Chương 88, phàm nhân thân thể, sánh vai yêu giao, tiên tử trầm long. Chương 88, phàm nhân thân thể, sánh vai yêu giao, tiên tử trầm long. Đây là Thiên Ma Minh Long Đồ. Hàn Diệp nhìn thấy Giao Long Hồn Phách âm thần trực tiếp bị Ma Long một bàn tay đập thành vỡ nát, lập tức ngây mẩn cả người. Lúc này, hắn xem như bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải Giao Long đem hắn cuốn nhập nơi đây, mà là Thiên Ma Minh Long Đồ không biết dùng năng lực gì, trực tiếp cái này yêu giao hồn phách trực tiếp đem vô tới. Không nghĩ tới, Thiên Ma Minh Long Đồ có thể bao trùm như thế rộng, bắt được Giao Long Hồn Phách. Cái này cái gọi là Bắc Hải Long Vương Đến an vùng tế phẩm thời điểm, đã hết sức cẩn thận, dùng chính là một sợi hồn phách xuất hiếu, lấy âm thần nuốt nhân tổ cấu hải tiên tiên tinh nguyên. Nhưng cuối cùng vẫn là gặp, bị Thiên Ma Minh Long đồ trực tiếp thôn vệ. Hàn Diệp tinh tế suy nghĩ, vừa mới kia giao long trong miệng đã nói để bản vương trở về, chắc chắn đám người kia chém thành muôn mảnh đám người kia chỉ là ai? Chẳng lẽ nói cái này giao long quái phá, không chỉ nó một cái, còn có cái khác đồng bọn hay sao? Hàn Diệp Sát thực cũng cảm thấy khá là quái dị, cái này giao long rượi vào cái gì có thể tại Bắc Hải tỉnh làm mưa làm gió vài chục năm, mà không người để ý tới? Chẳng lẽ trung quanh tông môn thật mặc kệ à, nếu như cái này giao long sau lưng cũng có một chút bối cảnh, chỉ sợ là không cách nào làm được a. Nương theo hắn dạng này suy tư, trước mặt Hắc Cám dần dần tan đi. Hàn Diệp về tới hiện thực. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, nhìn thoáng qua bốn phía, cửa sổ vẫn như cũ mở ra, gió đêm thổi vào, Sở Tiên Ngự đứng tại phía trước cửa sổ, mạng che mặt theo gió mà lên, nhìn chăm chú phương xa, không biết đang nhìn cái gì. Trong cả căn phòng, duy nhất có biến hóa, khả năng chính là trên bàn con kia đùi cừu nướng khung xương bên cạnh đùi dê không thấy. Hàn Diệp rất nhanh nhìn chăm chú về phía Sở Tiên Ngự, trong ánh mắt mỉm cười. Không phải đã nói không ăn sao? Nàng Phạng Phất Điểm nhiên như không có việc gì, nhẹ nói một câu, "Có yêu khí." "Đi." Sở Tiên Ngữ bạn giao một tiếng về sau, hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngoài cửa sổ kích xạ ra ngoài. Tình huống như thế nào? Hàn Diệp nhíu mày, không có minh bạch bên ngoài xảy ra chuyện gì, đành phải theo thật sát. "Ngươi thấy được cái gì yêu khí?" Sở Tiên Ngữ cũng không quay đầu lại giải thích, tại ngươi nhập định thời điểm, Bắc Hải phủ cố định tế tự viện trưởng, tôi lên yêu phòng, đang lúc ta dự định xuất thủ thời điểm, yêu phòng lại rất nhanh biến mất, cái gì cũng không có phát sinh, rất là quỷ dị. Hàn Diệp nhíu mày, âm thầm nở vực vô căn cứ không phải là lúc này bị ma đồ nhốt vào đi. Nhưng ngươi tỉnh lại trước nửa nén hướng trước, kia cô yêu phong lại lên, chỉ bất quá hướng phía bờ sông phương hướng đi. Hàn Diệp nghe được cái này, do dự một chút, đang tự hỏi, muốn hay không đem ma đồ thế giới bên trong gặp được giao long sự tình nói cho đối phương biết. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định được rồi, vẫn là không nói. Chui đến cùng, ma đồ sự tình rất có thể sẽ bại lộ. Bắc Hải Trường Giang đáy đầm. Nơi đây thông hướng biển cả, đáy biển tính cả dưới đáy hỏa mạch, nhiệt độ nước giá cao không hạn, là một tòa thiên nhiên ống thất, xung quanh có cây tại trời đồng giá z thời tiết, vẫn xanh biếc. Nhưng người nào cũng không đi ra. Toàn này đáy biển, lại có một tòa thủy phủ, chính cứ một đầu yêu giao, tự xưng Long Vương, hội tụ không ít thủy yêu. Lúc này trong thủy phủ, Giao Long hai mắt chậm rãi mở ra, phun ra một ngụm yêu nguyên tinh huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn đã mất đi một sợi hồn phách không nói, vẫn lấy làm yêu ngạo ngưng tụ âm thần còn bịn uất, có thể nói là nguyên khí đại thương, thiếu đi mấy chục năm đạo hạnh, không có 60 năm là khôi phục không được nữa. Nó sắc mặt âm trầm kinh khủng, hắn không dễ dàng tu luyện ra yêu đan, bây giờ bị nảy việc hệ trọng, ngày sau như thế nào tại cái này Bắc Hải là chân? Có ai không, đem tên kia nhân tộc đạo sĩ mang cho ta đi lên. Một lát sau, Một đám tôn hùng, cá nheo yêu vật vây quanh một cái thân mặc màu mực đạo bảo trung niên nam nhân, chậm rãi áp tải đi lên. Nhìn thấy thân ảnh của hắn, giao long hóa thành thân người, một phát bắt được vạt áo của hắn, gầm thét lên, nếu như không phải bản vương cơ linh, không dùng bản thể tiến về, chỉ sợ cũng muốn chết tại Bắc Hải phủ, ngươi nhưng có biết? Làm sao có thể chứ? Mực bảo trung niên mười phần khẩn khoản nói, phải biết, phương viên mấy trăm dặm tông môn đều đã bị đánh qua tra hỏi, không có khả năng xuất thủ, dù cho xuất thủ, cũng không thể loại ngươi gì, trừ phi, ngươi gặp tâm sát. Trung niên nghĩ nghĩ, chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích này. Giao Long cũng mặc kệ nhiều như vậy, ống ngực hừ lạnh nói, lúc trước thế nhưng là các ngươi nói, ta ở chỗ này sừng sừng, các ngươi liền có thể giúp ta tu hành, lúc đầu ta là muốn làm xong một phiếu, liền rời đi nơi đây, nào biết các ngươi là gan như thế lớn, đương kim lại chu nữ hoàng phía sau là Vô Lượng Tiên. Mực Bảo Trung niên xoa xoa trên mặt rồng mạc, không nhanh không chậm nói, Vô Lượng Tiên lại như thế nào, chỉ là cái đi ra tiên tôn tiên môn đạo thống mà tôi, có thể cùng chúng ta so sánh. Các ngươi có thể coi nhẹ Vô Lượng Tiên tôn, nhưng ta cũng không có lá gan này. Mực Bảo Trung niên cười nhạt một tiếng, yên tâm, chỉ cần dựa theo chủ thượng biện pháp, an ổn Bắc Hải. Lại chu gặp lâu xỉnh biến, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giao Long trợ hồ đối với hắn bánh ve đã rất không lừa, chất vấn, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Cái này sống ta thật không muốn làm. Vì sao lão muốn cùng vô lượng thiên đối nghịch? Mực Bảo Trung niên nhìn văn nhược tay chói gà không chặt, cũng không phản kháng, nhưng khí độ cực dai, không tiêu không gấp nói. Long vương ngươi cần phải hiểu rõ, chủ thượng thần thông quảng đại, có hắn tại, vắc hải liền không ai có thể lộng ngươi. Hắn đã nhìn ra, cái này giao long chỉ muốn được chỗ tốt, ăn xong lau sạch chạy trốn, muốn trốn lợ, trước đó không phải là không có yêu vương làm như vậy, nhưng thưởng thưởng chết đều rất thảm. Một tiếng vang thật lớn từ thủy phủ bên ngoài truyền đến, toàn bộ đáy biển bắt đầu địa chấn. Sau đó chính là một trận liên tiếp không ngừng tiếng sấm, cùng với khác yêu vật tiếng kêu rên. Người xem một chút, người xem một chút. Giao Long sợ hãi chỉ vào thủy phủ bên ngoài động tĩnh, nghiêm nghị chất vấn. Mực Bảo Trung niên trong lòng bàn tay bấm đốt ngón tay, nheo mắt lại, nghi ngờ nói: "Kỳ quái, lần này làm việc, thiên nhân không lấy, địa tinh không sửa chữa, thật chẳng lẽ chính là vô lượng tiền đám người kia tại nhằm vào chúng ta?" Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chớ hoảng sợ, đợi ta nhìn xem là thần thánh phương nào. Mực bảo trung niên vừa phóng ra thủy phủ đại môn, một đạo gào to âm thanh trực tiếp chấn động màn nhĩ. "Yêu Nghiệt, an ta một cái lôi pháp." Hàn Diệp Thi triển Tam Thiên Lôi Truyện môn thần thông này, trong lòng bàn tay pháp lực lưu chuyển, trưởng tâm lôi như cùng ăn cơm uống nước, tiện tay vẩy ra. Phức tạp lôi ấn khắp dấu tại lòng bàn tay, tiện tay một kích, phương hướng thay đổi, mấy chục đạo lôi đỉnh đánh phía đại môn vị trí điều trạng tiềm điện như là hạt mưa rơi vào những cái kia thủy yêu trên thân, yêu huyết văng khắp nơi, đem toàn bộ đáy biển nhuộm thành màu đỏ. Nhân tộc đang chết. Giao Long giận mãnh một tiếng, hóa thành bản thể, gào thét một tiếng, thân thể tăng vọt hơn 30 trượng, miệng rồng cắn về phía Hàn Diệp Yếu tố mạnh nhất Thiên Phú không tại cái gì thần thông pháp thuật, mà là cuồng bạo nhục thân lực lượng đối mặt mạnh mẽ đâm tới giao long, Hàn Diệp liên tục chấn né, tạm thời không có hoàn thủ, tại đáy biển này là cái này giao long sơn nhà, thủy lộn chi thuật như cá gặp nước, thực sự không tốt thi triển nhục thể của hắn lực lượng. Hắn là thi triển mĩ thuật, cho nên mới có thể trong nước hành tẩu tự nhiên, nhưng trùng quanh sức nổi nhưng như cũng ảnh hưởng hắn. Hàn Diệp tay trái rút ra huyền lưu nhận, tay phải rút ra linh kiếm trúc diễm. Vũ khí đại sư, thuộc tính, để hắn có thể khống chế khác biệt binh khí, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tử sắc cùng màu đỏ hai cố nhan sắc đột nhiên bùng lên mà lên. Bên trái lôi pháp liên miên không ngừng, bên phải nghiệp liền chân hỏa bảng bạc tiêu đốt, bám vào tại trúc diễm trên mũi kiếm. Một người một rồng ở trong nước truy đuổi đầu pháp, Hàn Diệp tùy ý vung ra một kiếm, bộ ra một đao, đều có thể quấy toàn bộ đáy biển, đáy nước đã nứt ra không ít khe hở. Cái này yêu vật chính là một đầu 300 năm tu vi giao long, tương đương với nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ. Hàn Diệp nhất định phải toàn lực cứng đối, không phải thật đúng là không phải là đối thủ. Giao long cảm thấy mình chiếm hết thượng phong, thế là bắt đầu phản kích. Hàn Diệp lại tiếp tục cố ý yếu thế, hướng phía mặt biển phóng đi. Dạ quang màn trời, trăng sáng nô lên cao, nhu hòa ánh trăng phá lệ tĩnh mịch. Xoạt Một đầu lớn như vậy màu xanh giao long mút trời mà ra, nhấc lên vô tận bọt nước, miệng rồng phía trước nhất là một vị ngự kiếm mà đi dương cương tuấn lãng thanh niên, chỗ chi không sợ hãi. Cảnh tượng như vậy, ngược lại có mấy phần mỹ cảm. Thanh niên đem một thanh lôi đao vung vậy kiếm không kế hở, khí huyết bốc lên hiển hóa, ở bên trái cánh tay giấy lên xích hồng sắc hỏa cương. Lôi đao trực tiếp cắm vào giao long vậy ngược, nghĩ vào đi thời điểm, một cú cường đại lực lượng phản chấn trở về, muốn đem Hàn Diệp đánh bay. Giao long thân thể không ngừng lay động yêu thân thể, huyền lôi nhận cuối cùng vẫn là trung đẳng pháp khí, đối phó 300 năm đại giao vẫn có chút miễn cưỡng chút. Bang Hàn Diệp đem viền lôi nhận ném vào nhận chữ vật, mười ngón dùng sức, cắm vào giao long lên phiến trong khe hở, lại muốn dùng người thân thể cùng giao long so đấu lực lượng. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai bên thế lực ngang nhau, Hàn Diệp kim sắc quang mang chạy khắp dục thân, vô song bá thể khí đóng đưng thời, vòng xoáy sóng biển không ngừng đánh vào trên người hắn, chỉ rượi vào nhỏ bé thân người, kéo lấy giữ tận thân rồng. Sợ cô lương, dẫn ra. Hàn Diệp đem giao long chi đuôi kéo lên, hướng về một phương hướng hung đi, pháp lực truyền âm nói. Lúc này, tại mặt biển huyền khung bên trên, một vị váy trắng tiên tử sừng sững hư không, chính là chờ đã lâu sợ tiên nữ. Độc hại bát tính, yêu giao đang chém. Sở Tiên Ngữ thanh âm rét lạnh như băng, phản phất tại thẩm phán đầu này dao long ầm ầm. Chỉ một thoáng, bầu trời lôi vân nhấp nhô. Biển mây chính phía dưới, là một bộ áo trắng tuyệt mỹ tiên tử, cùng bên hông trôi nảy xanh biếc của kiếm, nàng tố thủ phụ tại trên chuôi kiếm, làm cầm kiếm hình dạng. Chết. Bình thản thanh lãnh thanh âm, tràn ngập sát ý, quanh quẩn giữa thiên địa, truyền đến Hàn Diệp trong lốt hai, hắn biết, đối phương lại muốn sử xuất chiêu kia chăm chú một kiếm. Hắn dựa theo lệ cũ chờ lấy đối phương thuộc tính rơi xuống. Nhạc Tô Tính, kiếm thuật tạo cực 5. Nhạc Tô Tính, kiếm tiên hậu rồi 3. Nhặt về sau sau một khắc, chỉ nghe một tiếng chấn động cựu tiêu kiếm minh, một đạo màu xanh kinh hoàng tại từ ánh trăng sóng gợn lằn tàn mặt biển chợt lóe lên. Chỉ có tại Huy kiếm thời điểm, Sở Tiên Ngữ mới thật sự là nàng, giữa thiên địa chỉ có một mình nàng, đây là một loại nhân kiếm hợp nhất huyền ảo trạng thái, cũng là hàn diệp một mực tại theo đổi kiếm đạo cực hạn. Nhìn thấy Sở Tiên Ngữ thời điểm, giao long giao long trong mắt lựa giận hóa thành cẩn thận, mà nhìn thấy trên mặt biển một trùng sáng hiện lên, ánh mắt bên trong trong nháy mắt bị kinh hãi lấp đầy đường giao long thân thể bị sừng sững kiếm khí xuyên qua thời điểm, thân thể trực tiếp cứng đờ, lại không bất kỳ thanh âm gì, phản phật hồn phi phách tán đầu thường luôn bất lực rủ xuống. Hàn Diệp thả người nhảy lên, một đôi đại thủ kéo lấy to như vậy vô cùng giao long yêu thân thể, lôi ra mặt nước, mãi cho đến bên bờ, lưu lại thật sâu khe rãnh. Cảnh tượng này, thật giống như châu chấu đá xe, nhưng là rung chuyển. Sợ tiên ngự thu kiếm bảo vỏ, Hàn Diệp nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Sau lưng Lãnh Uyên xuất hiện một trận tiếng vỗ tay, hồi mở tiếng cười vang lên. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, rất tốt, nguyên lai like không phải cái gì tiên môn, là ta quá khẩn trương. Chỉ là tông môn đệ tử, cũng dám sở đạo thống dâu hùng. Tấu chương xong, chương 89. Đại chiến yêu đạo, ma đồ hiện thế, hỏa phúc ni truyện. Chương 89. Đại chiến yêu đạo, ma đồ hiện thế, hỏa phúc ni chuyển. Một vị màu mực đạo bảo nam tử trung niên, chậm rãi đi đến phía trước hai người, bọn hắn lại không biết chút nào, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đối với giao long chết không lắm để ý, lúc đầu ra hỏa này liền có chút không nghe lời, chết cũng tốt, xem như thay ta bất đi một phen phí lực. Người cái tên này, Hàn Diệp không nghĩ tới hắn thế mà có thể nói ra lời như vậy, hắn còn tưởng rằng cái này giao long cùng đạo sĩ kia là một đám, hiện tại đến xem, cũng không phải là như thế, xem ra còn có càng sâu ẩn tình. Tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sở Tiên Ngữ khuôn mặt khó được trang nghiêm lên, đứng ở Hàn Diệp trước mặt, một cử động kia, để Hàn Diệp trong lòng có chút cảm động, đồng thời cũng cảm giác bị tổn thương tự tôn. Một đại nam nhân, thế mà cần nữ nhân bảo hộ. Dù cho nữ nhân này rất lợi hại, hắn vẫn là cảm giác lòng tự trọng bị đâm đau đớn một chút. "Sở Cô Nương, ngươi không tức giận? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này." Sở Tiên ngữ nghiêng đầu chân thành nói ở trong mắt nàng, Hàn Diệp vẫn còn có chút không đứng đắn, đồ ngốc này hành vi xử sự, sự có đôi khi vẫn là quá lỗ mãng, trước khi tới đây nàng đưa ra như thế nào dẫn suất giao long, đề nghị của hắn lại là lấy nhục thân vị tứ, tự mình tiến về đáy biển yêu tổ, đem giao long dẫn suất. Nàng vốn là cầm phản đối đề nghị. Dù sao không cảm thấy Hàn Diệp là cái này giao long đối thủ, không muốn yêu không có giận ra, mình trước đưa tại. Chỉ là Hàn Diệp tiến bộ, cũng vượt quá dự liệu của nàng. So sánh 1 năm trước, Hàn Diệp lại có 10 phần tiến bộ, không chỉ có đột phá đến Chú cơ, mà lại giống như nàng, là hoàn mỹ Chú cơ, trên thân còn kèm thêm rất nhiều phụ lục hộ thân, lúc này mới nàng yên tâm một chút. Hiện tại nàng lại lo lắng Hàn Diệp cả gan làm loạn, sẽ cùng cái này yêu đạo đánh nhau, thế là mới có câu nói này. Hàn Diệp là cái thứ nhất xâm nhập nàng sinh hóa người, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn ngược lại trước mặt mình. Đã các ngươi chém tanh dao, liền cũng giữ lại không được các ngươi. Mực bảo trung niên không cần phải nhiều lợi nữa, quanh thân pháp lực xoáy động tản ra, một đạo tiểu nhân hư ảnh từ phía sau dâng lên, giống như anh Hải, có ánh sáng long lanh, cỗ lực lượng này đem nam tử trung niên nâng lên, thân thể lơ lửng, không, không thể địch nổi uy áp quét sạch ra. Nguyên Anh. Hàn Diệp con ngươi co rụt lại. Tiên này yêu đạo là một vị thực sự Nguyên Anh cường giả, tại tu tiên giới, chỉ cần có thể trên kim đan, liền có tự thành lập thế lực tư cách, có thể khai sơn lập phái, một vị Nguyên Anh thì trưởng xuyên được xưng chân nhân. Cho dù là tại Long Tất Tông, Nguyên Anh cảnh cũng là trở thành trưởng lão người ứng cử một trong điều kiện tất yếu, một số nhỏ chân truyền đệ tử liền có nguyên anh tu vi, tỉ như hắn nhận biết buổi liệt không buổi sư hình. Sở Tiên Ngữ cầm kiếm mà đứng, bất vi sở động, huyền lập tại xanh thảm dưới bầu trời, đứng ở trong sáng trăng tròn bên trong, giận mình như nữ trúc tiên giáng lâm, tựa như địch nhân là ai, nàng đều chưa từng e ngại qua. Ông. Thương Bích rung động nhẹ nhẹ, vả một tiếng phóng lên tận trời, hóa thành mấy chục trượng màu xanh kiếm quang, hướng ngược bảo yêu đạo đành tới. Trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ. Trảm. Một chữ thoát ra, sự kiếm nàng chưa từng kết quyết, mà là nhanh như kinh hồng, một đạo kiếm quang chặt nghiêng tại bên bờ một ngọn núi phía trên, xuyên thẳng qua ầm ầm. Sơn Phong nữ gái Nửa khúc trên đồng loạt đất lở, vỡ nát tại chân núi, còn lại đỉnh núi bóng loáng như gương, góc độ có chút nghiêng, mặt biển vừa vặn có thể đem trên trời trăng tròn chiếu vào trong đó. Nhất thời không phân rõ nguyệt ở trên trời, vẫn là nguyệt tại sơn phong. Cái này chiến lực, sợ không phải có kim đan đi, Hàn Diệp gặp sự khiếp sợ, nhìn không được cảm thán một tiếng. Sở tiên ngữ kiếm này mang theo kiếm khí, có thể làm được một kiếm địa phòng, phóng nhãn chút cơ sớm đã không người có thể địch, chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể so sánh. Nhưng mà, Mặc Bảo yêu đạo mang theo ngập trời pháp lực hội tụ thành một cái đại thủ, đem khủng bố như thế kiếm khí ngăn ở trong tay. Cái này chướng mắt kiếm khí chỉ là nhìn lên một cái, mắt thường đều sẽ cảm giác được loáy loáy. Thuộc tính càng là quần quần không dứt rơi xuống. Nhạc Tô Tính, kiếm thuật tạo cực 1. Nhạc Tô Tính, kiếm thuật tạo cực 1. Nhạc Tô Tính, kiếm thuật tạo cực 1. Thế hệ tuổi trẻ lại có nhân vật như ngươi, tuyệt không có khả năng là hạ người vô danh, các ngươi hồ thừa gì cửa. Ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Như thế kinh diễm một kiếm, đưa tới mực bảo yêu đạo cao trọng, hắn cũng dùng tới toàn lực, từng sợi màu đen đu mang từ tay áo bên trong thoát ra. Từng đạo nhỏ bé kiếm khí từ sơn phong bên trong chui ra, cùng u mang đối kháng nhưng mà u mang lại có thể thôn vệ kiếm khí, trở nên càng thêm hào đãng, kiếm khí động như kinh hồng, chung quy là cây không dễ, rất nhanh liền bị ma diện. Cái này thuần pháp kiếm khí, xem xét chính là lâu đời cổ lão kiếm thuật, có được như thế truyền thừa, chỉ có phù giao châu, ngươi là phù giao châu kiếm tu, trách không được trách không được. Mặc Bảo yêu đạo cho dù ở chiến đấu bên trong, cũng không quên tán dương một fan sợ tiên ngữ kiếm thuật, kiến thức quen bắt hắn, một chút nhìn ra sở tiên ngữ xuất thân. Phù giao châu ở thời đại trung cổ chính là kiếm tiên san sắt chi địa, ra rất nhiều kiếm đạo kỳ tài, không thiếu trước thiên kiếm tâm tươi sáng. Hẳn trước kiếm thai xuất thế yêu nghiệt, kiếm cung truyền thừa rất nhiều, Thông Thiên kiếm phái, La phủ kiếm cung, Phù Dao kiếm cung, Bái Nguyệt kiếm cửa, đều là trung cổ nổi danh nhất thời thế lực, chỉ bất quá cuối cùng kinh lịch trung cổ những năm cuối sau đại chiến, bị Phù Dao kiếm cung chiếm đoạt, sau đó có được kiếm tiên truyền thừa, góp lại thế lực. Chỉ lần này một nhà. Hàn Diệp hiếm thấy nhìn thấy còn có Sở Tiên Ngữ một kiếm không giải quyết được địch nhân. Sở Tiên Ngữ lui về phía sau, vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, tuyết trắng tay áo đón gió thổi lên, thương tích trên kiếm phong lay dính một tầng hùng hậu cổ pháp khí tức. Vô số thanh sắc lưu quang, từ nàng áo trắng quanh thân đổ xuống mà ra, như là sông băng đảo lưu. Xông lên chín tầng trời xanh biếc giang hà, trong chớp mắt tại chính đông trong màn đêm, hóa thành một đầu mẩu xanh thần hoàng. Hàn Diệp cảm giác được, Sở Tiên Ngự tựa như tại điều trôi tiên kiếm này bên trong lực lượng. Mặc Bảo Yêu Đạo bản tại vẫn tại dò xét Sở Tiên Ngự thủ đoạn, dư quang nhìn thấy uy thế càng lúc càng thịnh mầu xanh thần hoàng, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Đây là một thanh tiên kiếm, tiên kiếm. Mặc Bảo Yêu Đạo sắc mặt biến hóa, trong lòng bàn tay xuất hiện một con huyền ngọc hồ lô, mở ra hồ lô nhét, hàng trăm hàng ngàn đạo ánh sáng màu bục từ hồ lô miệng chui ra, tầng hình thành trùng điệp chồng hư ảo sân phong, muốn đem phong ấn tại trong đó. Ngươi là phù giao châu cầm kiếm người, yêu đạo sừng sững hư không, trấn áp sợ tiên ngự kiếm đạo dị tượng, khiếp mắt nói: "Theo ta được biết, chúng cổ thất lạc 8 thanh tiên kiếm, chỉ hiện thân 5 chôi, trong đó tiên kiếm liệt viêm, tại sở gia nhị công tử sở lưu khanh trên tay, Hàn Bộ tại kim ô cốc trưởng công chúa chỉ thủ, Lôi Chỉ tại ma môn vị kia chỉ thủ, hồn kim, địa táng, thiên sương đều là di thất, không có chút nào tung tích. Trên tay ngươi chôi này hẳn là chôi này cấm kỵ chi kiếm, thương bích." Rất nhanh không bao lâu, yêu đạo đem sở tiên ngự trong tay chôi kiếm này nhận ra được. Giờ này khắc này, Hàn Diệp ở phía xa quan chiến, lo lắng vừa đi vừa về hồi hồi không biết như thế nào cho phải. Nghĩ một chút biện pháp, nghĩ một chút biện pháp. Sở Tiên Ngữ gặp phải nguy hiểm, hắn phải làm chút gì đã đem nơi đây phát sinh hết thảy toàn bộ truyền về tông môn, nhưng là tin tức truyền về tông môn cần thời gian, trưởng lão bọn hắn chạy tới cũng cần thời gian, không biết hiện tại còn đến hay không được đến. Lúc này, một thanh âm tại Hàn Diệp náo hải vang lên. "Tiểu tử, hiến tế chân hỏa, Bản tọa liền cân nhắc đem ma đồ mở ra, cho ngươi mượn một sợi lực lượng." Bản tọa yên lặng mấy ngàn năm, cũng có chút buồn bực, bên ngoài tên kia không đáng giá nhất tới. Trầm muộn ngữ khí để Hàn Diệp sắc mặt chỉ trệ. Hắn thế nào quên Trong cơ thể mình còn có một đầu ma long chi hồn đâu? Bất quá hắn vẫn luôn cảm thấy, đầu này ma long nhất định có vấn đề. Nói đầu tiên là yêu cầu thôn phệ chân hỏa, sau đó lại là tự tác chủ trướng, đem giao long âm thần thôn phệ. Không có chỗ nào mà không phải là tại tăng cường thực lực của mình. Xem ra gia hoàn này cũng có giá tâm của mình, nói không chừng mình có thể lợi dụng một phen nó cỗ này giá tâm đâu. Cái này tốt xấu là ngày xưa ma chủ trong tay vô thượng tiên khí, ở trong chứa thông thiên thần thông cùng truyền thừa, nếu là có thể có được một hai, với hắn mà nói, đều là cực lớn đề cao. Hàn Diệp nghĩ tới đây, tâm tư khẽ nhúc nhích. Ta có thể đem chân hỏa nuôi nấng cho ngươi, bất quá không thể đem chân hỏa hiến tới ngươi. Ngươi đừng đợi, tự suy nghĩ một chút, nếu như ngươi trực tiếp đem ta chân hỏa uống, kia trực tiếp duy nhất một lần liền không có, nhưng là nếu là giữ lại hỏa chủng, ta có thể chậm rãi luồn dưỡng chân hỏa, liên tục không ngừng truyền vận cho ngươi, liền sẽ không là duy nhất một lần, có phải hay không đạo lý này? Trong không khí trầm mặc thật lâu, gạo hoạt liên tục. Cuối cùng, Ma Long như thế bình luận. Hàn Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, ngươi liền nói cái này chân hỏa, ngươi có muốn hay không đi, không chỉ là chân hỏa, ngày sau ta nếu là bồi dưỡng ra càng cường đại hơn linh dược, đối ngươi trợ giúp cũng không chỉ một đạo chân hỏa đơn giản như vậy, ngươi muốn tinh khí huyễn nguyên đều không phải là vấn đề gì. Trong câu chữ, hắn đã bắt đầu cho cái này Ma Long bánh vẽ. Ha ha ha. Ma Long tiếng cười truyền vang tại náo hải, Lư Khí kéo dài lại thâm thúy nói, "Tiểu tử, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại rất thông minh. Bản tọa vạn năm tuế nguyệt bên trong, cái gì thiên kiêu vô thượng tồn tại chưa thấy qua, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, cùng nhà trời đồng dạng. Bất quá bản tọa muốn, chính là như vậy tốc chủ, chính là muốn có giá tâm tiểu tử, không, có giá tâm gia hỏa, chính là một con đợi làm thịt gà nhà." Ma Long bá đạo trầm muộn thanh âm nói như vậy đạo, bẽ nghệ ngự khí tại náo hải tiếng vọng. Đã giao dịch đã đảm phép, ngươi nên như thế nào đem ma độ lực lượng cho ta?" Hàn Diệp chất vấn. "Đưa ngươi chân hỏa truyền vận đến ngực, bản tọa tự sẽ hấp thu." Một đóa mầu đen nghiệp liền chân hỏa, chậm rãi nở rộ, trốn vào Hàn Diệp ngực, liên tục không ngừng truyền vận, hấp lực đặc biệt mãnh, chân hỏa lập tức liền trở nên trở nên ngầm động. Theo sát phía sau, lực có một đạo hư ảo thủy mặc đồ quyển triển khai, long ảnh tung hoành bay lượn, màu đen phủ văn trải rộng tại Hàn Diệp toàn thân, ẩn chứa đại đạo chân lý, rống. Long ngâm vang lên, Hàn Diệp lập tức cũng cảm giác được một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ, thông qua ma độ truyền thâu đến lục thân bên trong. Toàn bộ thân thể trở nên vô cùng băng lãnh. Cú này hội tụ tại cánh tay phải của mình bên trên, làm cho cả cánh tay xuất hiện biến hóa cực lớn, từng tầng từng tầng vậy màu đen sính trưởng, bao trùm ở phía trên, lấp nhá lấp nhí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tốt tốt tốt. Hàn Diệp hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng, hắn cảm giác cái cánh tay này lực lượng bị phóng đại gấp trăm lần không chỉ. Vô cùng bạo tạc năng lượng kinh khủng hội tụ tại một cánh tay, phản phất một quyền xuống dưới, có thể hủy diệt một tòa núi lớn. Đông. Hàn Diệp nguyên điệu đột lên, mặt đất hóa thành vô số giống như mạng nhện vết tích lan tràn, khí lãng quét sạch vang khắp nơi tản ra. Năm ngón tay gắt gao nắm chặt, không ngừng tụ lực. Một đạo ngập trời ma long nguy nga hư ảnh xuất hiện sau lưng Hàn Diệp, từ từ bay lên, một đôi tinh mắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trô Cao Mực Bảo yêu đạo để yêu đạo cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ băng lạnh ý lạnh. Ừm. Hắn đại thủ đè ép, Huyền Ngọc Hồ Lô một bên trấn áp Sở Tiên Ngư kiếm khí, thân thể nghiêng đi đi, nhìn về phía nơi xa không ngừng tới gần một điểm đen. Cái này lực lượng, rất quen thuộc. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ cực mạnh lực lượng thoáng qua mà tới, xuyên thấu qua phá không thành, trực tiếp mặt. Mực Bảo yêu đạo giơ lên một ngón tay, vô biên pháp lực hội tụ, hình thành huyết sắc quạ đen hình dáng, hướng đối phương kích xạ mà đi. Huyết sắc quả đen lướt qua hư không, trong chớp mắt lại bị một đạo lưu quang xông phá. Ầm. Lưu Tinh hóa thành bóng người, một quyền vung kích yêu đạo trước mặt, để cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Yêu đạo giống như rơi tuyết rơi diều, thẳng đến đụng thùng sáu tòa đại sơn mới chậm rãi dừng lại. Thật là đáng sợ ma khí, đây là cái gì? Phù một tiếng, ánh mắt hoảng sợ phun ra một miệng lớn máu tươi, mười phần không hiểu. Vừa mới trước mắt cố lực lượng kia đến cùng là cái gì? Tấu chương xong, chương 90. Hắn chính là ứng kiếp người, dốc hết toàn tông chi lực bổ dưỡng. Chương 90, hắn chính là ứng kiếp người, dốc hết toàn tông chi lực bổ dưỡng. Đại Chu hoàng thành, bóng đêm như màn. Phượng Loan điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Khói xanh lượn lờ, gièm châu bậc thềm ngọc, từng sợi mùi thơm từ tử kim thú lô tản ra. Một vị tóc mai điểm bạc lão thái giám cầu kiến nữ hoàng bệ hạ, nội thị sau khi thông báo, hồi lâu mới bước vào đại điện bên trong. Nhất quốc chi quân, đại chu nữ hoàng Lục Vân Trì, người mặc một bộ liệt hỏa long bào, tóc dùng một cây phượng gãy rồng múa cây châm cố định, ngồi xếp bằng bổ đoàn bên trên, bàn hồ sơ tấu chương chồng chất như núi, tay cầm bút son phê bình chú giải các loại ngọc giản, gặp lão thái giám bỗng nhiên xâm nhập, thon dài đuôi lông mày hơi nhíu lên. "Hà công công gặp chấm có chuyện gì?" Trong chiều sự vụ, cùng tướng quốc thương nghị là đủ. Bệ hạ, lão thái giám nhìn một chút trong điện Tả Hữu, y mắng mà đứng hơn 10 người không lộ sơn thủy thần bí đạo nhân, đánh thẳng ngồi lui khí, nhắm mắt dưỡng thần, đều là hộ vệ trong cung tu sĩ, trên người khí cơ đều cực kỳ cường đại, là không thể coi nhẹ tồn tại. Nữ hoàng ngữ khí thản nhiên nói, công công cứ nói đừng ngại, nơi này không có người ngoài. Lão thái giám không ngời cúi đầu, nói, bẩm bệ hạ, nửa canh giờ trước, có cường đại kiếm tu xuất thủ, dẫn dắt thiên điệu dị tượng, một kiếm chặt đứt sơn phòng, Bắc Hải tuần phủ báo cáo, là có đại năng tại giao thủ, kiếm khí tung hoành, kiếm ý vô song. Địa phương chi phủ chưa thông báo, thực sự kỳ quặc. Ừm. Một kiếm đà phong, đúng là khó lượng tồn tại. Nữ hoàng Lục Vân chi thu hồi phê đỏ Tấu chương, thần sắc thoảng đoan chính đại chu sau lưng tuy có tiên môn nâng đỡ chỗ dựa, nhưng có thể làm được một kiếm đà phong, dẫn dắt thiên địa dị tượng tu sĩ, số lượng cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận đều là từ tiên môn điều động tu sĩ, trấn thủ đại chu tứ phương quốc cảnh, duy trì các tỉnh các phủ yên ổn. Bây giờ dạng này một cái cơ cấu, xưng là Triều Thiên Ty. Thi. Triều Thiên Ty, thi, ý là đối vô lượng tiên một cỗ tôn kính, xem như đối cựu thiên một loại bọ mặc, là không thể không trở nên cách làm. Cho nên bổ dưỡng tu sĩ. Đối đại chu tới nói, rất là trọng yếu, có một cái nguyên anh kim đan tu sĩ đều cực kỳ khó được, mà vì đại chu bán mạng người, ít càng thêm ít, huống chi là sát phạt lấy xương kiếm tu. Lão thái giám tiếp tục nói ra, ngoại trừ kiếm khí bên ngoài, còn có một cỗ trùng thiên ma khí xuất thế, kinh động không ít phụ cận người tu hành, đều cảm ứng được ma khí còn sót lại, cho nên phán định, là có ma tu cùng kiếm tu tại đại chiến, mà lại kiếm tu cầm pháp bảo, rất có thể là tiên khí, tiên kiếm. Thanh âm của nữ hoàng trở nên cực kỳ nghiêm túc, người xác định Bắc Hải tuần phủ thông cáo không sai. Đứng ngạo nghễ tại thế kiếm tu thiên hạ nhìn thấy, chỉ có tại phủ giao châu có thể nhìn thấy một hai Trước kia đã là lúc ấy mạnh nhất pháp bảo, một khi phát huy ra uy lực, nhưng phá hủy một thành một nước đại châu lập quốc hơn 1000 năm, độc bá trung thổ thiên địa nhiều năm như vậy, cũng không có một thành tiên khí trấn áp quốc vận. Phải biết mấy vạn năm trước nhân tộc vị thứ nhất niên hoàng, Vũ hoàng, liền có được 9 vị tiên đỉnh, trấn áp trung thổ Cựu Châu, coi là nhân gian cùng tu tiên giới vô thượng chí tôn. Tam thành sẽ không sai." Lão thái giám cung kính nói. Nữ hoàng Lục Vân Chi sắc bén ánh mắt nhìn về phía hai bên trong đó một vị đạo nhân, dùng bệnh khiến giọng điệu: "Cha." Vị kia đạo nhân mở ra con ngươi, đáy mắt không có chút rung động nào, nâng lên một ngón tay, "Khốt điểm hư không." Lại điện bên trong, liền xuất hiện một mặt màn sáng, bên trong biểu hiện chính là Đoạn Phong vị trí. Vị này đạo nhân vẫy tay một cái, từ màn sáng bên trong, từ ngoài vận dạn, thu hút một sợi khí tức, cẩn thận cảm ứng, sau khi xác nhận, hướng nữ hoàng trả lời. "Đích thật là tiên khí khí tức, chỉ bất quá ngoại trừ tiên kiếm khí tức, còn có một cỗ ma khí khí tức. Hai kiện tiên khí." Nữ hoàng hai mắt tỏa sáng đồng thời, cười lạnh một tiếng, vô lượng tiên một mực chưa từng nói cho chấm tu tiên giới 1 năm ở giữa náo động tình huống, bây giờ đến xem, lại là dần dần nổi lên mặt nước. "Tra rõ việc này, không nên đánh cọc tùy dẫn." "Vâng." Trong đó một vị đạo nhân, lui ra phía sau một bước, rất nhanh biến mất tại đại điện bên trong. Lão thái giám nhìn thấy đạo nhân biến mất trong đại điện, nheo mắt đại chu triều tiên ti, uy danh huyền hách, thần bí huyền ảo, chính là vô lượng thiên hướng nhân gian chuyển vận tu sĩ cơ cấu, tu sĩ tầm thường nghe được triều tiên ti xuất thủ, sẽ chỉ nghe mà biến sắc. Long Tất Tông, thái thượng điện đứng ở trong đám mây. Vân hư tử đang cùng Khương thái hư đen trắng đánh cờ, thần sát thư dạn thích trí chỉ là một đoạn thời khắc, tại Khương trưởng lão lạc tử thời điểm, động tác hơi chậm lại. Thành công. Ồ. Nghe được Khương trưởng lão nói như vậy, Vân hư tử đôi mắt thần thái sáng láng ứng tiếp người đã xác định. Khương trưởng lão vô cùng chắc chắn nói, "Trưởng lão lại như thế nào phán đoán?" Vân Hư tự hỏi. Khương trưởng lão mỉm cười, giải thích nói, "Ứng tiếp người, nói cho cùng, chính là có thể hóa giải nhân quả cùng tiếp nạn tiên tiền người, có thể có tư cách này người, cũng không nhiều, tất nhiên có được cái này là tính. Cho nên chuyến này, ta tính tới tất có một cục đại kiếp nạn, thế là mới khiến cho tông chủ đem cái này nhiệm vụ đặc tù bản giao cho Sở Tiên Ngữ, sau đó dẫn đạo nạn cố ý đi tìm Hàn Diệp, vì chính là muốn biết ai mới là cái kia hóa giải kiếp nạn mấu chốt người." Vân Hư tự sau khi nghe xong, không khỏi tán đồng, phương pháp này xác thực diệu Ứng kích người có được hóa giải kiếp nạn năng lực, vậy liền để bọn hắn đi thử một lần, có thể tạo được mấu chốt tác dụng người, chính là ứng kích người. Khương Thái Hư còn chưa lên tiếng, nói bổ sung, ngoài ra, tông chủ không phải lo lắng, ma đồ sự tình đối ta tông hình bóng vang, tiên môn chí ngấp nghe a. Ta thuận tiện thiết hạ này cục, để tiên môn tương hố cam thủ, không thể chiếu cố ta tông. Bây giờ vô lực tiên, chỉ sợ cũng đã phát hiện cái khác Cửu Thiên ở sau lưng làm sự tình. Vân Hư Tử cười ha ha một tiếng, ngươi vẫn là giống như trước kia, đủ xấu, đủ âm hiểm. Khương Thái Hư bất vi sở động, bình tĩnh nói, Cửu Thiên thập địa, nói cho cùng, vẫn là một cái lợi ích trợ. Vô Lượng Thiên tại Cửu Thiên bên trong địa vị cao nhất, những tiên môn khác tất nhiên sẽ tự ẩn ngấp nơi hẻo lánh ra tay, đây bất quá là ta cho bọn hắn lập hạ một cơ hội. Ứng kiếp, tự vệ, nhất cử lưỡng tiện, Hàn Diệp có thể hóa giải kiếp nạn này, có được nghịch chuyển hóa phúc năng lực, hắn chính là ứng kiếp người, trưởng giáo đương dốc hết toàn tông chi lực bổ dưỡng. Vân Hư tử ánh mắt lấp lóe, tán thưởng gật đầu, bản tọa minh bạch, chỉ là ngươi dạng này tập lập vận dụng tiên thuật, cải biến mệnh số, thân thể thật không có vấn đề. Thiên cơ chân tiên là thế nào chết? Hắn rõ ràng nhất, gom lấy số trời vận mệnh quá nhiều, thu thiên đạo phản phệ mà chết. Vân Hư Tử kỳ thật vẫn là tương đối lo lắng Khương Trưởng lão tình trạng cơ thể. Ngươi thật không cần tìm kế thừa ngươi y bát đệ tử sao? Khương Trưởng lão lắc đầu, bình thường người rất khó hợp thành, dù cho hợp thành cũng không có cái số ấy, kháng đến cuối cùng. Chết a, chỉ tiết hàn diệp cái này người kế tục. Vân Hư Tử ngữ khí có chút tổn thức ứng tiếp người mặc dù nhìn qua rất lợi hại, rất phong quang, nhưng cuối cùng vẫn là muốn chết. Thiên cơ mệnh số vận này, vốn là một doanh một hư chi vận, tương hố đền bù chi vận. Có nhân sinh, liền có người chết. Có người chết, mới có nhân sinh. Tông môn đã môn sinh, nhất định phải tìm thay thế người, tấu chương xong, chương 91. Ma giáo dương nghiệt, gió nổi mây phun, lần thứ nhất ôm nhau. Chương 91, ma giáo dương nghiệt, gió nổi mây phun, lần thứ nhất ôm nhau. Một bên khác, Sở Tiên Ngư ngồi xếp bằng hư không, tay áo bừng bèn, hai mắt nhắm nghiền, thương bích tại trước mặt hóa thành một cây đinh sắt, phát ra kiếm khí màu xanh, phản phất một mặt cương trảo, ngăn cản bầu trời yêu đạo bố trí hư hào đại trận. Thu tu vi hạn chế, nhục thể của nàng không thể thừa nhận quá nhiều tiên kiếm lực lượng. Ngoài ra chính là cái này yêu đạo thi triển thần thông, mười phần cao thâm cường đại, không có khả năng đến từ nhỏ tông tiểu phái, chỉ sợ cũng là có lai lịch lớn. Ngay từ đầu Nàng cảm thấy cái này yêu đạo đến từ ma đạo thất môn, bởi vì thi triển pháp lực khí tức mười phần ngang ngược, cực kỳ giống ma tu ma đạo chân khí, thế nhưng là thẳng đến nhìn thấy đại trận này thời điểm, nàng lại bắt đầu nghi hoặc, cái này trong một năm trước, không ít cùng ma tu giao thủ, đại bộ phận thủ đoạn nàng đều gặp qua. Cái này yêu đạo, luôn mồm sưng đến từ đạo thống, một chiêu một thức lại há có đạo thống dáng vẻ, nàng trực tiếp chia làm ma đạo phe phái, nhưng lại cùng phổ thông ma tu khác biệt. Ném đi trong lòng nghi hoặc, giờ này khắc này, muốn đột phá đại trận biện pháp, chỉ có phá cảnh, đưa thân kim đan kỳ về sau, mới có thể đánh bại cái này yêu đạo. Nàng đã sớm có được đột phá Kim Đan vô liếng, sở dĩ không có đột phá là bởi vì nghĩ góp nhặt càng nhiều truyền số, bây giờ lại là không củng cố được nhiều như vậy. Cần biết, Kim Đan trước đó, tốc độ tu luyện đại bộ phận dựa vào là linh căn, linh căn có thể chuyển hóa linh khí, biến thành pháp lực, nhưng là chỉ cần đột phá đến Kim Đan, tốc độ tu luyện liền không toàn bộ quyết định bởi tại linh căn, còn quyết định bởi tại Kim Đan truyền số. Cái gọi là Kim Đan, chính là tu sĩ ngưng tụ nhục thân thể phách cùng thần hồn tinh hoa tập hợp thể, truyền số chính là thể hiện tu sĩ áp súc tinh hoa cụ thể thể hiện. Nhất truyền, nhị truyền, tam truyền Kim Đan đều là phổ thông Kim Đan. Bốn năm lục truyện kim đan thì có thể được xưng hữu tu kim đan, mà thất truyện trở lên kim đan là đứng đầu nhất kim đan. Kim đan, ngưng. Hư không bên trong, kim quang bồ tría, một viên tỏa ra ánh sáng lung linh kim đan hư ảnh xuất hiện tại khí hải về sau, phản phất có thiên đạo điều khắc, kim đan mặt ngoài xuất hiện từng đạo khắc họa. Một đạo, hai đạo, bảy. Đang lúc sở tiên ngưng ngưng tụ kim đan tại điểm, đỉnh đầu đại trận ầm vang vỡ vụt, gây nên chú ý của nàng, một đạo long ảnh từ bầu trời dâng lên, đem yêu đạo nhập vào lòng đất, hết thảy phát sinh bất quá trong chớp mắt. Cú này duy thế vượt quá dự liệu của nàng, trực tiếp đem yêu đạo đánh bại. Bất quá dưới mắt, nàng nhưng không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều, khí hải kim đan hư ảnh từ từ bay lên, khí tức trên thân vị đó kéo lên. Kim đan uy năng không ngừng phát ra, hình thành từng đạo thực chất khí lưu. Thất truyền kim đan. Sở tiên ngứ quẹ môi lẩm bẩm, nàng bây giờ tích lũy, chỉ có thể duy trì đến thứ 7 truyền. Tuy là thất truyền kim đan, xem như đỉnh tiêm kim đan, nhưng nàng lại không phải rất hài lòng. Tiếp tới, tố thủ giơ cao, thương mịch hóa thành một đạo ánh sáng quang, trở lại trong tay. Nàng độn lướng mặt đất, tìm tòi hư thực, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thần thức không ngừng liếc nhìn. Thế mà trên mặt đất phát hiện hàn diệp thân ảnh. Giờ này khắc này, Hàn Diệp cánh tay hóa long, vải đen bản cậu, lực lượng cảm giác bạo tạc, ánh mắt băng lãnh, từng bước một hướng yêu đạo đi đến. Nguyên Lai like là Ma Đồ, Ma Đồ a. Mặc Bảo Yêu Đạo khẽ miệng chảy máu, đối mặt tử vong, lại thong dong vô cùng, đáy mắt kèm thêm một tia điên cuồng ý tứ. Chơi phù hộ ma giáo, ha ha ha. Liên tiếp khoái ý tiếng cười tại trong núi rừng vang lên. Ma giáo? Cái gì ma giáo? Hàn Diệp nhíu mày, không có nghe được gia hỏa này đang nói cái gì. Mặc Bảo Yêu Đạo khí tức suy yếu, nhưng lại ánh mắt tinh nhấp nháy hướng phía Hàn Diệp, tiêu dung liệt đến miệt dễ. Chủ thượng sẽ tìm đến ngươi. Bành Nói xong, cả người hắn trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Hàn Diệp Trừng to mắt, liên đội vàng tiến lên một bước, vết máu dính một thân, nghĩ ép hỏi chút vật gì, đều làm không được. Phân thân a? Hắn không có phát giác được đối phương một tia hồn phách, thậm chí nguyên anh bản thể đều không có thoát ra. Nói rõ cái này thể xác, chỉ là đối phương dùng tinh huyết tạo ra tiểu nhân mà thôi đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể tạo ra một cái nguyên anh cảnh phân thân. Hàn Diệp kinh dị đồng thời đầy bụng nghi hoặc. Cái này ma giáo là cái gì, chẳng lẽ là Bái Thiên ma giáo? Không có khả năng a. Bái Thiên Ma giáo không phải ngàn năm trước liền diệt vong à khi hắn không hiểu thời điểm, đột nhiên cánh tay hắn vẫy đen rất nhanh rút đi, ngay sau đó thể nội đáng sợ băng lãnh lực lượng, nhanh chóng tán đi. Hàn Diệp lập tức thoát lực, lập tức ngã nhào trên đất. Toàn bộ cánh tay đều đã mất đi huyết sắc, tái nhợt vô cùng, không cầm được run rẩy, bất lực rũ xuống, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Xem ra, ma đồ lực lượng không thể tùy tiện vận dụng, đại giới vẫn còn có chút lớn. Thời gian ngắn mất đi một cánh tay, đối chiến lực ảnh hưởng quá lớn. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, người. Một đạo thanh dính thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, Hàn Diệp rất nhanh quay người, Phát hiện Sở Tiên Ngữ đứng ở sau lưng mình, nhẹ nhàng lên tiếng, dưới khăn che mặt con ngươi tràn đầy cảnh giác, "Ngươi đến cùng phải hay không Hàn Diệp?" Nghe nói như thế, Hàn Diệp bản nhân chậm rãi xững sờ. "Sở cô nương vì sao hỏi như vậy?" Sở Tiên Ngữ con ngươi cực kỳ chăm chú, "Hàn Diệp, ta là hiểu rõ hắn, làm sao có thể có được thực lực như vậy, ngươi sợ không phải cái nào đó ma đầu biến?" Vẫn là đoạt xá Hàn Diệp. Hàn Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ hít một hơi, bình tĩnh nói, "Sở cô nương, nếu như ta là ma đầu, vậy ta vì sao còn muốn cứu ngươi? Nếu như ta bị đoạt xá, Muốn anh cảnh yêu đạo đều chết tại trên tay của ta, vậy ta vì sao hiện tại không giết ngươi? Nghe vậy, Sở Tiên Ngữ cảm thấy có mấy phần đạo lý. Ngươi thật là Hàn Diệp. Kia vì sao thực lực bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Hàn Diệp đầu tiên là chỉ chỉ cánh tay của mình, lại chỉ chỉ trong tay đối phương thương tích, giải thích nói, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi có, ta tự nhiên cũng có. Ngược lại là ngươi, mới thật sự là tiến bộ, ban đầu ở tảng thư các thời điểm, ngươi nhưng không có hiện tại thông minh như vậy. Nghe được Hàn Diệp nhắc lên tảng thư các kinh lịch, Sở Tiên Ngữ ánh mắt lập tức nhu hòa. Nhưng khi nàng sau khi nghe được nửa câu, sắc mặt lại lạnh xuống. Ngươi nói là ta trước kia rất đần nha. Không có không có. Hàn Diệp Hậu chi hậu giác, phát hiện mình nói sai, liên tục quát tay. Sở cô nương cực kỳ thông minh, ta không kịp vặn vần một. Hừ. Đang lúc Hàn Diệp gãi gãi đầu, nghĩ đến làm sao trấn an Sở Tiên Ngữ thời điểm, bên tai truyền đến ma long thanh âm trầm thấp. Tiểu tử, có hai cỗ rất mạnh khí tức hướng các ngươi tới bên này, đang đằng đằng sát khí, không muốn chết liền đi nhanh lên, bây giờ chạm muốn thân thể của ngươi, không có cách nào lại điều động ma đồ lực lượng. Đến này nhắc nhở, Hàn Diệp thần sắc khẽ biến, biết là nơi này náo ra động tĩnh, trêu chọc càng cường đại hơn tu sĩ, nếu như là mang theo sát khí mà tới, Nói rõ tuyệt đối không phải đến giúp bọn hắn, mà là đến bắt bọn họ. Chúng ta đi trước." Hướng Sở Tiên Ngữ nói một câu, liền tế ra linh kiếm, dự định bỏ chạy. "Thế nào? Có người đến? Không biết là yêu đạo đồng bọn, vẫn là tu sĩ khác, dù sao là nhằm vào chúng ta." Sở Tiên Ngữ mặc dù không biết Hàn Diệp là thế nào sớm phát giác, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo hắn đằng sau, tế ra bản mệnh phi kiếm, nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhưng mà, hai người chỉ lấy phi kiếm trốn hướng phương xa thời điểm, phát hiện không gian bốn phía truyền đến từng đợt gợn sóng. Lớn như vậy đỉnh trên vất núi, xuất hiện một đạo mặt không thay đổi đạo bảo trưởng quái thất ảnh. Ầm. Hàn Diệp đụng đầu vào lớp kiến vô hình tưởng lớn bên trên, đường đi đã bị phá hỏng, ánh mắt của hắn kinh hai nói: "Không gian ngưng kết chi pháp, thật là đáng sợ thần thông, cái này cảnh giới gì lại năng?" "Tiểu tử, ngươi trốn quá chậm, tiến ma đồ một tránh, nói không chừng còn có chút sinh cơ." Ma long chân hồn thanh âm vang lên lần nữa, như thế điểm tỉnh. Lúc này, Sở Tiên Ngư cũng là cảm nhận được xa xa đáng sợ khí tức, là một tồn không cách nào chiến thắng được nhân. Bên nàng mắt liếc qua Hàn Diệp, phát hiện sắc mặt hắn cũng có chút lo lắng, không có vừa mới thông dòng, hít sâu một hơi. "Xem ra, kiện nạn này dài." Trưởng lão nói qua chuyến này có kiếp, chỉ là không nghĩ tới đạt được giải cấp biện pháp nàng, vẫn không thể nào nhảy tới. Đường Từ Bỏ A, còn có biện pháp. Hàn Diệp An đuổi một tiếng, chớp mắt, cười nói ra, "Chúng ta đánh tuần đi, nếu như chúng ta sống sót, vậy ngươi nợ ta một món nợ ân tình, về sau phải giúp ta một chuyện, thế nào? Ngươi đánh thắng được gia hỏa này?" Sở Tiên Ngữ lại liếc mắt nhìn trên vách núi đạo nhân thân ảnh, lặp đi lặp lại dò so xét chất vấn, "Ngươi một mực đáp ứng ta?" Sở Tiên Ngữ trầm mặc một lát, chậm rãi đụng tới một câu, "Vì cái gì ta sống xuống tới muốn thiếu ngươi ân tình? Trước đó ta cứu ngươi, ta đều không có để ngươi nợ nhân tình." "Mẹ, không chỉ sao?" Hàn Diệp Tiết lặng Cái này hắn thật đúng là không có chú ý, nếu như có thể sống, nói rõ là ta bảo vật này lên hiệu quả, ta cảm thấy ta cứu được ngươi hai lần, hẳn là bù đắp được một cái nhân tình đi." Sở Tiên Ngữ suy tư một lát, cảm thấy có chút đạo lý, thế là liền đáp ứng xuống. "Được, không nên quá phận." Vừa dứt lời, hư không bên trong, một con bàn tay vô hình hướng hai người chụp tới, nhấc lên vô tận của phòng. Gió lớn để Sở Tiên Ngữ mạng che mặt theo gió phiêu tán, lộ ra gò má trắng nõn, tính như thanh thuần con người, khinh bạc hồng nhuận môi son. Nắm chặt. Hàn Diệp nắm chặt Sở Tiên Ngữ tay nhỏ, ôm lấy nàng kia ấm áp thân thể mềm mại cùng một chỗ trốn vào thiên ma minh long đồ bên trong, ma quang lập loé, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại vô hộ thần bí đạo nhân, tấu chương xong, chương 92. Ma môn đạo thống, chín đại tiên môn, tìm dễ Tố Nguyên. Chương 92, Ma môn đạo thống, chín đại tiên môn, tìm dễ Tố Nguyên. Vách núi trên đỉnh, hàn phong trận trận tiêu điều. Từ Hàn Diệp biến mất về sau, trưởng quái đạo nhân sừng sững hư không, thần thức quét về phía bốn phía, không có phát hiện một điểm bóng người. Lông mày nhíu lên, không biết đối phương là dùng thủ đoạn gì. Yên lặng một lát, lại làm một tràng tiếng xé gió vang lên, một nam một nữ thân ảnh tuần tự rơi vào trên vách núi. Ngoài ra còn có bốn năm đạo thân ảnh xuất hiện tại vách núi các nóc ngách. Một vị con cuốn đẩy vải trắng thân kiếm gốc râu cầm nam nhân quét nhìn một vòng, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng ý cười, hướng phía trưởng quái đạo nhân chào hỏi. "Tới đều rất nhanh, nhưng còn người thì sao?" Đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, không ai để ý tới hắn. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là quen thuộc không người phản ứng mình. Bọn gia hỏa này cả đám đều mắt cao hơn đầu, tự nhận là là tiên môn bên trong cao thủ. Nhưng mà lúc này, một vị hai tay vẫn ôm trước ngực, dựa vào tại thân cây nam tử liếc mắt nhìn hắn, mang theo cười lạnh, thanh âm lại lãnh đạm, là Thiên Ma Minh Long Đồ, xem nhận không thể nghi ngờ chỉ là không biết dùng ma đồ thủ đoạn gì, phá suất nơi đây không gian. Gốc dâu cầm nam nhân hướng hắn nhìn lại, đôi mắt vẫy một cái, cười ha hả nói, "Ừ, đây không phải Vô Lượng Thiên Diệp kiếm tôn a, đã lâu không gặp, ngươi ẩn tàng rất tốt, không nói lời nào ta cũng không phát hiện ngươi. Từ lần trước biên cảnh trường thành từ biệt, bao nhiêu năm không gặp." Vừa nói, hắn vẫn là xích lại gần một phần, muốn vỗ vỗ bả vai của đối phương. "Hiện tại mọi người quan hệ đều do khẩn trương, chúng ta chín đại tiên môn, bao lâu không có giống hiện tại như vậy tụ qua. Tìm ngày đi say hoa lâu uống rượu như thế nào, ta thế nhưng là thật vất vả tìm được một cái nơi đến tốt đẹp. Nhưng mà Ông, một tiếng, không khí rất nhỏ chấn động, từ này ta vô lượng thiên diệp kiếm tôn trên thân khuyết tán mà ra, trực tiếp đem hắn tay cho chấn khai, thanh âm lãnh đạm nói: "Chu Bình, miệng của ngươi vẫn là giống như trước tiến ác, bây giờ ngươi là cao quý tử vi thiên kiếm đạo trưởng, giáo, kiếm Phật không biết có hay không tiến bộ." Chu Bình cảm giác được bàn tay của mình có chút nh nh, bĩu môi, cũng không có tiếp tục tán gẫu, mà là nhún nhún vai. "Được, chúng ta vẫn là nói chính sự đi." Hắn người biếng duỗi lưng một cái, con ngươi lơ đãng quét về phía trong hư không còn sót lại ma khí, còn có lăng lệ kiếm khí. Mặt đất kia bên trên bị cắt đứt sơn phong hải cốt vẫn như cũ nhìn thấy mà dần mình, yêu đạo tự bạo lưu lại vết máu hiện trường, tăng thêm bị phá hư dãy núi núi non. Là dễ thấy nhất, đương nhiên chính là trên bờ biển kia một tôn to lớn màu xanh giao long thân thể, một đôi mắt rắn vẫn như cũ trợn lên, trải qua hơn nửa ngày lâm động, trên thân tràn ngập tử khí cơ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi đại yêu sau khi chết nếu là không xử lý, sẽ hủ hóa thổ địa, sinh sôi âm vật tà ma, bất quá dưới mắt điểm ấy tử khí không cách nào đối ở đây bất cứ người nào sinh ra ảnh hưởng. Nhìn chằm chằm nửa ngày, Chu Bình tồn thức một tiếng, 300 năm đại hạnh, tu luyện ra yêu đàn yêu giáo, nói chết thì chết vẫn là bị đáng sợ kiếm khí nhất quán xuyên qua huyết hầu, xuất kiếm người kiếm thuật rất cao siêu a. Diệp kiếm tôn lực chú ý thì là đặt ở kia một vũng máu, ánh mắt lưng nói, huyết ma tạo hóa quyết. Ngươi là chỉ ngàn năm trước bái Thiên Ma giáo thịnh hành huyết ma tạo hóa quyết. Một vị mặc đơn bạc bó sát người áo đen, dáng người thư tha, cánh tay bên trên mang theo màu đỏ giáp tay nữ tử thanh âm lãnh đạm mở miệng. Không tệ, ma giáo dưới trướng có 12 ma sư, từng cái thần thông cường đại, trong tiên môn chưa có đi tụ Bọn hắn đều có được một môn vô thượng thần thông, có thể dùng tinh huyết ngưng tụ khác biệt phân thân, thế thân rất nhiều, rất khó chân chính giết chết, chỉ có ma sư cấp bậc mới có thể tập được, hiện tại xem ra, còn có ma giáo dư nghiệt tồn tại ở trên đời này. Diệp Kiếm Tôn Thanh Âm bình tĩnh nói đối tiên môn tới nói, cái này thực sự không phải một tin tức tốt. Chẳng lẽ là ma giáo người tìm được tiên ma minh long đồ, sau đó bị cái này sử kiếm người chặn đường? Chu Bình như thế suy đoán. Không đúng. Giọng ôn hòa vang lên, Chu Bình tùy theo nhìn lại. 10 mét bên ngoài một khối đá lớn bên trên, ngồi một vị mặt mũi hiền lành lão giả đầu hỏi, đối tầm mắt của mọi người có cảm ứng ốn bọn họ gật đầu ra hiệu, tiếp tục nói, ngoại trừ ma khí, kiếm khí, còn có một cỗ thuần dương chi khí hương vị, La Phu chính là trời sinh thuần dương chi thể, rất đúng dương chi vật rất là mãnh cảm, còn có người thứ ba. Chu Bình nhịn không được cười nói, tốt tốt tốt, một trận đại chiến, dẫn tới tứ phương người tới, thật sự là đặc sắc, người này ngược lại là thật bản lãnh. Muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, còn phải hỏi một chút Triều Thiên Ti chủ quan, vị tiền bối này. Diệp Kiếm Tôn hướng phía vẫn không có mở ra miệng trưởng quái đạo nhân, chắp tay vân an. Triều Thiên Ti bên trong tu hành tiền bối, đều là trăm năm trước vô lượng thiên điểu động tu vì cao cường người. Bất luận cái gì hầu bối nhìn thấy, đều muốn bái kiến một hai. Trường Quái đạo nhân tầm mắt nhẹ giơ lên, cũng không ngạo mạn chi ý, nhưng chỉ là hướng kia vừa đứng, vô hình uy áp quần quật mà đến, chí cao địa vị hiển thị rõ. Bản đạo phụ nữ Hoàng Chi mệnh, lấy hai kiện tiên khí, một nam một nữ, biến mất tại bản tọa không gian cấm hư, nhất định là dùng kia tiên khí chi uy. Hai kiện tiên khí xuất thế, một tiên một ma. Hiện trường lập tức một mảnh yên lặng, liền ngay cả nhất là lắm lời Chu Bình đều rơi vào trầm mặc, toàn bộ đỉnh núi đều trở nên an tĩnh lại. Ma môn chí bảo, thiên ma minh long đồ. Vị kia áo đen hiểu điệu nữ tử, chất vấn một tiếng, nhẹ hít một hơi, Chẳng lẽ Tiên Ma Lượng Đạo phân tranh lại muốn bắt đầu rồi? Tại nàng vị trí nên đại, Bái Tiên Ma giáo đại kỳ, trải rộng nhân gian, thành lập thứ nhất ma quốc, thực lực mạnh, xưa nay chưa từng có, có được mấy trăm vạn ma tu, Bách Tính triều bái cũng không phải là đế vương, mà là thông thiên giáo chủ. Kia là số ít một cái ma môn đạo thống vô địch thời đại. Trong mắt bọn hắn, tự nhiên là vô cùng cám, không muốn trở về một thời đại. Náo không lên, Thái Vi tiên tử. Chu Bình thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng, sắc mặt tốt tốt, đã theo mỉm cười, trên thân kiếm bạch cuốn dây lưng theo gió phiêu lãng, thanh âm trong sáng. Chư vị Bây giờ một năm này, ma môn lại náo động lên bao lớn động tính. Thiên ma minh long đổ là vô thượng trí bảo không giả, nhưng là bây giờ chính đại thiên môn. Xưa đâu bằng nay, bất kể là ai, nếu là cùng thiên môn đối nghịch, hả có kết cục tốt, ta tử vi thiên chưa từng từng e ngại cái gì ma giáo. Diệp kiếm tôn sắc mặt không vui, nữ khí cảnh táo nói, có thể đến chỗ này người, cái nào không có cái này lực lượng, đến phiên ngươi để giáo hơn chúng ta. Mọi người thấy bọn hắn cãi nhau, thờ ơ từ khi ma đạo thời đại kết thúc về sau. Tu tiên giới cùng nhân gian đã quy vị Cửu Thiên Thập Địa thống trị, Cửu Thiên quản hạt thập địa, thập địa trưởng quản thiên hạ cơ vực, Cửu Thiên chính là tu tiên giới kẻ thống trị, từ cái này về sau, các đại tiên môn quan hệ trong đó vốn là vô cùng vi diệu. Không khí lần nữa yên lặng thật lâu. Chu Bình râu ria trải rộng trên mặt, khôi phục cả lơ phất lơ, cười cất cao giọng nói: "Chuyến này ngược lại là có chút thu hoạch, ma giáo dương nghiệt xuất thế, cũng không phải là một cái tốt báo hiệu, không sai biệt lắm liền đến cái này, các vị mời về đi. Kiếm khí này muốn tìm dễ Tố Nguyên, cũng có chút biện pháp." Diệp Kiếm Tôn nhìn chằm chằm chân bóng như ngọc chặt đứt sân phong, suy nghĩ nói: Có người nghĩ phiêu khích tiên môn, liền tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tấu chương xong, chương 93. Khăn che mặt của ngươi thật không thể lấy xuống sao? Tham dò ma đồ thế giới. Chương 93. Khăn che mặt của ngươi thật không thể lấy xuống sao? Tham dò ma đồ thế giới. Thiên Ma Minh Long đồ nội bộ. Nghiễm nhiên đen kịt một màu thế giới, đất chết hang mù, tàn rơi nguy nga đại điện, cao tới trăm trượng, khắp nơi đều là có thể nhìn thấy rất nhiều động tác quỷ dị tượng phần mảnh vỡ, trong đó một tôn cự đại Phật giống, la mắt bị mũi tay cụt cổ Phật, không chỉ là Phật tượng, chỉ là nói bảo tượng thần, nho sam tượng thần tất cả đều thành mảnh vỡ, rơi lạ tạ trên đất. Hàn Diệp một đôi mắt có chút giật giật, một lát sau, ung dung mở mắt, vừa mới thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, mang theo Sở Tiên Ngự tiến vào Ma Đồ nội bộ. Sự tình phía sau, liền không có cái gì ấn tượng. Ầm ầm, một tiếng sấm rền điện tiệm bạch phá đen nhánh bầu trời đêm, chiếu sáng trước mắt đại điện nguyên bản bộ dáng. Sáng ngời lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Diệp nằm thẳng dưới đất, thấy được cao lớn cung điện bảng hiệu bên trên viết cái gì? Thiên Ma Điện. Hắn chậm rãi lẩm bẩm một câu, ánh mắt chuyển động, liếc nhìn hết thảy chúng quanh đất chết cung điện, đức gãy tội thần, nguy nga cửa đá. Khắp nơi đều tràn đầy đặc dính hắc ám, quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Xem ra đây chính là Thiên Ma Minh Long Đồ bên trong chân chính bộ dáng. Trước đó khí linh không có đối với hắn mở ra ma đồ thế giới, cho tới bây giờ, Thiên Ma Minh Long Đồ nội bộ mới hiện ra ở trước mặt hắn. Có thể đi lên à? Tại Hoàn Toàn Yên Tĩnh bên trong, thanh dính giọng nữ nhẹ nhàng từ đỉnh đầu truyền đến. "Ừm." Hàn Diệp vô ý thức trả lời, con người tập trung, phát hiện trên đầu còn có một người. Sở Tiên Ngữ yên tĩnh ngồi xếp bằng sau lưng hắn, khoảng cách của hai người quá gần, xuyên thấu qua quần áo đều có thể cảm giác đối phương đùi ngọc dư ôn, mình thế mà tựa ở trên đùi của nàng. Ánh mắt cứng ngắc lại một chút, Hàn Diệp lập tức nhanh chóng ngồi dậy. Sau đó Hàn Diệp mình phát hiện trong tay mình còn cầm đối phương kia mảnh khảnh cổ tay. Vừa mới nhập đồ thời điểm, 10 phần phân cấp, cho nên liền dùng sức một điểm, dẫn đến nàng trắng nõn trên cổ tay trắng nổi lên dấu đỏ. Thật có lỗi, đây là sự cấp tòng quyền tiến hành. Bây giờ đã an toàn, Hàn Diệp lập tức buông lòng ra đối phương, nói khẽ xin lỗi. Sở Tiên Ngữ lắc đầu, cũng không trách tội tại Hàn Diệp, thanh lệ con ngươi hơi né tránh. Có thể chạy thoát, cũng đã là vận hạnh. Nếu như không có Hàn Diệp, nàng chỉ sợ thật phải rơi vào đạo nhân kia chi thủ, cũng không thể giống bây giờ như vậy an toàn. Nhạc Tô Tính, trời ban phúc duyên năm. Giải trừ nguy cơ. Hàn Diệp xuất hiện trước mặt một đoàn tử sát tu tính. Từ khi đạt được cái này tu tính, luôn có thể đạt được phúc duyên gia thân, hảo vận liên tục, nhiều lần có thể biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Phúc duyên đối với tu sĩ tới nói quả nhiên trọng yếu a, nếu như không có cái này phúc duyên, chỉ sợ phía trước nhiều lần như vậy nguy hiểm, chính mình cũng không có cách nào chuyển họa mà phúc a. Phúc duyên của mình lần nữa đề cao, Hàn Diệp vẫn rất cao hứng, mỉm cười, vừa muốn mở miệng giải thích nơi này lai lịch, dương mắt lên nhìn lại phát hiện không thích hợp. Sở tiên nữ mạng trẻ mặt không thấy. Hắn lúc này mới nhớ tới, mạng che mặt ở giữa không trung bỏ chạy chính là bị đối diện xoắn tới gió lớn thổi chạy phiêu tán. Trước mặt Sở Tiên Ngữ, một đầu như mây vậy mực mái tóc tản mát trên vai, một mạng gương mặt xinh đẹp có khó mà hình dung thành hữu vẻ, băng cơ ngọc phù, phong thái yếu điệu, nhất là lấy xuống sau mạng che mặt, kia thanh lệ như tiên khí chất, khiến lẫn một cỗ sở sở động lòng người thẹn thùng. Cho dù là Hàn Diệp, cũng cực kỳ hiếm thấy đến Sở Tiên Ngữ chân chính khuôn mặt, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn kinh hồng một góc, chân chính giống như bây giờ, một đối một trực diện quan sát, có thể nghe được đối phương tiếng hít thở khoảng cách, cơ bản không có qua. Hắn đi vào thế giới này, thấy qua không ít mỹ nhân, bao quát anh tư bước người Liễu Linh Khỉ, hào khí như mây thẳm sư tử, biết Lệ Ôn Nhu Linh sư muội, từng cái đều có phong cách của mình. Nhưng lượt ai có thể cho hắn một loại kinh tâm động phách đẹp, cái kia chỉ có Sở Tiên Ngữ một người. Thế nhưng lại đều không có Sở Tiên Ngữ cố này kinh tâm động phách mỹ cảm. Bất luận cái gì tân trang ngữ, tại như thế mặt thật tiên tư trước mặt, cũng không có phân lượng. Hàn Diệp tập trung ý chí, tự giễu cười, sau đó bắt đầu, mình kiếp trước luôn yêu thích nhìn các loại tiểu thuyết, duyệt tận các loại nữ chính, như thế nào mỹ mạo tiên tiên, như thế nào kinh vị thiên nhân, hắn đều sẽ nhả raếng một câu, dạ dượ Bây giờ khi hắn nhìn thấy thời điểm, mới có thể chân chính lý giải loại kia cảm thụ. Hắn đối đầu Sở Tiên Ngư kia tránh né ánh mắt, thở dài. "Sở cô nương, khăn che mặt của ngươi thật không thể lấy xuống sao? Bản thân ngươi đẹp như thế, không lộ tại thế người, quá mức tiên nữ." Sở Tiên Ngư đến lời ấy, đôi mắt đẹp hơi ảm đạm, chỉnh lý một phen váy, đứng lên, quay lưng đi, phía sau lưng đối Hàn Diệp. "Không có mạng che mặt, ta liền không dùng đến Thương Bích, không dùng đến Thương Mịch ta, chính là một cái bình thường tu sĩ." Trong giọng nói tràn đầy cô đơn, hoàn toàn không có trước đó trên biển trăng tròn kiếm tiên phong thái. Hàn Diệp suy tư một hồi, cấp ra giải thích Người đây là một loại ẩn tàng bệnh tâm lý, muốn chữa khỏi cần kích thích, cần rất nhiều thời gian. Bệnh tâm lý, đó là cái gì? Sở Tiên Ngữ đối cái này danh từ mới rất lạ lẫm, nghi hoặc hỏi ngược một câu. "Đúng, đơn giản tới nói, chính là đạo tâm tổn tại thai hoang ẩm, có lẽ ngươi đã khắc phục tâm ma của mình, có thể làm được đạo tâm như bản, nhưng là tại một loại nào đó đặc biệt tình hung dưới mới có thể làm đến đạo tâm không thiếu sót, nhất định phải tiếp nhận trị liệu." Hàn Diệp nghe qua Sở Tiên Ngữ trò chuyện từ bản thân khi còn bé sự tình bất kỳ người nào tại kinh lịch đối phương kia một loạt tuổi thơ bóng ma, kiếm trùng mấy năm tra tấn tình hung dưới, cũng không thể đi tới trực tiếp chết ở bên trong, cũng là chuyện thường xảy ra. Sở Tiên ngữ có thể đi tới, liền đã nói rõ đạo tâm của nàng đã khác hẳn với thường nhân. Chỉ là đi ra, lại là mang lên mặt nạ Sở Tiên ngữ, không phải chân chính cái tiên nàng, theo một ý nghĩa nào đó, xem như đi lệch. Có lẽ, chỉ có tự tay hái đi khăn che mặt của nàng, mới có thể chân chính đi vào nội tâm của nàng. Sau đó chữa khỏi nàng đi. Hàn Diệp cho rằng, một cái không cần mạng che mặt liền có thể dùng kiếm Sở Tiên ngữ, đây mới thực sự là vô địch tuyệt đại tiên tiêu. Ngươi biết chỉ bệnh. Sở Tiên ngữ trong mắt hiện lên ngoài ý muốn. Hàn Diệp cười nói, nếu như ngươi nguyện ý Ta có thể thử một lần, đương nhiên là tại trở lại tông môn về sau." Sở Tiên Ngữ gật đầu, xem như đồng ý, sau đó có chút ngửa đầu, nhìn về phía nguy nga đại điện bằng hiệu, chất vấn: "So với quan tâm ta bệnh, ngươi không nên giải thích giải thích hết thảy trước mắt sao? Hiện tại ngươi có thể hảo hảo giải thích giải thích đi, nơi này là nơi nào?" Hàn Diệp chống đỡ đầu gối từ mặt đất đứng lên, cánh tay phải hoàn toàn như trước đây bất lực tái nhợt, thú ma lực ảnh hưởng, không thể động đậy, nơi này là Thiên Ma Minh Long Đồ nội bộ, rất an toàn. Thiên Ma Minh Long Đồ. Sở Tiên Ngữ con ngươi co rụt lại, lòng có vốn có một chút suy đoán. Bây giờ Hàn Diệp là bài, kết hợp một chút hắn đánh bại yêu đạo chi tiết, ngoài ý muốn cảm thấy hợp tình hợp lý. Nàng đương nhiên biết bảo vật này là cái gì. Thế nhân đều coi là Thiên Ma Minh Long đồ tại 1 năm trước tông môn đại chiến bên trong lần nữa mất tích, tứ phương ma môn tập kích quái rối, nhao nhao hiện thân tìm kiếm, nàng những năm này, tại tông môn bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, thường xuyên có thể nghe được tương tự tin tức. Sở Tiên Ngữ hơi trầm mặc về sau, nói: "Không đi tới, nó thế mà ở trên người của ngươi. Ta cũng là lần thứ nhất tiền đến, cùng một chỗ xem một chút đi, cái này ma đồ bên trong, đến cùng có đồ vật gì?" Hàn Diệp thu hồi ánh mắt, ngược lại quét về phía cảnh vật xung quanh. Sở Tiên Ngư gật đầu, cùng sau lưng Hàn Diệp bước vào cao trăm trượng đại môn, chuyến ra một chút màu trắng sáng ngời. Nơi này tựa hồ là một vùng vi tích, bên trong cơ bản không có hoàn hảo không vân đồ vật, tất cả mọi thứ đều vô cùng to lớn, nhân gian vô cùng chân quý dạ minh châu, ở chỗ này, bất quá là một viên vi hình mặt trời lớn nhỏ đèn đường. Liền ngay cả đèn đường đều lớn như vậy một viên, chớ đừng nói chi là trong đại điện hết thảy, dọc đường trăm mét to lớn tượng thần sụp đổ trên mặt đất, đông ngược lại ngã về tây, tư thế của quái. Có sinh ra cánh che mắt nam tử, có cự lang nên thiên phiếu nguyệt, có thân người đuôi rắn trên mặt thần thánh. Từng giây tựa thần, Hàn Diệp thấy cảnh này, lông mày một chút xíu nhăn lại. Cái này thiên ma điện là làm cái gì? Vì cái gì có nhiều như vậy tựa thần, dùng để làm gì? Đúng rồi, ngươi cần ta giúp ngươi làm chuyện gì? Đi tại đại lộ trung ương, Sở Tiên Ngự nhớ tới ở bên ngoài cùng Hàn Diệp đồ ước. Tạm thời còn không có, trước nhớ kỹ đi, ta nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Diệp nghiêng đầu hồi phục một câu, tiếp tục xem xét hết thảy xung quanh. Hai người đi hồi lâu, phía trước rốt cục xuất hiện biển số. Xuất hiện từng khối 100 mét cao vách đá, trên vách đá nội dung không giống nhau, phản vật tại nói cái gì cố sự đồng dạng. Minh họa bên trên đồ án cùng cố sự chính là mới vừa rồi phía trước nhìn thấy tượng thần có quan hệ, mang theo một cỗ đặc thủ ma lực. Hàn Diệp chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy đau đầu một lúc, tinh thần lực lập tức liền bị rút sạch, đầu óc không còn, kém chút ngã sấp xuống. Sở Tiên Ngữ thấy thế, tiến lên đỡ lấy Hàn Diệp, nhẹ giọng giải thích nói: "Những này bích họa, hẳn là trong truyền thuyết Thiên Ma Quan tường đồ." Thiên Ma Quan tường đồ? Hàn Diệp kinh ngạc, đại khái đến một chút trước mắt bích họa số lượng, tổng cộng là 24 pho bích họa, tấu chương xong, chương 94. Thiên Ma Quan tường đồ, trở về tông môn, Ninh Ngọc Kinh Tâm tự. Chương 94, Thiên Ma Quan tường đồ, trở về tông môn. Linh Ngọc Kinh Tâm Từ. Hàn Diệp an vào một viên giường thần đàn, nguyên điệu minh tưởng, vận chuyển định thần thuật, điều dưỡng não hải thần phách, bổ sung vừa mới hao hết tinh thần lực. Thiên Ma Quan tường đổ, có gì chỗ đạt thủ. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn qua trước mắt những mảnh dị thưởng cổ pháp, tràn ngập đạo luận 24 phó bích họa, nhưng cũng không dám lại chăm chú xâm nhập ngó nhìn, chỉ là vội vàng lướt qua, sợ hãi bị những mảnh bích họa thôn phệ tinh thần chi lực. Sở Tiên ngữ kiến thức rộng rãi, lựa đọc cổ tịch, gặp hắn vẫn là không rõ ràng, tiếp tục giải thích nói: "Thiên Ma Quan tường đổ, Nhưng thật ra là ngày xưa ma chủ lĩnh hội 24 loại thông thiên triệt địa đại thần thông, mỗi một bức bích họa đều ẩn giấu một môn truyền thừa, có thể hay không đạt được thần thông toàn bằng bản lĩnh của mình. Thông thiên ma chủ tung hoành ngựa cổ, trấn áp một thời đại, hắn 24 loại bản lĩnh, không chỉ có cường đại, mà lại cực kỳ tối nghĩa khó học, chỉ có giới chướng 24 tôn ma tướng học được, mà mỗi một vị ma tướng chỉ có thể tập được trong đó một bước. Đắc được giải thích, Hàn Diệp vừa cảm, cảm thấy thuyết pháp này có chút quân hay, não hải loé lên, nói ra: "Cái này nghe, cùng bái thiên giáo chủ 12 ma sứ làm sao tương tự như vậy?" Sở tiên nữ khẽ mút cảm, Đương nhiên, vị này Ma môn giáo chủ chính là bắt chước Thông Thiên Ma chủ, 12 ma sứ cũng có riêng phần mình bản sự, giáo chủ muốn phỏng theo thượng cổ, thành lập tu tiên giới trật tự mới, chỉ là rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại, các đại tiên môn liên hợp cùng công trì, ma giáo cũng bị tiên môn xây dựng tu sĩ đại quân đánh bại, thành lập ma quốc thì bị Nhân gian đế vương là đổ. Nghe được cái này, Hàn Diệp bừng tỉnh đại ngộ, chết không được. Ma môn đều tại tranh đoạt vực này, bởi vì chỉ cần đạt được này đổ, liền có thể cấp tốc vượt thời, nếu như mỗi một bước quan tường đổ, đều có thể bồi dưỡng được một vị cường giả đỉnh cao, kia rất nhanh liền có thể tổ kiến ra một cái cực kỳ cường đại thế lực. Tại tu tiên giới, cường giả vi tôn, thực lực là hết thệ quyền lên tiếng, mà lại thiên ma minh long độ, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra cường đại tu sĩ, mười phần phù hợp ma môn lợi ích. Kia vì sao ta xem xét những này vật đá, liền sẽ chóng đầu?" Hàn Diệp đưa ra nghi vấn. Hắn như muốn tìm hiểu thần thông, nhất định phải thông qua những này quan tưởng độ, trước mắt xem ra, hắn còn làm không được. Bởi vì tu vi của ngươi còn quá thấp, mặc kệ là thần phách vẫn là tinh thần lực, cùng chưa thức tỉnh nguyên thần, đều không thể triệu chống tiếp nhận tiên ma còn sót lại lực lượng. Sở tiên ngữ ánh mắt bình thản nói: "Nguyên thần a." Hàn Diệp nghe được cái này, có chút tủ dụ. Cần biết, tu sĩ muốn thức tỉnh nguyên thần, cần tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Chúc cơ ngưng đan, phá anh hoa thần, cái này nguyên thần chính là hóa thần kỳ thể nội thành thục nguyên anh. Cũng không nhất định nhất định phải đợi đến hóa thần cảnh chờ nguyên thần phách cường đại thời điểm, cũng có thể chậm rãi lĩnh hội, dưới mắt cho dù là ta, cũng có chút miễn cưỡng. Sở Tiên Ngữ nhìn chằm chằm một chút trong đó một bức quan tưởng đồ, như là nói, Hàn Diệp nghe đến đó, không khỏi ngưng thần tinh khí, chỉ có thể quét mắt một vòng bức thứ nhất bức họa, không dám quá nhiều dừng lại. Nhưng mà, chỉ là nhìn một chút, náo hại liền đã phát họa ra bức họa bộ dáng một tôn bất động như trùng ba đầu sáu tay không có mắt la sát, hình tượng lưu lại ở trong ý thức, cái này quan tưởng độ lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bước thứ nhất tựa như tên là bất động la sát. Trong đầu la sát ma khai, sáu tay, đầu, cánh thịt đều theo Hàn Diệp hồi ức, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hô hấp trở nên kéo dài, tinh thần cũng biến thành tươi sáng. Ngắn ngủi mấy hơi, Hàn Diệp cũng cảm giác mình tinh phách có chút đề cao. Mở mắt về sau, mới hậu tri hậu giác. Chẳng lẽ nói, mình đã bắt đầu tìm hiểu. Trong đầu không có mắt la sát không có biến mất, một mực dừng lại kia, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nó sẽ xuất hiện, thôi có vẻ quỷ dị. Thật thần kỳ, Hàn Diệp mười phần kinh dị, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc thần thông như vậy. Đi qua lâu như vậy, cũng nên đi ra đi." Sở Tiên Ngữ nhỏ giọng nói, ở chỗ này không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có vô biên vô tận hắc ám, cả người đều mười phần kiềm chế. Nàng không có khả năng cùng Hàn Diệp ở chỗ này tránh cả một đời đi. Phía ngoài đám người kia, không có khả năng ôm cây đợi thỏ lâu như vậy. "Cái này sao cho ta hỏi một chút." Hàn Diệp nghĩ một hồi, quyết định nói. "Hỏi một chút." Sở Tiên Ngữ nghe vậy nhìn thoáng qua Hàn Diệp, ánh mắt có chút cổ quái nghi hoặc. Chỉ gặp Hàn Diệp vận dụng pháp lực, hướng phía đen nhánh bầu trời đêm truyền âm. Uy, chúng ta lúc nào có thể ra ngoài? Nương theo một tiếng này gào to vừa rức, bầu trời truyền đến lưu động tiếng xé gió, phản phất có thứ gì đang nhanh chóng co lại, bay qua thiên cung, từng mảnh từng mảnh sáng lấp lánh hắt quang như là từng khoả sao trời. Tại sở tiên nữ trong tầm mắt, đỉnh đầu đêm tối mênh mông, đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn tinh hồng dựng thẳng đồng con mắt, những cái kia sao trời lại là đèn nhánh lân phiến đang phát sáng, một đạo ngọt ngạt thanh âm ông ông vang lên. Bản vương không gọi uy, bản vương tên thật gọi Ngao Tiễn. Vẫn luôn có thể ra ngoài, những tên kia sớm đã đi. Hàn Diệp nhìn xem sở tiên nữ trên mặt thần sắc kỳ dị, mỉm cười giải thích: Nó là cái này ma đồ khí linh. Sở Tiên Ngữ lúc này mới nhớ tới, Thiên Ma Minh Long đồ bên trong có một đầu chân long hỗn vách, chính là thượng cổ long tộc chí tôn. Rốt cục ra. Đợi đến Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ lần nữa trở về mặt đất bên trên thời điểm, bầu trời sáng rõ, chói lóa mắt ánh nắng chiếu hắn có chút không quen. Chém giết thanh giao thời điểm vẫn là ban đêm, hiện tại đã trời đã sáng. Hai người vị trí, khoảng cách Bắc Hải phủ, có không ít khoảng cách, dù sao cũng là nửa đường bỏ chạy, không, có chú ý đã đến nơi nào. Đáng tiếc, cốt kia giao long trên thân còn có không ít đồ tốt đầu, tốt xấu là đã yêu, nếu như ra thường luồn rút ra, thậm chí có thể làm ra bảo giác. Giao răng có thể chế thành binh khí pháp bảo, đáng tiếc đáng tiếc. Hàn Diệp liên tục tiếc hận, vốn định về nguyên lai like chỗ kia địa phương, đem giao long thi thể đem tới tay, nhưng lại ngẫm lại, vẫn là có phong hiểm, vạn nhất người ta là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đâu. Cuối cùng vẫn không đi. Còn tốt yêu đan trên tay ta. Sở Tiên Ngữ đại mi hơi nhíu lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hàn Diệp trong tay đen như mực yêu đan, nhìn nửa ngày, không biết nói cái gì cho phải. Giao long yêu đan, đúng là mười phần bảo vật trân quý, công dụng có rất nhiều, trên cơ bản là có tiền mà không mua được. Hàn Diệp tại chém giết giao long thời điểm, liền lập tức đem yêu đan đào lên. Đi thôi, về tông." Hàn Diệp nói một câu, từ trong nhận chứa đồ triệu hoán trúc diễm, sợ tiên ngữ thì là từ trong nhận chứa đồ, xuất ra dự bị mạng che mặt, sau đó lại gọi ra thư mục, hóa thành hai bó lưu quang, trở về tông môn. Mà tại Hàn Diệp rời đi tông môn trong khoảng thời gian này, động phủ của hắn bên trong, lại có người đang đánh lấy cái khác chú ý Ninh Ngọc Kinh một bộ nguyệt váy dài màu lam, tố thủ bưng lấy một bầu, đánh một thùng dòng suối nhỏ linh tuyền, cho linh điền sinh cơ bừng bừng linh thực tới nước, thỉnh phảng lao lao mồ hôi trắng, giống như linh trong viên tây thi, dáng người động là người, bóng lưng nguyện chuyện, lại làm lấy dạng này mệt nhọc sống. Nàng kia một đôi cặp mắt đào hoa trong suốt trong suốt, có chút lấp lóe vừa làm vừa nghĩ, cái này Hàn Diệp khó đối phó bình thường nam nhân bộ kia đối với hắn không có tác dụng, như thế nào mới có thể nhiều sử dụng một điểm tin tức. Địa vị của hắn so với bình thường đệ tử đều cao một chút, nghe nói là năm trước ngoại môn tứ nhất, tham dự tông môn đại chiến, hẳn là trong bụng có không ít tin tức mới lạ. Thế nhưng là nếu như quá mức sốt ruột, tất nhiên sẽ lọt vào hắn ngờ vực vô căn cứ. Nàng nhìn thấy y phục của mình mười phần khô giáo, đôi mi thanh tú nhíu lên, ngón tay ngọc vươn vào trong thùng gỗ, đem một chút suối nước vậy vào phía sau lưng của mình cùng trên tóc. Nhìn thấy sợi tóc rất nhanh liền hiện lên giọt nước, lúc này mới hài lòng, nhìn về phía bốn phía không người độ phủ, lẩm bẩm nói: "Đều 2 ngày 2 đêm đi qua, thế mà còn chưa có trở lại." Nàng mới như vậy nghĩ, trên bầu trời liền xẹt qua hai đạo lưu quang, chính là trở về tông môn Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ. "Trờ ta đi nhiệm vụ đại điện kết toán nhiệm vụ, liền đi trưởng lão kia hội báo một lần. Có thể, vậy ta đi trước sư tỷ kêu báo cái bình an." Hai người trò chuyện thời khắc, Sở Tiên Ngữ lại thấy được vườn linh vực con cái người thất ảnh, ánh mắt có chút sắc bén. "Còn có một việc, ngươi cách nữ nhân kia xa một chút." Hàn Diệp nhìn thoáng qua đinh sư muội bóng lưng, lần này đã có kinh nghiệm trực tiếp điểm đấu. "Tốt, đều nghe ngươi." Sở Tiên Ngữ giơ khăn che mặt khuôn mặt có chút mất tự nhiên, ấp á á đúng, bổ sung một câu, "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy nàng là lạ, không giống người tốt." "Ta hiểu, ta hiểu." Hàn Diệp ha ha cười nói, "Đi, ta đi trước." Sở Tiên Ngữ lần nữa hóa thành lưu quang, trực tiếp bỏ chạy. Hàn Diệp nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng không hiểu an tâm. Sau đó hắn về tới động phủ, gặp được Đỗ Mộ Hôi Lâm Linh Ninh Ngọc Kinh, không khỏi kinh ngạc. "Làm bỏ công như vậy nha, cái này Mộ Hôi chạy." Linh sư muội Ta trở về, những ngày sống, ngươi cũng hoàn thành." Hắn khục khụ một tiếng, lên tiếng giao hiệu. "Sư huynh." Linh Ngọc Kinh đã sớm phát giác được hai người mãn trời thân ảnh, nhưng vẫn là xoay người, làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, lự khí mang vui mừng. "Hoàn thành, sư huynh, ngươi có thể nhìn xem, bọn chúng bị ta chiếu cố khá tốt, ta trước kia tại trong tông môn, liền yêu loại điểm hoa hoa thảo thảo cái gì." Hàn Diệp Thu sơ giản lược nhìn lướt qua linh thực mộc, cùng số lượng, sắp thực không có ít, cũng chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đối phương tốt xấu cho hắn làm nhiều như vậy sống, không nói chút gì thực sự không qua được. Thế là biểu dương một tiếng, "Sư muội vất vả." Những ngày này ta sẽ dạy ngươi một chút pháp thuật, cho ngươi mấy bình dưỡng khí đan, xem như cảm tạ. Nghe được cái này, Ninh Ngọc Kinh sau đầu đuôi ngựa lung lay, mừng khấp khởi nói, "Tiếc trước cảm ơn sư huynh. Về sau sư huynh còn có cái gì sống, cũng có thể gọi ta nha. Mặc kệ là chuyện gì, ta đều hết sức hoàn thành. Chỉ cần sư huynh có thể không tiếc rạng dạy một chút kinh nghiệm là được, ta sẽ cố gắng học." Hàn Diệp nhìn nàng một cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy chờ mong, thật sự là khó mà cự tuyệt. Nhớ tới vừa mới đáp ứng sợ tiên nữ, tự hỏi, "Có biện pháp gì hay không có thể đem nàng đuổi đi, không phải sợ cô nương lại phải tức giận." Khó làm a. Mấu chốt là nàng cũng không có phạm cái gì sai đến tìm lý do đuổi đi nàng mới được, lý do này không dễ tìm. Hay là mình vô sỉ một điểm, làm người ta ghét một điểm, dù là hèn mọn một điểm, có phải hay không cũng có thể làm cho chính nàng rời đi. Nghĩ đến đây, Hàn Diệp hỏi dò, thật sự tình gì đều có thể? Ừm, đều có thể. Linh Ngọc Kinh lộ ra nụ cười hiền hòa, dùng sức chút đầu. Kia để cho ta nhìn xem chân của ngươi. Hàn Diệp nhíu mày, đệ một cái 10 phần khó sự yêu cầu. Nghe nói như thế, Linh Ngọc Kinh rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sắc mặt lại khôi phục như thường. Chân có gì đáng xem? Linh Ngọc Kinh mười phần không hiểu, bất quá vẫn là nghe lời đem váy nhấc lên, một đôi thon dài tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, giống như hải nhi bạch bắp chân rất nhanh lộ ra. Được được được, ta liền theo miệng nói chuyện. Hàn Diệp vội vàng ngần lại, xoay người sang chỗ khác. Hắn đối đối mặt mình, không nghĩ tới đối phương thật dám làm a. Xem ra đối phương đây là quyết tâm muốn đợi tại mình cái này, tấu chương xong, chương 95. Trưởng lão riêng tư gặp Hàn Diệp, tiên môn người tới, pha trà luận đạo. Chương 95, trưởng lão riêng tư gặp Hàn Diệp, tiên môn người tới, pha trà luận đạo. Linh Ngọc Kinh nhìn thoáng qua quay lưng lại Hàn Diệp, phảng phất đoán được cái gì khỏe môi hơi không hay biết nhấc câu, sau đó sắc mặt mười phần ngây thơ thành khẩn nói ra: "Sư huynh, chân của ta thế nào?" Hàn Diệp thân thể lại quay lại đến, chần chờ một chút, nói: "Ngay không có gì, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút căn cơ như thế nào, hiện tại đến xem, chân không tệ. Ngươi phải biết, ta thuần dương phong là luyện thể chi địa, như thể chất mạnh mai, dù là linh căn cho dù tốt, tu luyện cũng có chút khó khăn, toàn bộ chủ phong chỉ có thẩm sư tỷ một vị nữ tử đem luyện thể chi pháp tu luyện tới lại thành. Nguyên lai like là dạng này." Linh Ngọc kinh nghiệm nhỏ làm ra, "A, tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra đồ nghịch lưu manh biện pháp này không dùng được." Hàn Diệp thầm nghĩ, hắn thật vất vả tìm tới một cái biện chuyện lấy cớ, đem cái này cử động tròn quá thứ, muốn đem nàng đuổi đi, còn phải chậm rãi trêu chọc mới được, để cho mình chịu không được rời đi đậu phụ, dạng này mình cũng tốt cùng sư tỷ bàn dao, làn đinh sư muội mình không chịu khổ nổi, không thể trách mình mang không được người. Cái này một bình dưỡng khí đan, ngươi trước nhận lấy, pháp thuật, bản này cơ sở pháp thuật nhập môn ngươi cầm đi xem đi. Hàn Diệp từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chút bình sứ, còn có một bản mượn sách, đều giao cho đối phương. Linh Ngọc Kinh sau khi nhận lấy chân thành nói, thật cảm tạ sư huynh, ta sẽ hảo hảo học. Người trước học, ta còn có chút việc đợi lát nữa lại đến dạy ngươi." Hàn Diệp nhớ tới còn muốn đi cùng sư tỷ Báo Bình An, tạm thời dặn dò một câu. Hắn một đường xuyên qua linh vụ lượn lờ dừng đọng, tiến về sư tỷ động phủ. Sư tỷ ở lại động phủ chính là Thiên Nhiên động phủ, cung mình hoàn toàn không phải một bên, ngựa kiếm đi vào quen thuộc động phủ cổng, trực tiếp tiến lên góc cửa. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tới, cũng coi như xe nhẹ đường quen. "Hàn sư đệ, ngươi cuối cùng trở về." Thẩm Ngô Hương mở cửa, sắc mặt kinh hỉ, nàng hoàn toàn như trước đây, tại động phủ mình bên trong xuyên 10 phần không giàn cứu, trang điểm gặp người, mái tóc tùy ý rối tung trên vai, váy mỏng lượn lờ Mơ Hổ có thể thấy được yểu điệu dáng người, chân dài mười phần thon dài cân xứng, không hổ là thuần dương phong đệ tử. Hàn Diệp thì là đang nghĩ con nên hay không đem ma giáo dư nghiệt sự tình cùng sư tỉ nói, nói lại sợ nàng lo lắng, không nói sớm muộn muốn cùng tông môn lợi nhắn nhủ. Sư đệ chuyến này vượt ra khỏi dự tính thời gian, thế nhưng là gặp sự tình gì? Thẩm Ngưu Hương nghe ngóng, Hàn Diệp là cùng Sở Tiên Ngư cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ ân lý tuyết, hai người đều là tông môn tinh anh, chém giết một đầu kim đan cảnh yêu dao, tuy có độ khó, nhưng khẳng định có thể hoàn thành, phải biết, bọn hắn là đã từng nội ngoại môn tứ nhất. Chém giết giao long trên đường cũng chẳng có gì chính là cảm giác cái này giao long phía sau, còn có thế lực khác cái bóng. Thế lực khác? Sư tỷ nghe nói qua Bái Thiên Ma giáo ạ." Hàn Diệp Trịnh trầm nói. "Tự nhiên nghe qua, ngươi nói là có Ma giáo Dương Nguyệt ở Nhân Gian Yên Lặng cùng Đại Chu Vương triều đối nghịch." Thẩm Vũ Hương sắc mặt cũng ngưng trọng lên. "Không ngừng, hẳn là muốn theo tiên môn đối kháng, Newton đi cho tàn lại cháy sự tình. Trong điếu như vậy sự tình, nhất định phải lên báo trưởng lão tông chủ." Thẩm sư tỷ ngữ khí trang nghiêm nói. "Đúng rồi." Nàng vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, con ngươi nhìn về phía Hàn Diệp. "Khương trưởng lão đặc địa dặn dò ta, nếu là ngươi trở về, nhất định phải đi tìm hắn. Tìm ta? Chuyện khi nào? Hàn Diệp Mị hoặc, Khương trưởng lão đột nhiên tìm hắn làm gì? Sắc mặt hắn khẽ biến, chẳng lẽ là bởi vì Thiên Ma Minh Long đột sự tỉnh? Liền hai ngày này, người bây giờ liền đi đi, Khương trưởng lão thân là đại trưởng lão, kiêm nhiệm Thiên Cơ Phong phong chủ, địa vị hy vọng cũng rất cao, gần như chỉ ở tông chủ phía dưới. Thẩm sư tỉ nhắc nhở một câu. "Tốt, ta đã biết." Giờ này khắc này, Long Tước Tông trên không, linh khí ngược lại xuáy hẫy, hung nhật bị vài miếng tường vân che chắn. Một đám khí cơ kinh khủng thân ảnh dáng Lâm Thanh Vân Tiên Sơn, Thiên cung không ngừng xuất hiện kinh người dị tượng đưa tới rất nhiều môn phái nhỏ tu sĩ sợ hãi, cho dù là Long Tước Tông nội môn thân truyền, đều có chút kinh ngạc, không biết là đại nhân vật gì đến thăm. Vân Hư tử một người, sừng sững hư không, sắc mặt không sợ hãi, mỉm cười cung nên, cứ như vậy một cái ông lão tóc bạc, lại như là định hải thần châm, phảng phất soi lương thập vạn đại sơn, đều không nổi lên được bất luận cái gì bất nực. Chư vị tới ta Long Tước Tông, không biết có chuyện gì a? Tiên đối chính là Vân Hư tử đi, Long Tước Tông một tông chủ giáo, hành hộ hành hộ. Một đám bên trong đi ra một vị râu ria sồm xoàm cười ha hả trung niên nam nhân, chính là Tử Vi Thiên Kiếm đạo trưởng giáo, Chu Bình. Người sau lưng cũng không có người nào xem nhẹ trước mắt vị lão đầu này. Vân Hư Tử niên kỳ so với bọn hắn ở đây bất cứ người nào còn lớn hơn, có hơn ngàn tuổi, là danh phụ kỳ thực tổ sư cấp nhân vật. Tại hồi lâu trước đó, cũng đã là hợp thể kỳ tu vi, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều hiếm có tồn tại. Một năm trước, một tay cựu thanh huyền quang ấn, phong ấn một phương thiên địa, nguyên thần ngưng tụ thiên ngoại pháp thân trấn nhiếp ma môn, đem u hồn tông trực tiếp giam môn. Hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, hợp thể kỳ có thể nói là đưa thân kim tự tháp đứng đầu nhất kia đâm một cái, cũng là trong tiên môn đỉnh tiêm tồn tại, thân phận so với bọn hắn còn muốn hơi cao một đoạn. Long Tức Tông mặc dù không phải tiên môn, nhưng có không ít tiên nhân chuyển thừa, hóa thần trưởng lão, kim đan đệ tử tầng tầng lớp lớp, là một tòa không thể coi thường tông môn. Không thể phủ nhận, văn hư tử bối phận rất cao, nhưng chuyến này bọn hắn đại biểu là tiên môn mặt mũi, cũng không thể yếu đi khí thế. Vô Lượng Tiên Diệp kiếm tôn phóng ra một bước, thanh âm lạnh nhạt giải thích: "Chúng ta phát hiện khí tức của ma đạo, còn có một sợi kiếm khí còn sót lại, kiếm khí này cuối cùng chỉ dẫn chí địa, chính là tại Long Tức Tông phụ cận, cho nên muốn vào tông điều tra một phen." Hy vọng Vân hư lão tiền bối có thể thông cảm. Nội môn đệ tử Hàn Diệp, bái kiến Khương trưởng lão. Theo thầy tỷ kia ra về sau, Hàn Diệp một đường ngự kiếm mà đi, cuối cùng đi tới Thiên Cơ Phong vị trí, dùng pháp lực truyền âm. Hắn còn là lần đầu tiên đến Thiên Cơ Phong, đã sớm nghe nói Thiên Cơ Phong là một cái duy nhất không có đệ tử chủ phong, không phải nói chưa từng có, mà là thật lâu đều chưa từng tu đệ tử. Có người nói, là Khương Thái hư mắt cao hơn đầu, cảm thấy tông môn bên trong không có người có tư cách làm đệ tử của hắn. Cũng có người nói, là hắn khuynh thiên xem mệnh thuật quá mức tối nghĩa, không người nào nguyện ý học. Vậy phần tiên cơ phong vì cái gì không có đệ tử cái hiện tượng này, luôn có thể để đệ tử mới nhập môn nhiều cách nói mây. Vào đi." Mờ mịt thanh âm từ giữa không trung vang lên, đại trận như là một cái kim sắt chén lớn móc ngược tại ngọn núi bên trên, mở ra trong đó một góc để Hàn Diệp tiến vào. Hàn Diệp sau khi tiến vào, phát hiện trước mắt không có mưa hay. Toàn bộ chủ phong, thật một người đệ tử đều không có, so với thuần dương phong náo nhiệt, nơi này có chỉ là linh lộc rừng rủ rồi, thủy hồ tu hành, các loại dị thú tại sơn lâm nôn nháo thân ảnh, luồng gió mát thổi qua, tĩnh nhân cũng tĩnh tâm. Trong rừng trúc, chỉ có một người một bản, một ghế dựa một bản cờ cũng tại một đầu song giấc cường tráng thanh nhưu ở trong rừng ăn cỏ mà thôi. Một vị tóc trắng pha tạm thanh bảo lão giả, ngồi tại đ[:] đá, vuốt dưới cằm thon dài râu bạc trắng, từ từ đánh cờ, ánh mắt hiền lành, cực kỳ giống một vị áo xanh nho sĩ, tựa như lão giả lúc tuổi còn trẻ, cũng là một vị nhân tài kiệt xuất văn sĩ. Gặp nay tràng cảnh, Hàn Diệp đều cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Khương trưởng lão cho người ta cảm giác rất trẻ trung, nhưng kỳ thực số tuổi rất lớn nào giác. "Ngồi." Một chữ từ Khương trưởng lão trong miệng thoát ra. Trong rừng trúc, Thúy trúc sinh trưởng, tự động hội tụ ra một trường ghế mây, lấy cung cấp Hàn Diệp ngồi xuống. Thủ đoạn như thế Dự nhiên là điêu trùng tiểu kỵ, Hàn Diệp Thật cũng không kinh ngị, mà là chăm chú nhìn về phía Khương trưởng lão, hỏi: "Trưởng lão tìm ta?" Khương Thái Hư rơi xuống một tử, rốt cục đem ánh mắt nâng lên, nhìn về phía Hàn Diệp, cười nói: "Không sai, ngươi dọc theo con đường này, nhưng gặp nguy hiểm gì, chậm trễ canh giờ. Gặp kia yêu giao phía sau, thế mà còn có ma giáo Dương Nguyệt cái bóng, cùng yêu đạo chiến đấu, thực sự tốn không ít thời gian." Nghe vậy, Khương trưởng lão sắc mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất động thanh sắc, đưa không xuất hiện ống trà, rót một bình nóng hổi linh trà, đưa đến Hàn Diệp trước mặt, tiếp tục hỏi: "Còn có đây này, còn có Hàn Diệp tiếp nhận chén trà, do dự một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, mình ma đồ sự tình, trưởng lão là vốn là cảm kích, không, có gì tốt đâu giếm, thế là trả lời. "Bẩm trưởng lão, ta tiến vào Thiên Ma Minh Long Đồ, đạt được bên trong truyền thừa, đồng thời ta cũng không ít tu vi cường đại người truy sát." Khương Thái hư gật gật đầu, phản phật cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. "Cái này rất bình thường, mặc kệ là tiên môn cùng ma môn, đều muốn lấy được vật này, dù là ngươi bây giờ là ma đồ chủ nhân, có được đồ vật cũng là một phần rất nhỏ, truyền thừa cũng không phải là ma đồ chân chính công dụng." Hàn Diệp nghe nói như thế, sững sờ một hồi. Chẳng lẽ nói 24 bức thiên ma quan tượng đồ, còn không phải ma đồ toàn bộ à? Ma đồ công dụng, ngươi sớm muộn sẽ biết, nhưng ta hôm nay muốn nói với ngươi, cũng không phải là ma đồ bản thân. Đó là cái gì? Hàn Diệp không hiểu hỏi. Còn nhớ rõ truy sát ngươi những người kia sao? Nhớ kỹ. Ngươi cũng đã biết bọn họ là ai. Đệ tử không biết. Khương trưởng lão ánh mắt lấp lọi nói, bọn hắn là đến từ các đại tiên môn, Cửu Thiên Thập Địa nhân vật thủ lĩnh, đều là vì ngươi mà đến, mà bây giờ, bọn hắn ngay tại sơn môn khẩu. Hàn Diệp nghe được tin tức này, ánh mắt có chút chấn kinh. Hắn là thật không nghĩ tới Bọn gia hỏa này thế mà có thể đuổi tới nơi này tới. Khương trưởng lão cười khẽ, ngươi không cần bối rối, thông chủ tự sẽ ứng đối. Nhưng là, chỉ có thể ứng đối nhất thời, ứng đối không được một thế, Long Tước tông bây giờ bị Tiên môn để mắt tới, mà thân ngươi phụ ma đồ, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, ta nhất định phải đứng ra, cùng Tiên môn đánh một trận. Hàn Diệp trang cái hồ đồ, thăm dò tính hỏi. Ngươi bây giờ, còn không được, không có tư cách này. Khương thái hư lắc đầu, phủ nhận nói. Ý vị này, mạng ngươi trúng cái này kiếp, phải do chính ngươi đi hóa giải. Khương trưởng lão mỉm cười, ánh mắt ý vị thông trường nói. Đương nhiên, tông môn tất nhiên sẽ giúp ngươi, cái này ngươi không cần lo lắng, bởi vì giúp ngươi cũng là tại giúp Long Tước Tông quật khởi, Long Tước Tông tuy là thượng đẳng phúc địa, nhưng muốn đưa thân tiên môn hàng ngũ, còn có không ít đường muốn đi. Đến lúc đó, hi vọng ngươi không muốn cô phụ tông môn kỳ vọng. Hàn Diệp uống một hớp linh trà, xem như nghe rõ, mình chọc ma đồ chi họa, cần mình đi giải quyết. Trưởng lão đây là tại cùng hắn làm giao dịch, nhìn chúng hắn tiềm lực, hi vọng phá cục sau về sau không nên quên tông môn phúc cấm, là ý tứ này à? Cái này tông môn so với trong tưởng tượng phúc lợi đã nổ tốt. Chẳng lẽ trước đó ngoại môn thứ nhất, cùng trưởng lão các loại an bài cũng là vì việc này không thành. Không đúng. Khi đó hắn còn không có thu hoạch được ma đồ đâu. Tấu chương xong, chương 96. Chúc Cơ trung kỳ, Sở Tiên Ngư bệnh, kiếm trùng truyện cũ. Chương 96, Chúc Cơ trung kỳ, Sở Tiên Ngư bệnh, kiếm trùng truyện cũ đang lúc Hàn Diệp cùng trưởng lão Pha trà luận đạo thời điểm. Thiên Cơ Phong còn nghênh đón một vị khách nhân đạo thân ảnh kia ngự kiếm mà đến, tay áo bồng bềnh, màu trắng mạng che mặt đón gió run run. Hàn Diệp nhìn thấy người tới, kinh ngạc nói: "Sở cô nương, ngươi làm sao cũng tới?" "Là trưởng lão muốn ta tới." Sở Tiên Ngư nhìn về phía Khương Thái Hư, một mặt nghiêm trang nói: "Sở Tiểu Hữu" Ngươi tới vừa vặn." Khương Thái Hư cười ha ha, lần nữa dùng pháp lực ngưng tụ ra một trường ghế mây, ra hiệu nói: "Ngồi đi, ta ân trưởng lão." Hàn Diệp gặp Sở Tiên Ngư đoan đoan chính chính ngồi tại bên cạnh mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Khương Thái Hư nói: "Trưởng lão, ngài đây là không sai biệt làm tới." Khương Thái Hư vẫn như cũ híp mắt cười, trực tiếp bàn giao. Có như vậy một mấy mắt, Hàn Diệp trái tim đột nhiên nhảy một cái. Hắn ngẩng đầu hướng trận pháp bên ngoài bầu trời nhìn lại, vừa mới một hơi ở giữa, có từng đạo đáng sợ thần thức từ thiên cơ phong phía trên quét tới. Những này Trần Thức Diệp vị, có lẽ chính là trưởng lão trong Miộng Tiên môn nhân vật thủ lĩnh. Chỉ cần các ngươi đợi tại Thiên Cơ phòng, liền đầy đủ an toàn, ở chỗ này, không ai có thể vượt qua ta, xem bối bấm đốt ngón tay đến các ngươi hai người tiền cơ mệnh số. Khương Thái Hư ánh mắt chân thành nói, không nghĩ tới, bọn hắn thế mà còn là đuổi theo, nếu như không phải trưởng lão, kiếp nạn này còn không tính hoàn toàn hóa giải. Sở Tiên Ngữ Thu hồi nhìn lên ánh mắt, mí môi, cho tới giờ khắc này, Hàn Diệp mới tính thật sự hiểu, Khương trưởng lão là tại dẫn bọn hắn hai người tị nạn. Dung Minh đại thần thông che đậy bọn hắn tiên cơ, nói cách khác, chính là tại phù hộ bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp nhìn về phía trưởng lão trong mắt, cũng nhiều một phần tăng kích. Các ngươi nhất định phải chú ý, ở bên ngoài như thế nào thu hoạch được cơ duyên, chẩm yêu trừ ma cũng tốt, các không thể bại lộ bí mật của mình, liên quan đến phúc duyên sự tình, thăm người từ trước đến nay, mực người gân chi." Khương trưởng lão nhắc nhở. "Hai người các ngươi đều là phúc duyên gia thân người, nhưng là còn có quá nhiều các ngươi không có được chứng kiến thủ đoạn, có thể sửa nghịch chuyển một người mệnh số, dạng này cấm thuật, ta xưng là nghịch thiên cải mệnh." Trong mắt hắn, sở tiên ngữ phúc duyên cao hơn Hàn Diệp, cao không chỉ một đoạn, nhưng là Hàn Diệp phúc duyên chi khí lại tại chậm rãi đề cao. Cho nên hắn cho rằng Hàn Diệp tiệm lực so sợ tiên nữ lớn, sợ tiên nữ phúc duyên lại cao hơn, cũng không có một mực tăng trưởng Hàn Diệp có chờ mong, Thương Thái Hư cho rằng, Hàn Diệp phúc duyên vượt qua sợ tiên nữ, là chuyện sớm hay muộn đây mới là quyết định ứng kiếp người một cái tiêu chuẩn trọng yếu ứng kiếp người, nhất định là có thể cấp tốc trưởng thành. Nhưng mà hắn cũng không biết, Hàn Diệp phúc duyên toàn bộ đến từ sợ tiên nữ. Soạt. Hàn Diệp tránh né tiên môn truy tra thời điểm, phát hiện một đoàn mồ cam thuộc tính lần nữa từ trưởng lão trên người rơi xuống. Nhạc Tô Tính, nghịch chuyển họa phúc 2. Mỗi một ngày, nhưng chuyển di bên người mang tới họa phúc ảnh hưởng, nhân quả nghiệp chướng tự phụ, cái này thuộc tính nếu là cùng trời ban phúc duyên, kết hợp, đơn giản chính là bảo bệnh cực giai thủ đoạn. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, nhìn qua cùng mình đánh cờ Khương Trường lão, hỏi: "Trường lão, cái này điều tra muốn tiếp tục bao lâu?" Khương Trường lão rơi xuống hất tử, ghé mắt nói: "Không biết, đối phương chính là có chuẩn bị mà đến, nếu như các ngươi hai người cảm thấy phiền muộn, có thể đến tiên cơ phong khắp nơi đi một vòng." Hàn Diệp cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì đem trong chén chi trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, dự định đi giải sầu một chút. Thuần Dương Phong. Linh Ngọc Kinh ở vào trong độc phủ, chăm chú nhìn cái gọi là pháp thuật nhập môn, chỉ chốc lát sau, liền đem toàn bộ quyển sách duyệt tận. Nốt tay ngọc bắn ra, một trận gió quyền thổi qua, toàn bộ động phủ lập tức trở nên trội hẳn đổi mới hoàn toàn, nàng cười tủm tỉm nói: "Những này tiên gia tiểu pháp thuật, mặc dù đơn giản, nhưng sắc thực cực kỳ thuận tiện." Nàng lấy ra chôn ở bộ ngực ở giữa hắc diệu ngọc châu, lẩm bẩm một tiếng: "Còn tốt có phụ thân lưu lại nặc thiên châu, có thể ẩn giấu tu vi, không phải cái này lòng tức tông còn không tốt tiến." Đột nhiên, sắc mặt nàng khẽ biến, ngẩng đầu, cảm giác được một cỗ đáng sợ thần thức đảo qua trên người mình, để nàng rùng mình, cảm giác này vô cùng quen thuộc, liền cùng mình năm đó từ khởi Ma Châu trốn tới thời điểm, gặp phải những cái kia tiên môn đại năng giống nhau như lúc Tiên môn người, làm sao lại tới đây? Thần thức trôi qua rất nhanh, bất quá nàng lâm vào càng sâu suy nghĩ. Có gì đó quái lạ, chẳng lẽ nói Thiên Ma Minh Long Đồ ngay tại Long Tức Tông, không phải tiên môn làm sao lại đến nơi đây? Tuy nói thượng đẳng phúc địa, cũng không chỉ Long Tức Tông một chỗ, nhưng U Hồn Tông đúng là Long Tức Tông trưởng giáo tiêu diệt. Ta khẳng định không có tới sai chỗ. Cũng không biết nhị thúc bọn hắn thế nào, ở chỗ này cùng bọn hắn đưa tin 10 phần khó khăn, rất dễ bại lộ, trong thời gian ngắn, vẫn là không cùng cái khác phong hộ pháp hội hợp. Long Tức Tông dưới trướng há lại chỉ có từng đó 3000 tiên phòng, mà mỗi một tòa tiền trên đỉnh tu luyện hoàn cảnh đều là khác biệt. Chủ phòng bên trong cũng có khoảng cách, người càng ít địa phương, tự nhiên linh khí càng dư dả, thiên cơ phong chính là như vậy một chỗ. Hàn Diệp xếp bằng ở ổ lớn trong núi một viên nham thạch bên trên, xung quanh có huệ phòng ấm áp dễ chịu linh điền, tiên đình an tịch vườn hoa, cùng dùng gỗ dựng giản dị nhà cỏ, chu vi lên hàng rào. Nhìn tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, nhưng mà nơi này là Khương Trưởng lão một người cho ở Hàn Diệp xưa nay không lãng phí thời gian tu luyện, nhất là có được siêu linh căn về sau, diệu nhật linh căn tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, hoàn mỹ trúc cơ lại tăng nhanh quá trình này, đưa đến một kết quả. Hắn trúc cơ kỳ tất nhiên vượt qua cực nhanh. Song trọng gia chỉ dưới Còn không có bao lâu, hắn cũng cảm giác cảnh giới bắt đầu bưng lỏng. Thế là dứt khoát ăn vào một viên chúc cơ tu sĩ đều sẽ tìm kiếm địa phẩm đan dược, huyết nguyên tạo hóa đan. Viên đan dược kia kiếm không dễ, ngay cả hắn đều chỉ luyện chế ra một viên. Bởi vì, dược liệu bổ dưỡng không ra, đều là mua dược tài luận chế, liền ra như vậy một viên ăn vào đan dược, đột phá chúc cơ trùng kỳ, thuận lý thành chương. Khí hại pháp lực linh dịch vì đó, ầm ầm, một tiếng, khí tức tăng lên một đoạn, thuận lợi phá cảnh. Hắn thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một vị bóng lưng tuyệt mỹ nữ tử váy trắng ngồi tại cây khô dây leo chế thành đu dây bên trên. Dãy vải treo lên mấy cánh màu hồng hoa mai, hai cái đùi dao cuộn tại cùng một chỗ, khí chất thanh đạm, không ăn quái lửa. Sở Tiên Ngữ không lúc nhích, theo đu dây lung la lung lay, Tiêm Tiêm Ngọc Thủ nắm lấy cây mây, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía phương xa dãy núi hư ảnh. Không biết lúc nào, Hàn Diệp đi tới bên cạnh nàng, nói khẽ: "Sở Cô Nương, cùng đi đi dạo ạ." Sở Tiên Ngữ lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn gật nhạn: "Được." Thưa thất bóng cây, trên cảnh cây linh điệu trong mắt đen lấy quay tròn truyện, nhìn xem dưới đáy sóng vai mà đi hai người. Sở Cô Nương, còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Cái gì? Hồi tông về sau, chị ngươi bảy Hàn Diệp nhìn chằm chằm mặt của đối phương bảng, chân thành nói: "Làm sao chữa? Bước đầu tiên, trước đem khăn che mặt của ngươi hái xuống, quen thuộc không có mạng che mặt cảm giác." Một nam một nữ, giã bước tại rừng trúc có cây ở giữa, đột nhiên ngừng lại. Sở Tiên Ngữ hai tay cấu chặt túi đầu, sắc mặt từng đỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Chương, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, ngươi hẳn là quen thuộc mới lạ. Hàn Diệp đứng tại trước mặt nàng, không khỏi buồn cười, chỉ là hái cái mạng che mặt, đối phương lại khẩn trương như vậy. Hắn vừa đem đại thủ vươn hướng mạng che mặt thời điểm, một con tay nhỏ bé lạnh như băng đặt ở trên tay hắn. Tay nhỏ chủ nhân chính hướng hắn lắc đầu, trong con ngươi tựa hồ có chút cộc hận. Không có chuyện gì. Hàn Diệp trấn an một tiếng, tiếp tục dùng sức, đem mạng che mặt cẩn thận giật xuống. Sở Tiên Ngư ánh mắt rất nhanh buông xuống xuống dưới, môi son nhếch nhẹ, muốn nói lại thôi. Hàn Diệp cả người lại là sưng sốt 2 ngày, thân xác xinh xắn, da thịt trắng hơn tuyết, cánh môi như như anh đào mượt mà xuống mãn, hoàn toàn là một bộ đẹp tuyệt nhân gian kinh người dung nhan. Dù cho đã gặp hai lần, nhưng này hoàn mỹ khuôn mặt vẫn như cũ sẽ cho người kinh diễm. Hàn Diệp rất nhanh thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, "Ngươi nhìn, đây không phải không có vấn đề gì nha." Tiếp kiếm Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, ném ra ngoài một thanh xích hồng sắc linh kiếm, trực tiếp quát. Không nói dùng thương bích, sử dụng hắn trúc diễm liền biết. Loảng xoảng, khiến Hàn Diệp rất ngạc nhiên một màn xuất hiện, Sở Tiên Ngữ đưa tay đón, thế mà chậm nửa nhịp, không có tiếp vào, kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra thanh thủy rơi xuống đất đầm thanh. Không phải đâu. Hàn Diệp đi qua đàng hoàng đem kiếm nhặt lên, sau đó đưa cho nàng. "Ê, cầm, vung vậy kiếm pháp nhìn xem." Sở Tiên Ngữ thận trọng tiếp nhận trúc diễm, vung vậy kiếm pháp, một bộ tử hoàng kinh hồng kiếm khí xuống tới, không, có kết cấu gì có thể nói, lại càng không cần phải nói như thế. Toàn bộ chính là một cái mềm yếu bất lực. Tâm thần quý nhất, hôm kiếm nhập thể, đây không phải ngươi dạy ta sao? Huy kiếm thời điểm, chẳng lẽ ngươi ngay cả cơ bản nhất tâm thần đều đã không có ạ? Nhìn Hàn Diệp một mặt mỗ mức, hắn vội vàng bắt lấy Sở Tiên Ngữ tay, cẩn thận cảm thụ, phát hiện trước đó nhưng sông trưởng giang và hoàng hà quần quần mênh mông pháp lực lưu động, đang nhanh chóng suy giảm. Tại sao có thể như vậy a, không nên nha. Hàn Diệp vây quanh nàng dạo qua một vòng, vô cùng không hiểu. Sở Tiên Ngữ bất đắc dĩ nói, chúng ta tự mình thử qua rất nhiều lần, vô dụng. Hàn Diệp trầm mặc. Hắn lúc trướcuyện kiếm thời điểm, thế nhưng là tốn hao không ít khí lực. Nếu như không có sợ tiên ngữ bực này tiên kiêu ở bên người sử, căn bản không có khả năng nắm giữ kiếm cương, hắn hôm nay, được sợ tiên ngữ chân truyền, chỉ kém sau cùng kiếm ý, liền có thể đem kiếm đạo bước vào hạ một đạo cảm. Nhưng là hiện tại, là tình huống như thế nào? Châm MacArthur Low, hắn dự định làm một cái thí nghiệm. A, mạng che mặt cho ngươi, đeo lên. Hàn Diệp đem mạng che mặt còn đưa đối phương. Sợ tiên ngữ một đôi mắt đẹp lấp lóe một lát, ngoan ngoãn làm theo, hết sức quen thuộc buộc lên. Xuất kiếm đi. Hàn Diệp hư suy nghĩ, ổn lực tụt ở trên tay, ánh mắt ra hiệu ầm ầm. Màn chơi phía dưới, một đạo kinh lôi tại mây quyển dày đặc thương khung nổ vang, trực tiếp dọa Hàn Diệp nhảy một cái. Cầm kiếm mà đứng sờ tiên nữ, một đầu đen nhánh tóc dài theo gió phiêu tán, thiên địa tại thời khắc này bỗng nhiên yên lặng lại đối phương tựa như biến thành người khác, nói không rõ, không nói rõ, bất quá chân chân thật thật biến hóa tồn tại ở trước mắt. Chen, kiếm quang bắn đi ra, tại trong chớp mắt lấp lánh ra chói mắt thanh quang, vượt trên tiên lôi huy hoàng. Kiếm khí tại trên kiếm phong cuốn quanh nảy vọt, theo mũi kiếm phá không mà đi. Tôi khô lạp hủ kiếm khí đem nửa tòa dốc núi trực tiếp cắt đứt, phía trên đại thụ chặn ngang mà đứt, tán cây ngã xuống, lèn ở lòng chảo sông bên trong. Hàn Diệp nhìn chợn mắt hồ mồm. Vì cái gì a? Quả nhiên là thần kỳ. Hắn chậc chậc một tiếng, thật sự là trăm mối vẫn không có cái giải. Ngươi lại vung một kiếm thử một chút, không cần quả trăm chú, một thành trăm chú là được. Được. Sở Tiên Ngữ hít sâu một hơi, đáp ứng, nhấc kiếm lại đến. Khí thế so vừa mới nhỏ không ít, nhưng kiếm khí màu xanh như cũng ngập trời mà lên, ngưng tụ núi kiếm. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Diệp thân thể cấp tốc tiến lên, một cái tay đem Sở Tiên Ngữ mạng che mặt cấp tốc giật xuống. Hắn trên mặt trợn mông nhìn qua linh kiếm, muốn nhìn đến kiếm khí kích phát ra tới. Nhưng vừa vặn còn hạo nhiên ngập trời kiếm khí lập tức bị thổi xuống dưới, như là như khí cầu bị đâm thủng, lập tức tiêu tán không thấy, chỉ có Sở Tiên Ngư dùng một đôi ngơ ngác con ngươi, sững sờ nhìn qua hắn. Hàn Diệp vịn cái trán, cảm giác có chút đau đầu. "Song, thí nghiệm thất bại, tạm thời chỉ không hết a, thật xin lỗi, là ta thao chi tội gốc, bệnh tình của ngươi quá nghiêm trọng, cần ôn hòa liệu pháp." Hắn không hề từ bỏ, mà là ý thức được biện pháp của mình không đúng, hẳn là từ bệnh tình nơi phát ra vào tay. "Ngồi." Hàn Diệp vỗ vỗ bên cạnh mình, dự định cùng với nàng hảo hảo tâm sự. Sở Tiên Ngư tự nhiên là làm theo, đem váy vư bình, thuận thế ngồi xuống. Hàn Diệp chợt phát hiện, lấy xuống mạng che mặt còn có một chỗ tốt, Sở Tiên Ngữ nghe lời rất nhiều, đều không có phản bác hắn, cũng sẽ không theo hắn so đo sự tình gì, tính tình càng dịu dàng ngoan ngoãn một điểm. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, gia tộc của ngươi bên trong, ngoại trừ ngươi phụ thân, ngươi còn có cái gì thân nhân? Mẹ ngươi đâu, giống như không nghe ngươi để cả qua. Mẫu thân của ta bị phụ thân tức giận bỏ đi. Sở Tiên Ngữ tự hồi hồi tưởng lại chuyện gì đó không hay, con ngươi hẩm đạm. Trong nhà của ta còn có mấy cái đệ đệ, ta nhị đệ Tiệp Phú, kỳ thật cao hơn ta, hắn năm nay mới 15 tuổi, cũng đã trở thành phù giao kiếm cung số 1 số 2 thiên tài trong cổ thất lạc tám thanh thiên kiếm, chúng ta sở gia liền nắm giữ hai thanh, một thanh trên tay ta, một cái khác chuôi tại đệ đệ ta sở lưu khanh trên tay, trong tay hắn chuôi này chính là hung lệ chi kiếm, liệt viêm. Hàn Diệp nhìn bộ dáng của nàng, thở dài, vậy ngươi đệ đệ tiếp nhận gia tộc sử gái, hẳn là so ngươi càng nhiều đi. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Kinh nghiệm lời tuyên bố. Hàn Diệp cười khổ một tiếng. Sở tiên ngữ đôi mắt trung lưu lộ hồi ức, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, vô luận ta làm cái gì, cũng sẽ không đạt được khen ngợi, bởi vì ta đệ đệ luôn có thể so ta làm càng tốt hơn hắn 8 tuổi liền được liệt viêm, mà cái nào thời điểm ta còn tại kiếm trùng bên trong cổ tu. Nhang ơi kiếm trùng đến cùng là cái gì quy củ?" Hàn Diệp mười phần khốn hoặc nói. Sở Tiên Ngữ gặp hắn hỏi, giải thích, "Chúng ta sở ra là kiếm đạo thế gia, mua đến 8 tuổi thời điểm, liền muốn tham gia gia tộc nghi thức, đến kiếm trùng bên trong chọn lựa bản mệnh phi kiếm, không có đạt được một thanh thích hợp phi kiếm, không thể ra kiếm trùng, trong vòng 1 năm, không, có lấy đến phi kiếm, không còn cho đồ ăn mặc cho tự sinh tự diệt. Mà ta một đợi, chính là 8 năm." Hàn Diệp cả kinh nói, "Vậy là ngươi làm sao sống được?" Sở Tiên Ngữ thản nhiên nói, "Uống hạ sương, ăn quả dại, 5 năm cùng liệt tổ liệt tông còn sót lại cổ kiếm làm bạn." Hàn Diệp nghe xong, nhịn không được cảm thán: Như thế thăm căn cố đế bệnh căn, muốn trị, thật sự là có chút khó. Kia sợ cô nương, ngươi có quan tâm người sao? Hàn Diệp cảm thấy, chỉ có thể từ địa phương khác bỏ công sức. Có. Sợ Tiên Ngư nhìn thoáng qua Hàn Diệp, ánh mắt na di đến trước mặt không có chút rung động nào trên mặt hồ, ngữ khí mất tự nhiên nói, loại chuyện này, sao có thể nói lung tung. Hàn Diệp cũng biết mình hỏi lời này đột ngột, gãi gãi đầu, đổi cái vấn đề, ngươi tu luyện mục tiêu, hoặc là chuyện muốn làm nhất là cái gì? Tự nhiên là trở thành khắp thiên hạ mạnh nhất kiếm tiên, để cho ta phụ thân cùng tộc nhân, toàn bộ đều leo mắt mà nhìn. Kiếm tiên a. Hàn Diệp nghe được cái này mục tiêu vĩ đại, Không gọi lầm bầm, tấu chương xong, chương 97. Kim Tiền Bí cảnh chuẩn bị trước, lại là trong một năm ngoại môn thi đấu. Chương 97, Kim Tiền Bí cảnh chuẩn bị trước, lại là trong một năm ngoại môn thi đấu. Long Tước Tông tiên trên đỉnh không. Một cái râu ria kéo cản bá nam nhân, một cái một cánh tay giáp tay hiểu điệu trang phục nữ tử, còn có một cái mặt muối hiền lành lão giả, từ tứ phía vượt qua không gian mà đến, đứng tại trường quái đạo nhân trước mặt, đều là chậm rãi bắt đầu. Bọn hắn tìm dễ Tố Nguyên, Long Tước Tông phủ cận, manh mối liền biến mất. Mặc kệ là Thiên Ma Minh Long Đồ, vẫn là kia một sợi kiếm khí, đều tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa. Trưởng quái đạo nhân đầu tiên là hé mắt, lông mày nhíu lên, sau đó nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Vân Hư tử. Xem ra là chúng ta tập kích quái rối. Vân Hư tử sắc mặt lãnh đạm, gỡ một thanh râu bạc trắng, "Các vị muốn tìm người, bản giáo sớm đã nói qua, không có khả năng tại trong tông môn, Thiên Ma Minh Long đổ như thế phóng tay chi vận, nếu có tin tức sao không báo cáo tiên môn, Thái Thương Thiên tiên sứ không phải là không có đến điều tra qua, còn không phải vô sự phát sinh. Ngược lại là các ngươi, nói sẽ đền bù long tức tông, cái này đền bù, nói thế nào?" Nói bóng gió nói đúng là, ngay cả Thái Thương Thiên tiên sứ đều không có tra ra vấn đề. Các ngươi lại dựa vào cái gì không kiêng nể gì cả? Mỗi một vị thiên ngoại thiên tiên sứ, địa vị đều cực cao, chính là tiên môn đạo thống đối ngoại người nói chuyện, có thể hiểu thành ngoại giao đầu lĩnh. Luân địa vị, tự nhiên so với bọn hắn cao hơn, bọn hắn tuy là trong tiên môn nhân tài kiệt xuất, tu vi cao cường, nhưng còn không có đạt tới tiên sứ cấp bậc, chỉ có tiên môn đứng đầu tiền trụ có thể gọi đến tiên sứ, hành tẩu nhân gian, cùng các đại tông môn. Chu Bình cùng Diệp Kiếm Tôn đều là lấp nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt bắt đầu sinh thoái ý bọn hắn tiến long tức tông điều tra, tự nhiên là có đại giới cùng điều kiện, không phải vân hư tử cũng không có khả năng lùi một bước như thế để bọn hắn nhiễu loạn tiên phong đệ tử tu hành đối mặt Vân hư tự chất vấn, sẽ đến sự tình chu bình nhẹ nhàng cười một tiếng, Vân hư trưởng giáo yên tâm, đã chúng ta tập kích quấy rối quý tông, năm nay kim tiền bí cảnh danh nghịch tự nhiên sẽ thêm ra mấy cái, tiên môn tự sẽ phê duyệt. Lời ấy thật chứ? Vân hư tự sắc mặt không có biến hóa, mà là nhàn nhạt hỏi lại. Đương nhiên, năm nay kim tiền bí cảnh ngươi chủ sự chính là tại hạ, bí cảnh đến phiên tử vi thiên lo liệu, nhiều mấy cái danh nghịch, dễ nói. Chu bình mỉm cười đáp lại, kim tiền bí cảnh, 10 năm vừa mở, Mỗi lần mở ra từng cái tông môn có thể được đến danh nghịch đều rất ít, cho dù là thượng đẳng phúc địa Long Tức Tông, có thể đi vào nhân số cũng chỉ có 10 người. Trong đó, tất tấn chân truyền đệ tử mỗi lần đều chiếm hơn phân nửa, còn lại lại từ thân truyền, nội môn, ngoại môn chưa cát. Bao năm qua kim tiền bí cảnh đều từ chín đại tiên môn liên hợp lo liệu, 10 năm một nhiệm kỳ mới, để phòng làm việc thiên tư, một nhà độc đại, đem tất cả tài nguyên toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Năm nay vừa vận đến phiên tử vi thiên, nhà ai tiên môn chủ trì, liền sẽ thêm ra không ít bạn gia tiên môn đệ tử, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nếu như tử vi thiên năm nay chủ trì, Có thể cho thêm Long Tức Tông mấy cái danh nghịch, Vân Hư tự tự nhiên hy vọng nhìn thấy kết quả này. Năm nay sẽ cho ra 5 cái danh nghịch cho đến Long Tức Tông, Vân Hư trưởng giáo cảm thấy thế nào? 5 cái, có phải hay không có ít? Danh nghịch thứ này, đương nhiên sẽ không ngà uất, có thể muốn liền nhiều yếu điểm, Vân Hư tự hiển nhiên hiểu được đạo lý này, ngự khí bỗng lạnh một phần. Một bên Diệp Kiếm Tôn lúc này xen vào nói, Vân Hư tiền bối, cái này bí cảnh danh nghịch, mỗi một cái đều kiếm không dễ, phải biết động thiên cấp bậc tông môn cũng bất quá một cái mà thôi, phúc điệu chính là 10 cái, nhiều năm cái, tương đương với thêm ra 5 cái động thiên tông môn tổng số. Có thể để cho năm người đệ tử trở thành một tông trụ cột, đã là cực kỳ có lợi. Ngươi là đang giáo huấn bạn tỏa sao?" Vân hư tử lời nói bình thản, vừa vặn sau lại nhiều một đạo nguy nga thiên ảnh, thân mục sáng rực, sừng sừng đáng mê, quan sát thanh vân 10 vạn tiên sơn. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng khế động, phương thiên địa này, ngay tại trong lòng bàn tay. Hắn một người hướng kia một sự, tự mang một cố vô hình khí tràng, có thể đỉnh thiên lập địa bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Gặp một màn này, Diệp Kiếm Tôn Thần sắc bỗng nhiên sững sờ, ý thức được ngự khí của mình nặng một chút, nhắm mắt nói, "Vạn bối không, dám, chỉ là muốn thay những tông môn khác đổi cái công đạo." Dù sao cái này bí cảnh nhân số là cố định, Long Tước tông nhiều mấy cái, những tông môn khác khẳng định phải ít mấy cái. Hừ. Thấy đối phương dùng tông môn đạo nghĩa ép hắn, Vân Hư Tử không tiếp tục cùng hắn so đo, hai tay phụ về sau, trong khoảnh khắc, người sau lưng ảnh chính là Tần Di. Tất cả mọi người là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ý thức được Long Tước tông trưởng giáo tu vi tuyệt đối không thể khinh thường. Tại trong tiên môn, cũng là phó môn chủ cấp bậc tồn tại. Đã như vậy, chúng ta xin được cáo lui trước. Chu Bình hướng Vân Hư Tử ôm một quyền, quay người liền rời đi. Cái khác mấy người cũng bất quá dừng lại thêm, không gian nổi lên gợn sóng, biến mất tại nguyên chỗ rời đi Thanh Vân Tiên Sơn về sau, hai đạo lưu quang xuất hiện tại thiên không. Long Tức Tông khẳng định có vấn đề. Chu Bình nụ cười trên mặt rất nhanh thu liễm, thân thúy đôi mắt như là hàn đảm, phía sau màu trắng quần mang theo thiên không gió mát hiu hiu. Đã tìm không thấy, có hay không một loại khả năng là bị Long Tức Tông lấy thủ đoạn nào đó giấu đi. Diệp Kiếm Tôn rất mau ra hiện, trực tiếp hỏi: "Chu Bình trầm ngâm nói: "Có khả năng này, nhưng là ngươi dám từ sao, ngươi dám ra tay với Long Tức Tông sao?" Không có niềm tin tuyệt đối, ngươi nếu là cùng Long Tức Tông khai chiến bất kỳ cái gì một cái tiên môn cũng rất khó động đến hắn, đây không phải một cái bạo phong nhỏ tông không phải động thiên, mà là một tòa sừng sững ngàn năm phúc địa lại tông. Long Tước tông hóa thần phía trên cường giả cũng không ít, trừ phi nhiều cái tiên môn liên hợp mới có thể nhẹ nhõm san bằng, một cái tiên môn xuất thủ cũng phải thương cân động cốt, tiên chủ sẽ không ủng hộ ta các loại. Diệp Kiếm Tôn khẽ vước cằm, rất tán hẳn. Từ khi mấy ngàn năm ma giáo tri phạt kết thúc, thiên tài vẫn lạc, đại năng thoảng hóa, tu tiên giới sinh tồn tổ nhượng khó khăn, phản chiến tâm tư ảnh hưởng vẫn như cũ đến nay, không ít đại năng cực kỳ phản cảm chiến tranh, cho rằng đây là ma đạo hải bi. Ngươi vị kia đạo nhân tiền bối đâu? Chu Bình phát dắt trưởng bối đạo nhân không thấy bóng dáng, hỏi nhiều lại miệng. Diệp Kiếm tôn một thân áo xanh, huyền văn mây đầy, bên ngoài thân quang trạch lưu động, nhàn nhã thuổi phục, hồi đại chu hoàng đô. Chu Bình nghe vậy, ý vị thâm trường cười nói, các người vô lượng thiên nâng đỡ vị này nữ hoàng, nhìn ngược lại là nghe lời tài giỏi. Ngươi nằm mơ đi, tiên môn chi mệnh, cho dù là ta, cũng nghị luận không được. Thiên Cơ Phong. Sở Tiên Ngữ trên khuôn mặt mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh, ánh mắt sắc bén, vung đẩy trường kiếm, nhẹ nhàng hất lên. Một đạo kiếm khí màu xanh xuyên qua lá trúc, đánh nát một khối bên hồ cự thạch. Tốt tốt tốt. Bên người truyền đến Hàn Diệp dùng sức vỗ tay tiếng khen, hắn vui vẻ đi đến Sở Tiên Ngữ bên người, ngựa khí kích động. Hiện tại ngươi không cần mạng che mặt, dùng mặt nạ cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả." Sở Tiên Ngữ gỡ xuống mặt nạ trên mặt, nhìn qua hung ác mặt nạ, đôi mắt đẹp xuất thần, hỏi, "Đây có gì khác nhau? Ngươi nghĩ à, trước đó ngươi cũng là mang theo không góc chết mũ rộng vành, lại đến che mặt mạng che mặt, cuối cùng đến phiên mặt nạ, có thể lộ ra miệng cùng cái cổ, đây không phải đem phạm vi lần lượt rút nhỏ sao?" Hàn Diệp thần sắc phấn chấn khích lệ nàng, "A đuổi một tiếng, lần tiếp theo, nói không chừng ngay cả mặt nạ đều không cần." "Dạng này à?" Sở Tiên Ngữ ngây ngốc một chút, lúc này mới lý giải Hàn Diệp lần lượt thí nghiệm mục đích. "Tin tưởng ta, Sớm muộn có một ngày, bệnh của ngươi ta nhất định có thể trị hết." Hàn Diệp vô ngữ một cái bảo đảm nói đến lời ấy, Sở Tiên Ngữ góc qua đầu, đôi mắt đẹp nhìn xem Hàn Diệp, khóe được trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt." Cái này giống như kinh hờ cười một tiếng, Hàn Diệp không khỏi sững sờ một sát na, phun ra nuốt vào nói, "Chúng ta không phải bằng hữu nha, cảm ơn cái gì, ngươi nói đúng không? Chỉ là người của ta, thôi được rồi, cái này cũng không hưng hô a." "Vì cái gì?" "Bởi vì tại quê hương của ta, nếu như có cô nương nói với hắn một câu người tốt, vậy hắn trên cơ bản liền xong rồi." "Nha?" Sở Tiên ngữ như có điều suy nghĩ ngẫm ngợi, vẫn là không có nghĩ rõ ràng trong lúc này liên quan, ta còn là không có hiểu. Cũng không cần hiểu, ngươi một mực như kỹ, ta rất hiếu kỳ, da hương ngươi vì cái gì luôn có nhiều như vậy kỳ quái quỷ quủ? A cái này sao, ta cũng không biết. Hai người ngươi một câu, ta một câu, vui sướng trò chuyện, tại không có mạng che mặt tình huống dưới, đối phương cũng có thể như thường giao lưu đối mặt, bệnh tình đối với lúc trước, lại có không ít cải tiến, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nửa đường, Hàn Diệp nhìn chằm chằm gò má của nàng, miệng bên trong vừa nói chuyện, một bên kỳ thực tâm thần chậm chợn. Trên thế giới này, có người Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, cũng làm người ta có một loại tự ti mặc cảm cảm giác, bọn hắn trời sinh liền như là bầu trời đêm hạ nguyệt, ôn hòa mà không loá mắt, lại có thể khiến người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé. Mã Hàn Diệp biết, mình làm một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người. Luân Tiên Phú, hắn không bằng sợ tiên nữ, luận cố gắng, hắn không bằng vương đại nhiu, luận chí hướng, hắn không bằng Lâm Thế Hoàng. Bất quá cũng may hắn hôm nay đã có thể chạm đến trước kia xưa nay không cảm tưởng sự tình, gặp được nguyên bản vận mệnh bên trong không cách nào gặp nhau người. Hàn Diệp suy nghĩ bay múa thời điểm, trong hư không truyền đến một thanh âm. Bọn hắn đã đi, các ngươi có thể đi ra. Khương Trưởng lão truyền vào hai người trong hai, Hàn Diệp ngẩng đầu chăm chú hỏi, trước đó trưởng lão nói, cho nên nói trận này tiếp nạn chỉ là tạm thời lắng lại, chân chính tiêu trừ, còn phải đợi đến ta trưởng thành. Không tệ. Khương Trưởng lão phủ ở hư không, gật đầu nói. Trong tầm mắt của hắn, Hàn Diệp trên thân ngưng tụ kim sắc khí khói, lại so trước đó nồng đậm một phần. Không khỏi âm thầm gật đầu. Ngắn ngủi nửa ngày, tiểu tử này phúc duyên lại tăng lên. Không hổ là ứng kiếp người a. Soạt. Lúc này, Hàn Diệp kinh ngạc phát hiện một đại đoàn màu lam quang đoàn từ trưởng lão dưới chân rất xuống. Phát hiện thuộc tính, gọi về vọng khí 3. Gọi về vọng khí, lam Giống như nhìn mà không phải nhìn, mắt chú ma đạt tâm, khả quan vạn vật khí thế biến hóa, quan sát họa phúc cát hung. "À, cái này tốt." Hàn Diệp mừng thầm trong lòng, bất động thanh sắc tiến lên mấy bước, liền đem thuộc tính hấp thu. Biến hóa cảm giác lập tức liền đến, một sợi ý lạnh như băng lên trán. Nửa khép hai mắt nhập tĩnh, giống như nhìn mà không phải nhìn, mắt chú ma đạt tâm, Hàn Diệp lần nữa ngửa mắt về sau, nhìn thấy chung quanh nổi lên một loại từ từ bức lên, mọng lớp nhẹ miểu lam sương ngủ. Tỷ như sợ tiên ngữ trên mặt, kim khí quất vào mặt, xem xét chính là đại khí và người. Ma Khương trưởng lão trên mặt Trờ hắn đem ánh mắt chuyển tới Khương Thái Hư trên mặt, phát hiện đối phương chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm, mà trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì khí khói có thể nói. Hàn Diệp tối đầu xuống, âm thầm suy nghĩ. Chính mình mới vừa mới nhận được, giỏi về vận khí, giống Khương trưởng lão dạng này cảnh giới cao tu sĩ, thiên cơ đều phải phù hộ, chính độ của hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại tại giai đoạn này. Muốn giòng vạn vật thăng rơi, xem xét họa phục hùng, cần càng nhiều điểm thuộc tính mới được. Liên cùng, hồ đồng thông vụ, như lúc ban đầu một triệt, tiểu bạch hồ có thể truy tung vô hình quỷ khí, hắn còn không được, chỉ có thể sơ bộ khám phá quỷ vật ngụy trang mà thôi. Khương Thái Hư nhìn chằm chằm Hàn Diệp, là bởi vì hắn cảm nhận rất trên người của đối phương lại nhiều một chút biến hóa. Cụ thể là cái gì, hắn còn không rõ ràng lắm. Hắn tự học phương pháp này đến nay, cũng có gần ngàn năm tuyết nguyệt, sư tôn đem khu thiên xem mệnh thuật giao phó cho hắn thời điểm, cũng đã nói nhất định phải dùng cẩn thận. Cho tới nay, cải biến bất kỳ cái gì sự vật cũng tốt, người cũng tốt, nghiệp lực nhân quả đều là tìm thay thế chi vận, không phải hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Hàn Diệp thiên cơ, hắn không phải là không có tính qua. Thường thường không có gì lạ. Thường thường không có gì lạ. Vẫn là thường thường không có gì lạ, đây chính là lúc trước hắn cho rằng sở tiên ngự mới là ứng kiếp người nguyên nhân, thẳng đến Hàn Diệp dần dần quật khởi, hắn mới hiếm thấy phát hiện phán đoán của mình sai. Cho dù là hiện tại, Hàn Diệp tương lai, vẫn là thường thường không có gì lạ, như dẫm trên đất bằng, không nhìn thấy một điểm gợn sóng. Nguyên nhân đến cùng là cái gì, Khương Thái Hư chưa làm rõ ràng. Trước đó không có để ý qua, là bởi vì Hàn Diệp sát thực thường thường không có gì lạ. Mà bây giờ khác biệt, hắn đã thành ứng kiếp người, cái này thường thường không có gì lạ ngược lại thành quỷ dị địa phương. Hàn Diệp vẫn là rời đi Thiên Cơ phòng, cáo biệt trưởng lão cùng sở Tiên ngữ, ước định sở Tiên ngữ, mỗi tháng nhất định phải đúng hạn lui kiếm. Trở về Thuần Dương Phong về sau, đúng lúc gặp sư tỷ. "Sư đệ, ngươi có thể tính trở về." Thẩm Ngô Hương tràn đầy tiếc dung, nói: "Sư tôn tính dương tốt, rốt cục xuất quan, mà lần này Thuần Dương Phong đại hội ngươi lại vắng mặt." Sư tôn xuất quan liền triệu tập đệ tử đi học. Hàn Diệp ngoài ý muốn muốn nói, "Sư tôn vừa mới xuất quan liền triệu tập đệ tử, chẳng lẽ lại có cái gì đại sự?" Thẩm sư tỷ cười nói: "Không tệ, giống ngươi năm đó, lại là trong một năm ngoại môn thi đấu, có tranh rồi. Năm ngoái cũng có tông môn thi đấu." Làm sao không thấy như thế long trọng? Hàn Diệp nhíu mày hỏi, hắn nhớ kỹ mình trong 1 năm trước cũng có tông môn thi đấu, chỉ bất quá bởi vì hắn mới vừa vào nội môn, vừa vặn bỏ qua. Cùng ngoại môn đệ tử mùa xuân chiêu thu đệ tử, cuối năm khảo hạch, mỗi 1 năm tân tấn nội môn cần 1 năm sau lại tham gia tông môn thi đấu, không phải khẳng định hạng chót, thi đấu ý nghĩa ở đâu? Thẩm Ngưu Hương chỉnh trọng nói, năm nay khác biệt, tông chủ lên tiếng, long tộc tông nhiều năm, cái kim tiền bí cảnh tư cách, cấp cho cho nội môn đệ tử ngoại môn, danh nghịch tụ về, toàn bộ từ thứ tự quyết định. Ta không đều đã đạt được một cái danh này sao? Hàn Diệp nhíu tới Mình đạt được ngoại môn tứ nhất, đã sớm đạt được danh nghịch. Ngươi là đạt được, nhưng lại còn có nhiều đệ tử như vậy, bọn hắn không được tranh một chuyến. Thẩm sư tỷ tụi hổ đối với ngữ khí của hắn rất là không vui, rất nhanh nàng liền phát hiện Hàn Diệp đã chúc cơ trung kỳ, kinh ngạc nói: "Ngươi a ngươi, tốc độ tu luyện ngược lại là càng lúc càng nhanh, nếu như ngươi có thể cầm trong đó môn đệ nhất, ta nhìn sang năm thuần dương phong thân truyền đệ tử danh nghịch, cũng là ngươi." "Thân truyền đệ tử a, có thể, ta thử một chút đi." Hàn Diệp cười cười, lấy bây giờ tu vi, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, một năm tu hành, có thể hay không để cho hắn tại nội môn bên trong sưng bá sưng hùng. Tấu chương xong, chương 98. Đại Nưu ngộ Ma Đồ, Huyền Minh đại ngoan quan tướng, từ từ bay lên tân tinh. Chương 98, Đại Nưu ngộ Ma Đồ, Huyền Minh đại ngoan quan tướng, từ từ bay lên tân tinh. Thuần Dương Phong trong rừng. Hàn Diệp quanh chân tại một đầu chạy xiết dòng sông bên trong, nhắm mắt thủ nạp, lĩnh hội não hại bất động La Sát quan tướng đồ đã muốn chuẩn bị chiến đấu tông môn thi đấu, nhất định phải đem bất động La Sát pháp thân ngưng tụ ra, hắn hôm nay phát hiện, bất động La Sát là một môn tôi luyện nguyên thần phòng ngự hình thần thông. Bích họa bên trong miêu tả một bức ba đầu sáu tay La Sát Thiên Ma, giống như thần minh giáng lâm, lấy chân thân trấn áp vạn thế tràng cảnh mặc cho tiểu nhân như thế nào công kích, đều không thể dung chuyển bản thể đương nhiên, chỉ là bích họa, Hàn Diệp không biết đem bất động La Sát tu luyện tới đại viên mãn thời điểm, có phải thật vậy hay không có thể làm được cùng La Sát Thiên Ma đồng dạng hiệu quả. Hắn hôm nay chỉ có thể đem bất động La Sát coi như phòng ngự thủ đoạn đến dùng. Phanh phanh phanh. Đương nhiên, Hàn Diệp phát hiện chính mình sở tại chi địa truyền đến tiếng vang, mặt đất vì thế mà chấn động, mười phần nghi hoặc là động tĩnh gì? Thế là thần thức thả ra ngoài, xem xét một hai Phát hiện là một tôn cao lớn thân ảnh tại chân núi, đối vách núi ra quyền, quyền khí toàn vẹn như chú, mang theo một tia bá kình. Quen hô vị trí mập mờ, sâu không thể gặp, rõ ràng quyền kình bá đạo, nhưng lại có thể đem lực lượng khống chế vừa đúng, chưa hề nói vỡ nát đá núi, mà là tập trung vào một điểm, đem vách núi tác ra quy luẩn. Hàn Diệp 10 phần kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trong thần thức đạo thân ảnh này chính là Vương Đại Nưu. Vương Đại Nưu quyền pháp lúc nào đã luyện đến tình trạng này? Từ khi hắn chuyển nhập động phủ đến nay, mỗi ngày bệ bội nhiều việc luyện đan cùng linh thực sự nghiệp, ngẫu nhiên tiến về tự vi phong nhặt một nhạc kiếm đạo thổ tính. Nói thật cùng Đại Nưu tiếp xúc thời gian đã không có lấy trước như vậy nhiều, nếu có, cũng là đưa lên một chút đăng dưỡng, nửa tháng mới nói hơn mấy câu nói. Nhưng mà đây mới là người tu hành chân chính sinh hoạt chật hãi, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm, không có khả năng mỗi ngày hối hả ngửa sôi. Vương Đại Nưu nhập tông đến nay, cả ngày lẫn đêm ma luyện quyền pháp, tâm vô bằng ngủ, không còn hắn nghĩ, toàn tâm toàn ý, chân thật luyện quyền, rốt cục trời không phụ người có lòng, đem quyền pháp luyện tới lại thành, còn lĩnh ngộ quyền ý chân lý. Bây giờ một thân quyền pháp có thể nói là xuất thần nhậm hóa, so sánh Hàn Diệp lúc trước chỗ thụ chi pháp, đã là trò giỏi hơn thấy. Ngược lại là mình đã không để mắt đến quyền pháp tu hành, mà là đem lực chú ý cùng tinh lực đặt ở sự tình khác bên trên. Soạt, một đoàn tử sát thuộc tính từ vương đại lưu trên thân rơi xuống, Hàn Diệp đã đi tới phía sau hắn, nhưng đối phương còn đắm chìm trong quyền pháp trong tu luyện đại lưu đối với quyền pháp tạo nghệ, đã viện siêu tại ta. Hàn Diệp thầm nghĩ trong lòng, hắn không có gấp đánh gậy đối phương, mà là trước đem thuộc tính hấp thu. Nhập thuộc tính, quyền cương cái thế 10. Quyền cương cái thế, tử, quyền ý sưng sững, gia thì hạo nhiên lên núi, quyền cương huy hoàng cái thế, có thể địch thiên hạ vận. Nguyên bản quyền ý siêu tuyệt điểm thuộc tính, đưa về tử sát thuộc tính, lần nữa thăng cấp. Quân cương cái thế, 451, 3000, quyền ý sừng sững, da thịt hầu nhiên lên núi, huy hoàng cái thế, có thể địch thiên hạ vận. Ầm, ầm, ầm. Bang bang số quyền về sau, Vương Đại Nưu dừng tay, vận chuyển nội tức, trầm rãi nhắm mắt, giống như tại cảm ngộ cái gì, một cỗ Hạo Dương tinh thuần chân khí giống như dòng sông, từ bên ngoài thân hiện hiện, quang trạch lưu động, trong lúc nhất thời quanh thân linh quang sáng chói. Hàn Diệp gặp một màn này, có chút kinh ngạc. Thái thượng vô cực công, tầng thứ 5, sóng lớn văn âm dương. Đại Nưu sử dụng công pháp, hắn đương nhiên biết rõ, bởi vì chính mình cũng học được, bất quá vẫn luôn dừng lại tại tầng thứ 3. Không có quá nhiều tiến triển. Nhìn lại nhu tiến độ tu luyện, Hàn Diệp rút cuộc minh bạch, Thái thượng vô cực công cùng Hám Sơn Ngũ Hành Cương, tại sao lại làm thuần dương phong tâm pháp nội công cùng truyền thừa thần thông? Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, một cái tu luyện chiết xuất chân khí, có thể cam đoan uy lực, một cái khác thì là thiên biến vạn hóa, tùy từng người mà khác nhau, ngũ hành giao thế, có thể sinh ra đủ loại thần dị, đao móc thuộc về mình Ngũ Hành Cương. Vương Đại Nhu sâu đạp, mặt đất nứt ra, hùng hậu chân khí màu vàng nóng bàng bạc kích phát mà ra, chí cương chí dương, âm bạo thanh trói thai, đỉnh đầu dưới chân âm dương đồ hiện hiện, hấp thu thiên địa linh khí, lưu quang bốn phía, giống như kim sa mưa. Lần này, Hàn Diệp ngược lại là chưa từng gặp qua, đưa tới chú ý của hắn đây là chiêu thức mới á, hắn lúc này nhịn không được lên tiếng hỏi. "Đạn Nưu, ngươi chiêu này là hướng ai học?" Vương Đạn Nưu nghe được thanh âm nao nao, vội vàng quay đầu, thấy là Hàn Diệp về sau, trên mặt lộ ra ý cười. "Ha ha, Hàn huynh đệ, rất lâu không gặp. Đây là thuần dương huyền hoàn quyền, là Bùi sư huynh dạy ta, tại Hàn huynh đệ đợi tại Tử Vi Phong những ngày kia, sư huynh gặp ta khổ tu, cố ý truyền thụ, ta bỏ ra rất lâu rất lâu mới học được, bây giờ xem như càng thêm thành thạo." Nghe vậy, Hàn Diệp không khỏi trầm mặc, Bùi Liệt không chính là một tông chân truyền, ngày xưa cũng là lòng tức tông tên nổi như Cổn Thiên Tài, hắn coi trọng Đạn Nưu, truyền thụ thuần dương huyền hỏa quyền, nhưng không có coi trọng chính mình. Bùi sư huynh nói, luyện quên một đường, nặng tại tùy tâm sở dụng, dục tốc bất đạt, cho nên để ta luyện từ từ, mỗi ngày đối vách núi vung vẩy một và quyền, có thể làm được quy lớn, nhập thạch tám cấp mã nham chưa băng, xem như chân chính nhập môn, cho nên những ngày này ta đều đang luyện. Nghe được Đạn Nưu, Hàn Diệp khẽ cười khổ. Hắn hoàn toàn như trước đây nghe khuyên, chủ yếu nhất là hắn vẫn thật là thành công. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp không có đấu kỳ gì ý nghĩ. Tương phản, chỉ có tràn đầy khinh phục. Vương Đại Nưu lấy được hết vậy, tu hành cũng tốt, đều là hắn nên được. Hắn đương nhiên sẽ không đi đỏ mắt. Ngược lại là dạng này cố gắng tĩnh tĩnh, để hắn nhịn không được nhiều giúp một cái, Đại Nưu theo mình lâu như vậy, không có hắn, cũng không có hôm nay chính mình. Hết thảy hết thảy, đều muốn tử, lực to như trâu, bắt đầu nói lên. Bất quá muốn làm sao giúp đâu. Hàn Diệp vịn ngón tay về dưới, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn trong khoảng thời gian này, đem 24 Phó Thiên Ma Quan tưởng đồ toàn bộ dùng pháp lực khắc dấu xuống dưới, bảo tồn tại cái này một quyển trên giấy da dê, không, có nguyên bản vách đá hiệu quả nhưng cũng có thể sinh ra liên hệ. Đây chính là thiên ma quan tượng đồ cổ lão chỗ thần bí. Cái này 24 bức quan tượng đồ, chỉ cần tồn tại, liền có thể cùng ma đồ bên trong vách đá sinh ra liên hệ. Có lẽ có thể đem thiên ma quan tượng đồ cho Đại Nưu đi linh hội. Hàn Diệp ý thức được, mình có thể đem ma đồ truyền thừa giao phó cho người bên cạnh tu luyện điều kiện tiên quyết là nhất định phải là mình người thân nhất người. Nghĩ đến cái này, hắn bất động thanh sắc, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một quyển tấm da dê, đưa cho Vương Đại Nưu. "Đại Nưu, ngươi xem một chút cái này 24 bản vẽ, có cái nào ngươi là nhìn nhất có cảm giác?" Đồ Vương Đại Nưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận tấm da dê, theo không hiểu nhưng vẫn là làm theo, ngay sau đó, liền thấy các loại cổ quái kỳ lạ đồ án, mà lại tại lật giấy quá trình bên trong, chẳng biết tại sao, cảm giác đầu ông ông. Nay tiên ma quan tường đồ, dù cho thác cấn ra, cũng giống vậy có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, chỉ là hiệu quả không có vết đá rõ ràng như vậy. Cái này đi. Nghe được Vương Đại Nưu cuối cùng lật đến trong đó một tờ, Hàn Diệp ánh mắt nhìn quá khứ, phát hiện là một bộ Huyền Minh Đại Ngoan quan tường đồ. Huyền Minh Đại Ngoan chính là thượng cổ dị thú Huyền Vũ biệt danh, đầu này Huyền Minh Đại Ngoan đầu lâu rất tự tợn, cùng giống rất giống. Thân thể thì là rùa đen bộ dáng, chỉ bất quá mai rùa bên trên mang theo đen nhánh lấn viễn, cái đuôi thì là một đầu thổ tín rắn độc. Huyên Minh đại oan, nguyên, hai tiếng, tấu chương xong, chương 99. Sư muội, xin tự trọng. Chương 99, sư muội, xin tự trọng. Hàn huynh đệ, đây là cái gì a? Vương đại nhu vô cùng ngạc nhiên phát hiện trước mắt tương tự rùa đen đồ án thế mà lại động. Đây là một cái rất lợi hại công pháp, ta trước nói với ngươi tốt, không bận rộn nhìn xem nó, ngươi sẽ có không giống phát hiện, còn có một chuyện, không thể ngoài chuyện, vật này là ta cho ngươi, không thể giao cho bất luận kẻ nào con sát. Hàn Diệp đem Huyền Minh Đại Ngoan Quan Tượng độ một trang nải giấy kéo xuống, đưa cho Vương Đại Nưu. "Công pháp, ta thế nào nhìn không ra?" Vương Đại Nưu cầm tấm da dê, lẩm bẩm một câu, nhưng luôn cảm giác cái nải giấy rất là thụ, nhìn thấy cái nải này một chương độ, huyết dịch lưu đều nhanh không ít. "Ồ." Hàn Diệp lập tức chú ý tới chi tiết này. Chẳng lẽ nói Đại Nưu thể chất cùng này độ hữu duyên? Nghĩ đến đây, Hàn Diệp lập tức dùng ra tại Khương Trưởng lão nơi đó nhận được, rọi về vào khí, quan sát Vương Đại Nưu bộ mặt. Kết quả phát hiện, nguyên bản bạch khí quất vào mặt, thường thường không có gì lạ trên mặt nhiều mấy sợi tơ vàng khí thể điều này nói rõ. Đại Nưu rất nhanh liền có phúc duyên sắp tới. Không thể nào, bởi vì chính mình cái này một chương đồ công lao, Đại Nưu liền có thể đạt được một cục đại cơ duyên, chẳng phải là thực nện cho hắn có thể thông ngộ cái này đại ngoan quan tường đồ. Xem ra hắn ý nghĩ ban đầu liền không sai, Đại Nưu thật làm cái gì đều có thể thành công đã như vậy, liền sẽ giúp giúp mình hảo huynh đệ này. Hắn lại từ trong giới chỉ lấy ra một bình trúc cơ đan, giao cho Vương Đại Nưu. Đại Nưu lập tức liền là tông môn thi đấu Ngươi phải tất yếu sớm đi đột phá trúc cơ, bởi vì năm nay thi đấu rất trọng yếu, nhiều hơn mấy cái kim thiên bí cảnh danh ngạch, ngươi tốt nhất cầm tới trong đó một cái danh ngạch, dạng này mới có thể cùng ta cùng đi kim thiên bí cảnh. Vương Đại Nhu gãi gãi đầu nói, kim thiên bí cảnh, ta tựa như nghe các sư huynh nói qua, bên trong có rất nhiều cơ duyên, dị bảo linh thú đặc biệt nhiều, nếu có được đến, đều có thể được lợi trung thân. Không sai, cho nên ngươi tiếp tục cố lên, tranh thủ tại thi đấu trước đó, đột phá trúc cơ. Hàn Diệp nói nghiêm túc, bây giờ hắn đã là nội môn đệ tử, thế nhưng là Vương Đại Nhu vẫn như cũ còn ở bên ngoài cửa. Mình đương nhiên không muốn nhìn thấy hảo huynh đệ sẽ bị hắn rơi xuống. Hàn huynh đệ, ta sẽ không cô phụ ngươi đàn dự tích. Vương Đại Nưu cầm trúc cơ đan cùng đại ngoan quan tường đổ, con mắt có thần, dồn sức thúc đẩu. Hàn Diệp bàn giao đại Nưu một phen thi đấu công việc về sau, khoảnh khắc liền về tới động phủ. Mặt trời lặn dung kim, chăng tròn sớm treo cao bầu trời, trong sáng ánh trăng dọc theo hắn linh thực vượn vùng vào động phủ, tu hành một ngày, thân thể cũng có chút mỏi mệt, tâm thần không khỏi mệt mỏi. Đúng rồi, linh sư muội còn tại ta trong động phủ, suýt nữa quên mất, còn muốn dạy nàng pháp thuật. Hàn Diệp từ không trung rơi xuống, lúc này mới nhớ tới Mình vài ngày trước từng đáp ứng Ninh Ngọc Kinh sự tình, dưới mắt lại là mấy ngày trôi qua, lại lại lại quên. Theo lý thuyết, mình dạng này một mực lạnh nhạt lấy đối phương, sớm nên bị tức đi đi đổi lại một cái bình thường đệ tử, không nói để nhìn chân loại này vô sỉ hèn mọn tìm cậu, đều hẳn là bị mình, cái này tự chi ở ngoài ngàn giảm thái độ cho đuổi đi a Ninh sư muội rượi vào cái gì có thể đợi lâu như vậy. Chẳng lẽ nàng thèm ta thân thể? Hàn Diệp chỉ muốn đến khả năng này. Hắn sợ hãi sợ lên mặt mình, bước vào trong động phủ, kết quả trước mắt một màn trực tiếp để hắn ngây ngẩn cả người động phủ 10 phần sạch sẽ, không muốn buổi trận. Bàn bạch ngọc bên trên, nằm sấp một vị thân mang màu lam sa ý nữ tử, gió đuôi tóc lộ tóc mai, thật dài tiệp vũ khẽ run, trên trán mái tóc tỏa sáng, đen nhánh đuôi ngựa rủ xuống, lượi biếng trải tán trên đệ. Bên trong tuyết trắng và táo nở mở, được nhìn chĩu nặng, lộ ra trắng non xương vai xanh hai vai đóng lại hai con ngươi không biết mở tới cái gì, khóe môi tiếu dung điểm tính ôn nhu ánh trăng từ phía trên cửa sổ bắn ra, chiếu vào nàng trắng nõn tinh mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rớt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, đẹp không chơn thiết. Cái này, Hàn Diệp nhìn chằm chằm một hồi, mới phản ứng được. Linh sư mọi nơi đây là trực tiếp tại động phủ mình bên trong ở, hơn nữa còn trên bản trực tiếp cũ một dớp. Cái này đều không đi ai chẳng lẽ là đang chờ mình câu kia nhắc nhở. Hắn nhớ tới mình lời nhắn nhủ chờ mình trở về, ai ngờ gặp được tiên môn người tới, tại thiên cơ phong tạm lánh một ngày, sau đó nàng liền thật đợi một ngày. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp đột nhiên có một điểm ấy nãy. Ai? Có lẽ là nghe được trước người động tĩnh, Linh Ngọc Kinh Mê li nhập nhèm con mắt chậm rãi mở ra, dùng tay nhỏ vút vút, nàng nhìn thấy Hàn Diệp trở về, khóe môi mỉm cười, bên cạnh mắt phủi một chút phía ngoài ánh trăng, nói xin lỗi. Sư huynh, ngươi trở về, thật xin lỗi a. Ta nhìn ngươi một mực không trở lại, liền quét dọn một chút đồ phụ, sau đó liền mệt ngủ chết đi. Đột nhiên phát sinh một chút sự tỉnh, xử lý tốn không ít sự tỉnh. Hàn Diệp tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắt trách tới. Lúc này, Linh Ngọc Kinh lại là cáo biệt, nếu như không có sự tỉnh, ta đi về trước, tối nay tập kích quấy rối sư huynh, ngày mai ta lại đến học tập pháp thuật đi, đêm nay sẽ không quấy rầy sư huynh. Nàng hiếm thấy đưa ra dời đi thành cậu, lại làm một chiêu lấy lui làm tiến. Nghe nói như thế, Hàn Diệp giật mình. Cái gì? Ngày mai còn tới. Thật đứng đến, chủ yếu là ta sợ sợ tiên tử hiểu lầm. Chờ một chút. Hàn Diệp trực tiếp gọi lại đối phương, lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Ngươi ngày mai không cần tới, bởi vì ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, ngươi xem một chút ngươi làm đều là chuyện gì." Câu này vốn là muốn tốt nữ, hắn một lát, nói không nên lời. Bởi vì Ninh Ngọc Kinh vô luận là ở đâu cái phương diện, làm sự tình đều không thể bắt bẻ, hắn không biết như thế nào mới có thể đối đối phương đi, kia một sợi ấy nãy nghẹn ngào tại họng. Cuối cùng hắn vẫn là không nói ra. "Sư Minh, còn có việc sao?" Ninh Ngọc Kinh một cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm Hàn Diệp, sắc mặt vừa đúng cứng đờ, ngữ khí tràn ngập không hiểu. Hàn Diệp lão hải suy nghĩ cuộn gọn, Đủ kiểu phức tạp, chẳng lẽ lại phải dùng vô sĩ chiêu kia? Được rồi, mình không phải người như vậy, quá giả. Không có gì, ngươi đi đi, ngày mai lại bản giao ngươi." Hàn Diệp lắc lắc đầu nói. Linh Ngọc Kinh nghe được lời này, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Không nghĩ tới, một chiêu này thế mà thất bại. Cao đoan nhất tợ săn, thường thường đều là áp dụng con ngồi phương thức xuất hiện, nhưng là dù là đến trình độ này, Hàn Diệp cũng không vì mà thay đổi. "Tốt, sư huynh gặp lại." Linh Ngọc Kinh xoay người, ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng không tin, mình hành tẩu nhân gian nhiều năm như vậy, còn không có gặp được nam nhân như vậy. Hàn Diệp nhìn xem linh sư mọi thân ảnh biến mất tại trong rừng trúc, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khí hà trong động phủ còn sót lại mùi thơm, trong lúc nhất thời, không khỏi trầm mặc. Hắn theo thường lệ xếp bằng ở giường ngọc bên trên thi triển định tần thuật, thay thế đi ngủ, nghỉ ngơi lấy lại sức, minh tưởng xem độ, mỗi cái ban đêm trên cơ bản đều là như vậy vượt qua. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Thang đến động phủ đưa lên linh thạch nguồn sáng hao hết, toàn bộ động phủ lâm vào hắc ám, Hàn Diệp cũng không có động một chút, hắn đã yên lặng tại minh tưởng bên trong. Không biết qua bao lâu ánh trăng đều đã ảm đạm đi. Trong mũi bỗng nhiên nhiều một vòng quen thuộc hương thơm. Phía sau lưng giăng lên một bộ giống như không xương thân thể mềm mại, hắn không phải mãnh động đậy thân thể, Dương Ngọc không gian thức tỉnh không lớn, u ám bên trong, xuất hiện một đôi mỹ lệ con mắt. Hoa đào như cũ, mắt mang vũ mị. Hàn Diệp cuối cùng vẫn là tỉnh, tập trung ý chí, một đôi thân thú con người giống như ngàn năm hàn đảm, đạo tâm như bản. Cảm nhận được bên cạnh mình khuynh thành nữ tử, con mắt híp lại híp mắt, cảm xúc phức tạp, trầm giọng nói: "Sư muội, xin tự trọng." Tấu chương xong, chương 100. Sư muội khả nghi, đại nhu thủy biến, lâm thế hoàng tông khổ. Chương 100, sư muội khả nghi, đại nhu thủy biến, lâm thế hoàng tông khổ. Nàng nghiêng tại giường, Linh Ngọc khinh nâng lên một cây ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng điểm tại lồng ngực của hắn, gặp hắn bỗng nhiên nói chuyện, không khỏi kinh ngạc. Nàng ở trên người lây dính ngẩm đạm mê hồn hương ẩn lý tới nói, Hàn Diệp hẳn là lâm vào vô ý thức trạng thái, đã hôn mê, sau đó nàng liền có thể thừa cơ moi ra long tức tông tình báo, thuận lý thành chương, làm cho đối phương ngoan ngoãn nghe nàng. Vì sao đối Hàn Diệp không có chút tác dụng? Nàng không biết là, Hàn Diệp vô song bá thể, ngoại trừ có thể có được không tầm thường nhục thân lực lượng bên ngoài, còn có thể miễn dịch rất nhiều độc dược huyền hương ảnh hưởng, đều không thể xâm thân. Mắt thấy bị đối phương phát hiện, nàng đành phải giọng ma ngủ khốt nói: "Sư minh Ta bỗng nhiên quên đường trở về đi như thế nào." Hàn Diệp nhẹ hít khẩu khí, mà không chút thay đổi nói, "Sư muội, ta đáp ứng ngươi sự tình, không có làm được, là vấn đề của ta, vậy ngươi bây giờ bên trên giường của ta, ngươi đây là." Lời nói này vừa sau, Ninh Ngọc Kinh chậm rãi từ giường ngọc bên trên ngồi dậy, một bên thu nạp mình nhu thuận tóc dài, một bên dùng ánh mắt u hắn nói, "Sư huynh vì sao như thế không hiểu phong tình, sư muội yêu mộ sư huynh đã lâu, nhưng sư huynh từ đầu đến cuối không rõ tâm ý của ta." Hàn Diệp nghe nói như thế, nói thầm một tiếng, "Hỏng, không phải là bởi vì có số đạo hoa, cái này thu tính, Ninh sư muội thích hẳn đi." Mình xin thề, thế mà còn có thể đụng phải loại chuyện tốt này." Ý nghĩ của hắn vừa mới hiện hiện. Dư Quang liền phát hiện chốc mũi mùi thơm càng thêm nồng nặc lên. Những ngày hương khí phản phất sống, đánh vỡ đầu nghĩ chui vào Hàn Diệp thể nội, nhưng toàn bộ đều bị ngăn tại bên ngoài. Một màn này để hắn cảm thấy một tia quỷ dị. Linh sư muội như thế chủ động, thật là bởi vì thích hắn, có phải hay không là có cái khác mục đích? Nhất định phải thăm dò thăm dò, đến cùng là giả vở hay là thật. Hàn Diệp nhìn qua trước mặt sáng rực hoa cặp mắt đỏ hoa, mắt lộ ra một vòng suy tư, chợt âm thanh lạnh lùng nói, "Sư muội, chúng ta mới nhận thức bao lâu?" Lúc đầu Ninh sư muội tuyệt đối sẽ không dạng này, ngươi đến cùng là ai? Hắn hư không một nắm, khí hải pháp lực lưu chuyển, đột nhiên đưa tay bóp lấy Ninh Ngọc Kinh cái cổ. Ninh Ngọc Kinh khuôn mặt nhỏ tái đi, không nghĩ tới Hàn Diệp lại đột nhiên trở mặt, hàm răng cắn môi, trơ mắt nhìn xem từng sợi ẩm đạm mê hồn hương phụ du chui vào Hàn Diệp bên ngoài thân, lại bị bài xuất bên ngoài, căn bản cẩn thân không được. Nàng ý thức được, bây giờ tình huống đã vượt ra khỏi nàng chừng không. Người sư huynh này không tưởng tượng bên trong rẽ đối phó, như thế không tương hương Tiếc Ngọc, thế mà trực tiếp chất vấn mình chân chính thân phận. Nàng tự nhận, đã làm tiên ý vô phụng, không có chút nào sơ hở có thể nói. Đối phương làm sao có thể nhìn ra được? Nhưng lúc này trong lòng phàn nàn đã vô dụng, Ninh Ngọc Kinh không có một chút chống cự, bị Hàn Diệp đại thủ chế phục, Ngọc Thủ tại hư không không ngừng dãy dụa, ánh mắt kinh hoàng, mười phần không hiểu, đáy mắt một sợi kinh hoàng cầu khẩn, làm ra một bộ chẳng mấy chốc sẽ hít thở không thông bộ dáng, miệng bên trong đứ quãng. "Sư minh, không muốn." Hàn Diệp gặp nàng không có một chút lực trở tay, đáy mắt càng thêm nghi ngờ, mình đã làm xong đối phương đánh lén chuẩn bị, nhưng nàng hoàn toàn không ý định động thủ, chỉ là dùng ánh mắt cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ là hắn trách oan đối phương? Hắn rất mau thả tay, bởi vì cũng không phải là thật muốn lấy đối phương tính mạng. Dung tay về sau Ninh Ngọc Kinh như chút được cái nặng, trùng hạch sinh cơ, phát ra tiếng ho khan kịt liệt, không ngừng vỗ bụng ngực. Không xong sao, trong thanh âm lại nhiều một tia nước nở tiếng nghẹn ngào. Ô ô ô. Một giọt một giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng rủ xuống, tiếng khóc mười phần ủy khuất, mười phần khổ sở. Cực kỳ giống bị trượng phu vứt bỏ nữ tử bất lực thanh âm. Hàn Diệp thấy đối phương trực tiếp khóc, trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt. Không biết nên như thế nào cho phải. Hắn khẽ thở dài, đại khái là minh bạch, hắn thật trách lầm đối phương. Mình sai thanh toán một cái tuổi trẻ nữ tử lớn mật thả yêu, đổi lại là ai, đều sẽ thương tâm đi. Hắn thật không phải thứ gì a, sư muội, thật xin lỗi, ta cho là ngươi lạ." Hàn Diệp nhẹ giọng trấn an. Linh Ngọc Kinh lại là quay đầu đi, không để ý tới hắn, hung hăng khóc đã muốn diễn kịch, liền muốn làm nguyên bộ, không phải hôm nay cái này liên quan sẽ rất khó quá khứ, ai biết mê nguyên hội dâng hương không có tác dụng, ai biết đối phương không có hôn mê, trực tiếp phát hiện nàng tồn tại. Hỗn loạn cảm xúc nhỏ vào tiếng lòng, dần dần lan tràn, không rõ trước mắt nam nhân vì cái gì đến bây giờ còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Nàng trận này khắp hí, cũng coi là nửa thật nửa giả. Vừa mới Hàn Diệp nhìn chằm chằm trong ánh mắt của nàng hiện ra linh mang. Có như vậy một chút hoảng hốt, thật sự coi chính mình thân phận bại lộ. Kết quả là, chỉ là tham dò mà thôi. Cái này Hàn Diệp, tâm tư rất sâu đây là Long Tức Tông địa bàn, mình tuyệt đối không thể ở chỗ này bại lộ, không phải thập diện mai phục phía dưới, liền muốn nằm tại chỗ này. Dưới mắt dạ bộ đang thương, là biện pháp tốt nhất. Hàn Diệp gặp trước mắt giai nhân hai gò má đều là bệnh trạng tái nhợt, khóe mắt bị lệ quang thấm ướt, giống như bị hoảng sợ mai con, hắn cũng có chút không biết làm sao. Hắn là thật không nghe được nữ tử tiếng khóc. Hàn Diệp vỗ vỗ Ninh Ngọc kinh phía sau lưng, lần nữa an ủi, "Sư muội, đừng khóc, là sư huynh sai, là sư huynh có lỗi với ngươi." Nghe được câu này, Linh Ngọc Kinh thời cơ vừa đúng, một thanh chui vào Hàn Diệp trong ngực. Hàn Diệp cảm thụ được trước ngực rớt rát cùng ấm áp, đại thủ đặt ở đối phương trên lưng, ánh mắt nhìn về phía ngoài động phủ anh chàng, lần nữa thở dài đêm nay phát sinh, đến cùng tính là gì sự tình. Phía sau mấy ngày thời gian, Hàn Diệp không tiếp tục thăm dò chính mình cái này sư muội, mà là ngầm cho phép đối phương dự định chuyển tới, một loại biến tướng đèn ngủ. Hắn đem tất cả nguyên nhân đều thuộc về cái làm, có số đạo hoa, phạm sai lầm. Về phần tình cảm bên trên, Hắn vẫn là bảo trì trên dưới có khác, lấy lý do này từ chối nhã nhặn, nhưng giống như sư muội cũng không có nghe lọt, vẫn như cũ ngồi ngày hối hả ngửa sôi, xuất nhập động phủ của hắn. Sư muội nguyên phải là chỉ cần có thể đi theo sư huynh bên người là được rồi, cái khác tạm thời bất quá nhiều hy vọng xa vời. Sư huynh, ngươi dạy ta pháp thuật, ta toàn bộ đều học xong. Một ngày này, Linh Ngọc Kinh tìm được Hàn Diệp, tìm kiếm đột phá mới, nàng trong thời gian ngắn, liên phá hai cảnh, mà lại pháp thuật cũng là vừa học liền biết. Phần này thiên phú, Hàn Diệp cảm giác mình ở nơi nào nhìn thấy qua, Sở Tiên Ngữ không phải cũng là loại này đã gặp qua là không quên được. Học cái gì biết cái gì thiên phú ai chạy qua một đêm kia sự kiện về sau, Hàn Diệp tự nhiên là có cái gì dạy cái gì. Thuần Dương Phong bên trong, sư tôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, các đại chân truyền không tại chủ phong, chỉ có bộ phận thân truyền đệ tử cùng kinh nghiệm lao đạo nội môn đệ tử có thể điều giáo phong nội đệ tử. Hắn đem Thái thượng vô cực công h ám sơn ngũ hành cương trước truyền thụ cho Ninh sư muội, còn đền bù cho nàng không ít năng lượng. Ninh Ngọc kinh tu vi tiến triển có thể nói nhanh chóng, không hổ là biến dị linh căn, băng linh căn, một tháng thời gian liên phá 2 cảnh đã đưa thân luyện khí xuyên cảnh, bởi vì nàng nhập tông thời điểm cũng đã là luyện khí tu sĩ. Tại Hàn Diệp trong lớn tưởng, Linh Ngọc Kinh ngoại trừ cẩn thận quan tâm bên ngoài, còn nhiều thêm hoạt bát sáng sủa, yêu đương náo trạng này, nhãn hiệu đối mặt một cái đẹp như thế sư muội, thiên phú cũng không tệ lắm, còn thích mình bất kỳ cái gì nam nhân đều rất khó cưỡng tuyệt đều mẹ nó tu tiên, có thể hay không thống khoái một điểm. Hàn Diệp thường xuyên đối với mình nói như vậy, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy sợ tiên ngữ trong mắt thất lạc cùng lạnh lùng, trong lòng thường xuyên sẽ nghĩ nếu có một ngày, hai người bọn họ nhìn thấy lẫn nhau, có đánh nhau hay không. Sư huynh, vậy ta đi tàng thư các mượn một điểm sách, học tập một chút càng khó khăn pháp thuật, mượn một chút trở về. Linh Ngọc Kinh đối Hàn Diệp nở nụ cười xinh đẹp nói. Có thể, đi thôi." Hàn Diệp không có nghi hoặc, khẽ hứa cằm. Ninh Ngọc Kinh rất nhanh cởi tiên hạc rời đi. Nàng xuyên qua tầng tầng mây mù, đầu tiên là đi vào tảng thư cắt cho mượn mấy cái ngọc giản, sau đó cũng không có trở về Tuần Dương Phong, mà là đi vào một chỗ không người núi non phía trên. Nơi này sớm có người chờ đã lâu. Hai vị ngoại môn đệ tử An Mặc Nam Tử, thần sắc lạnh lùng đứng lặng tại đại thụ trên mặt gỗ, nhìn thấy Ninh Ngọc Kinh thân ảnh, trên mặt hiện lên một tia cung kính, truyền âm nói: "Tam hộ pháp, gặp qua thánh nữ. Nhị hộ pháp, gặp qua thánh nữ." Nếu như Hàn Diệp ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra Hai vị này nam tử đều là tại nhập tông khảo hạch bên trong phong linh căn cùng lôi linh căn, thiên phú cực cao. Linh Ngọc kinh thần sắc bình thản, phản phất đã thành thói quen sương hô thế này, hỏi: "Một tháng này, tình báo thu thập như thế nào, nhưng có ma độ tin tức?" Một vị trưởng bảo gầy gò nam tử dẫn đầu báo cáo, họ tham rõ ràng, lúc trước U hộ tông, Thi Hải đạo nhân bị diệt, đều phát sinh ở Hồng Châu phủ, khi đó lĩnh đội tiến về là thuần dương phong đệ tử, tiến đến diệt ma chính là đại trưởng lão Khương Thái hư, cho nên thánh nữ điều tra phương hướng không có sai. Một vị khác thân hình khôi ngô một chút đại hán, thì là trầm giọng bổ sung: không chỉ là chúng ta hoài nghi ma đồ tại Long Túc tông, một đám tiên môn cũng là hoài nghi, đoạn thời gian trước chính là tiên môn phái người đến đây dò xét, bất quá nghe nói không thu được gì. Tiên môn người cũng không có manh mối, Linh Ngọc Kinh nghe được cái này, đôi mắt đẹp lấp lóe, có chút trầm ngâm. Thuần Dương Phong, ta tạm thời còn không có nhìn thấy ma đồ cái bóng, chỉ là gặp được một kẻ khó chơi, bất quá gần nhất ngược lại là thuận lợi, có chỗ đột phá. Còn có thánh nữ đại nhân giải quyết không được nam nhân. Hai vị hộ pháp mười phần kinh ngạc. Linh Ngọc Kinh thản nhiên nói, hắn cùng những người khác không giống, còn có, tiếp xuống chính là tông môn thi đấu có thể thích hợp để cao thực lực, nhưng tận khả năng ít xuất thủ, không muốn bại lộ tu vi. Biết ta hoài nghi ma đồ đã bị cái nào đó đệ tử hấp thu dung hợp, không phải không có khả năng không có một chút manh mối. Nếu như là dạng này, vậy liền không ổn. Không có việc gì, giết hắn, ma đồ tự nhiên sẽ thay đổi chủ nhân. Thuần Dương Phong. Ầm. Vết núi bị không ngừng công kích, phát ra ầm ầm âm thanh. Hàn Diệp nhìn xem khí lực càng thêm tinh tiến, bên ngoài thân màu vàng đất pháp lực quang trạch lưu động vương đại nưu, không khỏi kinh ngạc. Một tháng thời gian, đại nưu, ngươi thế mà chúc cơ. May mắn mà có Hàn huynh đệ chúc cơ đàn. Vương Đại Nưu ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười ngây ngô một tiếng. "Còn có chính là, Hàn huynh đệ cho ta rửa đen đổ, ta lại có phát hiện mới. Hồi tưởng lại một tháng này biến hóa, Đại Nưu nghiêm túc nói, gọi là Huyền Minh đại quan." Hàn Diệp im lặng nâng chán. "Không phải không sai biệt lắm nha. Ngươi nhìn." Vương Đại Nưu không kịp chờ đợi biểu hiện ra, sốc lên cổ áo, biểu hiện ra ngực đồ án. Chỉ gặp kiên cố cơ ngực bên trên xuất hiện một đạo vi hình Huyền Minh đại quan hình xăm, mười phần tinh xảo, sinh động như thật. Hàn Diệp trừng to mắt, nhìn xem đồ án, liền vội vàng hỏi. "Vậy ngươi có cảm giác hay không trên người có biến hóa gì?" Biến hóa? Vương Đại Nưu hồi tưởng một hồi, nghiêm miệng cười nói: "Ta cảm giác khí lực giống như lớn hơn, to được bao nhiêu? Không nói không có bằng chứng." Vương Đại Nưu đối trước mặt trăm mét cao trượng vách núi, năm đám hội tụ thổ hoàng sắp pháp lực, từng sợi kim sắc quang mang xuất hiện tại lớn oan hình sam bên ngoài thân, điệp điệp sinh huy. Ầm. Một quyền này mang theo sức mạnh hết sức khủng bố, đập ra ngoài. Trên vách núi đá xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn đang lúc Hàn Diệp coi là lúc kết thúc. Quyền ấn phía trên bắt đầu vỡ vụn. Rang rắc. Vết rách càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, giống như phản ứng phân hạch, bay thẳng đến nhanh lan tràn đến đỉnh núi. Ầm ầm. Mấy tức về sau, Cả tòa núi bị xô đổ. Trực tiếp đem Hàn Diệp nhìn động bước đồng thời, một sợi tử sát thuộc tính từ Vương Đại Nưu trên thân rơi xuống. Nhạc Tô Tính, vô song bá thể 3. A. Nhìn thấy cái này đoạn chúc tính, Hàn Diệp vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Huyễn Minh Đại Ngoan Quan Tượng đồ, đem Đại Nưu trên người bá vương huyết mạch chết xuất, để hệ thống của hắn đã thức tỉnh. Hắn cảm thấy rất có khả năng. So với mình bất động la sát quan tượng, Đại Nưu Huyễn Minh Đại Ngoan Quan tượng cổ vũ chính là thần lực, đem hắn trên người lực lượng phóng đại rất nhiều. Xem ra Huyễn Minh Đại Ngoan chính là rèn luyện lực lượng của thân thể thần thông. Hàn Diệp như thế minh xác về sau, trên mặt tươi cười Huyết mạch đã thức tỉnh cũng tốt, hắn vô song bá thể một mực trì trệ không tiến, bây giờ đại Nưu thức tỉnh, hắn cũng có thể đi theo ít lợi. Hắn là thật thay đại Nưu cảm thấy cao hứng, chúc mừng nói, đại Nưu, tông môn thi đấu còn có mấy tháng, ngươi bây giờ có thể đi xung kích xung kích ngoại môn đệ nhất. Hắn thực sự không cảm thấy, bây giờ đại Nưu, có cái nào ngoại môn đệ tử sẽ là đối thủ của hắn. Bây giờ đại Nưu xưa đâu bằng này, xem như triệt để thay biến, không chỉ có đem quyền pháp con đường này đi tới ngọt ngọn, ngôn, linh hội quần hí, hơn nữa còn đã thức tỉnh chân chính huyết mạch chí lực, lực lượng so trước đó mạnh gấp trăm lần không thôi. Ta cũng có thể giống như Hàn huynh đệ Cầm thứ nhất sao?" Vương Đại Nưu có chút hướng tới nói. "Đương nhiên có thể." Hàn Diệp cười nói, "Ta đột phá đến chút cơ, còn không có cùng Lâm Thế Hoàng huynh đệ chia sẻ đâu, đến nói với hắn đi nói." Hàn huynh ngươi trước mau lên. Vương Đại Nưu mừng khấp khởi dự định đi cùng Lâm Thế Hoàng chia sẻ một chút mình tu hành tiến độ. "Ai, Đại Nưu." Hàn Diệp hô lớn một tiếng, lại không có thể để ở hắn. "Không có chuyện gì, ta rất mau trở lại tới." Hàn Diệp bất đắc dĩ cười khổ, vừa nhắc tới Lâm Thế Hoàng, trong đầu hắn mới lờ mờ có chút hình tượng. Bọn hắn đã thật lâu đều không có gặp mặt, không sai biệt làm có cái hơn 1 năm, mà Đại Nưu lại là ngoại môn Cùng Lâm Thế Hoàng quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn chỉ là muốn nói, đối phương dù sao cũng là thiên sát cốt tình, vẫn là bất tiếp xúc tốt. Nhưng đối với Vương Đại Nưu tới nói, dạng này ngược lại là để hắn khó xử. Thuần Dương Phong đại điện bên trong, Lâm Thế Hoàng vẫn như cũ khuôn mặt gầy gò, thân thể lại thẳng tắp vô cùng, bên mặt góc cạnh rõ ràng, con người mang theo hoàng tộc đặc hữu thâm trầm, loại này phong mang sẽ không lộ tại thế người tầm ổn, khí chất cũng có chút xuất chúng. Đại Nưu, chúc mừng a. Hắn hiển nhiên nghe nói Đại Nưu đột phá trúc cơ thành quả, trên mặt ý cười nói. Vương Đại Nưu hào hứng chạy vào, phô bày mình đột phá tiến độ để hắn mặc dù thực vì bằng hữu cao hứng. Nhưng trong lòng cũng nhiều một tia cấp bách cảm giác. Hắn từ lần trước về tông, vẫn tại tu luyện, không có lời biếng. Nhưng là tốc độ chính là so cùng linh căn đại nhô chậm, mới vừa vận đột phá luyện khí hải cảnh mà thôi. Hắn linh căn có thiếu hụt, căn cơ trời sinh có thiếu, không so được bình thường song linh căn, dù cho ăn căn cốt đan, tác dụng cũng không lớn. Trưởng lão nói hắn, rất có thể sẽ dừng bước tại trúc cơ. Cái này khiến hắn 10 phần không cam lòng. Hắn còn có thù không có báo, sao có thể dừng bước tại trúc cơ, muốn đền bù linh căn, nhất định phải chân quý thiên tài địa bảo, mà lần này tông môn thi đấu là cơ hội duy nhất của hắn. Chỉ cần có thể tiến về kim tiền bí cảnh, liền có thể đạt được tiên linh địa bảo, trả lại linh căn. Nếu không, mấy năm xuống tới, hắn đem chẳng khác người thường, tại trong kỉu hận cô độc sống quãng đời còn lại. Nhìn xem hoàng vị nữ nhân kia, làm sằng làm bậy. Nghĩ đến cái này, Lâm Thế Hoàng đấy mắt nhiều một vòng vân lệ, tấu chương xong, chương 101. Dưỡng danh long tướng, tiên tử hung mãnh, thi đấu bắt đầu. Chương 101, dưỡng danh long tướng, tiên tử hung mãnh, thi đấu bắt đầu. Phía sau năm, 6 tháng. Hàn Diệp tiến vào 9 giờ tới 5 giờ về trong tu luyện, trồng linh dược, luyện chế đan dược, ma luyện kiếm thuật, quan tưởng ma đồ, dốc lòng tu hành đổi lại bất cứ người nào đều không thể sẽ lấy bên trên sự tình làm tốt. Cũng may Hàn Diệp có thể nhặt tụ tính, mỗi ngày hành tẩu ở luyện đan đệ tử cùng bích hồ phong dược viên. Mục thực đại sư, tử, ngươi tại mục thực phương diện học thức vô cùng kinh người bất kỳ cái gì linh thực thành thuộc tốc độ để cao mạnh. Luyện đan tông sư, tử, thủ pháp luyện đan xuất thần nhập hóa, có thể nhẹ nhõm luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược, giảm mạnh đan dược đột tính. Hai cái tự sát thuộc tính tiến độ dâng lên mặc dù chậm, nhưng rầu gì cũng đang thông thả đề cao, một ngày nhặt cái 5 điểm 6 điểm, vận khí tốt thời điểm có thể nhặt 10 mấy điểm, nửa năm tích lũy xuống, cũng có hơn 900 điểm thuộc tính đáng nhắc tới chính là có thể nhiều sinh nhiều chọn màu lam thổ tính, biến dị linh chủng, thủy biến, thành tử sát thổ tính. Siêu cấp linh chủng, tử, bồi dưỡng đạn sinh hạt giống 10 phần định tiêm, sản lượng đề cao mạnh, hạt giống sinh tồn lực cực mạnh. Nhựa vào, siêu cấp linh chủng, sản lượng, Hàn Diệp bây giờ bồi dưỡng linh thực tốc độ và số lượng đều bấm tay khè đến, giống như kiếp trước siêu cấp lúa nước đồng dạng. Hàn Diệp cho siêu cấp linh chủng bồi dưỡng linh dược trái cây lấy tên, siêu cấp linh dược. Một mẫu linh điển, có thể sinh ra trước đó gấp 10 số lượng linh dược, loại này sản lượng đơn giản chính là kinh khủng như vậy. Bồi dưỡng kỹ thuật càng thêm cao siêu, thậm chí đưa tới Bích Hổ Phong trưởng lão chú ý bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Long Tức Tông bên trong, xuất hiện một loại thập phần cường đại hạt giống, cũng không có cái gì tỉ vết linh dược, so với bọn hắn Bích Hổ Phong bồi dưỡng chất lượng còn tốt hơn. Kết quả là, dưỡng thân phong luyện đan những tên kia, đều chạy tới mua sắm Hàn Diệp linh dược, ngược lại là Bích Hổ Phong cũng có bộ phận linh dược không bán ra được. Bởi vì Hàn Diệp trồng ra đến siêu cấp linh dược, luyện chế đan dược chất lượng càng tốt hơn dưỡng thân phong tự nhiên sẽ lựa chọn tiện nghi giàu nhân hái siêu cấp linh dược. Bích Hồ Phong trưởng lão ngược dòng tìm hiểu lĩnh vực nơi phát ra, lập tức liền phát hiện có một tên, mỗi tháng đều sẽ tới Bích Hồ Phong, bán mình linh dược, rất nhiều nguyên bản mua sắm bọn hắn linh dược ngoại môn đệ tử, nhìn thấy tất cả mọi người chạy tới tên kia quầy hàng, ngay từ đầu đều chỉ là đi lên tham gia náo nhiệt, kết quả hiệu được siêu cấp linh dược chỗ tốt, dần dà, hộ khách đều chạy. Hàn Diệp không chỉ có bán linh dược, đồng thời còn mị trang thành dưỡng thân phong đệ tử, giúp trong tông môn sư huynh sư đệ luyện chế đang dưỡng, thu lấy không ít phí tổn. Một cái tông môn đàn dược cần thiết, Khẩm Lộ biết bao bình thường đều là Tử Dương Thân Phong rất nhiều đệ tử luyện chế, nộp lên tông môn chứa đựng cấp cho, hay là có cần đệ tử tự học, hoặc là khó khăn năng lượng, giao cho Dương Thân Phong nội môn thân truyền đệ tử luyện chế. Chỉ là gần 1 năm, Dương Thân Phong bên trong xuất hiện một cái tiên phú kinh người sư huynh. Không chỉ có mỗi ngày đều giúp người luyện đan, mà lại mang khóa dẫn người, dạy đệ tử luyện đan chi pháp, giải đáp nghi vấn giải hoặc, khai ban dạy học, thu lấy linh thạch. Những cái kia không được chia trưởng lão, không chiếm được chỉ điểm đệ tử, liền sẽ đi tìm hắn. Người sư huynh này có một cái đặc điểm, luyện đan tốc độ cực nhanh, số lượng nhiều mà lại đều là hoàn mỹ đan dược. Thời gian dần trôi qua, dù cho Hàn Diệp lại được thốc, danh khí cũng tản ra ngoài. Bích Hổ Phong trưởng lão cùng dưỡng thân phong trưởng lão nghe thủ hạ thân truyền đệ tử báo cáo, mới biết được, nhiều như vậy một người, không phải hai đỉnh núi đệ tử, lại lợi dụng tiện lợi, kiếm lớn hai tòa chủ phong linh thạch đối với cái này, trưởng lão nội bộ khen chê không đồng nhất. Có người khen ngợi loại hành vi này, cho rằng người này tiết kiệm tông môn chi tiêu, có thể để càng nhiều đệ tử học được độ vận, kiếm lấy linh thạch không gì đáng trách. Cũng có người phủ nhận, cho rằng cử động lần này có hại tông môn phát triển, người này đem linh thạch kiếm đi, kia Bích Hổ Phong những linh dược kia làm sao bây giờ? Siêu cấp linh dược số lượng rất nhiều, chất lượng cao như vậy, bọn hắn còn có sống hay không rồi. Ngay thứ hai, lập tức báo cáo tông môn, hướng tông môn trưởng giáo trách cứ loại hành vi này. Kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Báo cáo bị tông chủ và một đám chủ sự trưởng lão bắt bỏ, đồng thời báo cáo trưởng lão còn bị đánh một trận. Luôn luôn ôn hòa đại trưởng lão Khương Thái Hư bưng lời, Long Tước tông coi trọng đệ tử phát triển, đã tiên đệ tử này có thực lực như thế, các ngươi sao không hướng hắn học tập linh hình giáo, mà là làm ra loại này hạ lưu báo cáo hành vi. Bị mắng dừng lại, một đám trưởng lão cũng là tỉnh ngộ đánh không lại liền gia nhập. Là vĩnh viễn chân lý. Thế là Tuần Dương Phong bên trong liền có thêm không ít bạch bảo trưởng lão, ngại ngùng nhíu mặt, đến động phủ Thỉnh Giáo Hàn Diệp đối với cái này, Hàn Diệp cũng rất bất đắc dĩ. Cái này có cái gì tốt dạy? Hắn thuộc năng lực, toàn bộ nhờ thổ tính, chỉ cần là hắn trồng ra tới linh chủng, chính là siêu cấp linh chủng, có thể sản xuất đại lượng linh dược. Cho nên chỉ có thể luyện chuyển cự tuyệt, bất quá hắn đáp ứng, có thể đem siêu cấp linh chủng bán cho bọn hắn, vì tông môn nưu phúc lợi, một mặt là trấn an những trưởng lão này, một phương diện khác là hắn thật có chút quá bận rộn, quá mệt mỏi. Mỗi ngày muốn chăm sóc nhiều như vậy linh thực, căn bản bận không qua nổi, dù cho nhiều linh sư muội cũng giống như vậy không bằng nhận tầu cho Bích Hồ Phong các trưởng lão, hắn nằm lấy tiền. Hàn Diệp đến từ kiếp trước, hắn hiểu được trên thế giới này, kiếm lợi nhiều nhất phương thức, vĩnh viễn là bán ra biện pháp của mình, sau đó người khác còn học không được. Chỉ cần mỗi tháng có cố định linh thạch cùng linh dược đưa đến mình trong nhận chứa đồ là được rồi. Tinh lực của hắn đặt ở bồi giữa nơi nhất linh thực bên trên. Thời gian lâu dài, không ít đệ tử đều biết có một vị so với bọn hắn còn cần cù chăm chỉ lợi hại nội môn sư huynh. Từ khi đem một nhóm lớn siêu cấp linh trùng bán cho Bích Hồ Phong, Hàn Diệp trên người tài sản cũng đạt tới một cái chưa từng có số lượng. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch đều có. Chuyển đổi thành hạ phẩm tính toán, tổng cộng là 70 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn rút cục góp đủ mua sắm linh bảo tiền. Không có quá nhiều do dự, hắn liền tiến về đa bảo các, mua bốn năm chiếc liền nhìn chúng khối kia màu xanh ngọc cẩn linh bảo. "Giúp ta đem trong tụ chén khối kia linh bảo lấy ra." Bây giờ Hàn Diệp tài đại khí thổ, không nói hai lời, đem một viên nhận chữ vật, "Ba, một chút, đặt ở trên bàn, chỉ vào trung ương linh bảo nói." Chờ một lát. Sân khấu trưởng lão nhìn thấy đắc như thế pháp bảo, đều có đệ tử mua nổi, ánh mắt vẫn là cái gì? Bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình thường, lúc trước đài dưới đáy lật ra một cái cổ pháp tử sắc hổ ngọc, đưa cho Hàn Diệp 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Không phải khối kia sao?" Hàn Diệp Kỳ quái hỏi. Lão giả trả lời chắc chắn nói, "Khối kia chỉ là đồ rỗng, dùng để trợ bộ dáng, chân chính Ngọc Cẩn, tại lão phu cái này." "Tốt tốt tốt, cẩn thận như vậy đúng không?" Hàn Diệp không có quản quá nhiều, không kịp chờ đợi vướt về qua Tử Sát Hộp Ngọc, cảm thủ kia đánh bóng cảm nhận, đem phong lớn tại phía trên phù lục sẽ toang. Mở hộp Ngọc ra. Trong chốc lát, thanh quang đại thịnh, một cỗ hào quang chói sáng bắn ra. Một viên tinh xảo tiểu xảo thanh thủy ngọc tỷ nằm tại hộp gấm bên trong. Hàn Diệp sờ nhẹ Ngọc Cẩn, một đạo chữ nhỏ thông qua tinh thần lực đầu nhập trong đầu. Bao quát pháp bảo dành sương cùng sử dụng biện pháp toàn bộ biểu hiện. Thứ này hắn nhớ mãi không quên một vấn, tên là Phong Lôi ấn. Cái này linh bảo, cả công lẫn thủ, xa nhưng kích lôi dẫn điện, gần có thể cường phong hộ thể, đồng thời so pháp khí mạnh địa phương ở chỗ, nội bộ minh khắc trận pháp, có được phong lôi hai loại thuộc tính đồng thời, có thể ngăn cản kim đan cường giả đại bộ phận công kích. Ngoại trừ cái này mai ngọc ấn bên ngoài, Hàn Diệp còn muốn thay đổi trên người mình pháp khí. Huyền lôi nhận, với hắn mà nói, đã không đủ dùng. Lần trước giao đấu Bắc Hải Long Vương, thậm chí không thể phá kia thanh giao phỏng. Tốt nhất thay đổi một thanh linh bảo cấp bậc hảo đạo. Nhưng lão giả lại không đề nghị hắn tiếp tục tại đa bảo các mua sắm. Nếu như pháp bảo phong thần, chỉ cần có thể bảo hộ tính mệnh là được, nếu là bậc này thượng xuyên sử dụng đao kiếm pháp bảo, lão phu đề nghị ngươi vẫn là đi thiên hỏa phong tìm trưởng lão lượng Vân Diên Đức, dạng này tạm nên pháp bảo, không chỉ có dùng đến tiện tay, cũng sẽ không ở chiến đấu bên trong bài xích tình huống. Đối lời giải thích này, Hàn Diệp vẫn là rất rõ ràng, mỗi người đều có thích hợp bản thân pháp bảo. Hắn tự nhiên là chọn lựa hỏa lôi thuộc tính vì tốt, nhưng là linh bảo, có đôi khi sẽ không cho ngươi quá nhiều lựa chọn. Linh bảo chế tạo Muốn nhìn thiên tài địa bảo phẩm chất bình thường là định vóc người làm sự so sánh nhiều, rất khó gặp được thích hợp. Nếu như muốn đi thiên hòa phòng, chẳng phải là liền có thể thuận tiện nhặt nhặt luyện khí thu tính. Chẳng lẽ mình hiện tại muốn bắt đầu đối luyện khí hạ thủ à, Hàn Diệp trong lòng như vậy thầm nghĩ. Chỉ là hiện tại tông môn thi đấu nhanh đến, đoán chừng là không có cái gì thời gian chờ linh bảo chế tạo ra tới. Một kiện pháp bảo từ thiết kế đến sản xuất cần hơn mấy tháng thời gian. Hắn nhìn xem trong tay phong lô ấn, cảm thấy vẫn là không cần nhắc chế tạo sự tình. Mua được cần thiết pháp bảo, Hàn Diệp tiếp xuống đúng giờ tiến về tử vi phong lựa kiếm, đông, đông. Hung hậu tiếng trống Từ từ vi phong truyền ra, cùng kim sắc thần hy cùng một chỗ, rơi vào bốn phía hốc cốc. Núi liền không giữ đỉnh đài trong lầu các, có từng đạo ngự kiếm thân ảnh thoát ra, thân mang chế thức áo bảo kiếm tu đệ tử, tiến về vùng đất trung ương tu luyện kiếm thuật, bộ phận nội môn thì là ra khỏi núi phong, tiến về nhiệm vụ đại điện, chấp hành nhiệm vụ. Sở Cô Dung, ta tới. Hàn Diệp Từ rất nhiều đệ tử xông khám ra, ngự kiếm mà xuống, đi vào chỉ định dừng trúc. Sở Tiên Ngữ vẫn là như cũ, một bộ áo trắng đứng lặng trên ngọn đồi, chỉ là đem mạng che mặt đổi thành mặt nạ đồng xanh, lộ ra trong suốt như ngọc môi son. Thiên sinh lệ chất tiên tử khí chất hoàn toàn như trước đây, xuất trần không nhiễm. Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn đến đối phương, cười ha hả nói: "Thi đấu lập tức bắt đầu, đến lúc đó mong rằng sở cô nương thủ hạ Lưu Tỉnh." Sở Tiên Ngữ gặp hắn tới, dưới mặt nạ đôi mắt đẹp chớp chớp, cổ quái nói: "Thủ hạ Lưu Tỉnh, nhưng ta đã không ở bên trong cửa nha." Nghe vậy, Hàn Diệp ngây ngẩn cả người: "A, ngươi lại trở thăng?" Sở Tiên Ngữ nhu thuận lắc đầu, "Đúng vậy, từ khi cùng yêu đạo một trận chiến, ta đã đột phá đến kim đan cảnh, sau khi trở về, ta liền lên giao tấn thăng thân truyền tình cẩu, sư tôn rất nhanh liền đáp ứng." Hàn Diệp vẫn là rất kinh ngạc, hỏi tới một câu: "Khao hạch của ngươi điểm số lũ chưa?" Tuấn Thăng thân chuyển nhưng là muốn 1 vạn điểm khảo hạch điểm số. Hắn bây giờ khảo hạch điểm số mới chỉ hơn 3000, đáng thương muốn chết, căn bản không có đạt tới tấn thăng yêu cầu. Sở Tiên Ngữ thầm nói, khảo hạch điểm số, ta đều hết mấy vạn điểm, cái này không phải rất đơn giản à. Nghe được số này, Hàn Diệp chấn kinh. Mấy vạn điểm, cái này cần hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ a. Căn loại, hắn giống như nhớ lại. Sở Tiên Ngữ trên cơ bản là cái nhiệm vụ cùng ma. Cùng mình trách khác biệt, nàng cơ bản mỗi một chu đô sẽ tiếp hảo mấy cái nhiệm vụ, xuống núi cùng nhau giải quyết, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ quá nhiều, nàng tại Thanh Vân Châu có vẻ như còn rất nội dành như thế xem ra, Thần Thăng Thân chuyển đúng là ván đã đóng tiền. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp Hiếu kỳ nói, "Sở Cô Đường, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi là mấy vòng kim đan sao?" Hắn bây giờ cảnh giới lớn tiếp theo chính là kim đan, tự nhiên dạy rất nhiều liên quan tới kim đan nghe đồn. Lớn nhất một cái thuyết pháp, kim đan chuyển số quyết định cảnh giới này chiến lực như thế nào, chưa làm phổ thông kim đan, ưu tú kim đan, đỉnh tiêm kim đan ba cái cấp bậc chiến lực. Thất chuyển. Sở Tiên Nữ nhàn nhạt đáp lại, tựa hồ nâng lên cái đề tài này không cao hứng lắm. Nàng lúc trước đột phá thời điểm, là rất hối hận, cũng không đủ tích lũy, quá sớm đột phá. Dẫn đến hiện tại chỉ có thất truyền kim đan. Mặc dù nói thất truyền đã không kém, xem như đỉnh tiêm kim đan, nhưng đối với nàng tới nói, còn xa xa không đủ. Nàng nguyên bản mục tiêu là thời đại trung cổ liền lưu truyền đã lâu cựu truyền kim đan. Trung cổ có một cái thuyết pháp, chỉ có cựu truyền kim đan mới có thành tiên bái tổ, phi thường khả năng. Thất truyền, thật mạnh. Hàn Diệp nghe được số này, có chút tán lưỡi. Kim đan truyền số, quyết định ngày sau hạn mức cao nhất như thế nào. Nếu là phổ thông kim đan, cần đột phá nguyên anh, đoán chừng có chút độ khó. Nếu là ưu tu kim đan, liền rất đơn giản. Có xung kích hóa thần năng lực đỉnh tiêm kim đan cũng không cần nói, hóa thần trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi còn luyện không được kiếm." Sở Tiên Ngữ liếc qua Hàn Diệp, nói như thế, luyện một chút luyện. Hàn Diệp vội vàng thu hồi suy nghĩ, không có ý tứ gợi, suýt nữa quên mất chính sự. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, cầm kiếm không lúc nhích, Hàn Diệp mắt thưởng bên trong, Sở Tiên Ngữ váy trắng như tuyết, tóc dài như mực, phối hợp kia tinh tế vừa lúc chỗ tốt tư thái, khí chất tuyệt mỹ. Dưng chốc ở giữa gió nhẹ lướt qua, không khí truyền đến một trận đỗ lan hương, thấm vào ruột gan đầy sợ cô nương ngồi trên người đi. Hàn Diệp không khỏi nghĩ như vậy. Xát thực cùng Ninh sư muội không giống a, mùi vị kia so với sư muội, thiếu một tia nồng đậm, càng thêm tăng đậm nghi nhân đối diện sở tiên ngữ gặp Hàn Diệp tại bực này thời điểm còn có thể phân thận, có chút nhíu mày. Giáp hỏa này đang suy nghĩ gì đấy, lại dám ở trước mặt mình phân tâm đến giáo huấn một chút hắn. Công, mũi kiếm của nàng cấp tốc run run, pháp lực màu xanh rót vào chu kiếm, một kiếm hướng Hàn Diệp đâm tới. Tiếng kiếm reo vang lên thời điểm, Hàn Diệp liền đã phản ứng lại ý thức được mình phân tâm, thật sự là tối kỵ. Vội vàng giơ kiếm ngăn cản, cũng may hắn lực phản ứng rất nhanh, đem một kiếm này trực tiếp ngăn trở. Nhạc Tô Tính, kiếm thuật tạo cực một. Phía sau công phu, chăm chú đối địch, không còn dám chủ quan. Theo hai đạo kiếm quang tại trong rừng chúc lấp lóe, Hàn Diệp gặp chiêu phá chiêu, toàn lực ngăn cản. Mấy tức về sau, Sở Tiên Ngữ đáy mắt nổi lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới, bây giờ Hàn Diệp đã có thể cùng mình chính thức so chiêu. Phải biết, ban đầu Hàn Diệp, ngay cả nàng nửa chiêu cũng đỡ không nổi a. Có thể đỡ phía trước nhất mấy kiếm, đã nói rõ tiến bộ của hắn chi lớn. Trên thực tế, hiện tại Hàn Diệp, bây giờ, kiếm thuật tạo cực, Tô Tính, cũng dần dần tới gần 2/3. Khoảng cách Sở Tiên Ngữ viên mãn kiếm thuật đã càng ngày càng tiếp cận. Đinh, đinh, đinh. Sở Tiên Ngữ liên tiếp 3 lần kiếm khí công chạm, đều bị Hàn Diệp dùng đồng dạng kiếm khí bù trừ lẫn nhau. Nàng có một loại cảm giác, mình đang cùng cái bóng của mình đối chiến, bởi vì Hàn Diệp kiếm thuật cùng với nàng quá giống. Bất quá vẫn là có khoảng cách, bằng điểm này, hắn vẫn là không thắng được. Nhận chiêu cho ăn không sai biệt lắm, không còn lưu thủ. Sở Tiên Ngữ ngón tay ngọc lao mũi kiếm, kiếm khí màu tím kích phát, từ thể nội bức ra ba tức, hình thành một đạo tự sắc thần điều, sử xuất một chiêu Hàn Diệp rất ít gặp kiếm khí thủ đoạn. Bệ. Một nháy mắt công phu, Hàn Diệp liền bị đạo kiếm khí này đánh bay ra ngoài. Hắn nằm dưới đất thời điểm, Sở Tiên Ngữ đâm đầu đi tới, đem hắn kéo. "Sở Cô Nương, đây là chiêu thứ gì?" Tử Hoàng Kinh Hồng kiếm khí. Sở Tiên Ngữ cười nhạt thôi phục. "Chết không được, ta rất ít nhìn thấy ngươi dụng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đâu." Hàn Diệp đương nhiên biết Tử Hoàng Kinh Hồng kiếm khí là Tử Vi Phong truyền thừa thần thông. "Không cần không có nghĩa là sẽ không, có chút thần thông không cần, là bởi vì không cần phải vậy." "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi bây giờ kiếm thuật đã không kém, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến, chậm rãi đi cầm nộ." Sở Tiên Ngữ cảm thấy kiếm thuật càng đi về phía sau liền càng ăn nộ tính, cùng ban đầu cố gắng không có hề Mỗi lần đều là ngươi đến tự vi phong tìm ta, lúc nào, ta đi thuần dương phong tìm ngươi đi, tránh khỏi ngươi lão là chạy xa như thế. Sở Tiên ngữ nhìn thấy Hàn Diệp mồ hôi chà châu, nói một câu nói như vậy. Thế nhưng là Hàn Diệp nghe nói như thế, sắc mặt lại là cứng đờ. A cái này, sao rồi? Không có gì, ta không sợ mệt mỏi, điểm ấy khoảng cách, việc nhỏ việc nhỏ. Sở Tiên ngữ giác quan thứ 6 đặc biệt chuẩn, bĩu môi nói, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Không có không có, làm sao có thể? Hàn Diệp giả cười một tiếng, khoát khoát tay. Sở Tiên ngữ nhưng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là chăm chú dặn dò. Thi đấu rất nhanh bắt đầu, nội môn không có ta, ngươi cầm cái thứ nhất hẳn là không vấn đề gì đi, dù sao ta sẽ đi hiện trường nhìn. Tốt. Hàn Diệp trọng trọng gật đầu, đối tông môn thi đấu vẫn tương đối có lòng tin, tấu chương xong, chương 102. Thuộc tính nhặt được nương tay, nhẹ nhõm đối địch, ta Hàn sư huynh vô địch a. Chương 102, thuộc tính nhặt được nương tay, nhẹ nhõm đối địch, ta Hàn sư huynh vô địch a ngày thứ hai, ngày mới sáng, Long Tước Tông bên trong liền vang lên to tiếng chuông. Đông. Tiếng chuông liên tiếp vang chín lần. Long Tước Tông nội ngoại môn đệ tử, toàn bộ tụ tập đến đằng tiên này, ngoại môn thân mang trưởng bảo màu lam Nội môn đều mặc áo xanh, tinh thần phấn chấn, thần khí bay lên, phóng tầm mắt nhìn tới, tiên hạ đệ trời, ngựa kiếm người không phải số ít. Hàn Diệp cũng tại nội môn đệ tử trong đám người, thổ sơ giản lược quét tới, cũng không thu hút, chỉ bất quá so với 3 năm trước đây, nhiều lực lượng, tu vi cũng tới đến chút cơ. Không quá lâu sau, đang tiên đại trận pháp liền mở ra, từng cái thuần dương phong đệ tử tại nội môn đại sư huynh dẫn đầu hạ bước vào tiên đại, chuẩn bị tiếp xuống thi đấu. Nội môn đại sư huynh vị trí, Hàn Diệp không có đi tranh, bởi vì hắn đã chướng mắt thêm gia điểm này linh thạch, nhiều tiết kiệm một chút sự tình, liền không lắm để ý đáng nhắc tới chính là, hắn hôm nay Đại nổ so trước đó tốt không chỉ một sao nửa điểm, mặc kệ là tài nguyên tu luyện, vẫn là linh thạch phân phối, đều chiếm được chiếu cố. Hắn đem nó quy về Khương trưởng lão phúc phận, từ khi cùng đại trưởng lão tâm sự về sau, toàn bộ tông môn trưởng lão thái độ đối với hắn đều cực kỳ tốt, so sánh nửa tháng trước Bích Hồ phong trưởng lão đến thăm, vốn cho rằng đối phương là đến gây chuyện, kết quả lại là đi cầu dạy, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hàn Diệp đi vào đăng tiến đài, xem xét đối thủ của mình sắp xếp dựa theo mình vị lần, hôm nay rất nhanh sẽ đến phiên chứng minh. Tiện thể nhắc lên, tám tòa trụ phong bên trong, thuần dương phong nội môn đệ tử số lượng lại là ít nhất cho dù là năm trước Thiên Hỏa Phong, Cựu cung phong, Thiên điện phong, nhân số đều vượt qua thuần dương phong điều này nói rõ cái gì, nói rõ hơn 1 năm xuống tới, thuần dương phong phù hợp nội môn yêu cầu đệ tử số lượng rất ít, danh ngạch đều cho những ngọn núi chính khác. Hàn Diệp cho rằng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cái trưởng lão tử hoàng truyền cấp trở về, một mực tại dưỡng thường, không lộ diện, chỉ dựa vào thân truyền đệ tử, toàn bộ thuần dương phong trình độ không cũng có đạt được nhiều ít đề cao, cao thâm công pháp thần thông cũng có người giải đáp nghi vấn giải hoặc không người truyền thụ, các đệ tử tu luyện lơ miếng, tu vi đỉnh trệ là rất muốn mạng. So sánh cái khác Vạn thú phong, Tử Vi phong, Thiên Diễn phong ngược lại là sĩ khí 10 phần, nhất là Tử Vi phong, tuyệt đại bộ phận nội môn đệ tử đều đột phá đến chúc cơ trung kỳ, trên thân đến từ kiếm đạo nhuệ khí phá lệ sắc bén. Vạn thú phong một vị mái tóc dài màu vàng, trên mặt có báo văn nam tử, nhìn thấy thuần dương phong đệ tử số lượng, không khỏi ph읍 thử một tiếng, bật cười. Trước kia nghe nói thuần dương phong dương thịnh em suy, luyện thể khó như lên trời, cơ bản không nhìn thấy mấy nữ tử, từng cái đều là thiết huyết nam nhi, tranh cường hào thắng, bây giờ xem ra, lại là có chút bất tri khí. Thân là tu sĩ, từng cái lô hai đều nhạy cảm vô cùng. Không ít cái khác phong đệ tử nghe được hắn chế giễu, ánh mắt đều nhìn về Thuần Dương phong bên này. Quả thật phát hiện nhân số so sánh những năm qua, hạ xuống rất lợi hại, đại bộ phận đệ tử kỳ thật trong lòng không có gì ba động, thần sắc rất bình thản, nhưng là, Thuần Dương phong đệ tử lại có một loại bị vũ nhục tâm giác, không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc tức giận. Ít người, không có nghĩa là thực lực liên thấp, bạo ở miệng. Lời này vừa ra, gây nên không ít cái mắt, nói lời này không phải người khác, chính là Vạn Thú phong một vị tóc trắng trên đầu mọc sừng mỹ mạo nữ tử. Gò má bên cạnh xuất hiện lũn đồng tiền, màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc, đồng tử hiện ra sắc biển. Đại sư tỷ Hoàn báo báo Vân Nam tử nhìn thấy người tới, vội vàng túi đầu Vân An. Người này chính là Vạn thú phong nội môn đại sư tỷ, Hoa Vũ Thiền. Nàng chính là nửa người tộc, thân phụ ru cổ Đông Hải Long tộc huyết mạch, là trời sinh ngự thú sư. 3 năm trước đó, tại ngoại môn thi đấu từng bại vào Hàn Diệp chi thủ. Bây giờ nàng cũng là đệ thân nội môn, còn lên làm đại sư tỷ. Chỉ là nàng bây giờ lại lại tại giúp Tuần Dương Phong nói chuyện, Hoa Vũ Thiền ánh mắt xê dịch, đặt ở Hàn Diệp trên thân, cười nhạt nói: "Hàn Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, lại làm một năm tông môn thi đấu." Hàn Diệp cũng là cảm khái, thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Ngươi năm trước đã được đến Kim Tiền Bí cảnh tư cách, năm nay thi đấu, sao không đem danh ngạch nhường cho ta?" Hoa Vũ Thiền hiếm thấy thấy Khiêm Tốn nói đem danh ngạch tặng cho nàng, chính là đem trước ba nhiều ra, không thể nghi ngờ là một loại ưu thế. "Năm nay thi đấu, bí cảnh danh ngạch, ngoại môn nhiều hai cái, nội môn lại là nhiều ba cái. Chỉ cần là trước ba, đều có thể đạt được danh ngạch." Hàn Diệp cười cười, nói, "Vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng, Hàn Mộ cũng sẽ không lưu thủ." Hoa Vũ Thiền nghe vậy, cũng không buồn bực, mà là cười nhạt một tiếng, "Vậy chỉ có thể ngươi ta đều bằng bạn sự." Nói xong, nàng chậm rãi biến mất tại Hàn Diệp tầm mắt, bởi vì thời gian kết tiếp Chuẩn bị lên này, cái khác không lên trận đệ tử, chỉ có thể chờ đợi. Nội môn đàng tiên đài quy củ cùng ngoại môn không giống nhau lắm, là trực tiếp trên đài tiến hành đối chọi, cho nên thị giác hiệu quả càng tốt hơn nhìn xem càng kịch liệt đồng thời còn có một chút, Hàn Diệp cảm thấy mình tốt hơn Nhạc Thủ Tính. Thi đấu chính thức bắt đầu, trận đầu là một vị thuần dương phong cùng vạn thú phong quyết đấu. Thật vừa đúng lúc chính là, vị này vạn thú phong đệ tử, chính là mới vừa rồi chế giễu thuần dương phong mạo vàng báo vân và nam tử. Đi lên. Vị này lên đài thuần dương phong đệ tử đã không thể nhịn được nữa, đem một thanh dài bảy thước tử sắt chiến đao rút ra. Tay nắm chuôi đao, Tôi động pháp lực, lôi ra một đạo thon dài đạo khí, hướng đối phương trực tiếp bổ tới. Hôm nay ta không chém ngươi." Màu vàng báo vận nam tử khệ miệng có chút nhếch gầm, lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, liền đợi đến đối phương tiên cơ. "Tới tốt lắm." Hắn hối hạ xuất ra một khối ngự thú ngải bài, pháp lực rót vào lệnh bài. Một đạo màu trắng dài mảnh hư ảnh từ đầu ngón tay bay ra. "Vành!" Hư ảnh đụng vào chiến đao lưới đao bên trên, phát ra tiếng vang, trực tiếp đem chiến đao đánh bay ra ngoài. Rõ ràng là thể tu, tiên tia thuần dương phong đệ tử lại cảm giác hai tay run lên, năm ngón tay đau đớn. "Đương nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo bóng trắng không đợi hắn kịp phản ứng, trực tiếp đụng vào lồng ngực của hắn. Ba, xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đất dây, bay rất ra ngoài, nằm tại đang tiên đài, bò đều không đứng dậy được. Mâu vàng báo Vân Nam tử vung tay lên, cái kia đạo bóng trắng trở lại trên tay của hắn, đám người lúc này mới thấy rõ trong tay đối phương chi vật, là một đầu thổ tín màu trắng mãng xà. Chỉ là đầu rất dày nặng, giống như là đỉnh một cái cây nấm, trên người có đạo đạo vết rách, giống như là nham thạch đồng dạng cảm nhận. Lại là huyền phẩm linh thú Bạch Linh Mãng. Rất nhiều tỉ mị đệ tử đã phát hiện mãng xà này giáng lai lịch. Dạng này một con linh thú, có thể so với nhân tộc trúc cơ tu sĩ. Mới nhập 1 năm nội môn thuần dương phong đệ tử không nghi tới, vị sư huynh này nhanh như vậy liền bị thua, liền chuyện một cái chớp mắt, huyền phẩm linh thú có mạnh như vậy sao? Lúc này mới chấn động, giống như này lại bại, thuần dương phong bên này sĩ khí đều trở nên có chút sa sút. Hàn Diệp lại không chút hoang mang, tiến về đăng tiên đài biên giới nhặt tụ tính. Nhặt tụ tính, lưỡi đao không có mắt hai. Lưỡi đao không có mắt, bạch, đao pháp của ngươi có cơ sở, tương đối thành thạo. Hiện tại màu trắng tụ tính, ta đều có chút coi thường. Hàn Diệp nghiến ngợi, là đạo lý này Trên người mình đại bộ phận đều là tử sắc thuộc tính, thậm chí là màu cam, bây giờ màu trắng thuộc tính với hắn mà nói, tác dụng thật không lớn. Tiếp tục đi. Màu vàng báo Vân Nam tử tay cuốn bạch xạ, ngửa đầu cười nói: "Vị phê tiếp đệ tử là đến từ Thiên Hỏa Phong nội môn đệ tử, xin chỉ giáo." Không có nhiều lời, vị này Thiên Hỏa Phong đệ tử liền triệu hoán ra 7-8 món pháp bảo. Mỗi món pháp bảo đều có không tầm thường uy năng, Thiên Hỏa Phong tu luyện chính là Lục Khí Thiên Mạn Quyết, có thể nhất tâm đa dụng, theo tướng nhiều trôi pháp bảo đối chiến. Chỉ tiếc, vẫn là không được lại. Oen. Bạch Linh nha mang hóa thành một đầu 10 mét cao lớn cư mãng ngăn cản tất cả pháp bảo công kích, một cái đuôi đem tên đệ tử này quét ra chiến trường. Hàn Diệp vẫn như cũ mặt không thay đổi thanh lý chiến trường. Nhạc Tô Tính, trời sinh tợ rèn một. Trời sinh tợ rèn, lục, ngươi có nhất định luyện khí tiên phú, rèn luyện tự nhiên. Cái này vẫn được à, nhiều đến mấy cái, vừa vặn không có luyện khí tiên phú, đến cái trận pháp cũng không tệ, hay là ngự thú chế phù. Hàn Diệp mười phần chờ mong rơi xuống nhiều một ít thuộc tính đẳng sau lại lên sân khấu mấy đệ tử, thế nhưng là đều không địch lại cái này Bạch Linh Nha Maãng, tiến công không cách nào lách qua Bạch Linh Nha Maãng, phòng thủ ngăn cản không nổi Bạch Linh Nha Maãng lực lượng kia mười phần nhập thân. Hàn Diệp đã được như nguyện, nhặt được một cái mẫu lam thổ tính. Mẫu thổ tính, yêu thú đồng bạn một. Yêu thú đồng bạn, lam, ngươi có thể hấp thu yêu thú trên người bộ phận đặc tính, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này lợi hại a. Hàn Diệp hai mắt tỏa sáng, hắn liền nói, gia hỏa này vì sao như thế không có sợ hãi, nguyên lai like có thể hấp thu bạch linh nham mãng bên ngoài thần cứng lại năng lực, làm được vô hại. Bất tri bất giác, trên này đã tiến hành mấy trận đối chiến. Bạch linh nham mãng vẫn đứng vững không ngã. Năm nay vạn thú phong đệ tử mạnh như vậy, thật là khó đối phó, chủ yếu là cái này linh thú quá mức vô lại, bây giờ không có biện pháp. Lự Thú Sư liền nhìn Linh thú cường độ A, đây là chuyện không có cách nào khác. Dưới đây đệ tử nghị luận ầm ĩ, Hàn Diệp, trận thứ 7. Chủ trì trưởng lão Thanh Âm, rốt cục đến phiên Hàn Diệp đăng tràng. Thuần Dương Phong đệ tử ánh mắt nhao nhao tập trung đến Hàn Diệp trên thân, ôm lấy chờ mong. Hàn Diệp muốn lên sàn, hắn có thể chứ? Hắn dù sao cũng là năm trước ngoại môn tứ nhất, thực lực không thể khinh thường. Kia dù sao cũng là năm trước, những năm này hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết thực lực tăng lên như thế nào. Màu vàng báo văn nam tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt sắc bén, ngươi chính là sư tỷ trong miệng Hàn Diệp. Nghe nói ngươi rất lợi hại, hôm nay để cho ta tới kiến thức một chút. Hắn cũng không thể chủ quan, đối phương tốt xấu là năm trước đánh bại sư tỷ Giang Hỏa, những năm này, nói không chừng có cái gì tiến bộ. Hàn Diệp chậm ung dung đi đến đằng tiên này, thản nhiên nói, lợi hại không dám nhận, Hàn Mộ bất quá một giới mã phu, cuối cùng vẫn muốn nhìn thực lực nói chuyện. Mâu Vàng Báo Vân Nam tử mặc dù đối với mình linh thú có lòng tin, nhưng cũng không kinh định, pháp lực toàn bộ lưu chuyển, đạt tới tốt nhất trạng thái chiến đấu. Hàn Diệp bắt tự bước mở ra, năm ngón tay nắm tay, chân thành nói, ta chỉ xuất một quyền. Vừa dứt lời, Mâu Vàng Báo Vân Nam tử đã nhìn thấy trước mắt Hàn Diệp hóa thành tàn ảnh. Hóa thành mấy đạo nhân ảnh, thật nhanh. Sắc mặt hắn biến đổi, đem pháp lực vận chuyển bàn tay, để Bạch Linh Nham Mãng trở về thủ, đem mình bao khỏa ở giữa, không góc chết phòng ngự. Thuần Dương Huyền Hoàn Quyền, Hàn Diệp tất cả cái bóng chồng vào nhau, hai tay còn phát ra long hổ cùng vang lên thanh âm. Pháp lực màu vàng quán thông đăng thiên hải, trực kích Bạch Linh Nham Mãng, thiên khung cùng mặt đất đồng thời xuất hiện một cái bát quái đồ. Vô số kim vũ hối hạ rơi xuống đánh vào Bạch Linh Nham Mãng trên thân, phát ra xương vỡ thanh âm, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Dán dán chắc chắc một quyền đập vào Bạch Linh Nham Mãng trên thân, kia không thể phá vỡ phòng ngự tựa như thành trò cười, phát ra Rằng rắc, nước tầm thanh. Một giây sau, Bạch Linh Nham Mãng trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất tại nguyên chỗ, về tới ngự thú ma bài. Hàn Diệp Thu hồi năng đấm, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt màu vàng báo vân và nam tử, nói: "Ngươi linh thú nhìn như không được, còn muốn tiếp tục so sao? Ngự thú sư cùng linh thú vốn là một thể, linh thú bị thương nặng, hắn nơi nào còn có chiến lực?" Không ít đệ tử tại dưới đài nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong nháy mắt hóa đá. Bọn hắn coi là Hàn Diệp biết cái gì biện pháp tốt, vòng qua Bạch Linh Nham Mãng, kết quả Hàn Diệp căn bản liền không có quấn, mà là trực tiếp xuất thủ, lựa chọn biện pháp khó khăn nhất. Dạng này vẹn vẹn một quyền, liền thắng. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời, thẳng đến có một vị Bích Hồ Phong đệ tử nhìn thấy Hàn Diệp thất ảnh, có chút kinh mắt, cảm khái nói: "Hắn nhưng là Hàn Diệp a." Cái nào Bích Hồ Phong, Dương Thân Phong gần nhất tên nổi như cồn Hàn Diệp. Tấu chương xong, chương 103. Hàn Diệp sư huynh, mười tráng quá thay ta thuần Dương Phong. Chương 103, Hàn Diệp sư huynh, mười tráng quá thay ta thuần Dương Phong. Hàn Diệp nhẹ nhõm chiến thắng, đối diện màu vàng báo vân nam tử thần sắc lộ ra cực kỳ cô đơn, bại trên tay Hàn Diệp, hắn mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mạnh hơn hắn người có khứa người chắc không được đại sư tỷ sẽ như thế để ý hắn, là ta thua rồi, thuần dương phong sắc thực có lợi hại người, trước đó là ta quá mức tự phụ. Hàn Diệp nhìn ra Hàn Y Chi tinh thần sa sút, thản nhiên nói, tu tiên một đường, hết thảy đều ở đuổi theo ở giữa, hôm nay ta thắng, thế nhưng là tương lai, ngươi chưa hẳn không thể thắng trở về. Rất nhiều đệ tử nghe được lời ấy, suy nghĩ đồng thời, không khỏi đối Hàn Diệp lòng dạ sinh ra một cố khâm phục đối phương trước đó niệm ai thuần dương phong như thế nào như thế nào, thế nhưng là hắn lại không lắm để ý nơi xa, Tử Vi phong liễu linh khí, một đôi khí khái hào hùng mười phần trong đôi mắt, lộ ra sợ hãi than thầm thán sát. Hàn Diệp tu vi tăng lên cũng quá nhanh, khẳng định đã đạt đến chốc cơ trung kỳ, nhục thân lực lượng vô cùng kinh người, nhưng ta nhớ được hắn lúc trước bất quá tam linh căn, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá chốc cơ? Nàng có chút không thể lý giải, đối Hàn Diệp ấn tượng còn dừng lại tại rất nhiều năm trước. Cho tới nay, nàng đều cố gắng tu luyện, huynh trưởng cho chốc cơ đan, mới khó khăn làm chốc cơ, mà hắn nhìn tu vi đã so với mình cao hơn, có thể một quyền đem bạch linh nha mãng đánh giải thể, nói rõ thực lực đã không kém gì những cái kia 7, 8 năm nội môn đệ tử, rất có thể đã đạt đến huynh trưởng cấp bậc kia. Liêu Linh Khỉ đôi mắt bên trong hiện lên suy tư. Cùng lúc đó, Thính phòng chính đại chủ phong trưởng lão nhìn thấy Hàn Diệp biểu hiện, cũng mười phần giật mình. La thuần dương phong thuần dương huyền hoàn quyền, không ít trưởng lão kinh hô. Nhất là thuần dương phong cái trưởng lão, năm trước không có quan sát tông môn thi đấu, có chút tiếc nuối, năm nay tuyệt đối không thể bỏ qua, vốn cho rằng nội trong năm nay cửa sẽ bị thua rất thảm, dù sao không, có mình đốc thúc, đệ tử thực lực khẳng định không lớn bằng lúc trước. Không nghĩ tới, Hàn Diệp tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy, nhanh như vậy đã đột phá đến chốc cơ, mà lại thực lực hoàn toàn như trước đây mạnh, không hổ là đại trưởng lão trong miệng ứng tiếng người. Ngô đang quan chiến tịch thân truyền đệ tử Thẩm Ngưu Hương nhìn về phía Hàn Diệp Phương hướng, cũng gật gật đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái khác bích hồ phòng, dưỡng thân phong trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái, toàn bộ đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cái này thi đấu mới bắt đầu bao lâu, bọn hắn làm sao cảm giác, cái này thi đấu thứ nhất liền bị sớm xác nhận. Cái này vạn thú phong báo văn nam tử kỳ thật xem như chủ phong bên trong nội môn năm vị vị đầu người, tiềm lực không nhỏ, có thể khống chế một đầu huyền phẩm linh thú, cực kỳ không dễ. Hàn Diệp một quyền kết thúc chiến đấu, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nhìn thấy trung quanh trưởng lão thuần tức thần sắc, cái trưởng lão trên mặt đều cười lên hoa, càng xem Hàn Diệp càng cảm thấy thuận mắt, cảm thấy lúc trước đem hắn thu vào thuần dương phòng là một cái vô cùng quyết định chính xác. Chỉ là hắn kỳ quái, thuần dương huyền hoàng quyển, hắn không có dạy Hàn Diệp, là ai dạy cho hắn? Đang tiên đài bên trên, chủ trì trưởng lão tiếp tục tuyên bố thi đấu buổi diễn, pháp lực cùng thanh âm tương dung. Hàn Diệp, trận thứ 8. Quyết đấu trên đại bốn phương tám hướng đều có khắp trận pháp minh văn, chỉ cần là pháp lực hình thành công kích cùng các loại thủ đoạn đều sẽ bị ngăn cản, trận pháp gọn sóng kích hoạt, hình thành một tầng bảo hộ màn sáng, đăng tiên đài chiến đấu tiến hành cực nhanh. Đến buổi trưa, thứ một giai đoạn liền toàn bộ kết thúc. Hàn Diệp không ngoài dự tính lấy được thắng liên tiếp, 10 trận toàn thắng, để thuần dương phong điểm tích lũy đạt đến thứ nhất, bình thường cùng cảnh trong đệ tử luận môn, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn một chiêu đồng thời hắn cũng nhặt được không ít thu tính, bất quá đại bộ phận đều không kịp trên người mình tự sát thu tính. Sơ cấp khắp dấu, lục, đối với trận pháp chi đạo rất có tạo nghệ, có thể phân biệt chữa trị, sơ bộ nắm giữ khắp dấu. Trế phủ tay thi triển nghệ, lục, trế phủ tốc độ biên độ nhỏ để cao, có được chế tác sơ cấp phủ lục năng lực. Kiếm đạo hơn người, lục, kiếm thuật của ngươi khác hẳn với thường nhân, cầm kiếm tiên phú không thôi. Bất quá cũng may nắm giữ trận pháp cùng chế phù hai cái kỹ năng, năng lực của mình sẽ trở nên càng thêm toàn diện. Tại trận đấu lúc kết thúc, đám người cũng đã dự liệu đến kết quả, không có trước đó ngạc nhiên. Dù sao giống Hàn Diệp dạng này từ từ bay lên thế tài, cho dù là Long Tắc Tông, cũng muốn rất nhiều năm mới ra một cái. Kế tiếp, cũng ra không ít dễ thấy cường đại nội môn đệ tử, trong đó Từ Vi Phong Liễu thừa phòng có chú ý, lấy chút cơ viên mãn tu vi, đánh bại Dương Thân phong nội môn đại đệ tử cùng Thiên Hỏa phong đại đệ tử, trở thành nội trong năm nay môn đệ nhất hữu lực người cạnh tranh. Từ Vi Phong điểm tích lũy đứng hàng thứ 2. Phải biết, tại Sở Tiên Ngữ còn không có tiến tông môn thời điểm, Liễu Thừa Phong thế nhưng là Tử Vi Phong Ngọc trưởng lão tọa hạ chưa bài, là có hy vọng nhất nội môn đệ nhất người. Năm nay Bế Quan đột phá viên mãn chi cảnh trở về, một lần nữa tham gia thi đấu, phải tất yếu đăng đỉnh tứ nhất, cầm xuống tiến vào Kim Tiền Bí cảnh tư cách, bị rất nhiều Tử Vi Phong đệ tử ký thác kỳ vọng. Vì thế, một năm này, Liễu Thừa Phong một mực tại áp chế cảnh giới, không có đột phá kim đan ý nghĩ, mà là đang chờ 10 năm này một cơ hội duy nhất, bí cảnh bên trong chất chứa đại lượng tiên tài địa bảo, dị thú bảo vật, tuyệt đối là một lần cực kỳ trọng yếu cơ hội, không thể bỏ qua. Lần tiếp theo Nhưng chính là 10 năm sau, Liêu Thừa Phong biết được Hàn Diệp toàn thắng tin tức về sau, sắc mặt có chút trầm xuống. Từ khi Hàn Diệp xuất hiện, Sở Tiên Ngữ liền không có nhìn tới hắn một chút. Trên cơ bản trong tông môn rất nhiều sư muội đều chạy không thoát hắn vô hình thế công, chỉ có Sở Tiên Ngữ ngoại lệ, trên cơ bản liền không nhìn hắn tồn tại, coi hắn là làm không khí. Cái này ngược lại đưa tới hứng thú của hắn cùng chú ý tăng thêm Sở Tiên Ngữ kia nửa đậy mạng che mặt khuôn mặt, 10 phần làm cho lòng người ngứa, kia cô tiên tử xuất trấn khí chất tự nhiên không cần nhiều lời, khẳng định là một cái đại mỹ nhân. Liêu Thừa Phong lần nữa leo lên đằng tiên này, đứng tại trung ương, quét nhìn một vòng, nói Tiếp tục đi, Tử Vi Phong Hà có thể bị Tuần Dương Phong vượt qua, hôm nay liền chiến tung quái. Cái kia ôn nhuận như ngọc công tử khí chất khó được nói ra dạng này rõ rạng tới. Tại chiến đấu trước đó, hắn đuổi tất cả chủ phong đối thủ mạnh mẽ đều đã trong lòng hiểu rõ. Dù sao tham gia qua không chỉ một lần nội môn thi đấu, khu trong nội môn đặc sắc nhất thuộc về trước 3 chi tranh, tất cả mọi người muốn tranh bể đầu chen vào. Nhưng phàm là trúc cơ trung kỳ đệ tử, Liễu Thừa phong cơ bản cũng là một kiếm giải quyết, không có cái gì khó khăn quá lớn, không cần đến kiêm thuận. Chỉ là vị kế tiếp lưng hồn vai gấu đệ tử, con song đao, đi đến đăng tiên đài, thân thể mười phần thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng. Tuần Dương Phong đại đệ tử, Mạc Thiên Minh. Phía dưới đệ tử đem tên đệ tử này nhận ra. Đến rồi đến rồi, Tuần Dương Phong cùng Tử Vi Phong nội môn đại đệ tử quyết đấu. Mạc Thiên Minh, hắn tại mấy năm trước thi đấu cũng là lấy được trước 3 thành tích, cũng là đột phá đến chốc cơ viên mãn lão nội môn, hắn cùng Liêu Thừa Phong ở giữa ngược lại là có không ít xem chút. Liêu Thừa Phong đứng tại Mạc Thiên Minh đối diện, cười nói, "Mạc Thiên Minh, vận khí của ngươi cũng không tốt, gặp ta, không biết ngươi thái thượng vô cực công tu luyện tới tầng thứ mấy?" Mạc Thiên Minh không có cái gì thêm lời thừa thái, mà là đưa ngươi trên lưng song đao rút ra, nắm chặt trong tay, lời ít mà ý nhiều nói, "Tu luyện tới nhiều ý tầng." Đấu qua về sau, ngươi sẽ biết. Tất ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao nhiêu tiến bộ." Liêu Thừa Phong ánh mắt hơi trầm xuống, bàn tay phủ tại trên chuôi kiếm, chu cột tay hiện hiện tỏa ra ánh sáng lung linh màu tím đen pháp lực. Mạc Tiên Minh thân cao gần 2m, thân thể cường tráng, hai tay có to cỡ miệng chén, nổi gân xanh. Roeng! Song đao đánh ra, từng đạo đao khí bổ về phía Liêu Thừa Phong cái cổ. Liêu Thừa Phong tốc độ cực nhanh, thân thể lật nghiêng, tránh thoát đao khí, tay trái của hắn cánh tay có chút nhất chuyển, linh kiếm hướng về sau, trở tay một kiếm đâm về Mạc Tiên Minh phần eo. Mạc Tiên Minh dưới cánh tay chìm, Dùng cánh tay phần lưng ngăn trở mũi kiếm. Cánh tay cùng mũi kiếm đụng vào nhau, phát ra từng hạt điểm sáng màu vàng lóng, pháp lực đối bính khí lưu tán ra, phát ra "phanh" một thân tiếng vang. Chỉ bất quá làm người ta giật mình chính là, Mạc Thiên Minh cánh tay giống như kim thiết lúc nóng, ngăn trở một kiếm này, thế mà không có thụ thương đây chính là thể tu luyện thể thành quả, đem nhục thân rèn luyện đến như là pháp bảo đồng dạng độ cứng, có thể không e ngại rất nhiều thủ đoạn. Tiến bộ cũng không nhỏ, xem ra là ta xem thường ngươi." Liễu Thừa Phong thu hồi ý cười, nghiêm túc lên, chân trước hư đạp, mũi kiếm hất lên, kiếm thuật tư thế đã lên. Nguyên thân pháp lực hội tụ thành một con tử sắc thần điểu, đứng ngạo nghễ vô cùng. Trong lúc nhất thời, kiếm cương ngưng thực vô cùng, lại muốn sử dụng Tử Hoàng kinh hồng kiếm khí. Mạc Thiên Minh nhìn ra cử động của hắn, hai tay vung đao, gào thét đao phong như là xoay tròn máy xay gió. Công! Đến từ Tử Hoàng kinh hồng kiếm khí truy sát, tử sắc thần điểu bay qua chỗ, đều bị kiếm khí phong bạo bao trùm, cho dù là Mạc Thiên Minh thân thể mạnh mẽ, cũng chỉ là chậm rãi lui lại ngăn cản, không dám chính diện toàn ăn, nếu không khẳng định sẽ thụ thương. Hô! Kiếm khí mang theo cương phong cắt hắn mỗi một tức lần ra, nhất định phải dùng hết toàn lực ngăn cản. Liêu Thừa Phong biến mất tại ngân trỗ. Vô Tung vô ảnh, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Mặc Thiên Minh đằng sau, đem kiếm chỉ ở phía sau hắn, nói: "Ngươi bại." Lời vừa nói ra, dưới đại nội môn nữ đệ tử, toàn bộ xô chảo, hô lên Liễu Thừa Phong danh tự. Mặc Thiên Minh vẫn bại, quả nhiên vẫn là Liễu Thừa Phong càng hơn một bậc. Rất bình thường, Liễu Thừa Phong đã đem tự hoàng kinh hồng tiêm khí, luyện đến đại thành chi cảnh, đây chính là một môn định tiêm thần thông, có thể đem chủ phong thần thông tu luyện tới đại thành người, một cái tay tính ra không quá được. Nhạc Tô Tĩnh, kiếm tâm thông minh 2. Nhạc Tô Tĩnh, kiếm tâm thông minh 2. Nhạc Tô Tĩnh, kiếm tâm thông minh 2. Hàn Diệp đứng tại dưới đài Một mực tại quan sát Liêu Thừa Phong chiến đấu, hấp thu thuộc tính về sau, gật đầu nói, quả nhiên là hai huy ngụy, thiên phú thế mà như vậy tương tự, Liêu Thừa Phong kiếm đạo cũng đã đi vào kiếm tâm thông minh cấp độ, đúng là cái một giới cường địch. Đột nhiên, Hàn Diệp nghe được một tiếng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, thế là hướng bên người nhìn lại, chỉ gặp Sở Tiên Ngự không biết lúc nào đứng ở bên trái hắn, rướn lấy một mạng lớn hâm mộ ánh mắt cái tí. Có đệ tử si xào bạn tán nói ra, Sở Tiên tử cùng Hàn Diệp quan hệ quả nhiên không tầm thường, nghe nói, bọn hắn cũng sớm đã xác định đạo lư quan hệ. Hàn Diệp trước đó không có tiếng tam gì, không nghĩ tới lại là một con người ô, như hôm nay tự sơ hiện có thể cùng Liễu Thừa Phong bọn người phân cao thấp, Sở Tiên tử coi trọng hắn cũng không kỳ quái. "Ai, không rối gạt các ngươi nói, Sở Tiên tử một mực là ta thầm mến nữ nhân, ta nếu là có thể cùng nàng trở thành đạo lữ tốt biết bao nhiêu, chỉ là kia băng thanh ngọc kiết, người sống chớ tiến khí tức, chỉ sợ chỉ có Hàn Diệp dám tới gần, không biết hắn dùng biện pháp gì." Sở Tiên ngữ váy trắng như tuyết, dáng người yêu điệu, tóc dài như là màu đen thắm nước, trên mặt vẫn là đội lại mạng che mặt, không dùng mặt nạ, nàng nhìn chằm chằm Liễu Thừa Phong, sau đó nhìn về phía Hàn Diệp, nói: "Liễu Thừa Phong tử hoàn kinh hồng kiếm khí đã đại thành, ngươi nếu là đối đầu hắn, nhất định chú ý" Ta cùng ngươi lựa yểm, chiêu này dùng cũng không nhiều, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, này thuần thục, nhất định phải cẩn thận sau lưng. Đồng thời, hắn còn có một cái át chủ bài, ngươi phải cẩn thận. Sở Tiên nữ đem tình báo đều nói cho Hàn Diệp, để trong lòng của hắn an tâm một chút. Nàng dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, mặc dù ngươi không thiếu kim tiền bí cảnh danh hạch, nhưng là nếu như thắng, chỗ tốt không cần nói nhiều, trưởng lão bọn hắn tất nhiên sẽ dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ngươi, tự nhiên thắng đa số tốt. Biết, ta qua bên kia chờ ngươi. Sở Tiên nữ nói xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến về khán đại tịch. Hàn Diệp, ngươi đây là tình huống như thế nào? Lúc này, một cái hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt bất thiện trừng bảo nữ tử chớp mắt đi tới Hàn Diệp trước mặt. Hàn Diệp nhìn thấy là Thẩm Ngô Hương sư tỷ tới, vội vàng lên tiếng chào. "Sư tỷ, tốt, á sư tỷ ngươi bắt ta làm gì?" Thẩm Ngô Hương hai cây ngón tay ngọc bóp lấy Hàn Diệp eo, chết kinh vật một cái, dù cho vô song bá thể gia thân hẳn liệt, đều cảm thấy đau nhức ý, nàng tiếng trầm chất vẫn. "Ngươi trường nào thì thông đồng sợ cô nương, vì sao không nói cho ta, hại ta thay ngươi thu xếp mấy cái nữ tu, phí công quan tâm." Thẩm sư tỷ đưa tay thu hồi, sắc mặt không khách khí. Hàn Diệp vẻ mặt đau khổ, giải thích, "Ai, sư tỷ, Sở cô nương nàng không phải đạo lữ của ta, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Còn có a, sư tỷ ngươi vẫn là lo lắng lo lắng ngươi đi, ta còn sống đâu, không nóng nảy. Tiểu tử ngươi. Thẩm Ngưu Hương lông mày đứng đấy, hừ rỗi một tiếng, liền muốn phát tác. Sư tỷ, gọi ta, ta phải lên đài. Hàn Diệp lập tức chuẩn đi, hướng về đăng tiên đài bên trên đi đến. Trên đài đã sớm đứng đấy một vị nội môn đệ tử, chính là tu thần phong đại đệ tử, Tương Nguyên Đồ. Hắn là tu thần phong 6 năm trước đệ tử cũ, cảnh giới một mực bảo trì tại chốc cơ viên mãn, không muốn đột phá chốc cơ, hẳn là muốn lợi dụng kim thiên bí cảnh bảo vật để cao mình trên kim đan hạ. Cho nên một mực không có đột phá cảnh giới, giống hắn đệ tử như vậy, không phải số ít. Kim Đan cả đời sự tình, cho nên đột phá nhất định phải cẩn thận, chuyển số càng nhiều, kim đan càng mạnh, không phải một câu nói xuông đây là Hàn Diệp vị thứ nhất đối mặt cao hơn hai cái tiểu cảnh giới đối thủ, tu thần phong làm lòng tức tông chế phụ truyền thừa chủ phong, vẫn luôn không có cái gì tổn tại cảm. Nhưng trên thực tế, tông môn phần lớn phụ lục đều là xuất từ tu thần phong. Hàn Diệp lần nữa lên đài, các đại chủ phong trưởng lão lần nữa nhìn lại, nhìn ra xa đang tiến đài, hiển nhiên, bọn hắn cũng rất chờ mong một trận chiến này, không biết Hàn Diệp lại sẽ bộc phát ra thủ đoạn gì tới. Hàn Diệp biểu hiện càng là ưu tú, đối với Long Tức Tông tới nói thì càng một chuyện tốt. Thiên tài, đối với bất kỳ một cái nào thực lực tới nói đều là đặc thủ tài nguyên. Huống chi là Hàn Diệp dạng này có được thân phận đặc thu người. Tương Nguyên Độ dài cao gầy, tuổi trẻ hơi dài, hai thiết dâu dài, cực kỳ giống thúc thúc bối tổ tiên. Trên thực tế, hắn số tuổi cũng liền so bình thường đệ tử lớn bảy tám tuổi mà thôi. Hắn áo xanh bên ngoài hất lên một vòng ngũ dục vành, Hàn Diệp không biết kia là làm gì. Tương Nguyên Độ mọc ra một đôi mắt nhỏ, cười tủm tỉm nói, "Hàn Diệp, ta nghe qua ngươi, ngươi gần nhất tại tông môn bên trong danh khí cũng không nhỏ." Ngươi có thể để cho Bích Hồ phong trưởng lão tự mình đi thuần dương phương hướng ngươi thịnh giáo, ta xác thực rất bội phục ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi đã có được tiến về Kim Tiền Bí cảnh tư cách, liền không thể đem danh ngạch nhường ra một cái tới sao? Tha thứ ta mạ muội, ngươi cảm thấy đối đầu ta, có mấy thành phần thắng? Mười thành." Hàn Diệp cười nhạt nói. Hắn là lần đầu tiên gặp được so với mình còn muốn lắm lời ra hỏa. "Mười thành, ngươi cũng quá xem thường sư huynh của ngươi, ta sớm ngươi vào nội môn 6 năm, luận đối phận dù nói thế nào ngươi hô một tiếng sư huynh không quá Phật đi." "Ngừng." Dừng lại, trực tiếp ra tay đi, đừng nói nhảm. Hàn Diệp làm ra tạm dừng thủ thế, Nội môn thứ nhất, Hàn Hàn Diệp tình thế bắt buộc. Cái này ý chí chiến đấu sục sôi lời nói truyền đến bốn phía, để thuần dương phong đệ tử si khí đại trấn, từng cái vô cùng kích động, trong miệng hô to lấy. Hàn sư huynh, mời cháng quá thay ta thuần dương phong a. Hàn Diệp sư huynh, mời cháng quá thay ta thuần dương phong. Hàn Diệp sư huynh xuất thủ, nhất định liền có. Tấu chương xong, chương 104. Am hiểu sâu phụ lục, thánh nữ kế hoạch, đại chiến Liêu thừa phong. Chương 104, Am hiểu sâu phụ lục, thánh nữ kế hoạch, đại chiến Liêu thừa phong. Mặt đối mặt ở giữa, Hàn Diệp tại Tư Nguyên Đồ trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại pháp lực ba động, mặc dù ngoài miệng nói 10 thành phần thắng, dễ dàng lư khí, trong thực tế tâm không dám khẳng định, càng cẩn thận é e dè hơn. Có thể trở thành một tòa trụ phong đại đệ tử người, mỗi một cái đều có bản lĩnh thật sự, thôi không cẩn thận, liền sẽ thất bại, lần này nhưng không có đủ sư huynh căm giận, hắn hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Siêu. Hàn Diệp trước mắt Tư Nguyên Đồ đột nhiên biến mất, hắn thần thức huyết tán ra, cảnh giác bốn phía. Sư đệ, tạm biệt. Thanh âm từ trên không truyền đến, Hàn Diệp ngẩng đầu công phù, hàn khí, vi quang, lôi điện, nham đâm vào giữa không trung xuyên thẳng qua. Tư Nguyên Đồ kia thật dày áo choàng vì đó mở ra, áo choàng phía trên dán đầy nhiều loại phù lục đối với hắn mà nói, đỉnh đầu nghiêm nghiêm một mảnh phù lục hải dương, giấy vàng lưu loát bay xuống, ra, hình thành một đạo tự phù lục hình thành chất pháp. 10 cái, hỏa, hệ phù triện, 10 đạo, băng, hệ phù triện, 10 đạo, lôi, hệ phù triện, 10 đạo, thổ, hệ phù triện, trong nháy mắt bị kích hoạt, bộc phát ra chướng mắt vấn sáng. Bảo tạc, chính là nghệ thuật. Nói nói chung chính là cái này bộ dáng. Phù lục cũng chia đẳng cấp, cùng linh thú đan thuốc phân chia không sai biệt lắm, thiên, địa, huyền, hoàng, Trước mắt những đứa chú này toàn bộ đều là huyền phẩm phụ kiện, uy lực không tầm thường, toàn bộ dẫn bạo, có thể đem bất kỳ một cái nào chúc cơ tu sĩ nổ chết. Uy lực của phụ lục quyết định bởi vào trong bộ khắp dấu pháp lực đường vân nhiều hay không, phụ không thất tạm. Tất cả phụ lục cùng một chỗ dẫn bạo, toàn bộ đăng tiên đài bên trên tán phát ra từng mảnh từng mảnh bông tuyết, trên mặt đất cũng ngưng tụ ra một tầng màu trắng sương lạnh, không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, trung tâm nhất khu vực viêm hỏa dữ dằn, tiếng sấm vang rền. Tu thần phong trưởng lão nhìn thấy tư nguyên độ biểu hiện, hết sức vui mừng, sắc mặt lộ ra một vòng ý cười nói, không nghĩ tới tư nguyên độ thế mà đem phù đấu cảm ứng quyết tu luyện tới tầng thứ 7. Khoảng cách đại thành cũng không xa, chỉ sợ có cơ hội đánh với Liêu Thừa Phong một trận. Cái trưởng lão ngưng lông mày nhìn về phía trên đài, lo lắng, không biết Hàn Diệp phải chăng có thể ngăn cản được đối phương bắt đầu liên áp vũ lại chiêu. Thẳng đến thần thức thăm dò đến Hàn Diệp khí tức, sắc mặt hắn mới có chút hòa hoãn, cười nói: "Lão thất phu, đừng cao hứng quá sớm." Chủ phong trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử cùng nhau nhìn về phía trung ương động tĩnh, một bóng người chậm rãi đi ra. Quanh thân kèm thêm có một đạo màu xanh cương trảo, phong lôi chi khí của quận, khoáy động mà đến, đem bốn phía phụ lục tạo thành thủ đoạn, đều ngăn cách Chỉ gặp Hàn Diệp lòng bàn tay hiện ra một viên lớn chừng bàn tay màu xanh ngứu, dưới đáy phức tạp triện ấn phát xuất dịu nhân quang mang, cung cấp muôn phương này hộ thuẫn. Phong Lôi ấn, chính là một kiện trung đẳng linh bảo, cả công lẫn thủ, Hàn Diệp tay cầm một kiện linh bảo, có thể ngăn cản rất nhiều thủ đoạn, vừa mới liền đem tất cả phù lục bạo tác công kích đều chặn lại. Phải biết, cái này Phong Lôi ấn, thế nhưng là ngay cả tu sĩ Kim Đan thủ đoạn cũng có thể ngăn cản, huống chi là những đùa chú này. Xem ra vẫn là ta hơn một chút. Hàn Diệp mỉm cười, trong tay màu xanh tiểu ấn ném đi, tay phải cầm kiếm, bên hông linh kiếm trúc diễm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cả người biến mất tại môn chỗ khai thác chủ động thế công, huy kiếm một trạm. Tương Nguyên Độ không có tránh lui không gian, chỉ có thể liều mạng, đại thủ hất lên, đem áo choàng áo choàng ném ra bên ngoài, một tay làm ẩn, điều động pháp lực, áo choàng đi lên từ phù lục quang mang chói mắt chiếu người, trực tiếp linh đón tiếp lấy. Oành! Chỉ là Hàn Diệp hoàn toàn không sợ bạo tạc, phong lôi ấn một đường mở đường, một kiếm chớp mắt là tới, lực lượng lớn lạ thường, vừa mới va chạm, Tương Nguyên Độ liền phát giác một cỗ bài sơn đạo hải lực lượng từ linh kiếm bên trên truyền đến, đem hắn đánh bay ra ngoài. May mắn hắn có ngự không phủ, tại sắp rơi xuống đang tiên đài thời điểm, lăng không đạp một cái, thân thể vững vàng hạ lạc, đứng ở bên dưới. Trong tay vung lên, giấy vàng lượn trời, ngón tay bám vào pháp lực, từng chương phụ chuyển toán qua tức thành, tốc độ kinh người vô cùng. Nhưng mà lúc này, Hàn Diệp lại nắm chặt chuôi kiếm, như vạn năm kinh lòng sừng sững bất động, tản mát ra một cỗ kiếm đạo uy khí. Các đại chủ phong trưởng lão, dưới đại liễu linh khí, thẩm sư tỷ cùng rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết Hàn Diệp muốn làm gì. Chỉ có trên khán đài Sở Tiên ngữ dưới khăn che mặt gương mặt cười nhạt một tiếng đem chiêu này nhận ra, bởi vì đây là chiêu thức của nàng. Chăm chú một kiếm, Hàn Diệp ngược lại là học mấy phần thân ẩn. Bạch. Đúng lúc này, Hàn Diệp thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ đăng tiên đài bên trên có một cỗ cương phòng tung bay, thổi rít gào mà lên. Còn không tính xong, một đạo chói mắt sắc hồng sắc hơn 10 thước kiếm khí từ giữa không trung chém xuống, kiếm khí như là thủy triều bạc nước, từng tầng từng tầng hướng về phía dưới dũng mãnh lao tới. Đây là, đây là chiêu thức gì? Không có mượn nhờ quá nhiều pháp lực điều kiện tiên quyết, thi triển cường đại như thế chiêu thức, cũng không phải cái gì thần thông, đây là làm được bằng cái nào? Hàn Diệp kiếm thuật lúc nào trở nên khủng bố như thế như vậy rồi? Liễu Linh Khỉ cầm kiếm dựa lập dưới đài, trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Hàn Diệp có biết dùng hay không kiếm, nàng rõ ràng nhất, hắn một cá thể tu là thế nào đem kiếm Phật tôi luyện đến tình cảnh như thế. Hàn Diệp sư huynh chẳng lẽ là đao kiếm song tu? Rất có thể. Hàn Diệp một kiếm này, mười phần kinh diễm, để không ít người vì đó ngoài ý muốn, ba quát trên đại tứ nguyên độ. Hắn thi triển phù triện, còn chưa dứt bảo, liền đã bị một kiếm này chấm ra, trở thành một xấp giấy lộn. Hắn điều động toàn thân pháp lực, thi triển ra rất nhiều phòng ngự phù triện, làm thủ đoạn, muốn ngăn cản kiếm khí chi uy để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, sừng sững kiếm khí vậy mà xé nát hắn tất cả phù lục, lấy một loại nghiền ép phi thế, đem hắn đụng bay ra ngoài, rơi xuống dưới đàng tiên đài. Chúc cơ trung kỳ kiếm thuật chiến chúc cơ viên mãn ngư phủ, kẻ này kiếm đạo thực lực, làm sao lại cường đại như thế. Lối xa, một đám chủ phong trưởng lão đều là kinh thán không thôi. Bậc này kiếm thuật, đệ tử bên trong ngoại trừ Liêu Thừa Phong cùng Sở Tiên Ngư, còn có ai có thể ngăn kháng? Cái trưởng lão, ngươi đệ tử này, lợi hại a, đao kiếm song tu, nhục thân còn cường đại như thế. Cái Di Thiên mang trên mặt ý cười, trên thực tế hắn cũng rất ngậm, Hàn Diệp kiếm thuật là ở nơi nào học? Chỉ là một chiêu này, rất là nhìn con mắt, ta tọa hạ vậy đệ tử Sở Tiên Ngư tựa như thường xuyên dùng một chiêu này. Từ Vi Phong Ngọc trưởng lão, nửa tỉ phạm 10 phần trên mặt, hiện lên vẻ suy tư. Nàng vốn cho rằng, Hàn Diệp đến từ Vi phòng, chỉ là đối sở tiên nữ có ý tứ, muốn mượn cơ hội này một chỗ. Thật không nghĩ đến, kiếp đột này thật đúng là cho hắn lợi được, chẳng lẽ Hàn Diệp thật là đến lượt kiếm. Vậy nói rõ, vẫn còn có cơ hội. Cái này Hàn Diệp như thế tiên tử, có thể giới thiệu mấy cái nữ tu hắn nhất biết, tác kia cái khác mấy người tỷ muội, cũng sinh hạ không thiếu nữ, nói không chừng có thể giới thiệu cho hắn. Chủ trì trưởng lão gặp chiến đấu lưu loát nhanh chóng hoàn thành, cũng có chút kinh ngạc một chút, sau đó cao giọng tuyên bố, Hàn Diệp thắng. Dưới đáy đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối vừa mới chiến đấu vẫn chưa thỏa mãn, bọn hắn nhìn rõ ràng Hàn Diệp kiếm đạo thực lực đồng dạng kia người, cốt này tuy thế, không kém gì Liễu Thừa Phong, một kiếm này đủ để áp chế hết thảy cùng cảnh tu sĩ, xem ra nội môn chứ ba, vẫn là có rất lớn đáng xem. Hàn Diệp đi đến một bên khác, yên lặng hấp thu thuộc tính. Nhạc tu tính, am hiểu sâu phù lục một. Nhạc tu tính, am hiểu sâu phù lục một. Nhạc tu tính, am hiểu sâu phù lục một. Am hiểu sâu phù lục, lam, chế phù tốc độ để cao mạnh, có được chế tác huyền cấp phù lục năng lực. Hàn Diệp nhìn thấy cái này thuộc tính, rất là hài lòng, linh thực, luyện đan, bây giờ lại nhiều một môn chế phù, hắn tài lộ lại mở ra một đầu. Bây giờ nghỉ ngơi trước một lát, Ngày mai tiếp tục tiếp xuống đối thủ, nhưng không, có đơn giản như vậy, muốn đối mặt Hoa Vũ Thiển, Liêu Thừa Phong cường địch như vậy, phải thật tốt chuẩn bị. Hắn nhìn lướt qua thính phòng, lại phát hiện Sở Tiên Ngữ không biết lúc nào đã đi. Vẫn là trước sau như một không thích xuống chung. Nội môn bên này ít người, kết thúc mau một chút, Hàn Diệp rất mau tới ra ngoài cửa chỗ đăng thiên đài, xem xét thuần dương phong tình huống. Kết quả có ngoại ý muốn phát hiện. Để nhất, Hàn Diệp nhìn chằm chằm màn sáng bên trên thứ tự, mười phần kinh ngạc. Thuần Dương Phong tại ngoại môn thi đấu bên trong thứ tự rõ ràng là hạng nhất. Năm nay Thuần Dương Phong ngoại môn chuyện gì xảy ra? Lợi hại như thế? Đang tiến đại màn sáng bên trong, tiến hành đại lượng tàn khốc chiến đấu, có người thành công, có người thất bại, Hàn Diệp tại rất nhiều màn sáng bên trong tìm được Vương Đại Nưu thân ảnh. Hình tượng bên trong Vương Đại Nưu, thân như cao phòng, bất động như núi, toàn vẹn nặng nề pháp lực màu vàng lưu chuyển, cảm giác áp bách mười phần bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn một quyền, liên tục đánh bại tám vị người khiêu chiến về sau, cũng nên đón mới một vòng điều chỉnh đẳng sau đem sắp xếp một chút mạnh hơn địch nhân cho hắn. Hàn Diệp đối Đại Nưu biểu hiện rất hài lòng, cười nói, lấy bây giờ Đại Nưu thực lực, cầm cái trước 3 hẳn không có vấn đề gì, thứ nhất cũng không phải là không thể được. Tại trong ngoại môn đệ tử, chúc cơ kỳ là tuyệt đối là Hàn Duy đạt kích, nếu như không phải sợ tiền ngữ loại này trăm năm không ra thiên kiêu, không có người đánh thắng được hắn. Chờ một chút. Đây là Hàn Diệp liếc về trong đó một màn ánh sáng, một vị lam váy đuôi ngựa nữ tử, tiện tay đánh ra một đạo băng sương chân khí, đem một người đệ tử đông lạnh thành băng điêu. Màn sáng bên trên nữ tử hình lĩnh chính là Ninh Ngọc Kinh, hắn linh sư muội. Linh sư muội không chỉ thiên phú dị bẩm, liền liên liên thủ đoạn cũng là tầm tầm lớp lớp, đối với băng hệ pháp thuật cư nhiên như thế tinh thông. Hàn Diệp có chút hoài nghi muốn. Thang đến sắp trời dần dần muộn, màn đêm buông xuống, ngoại môn quyết đấu mới tính kết thúc. Linh Ngọc Kinh vừa ra đăng thiên Đài, thần thức bắn phá ra ngoài, liếc mắt liền thấy được Hàn Diệp Thất Ảnh, khóe miệng hơi cong. "Sẽ tới." Cười yếu ớt hướng Hàn Diệp ngắc. "Hàn Diệp sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta ghé thăm ngươi một chút nhóm biểu hiện như thế nào?" Hàn Diệp nhàn nhạt hồi phục, hắn nhìn lướt qua Linh sư mọi tu vi, kết quả ngoài ý muốn phát hiện đối phương lại đột phá. "Vang Linh căn tu hành nhanh chóng như vậy sao? Thời gian 1 năm, có thể đột phá 4 cái cảnh giới, trực tiếp trốn vào luyện khí viên mãn, quá nghi thiên." "Sư huynh, ngươi đi theo ta." Linh Ngọc Kinh đem ngón tay đặt ở bên môi, làm một cái hư thành động tác. Nang lộ ra rất cẩn thận cẩn thận, nhìn xung quanh, nhìn thấy không có người chú ý, lúc này mới mang theo Hàn Diệp hướng trong bóng đêm đi đến. Hàn Diệp đi theo nàng đằng sau, lộ ra mấy phần thần sắc nghi hoặc, Lăng Yên không một tiếng động đi theo. Linh Ngọc Kinh đi qua địa phương, trong không khí lưu lại nồng đậm mùi thơm. Tại nàng dẫn đầu dưới, hai người phóng qua từng tòa sân phòng, đi vào một tòa không ngợi vách núi phía trên, đình nghỉ mát thủy tạ, lầu các sân thượng, ánh trăng du dương, được cho hoàn cảnh ưu nhã. Hàn Diệp hướng về vách núi nhìn lại, nhìn thấy một cái quen thuộc mà mỹ lệ bóng người, lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, Sở Cô Dung, nàng tại sao lại ở nhờ vậy nơi này? Hàn Diệp ánh mắt nhìn về phía Ninh Ngọc Kinh, tràn ngập chất vấn, chờ lấy xem phịch. Ninh Ngọc Kinh nhẹ nhàng linh xinh đẹp cười một tiếng, chỉ gặp Sở Tiên Ngự cầm trong tay Thôn Bích, đứng tại lầu các đỉnh chỗ, hắt thác nước tóc dài trong gió bay lên, cho người ta một loại dị thường thanh mỹ cảm giác. Một cái 20 tuổi ôn nhuận như ngọc nam tử, đứng tại đối diện nàng, tựa hồ đang cùng Sở Tiên Ngự trao đổi cái gì. Là hắn. Hàn Diệp đem nam tử nhận ra được, chính là Tử Vi Phong nội môn đại sư huynh, Liễu Thừa Phòng, thực lực không đủ, nhưng một mình đảm đương một phía. Ninh Ngọc Kinh ngoật đôi ngọc thủ khoác lên Hàn Diệp trên bờ vai, cùng Hàn Diệp tới gần một chút, thấp giọng nói, "Cái này nam Từ khi một bữa trước, liền cùng người sư tỷ này một mực tại gặp mặt, nghe nói là Tử Vi Phong nội môn đại sư huynh, làm người ôn nhu, để cho người ta như một xuân phong, sắp đột phá kim đan chi cảnh, là Tử Vi Phong Thiên chi tiêu tử. Hàn Diệp nhìn thấy Sở Tiên Ngữ cùng Liễu Thừa Phong riêng tư gặp, trong lòng quả thật có chút không thoải mái, lạnh mặt nói, bọn hắn ở chỗ này riêng tư gặp, ngươi là thế nào biết đến? Làm sao mà biết được? Linh Ngọc kinh trong mắt, Lỡ đang nói, ta ban đêm tiến về thư hải phòng đem mượn sách trả lại tàng tư các, nửa đường nhìn thấy, đương nhiên nghĩ đến cái này sư tỷ cùng sư huynh đi gần, cho nên cái này đến nói cho sư huynh Hàn Diệp thấy không rõ nơi xa sợ tiền ngự dưới khăn che mặt thần sắc, chỉ là nghiêng thân đi, Lãnh Cốc nói, "Đi, cái này có gì đáng xem, sợ tiên tử dạng này kỳ nữ, không ai có thể với cao bên trên nàng, cho dù là Liêu Thừa Phong cũng bất quá giọt nước trong biển cả, giống như sao trời bằng được hạ nguyệt." Linh Ngọc Kinh nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong lòng cởi thầm, "Cuối cùng để cho ta tìm tới nhược điểm của ngươi." Nàng tay áo bẩy vung lên, xa xa hai người bỗng nhiên dừng lại đối thoại, cùng nhau nhìn về phía Ninh Ngọc Kinh. Thân thể nhảy lên, đi tới bên cạnh nàng, cung kính hành lễ. "Gặp qua thê nữ." Đồng thời trên mặt khuôn mặt chậm rãi biến hóa, vô luận là Sở Tiên Ngư vẫn là liêu thừa phòng, đều biến thành khuôn mặt xá lạ. Linh Ngọc Kinh nhìn rất là vui vẻ, nhếch răng nhượng một cười. Các ngươi diễn không tệ, hồi giáo về sau thật tỏ có thưởng. Trong đó vai diễn Sở Tiên Ngư vị nữ tử kia hái đi mạng che mặt, hỏi, người này đáng giá thánh nữ như thế nhọc lòng bố cục. Linh Ngọc Kinh ý cười thu liễm, nghiêm mặt nói, trải qua 1 năm tìm hiểu, ta đã đem ma đồ hạ lạc tu nhỏ đến lúc trước tiến về Hồng Châu phủ tiểu đội bên trên, 10 tên đệ tử, từng cái dùng mê hồn hương loại bỏ qua, không trên người bọn hắn, chỉ còn 3 người, Hàn Diệp, Vương Đại Nưu, Lâm Thế Hoàng. Cái này Hàn Diệp có chút quỷ dị. Ta mê hồn hương đối với hắn không có tác dụng, ta cảm thấy khả nghi nhất, tự nhiên muốn trọng điểm chú ý. Thánh nữ Anh Minh. Hai người thủ hạ nghe được cái này, tâm phục khẩu phục. Thánh nữ đại nhân một năm này thời gian bên trong, không chỉ có đem toàn bộ Long Tức tông tình báo đạt thông, hơn nữa còn đem người khả nghi hành tung truy tích, mỗi tháng hành trình ghi chép rõ ràng. Cái này Hàn Diệp, mỗi tháng đều sẽ tiến về Tử Vi phòng, thế là liền điều tra mùa hai, kết quả là đang tìm kiếm một cái tên là Sở Tiên Ngư nữ tử. Bọn hắn tiềm phục tại Tử Vi phòng, sẽ phát hiện một cái có ý tứ hiện tượng đường đường một phong đại đệ tử Liễu Thừa Phong, thế mà đang theo đuổi cái này Sở Tiên Ngư mặc dù không rõ ràng, nhưng là ánh mắt của bọn hắn sao mà nhạy cảm, Liễu Thừa Phong chỗ rất nhỏ, đều có hiện ra. Chỉ là tựa hồ cái này Sở Tiên Ngữ cũng không để ý gì tới hắn, trực tiếp cự tuyệt Liễu Thừa Phong, bất quá hai người sắc thực thật chạm qua mặt. Thế là thánh nữ đại nhân liền quyết định dùng chuyện này làm chút văn chương. Nửa thật nửa giả ở giữa, dù cho ở trước mặt dàn co, cũng sẽ không xảy ra được dễ. Nên nói ra kế hoạch này thời điểm, bọn hắn cũng bị thánh nữ thâm trầm tâm tư cho kinh đến. Ngày mai còn có thi đấu, về sớm một chút đi, đoạt được thứ tự, tốt cầm tới Kim Tiên Bí cảnh tư cách. Linh Ngọc khinh lắc lắc đầu nói, ngoại môn thứ nhất mà thôi, có cái gì khó. Ngày thứ hai, nhất định là vạn chúng chú mục một ngày. Hôm nay chính là Hàn Diệp giao đấu Liêu Thừa Phong, thuần dương phong luyện thể thiên tài chiến kiếm đạo kỳ tài, xem chút mười phần, tựa như trận này thắng bại về sau, liền có thể quyết định ai có thể vấn đỉnh nội môn thứ nhất. Hàn Diệp đúng hạn đến, mũi chân một điểm, thân thể như như gió nhẹ, rơi trên đăng tiên đài, bên hông treo linh kiếm trúc diễm, rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm lộ ra diễm mang, mười phần chướng mắt, ánh mắt bỗng băng lẫnh đây là lúc trước chưa từng có tiền lệ, Hàn Diệp cơ hồ không nghĩ đầu tiên cùng đối thủ so kiếm ý đồ, hôm qua cũng là đột nhiên dùng kiếm tình giẫm đám người một thanh. Hôm nay trái ngược bình thường, Liễu Thừa Phong đứng trước mặt của hắn, không nghi tới Hàn Diệp thật dám cùng hắn so kiếm, trên người đối phương mang theo một cỗ rất sâu lý, không biết từ đâu mà tới. Hàn Diệp, ngươi nhất định phải dùng kiếm đánh với ta một trận sao? Hắn híp mắt nhìn thoáng qua trong tay đối phương chút giẫm, chất vấn một câu. So vẫn là không thể so với. Hàn Diệp mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nữ khí bình thản. Liễu Thừa Phong ánh mắt lạnh lẽo, cũng không còn cùng hắn nói nhảm, bám một tiếng, đem một thanh năm thước vũ từ chiến kiếm rút ra. Liên tiếp bước ra 6 bước, mỗi một bước đều cực kỳ huyền diệu, thân pháp thần kỳ. Không cách nào phán định sau một khắc hướng đi, Hàn Diệp đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hừ, Liêu Thừa Phong thân là trúc cơ viên mãn tu sĩ, pháp lực vẫn là hùng hậu, ba đạo kiếm khí màu tím rút ra, thăm dò Hàn Diệp trình độ như thế nào. Trong chốc lát, kiếm khí màu tím liền đâm đến Hàn Diệp một thước bên trong. Hàn Diệp mặt không biểu tình, rút ra một kiếm, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại làm một đạo sắc hồng khí lưu rút ra, đem kiếm khí khoảnh khắc chặn bữa. Ngạnh sinh sinh đem kiếm dùng thành đao cảm giác, nhanh mà mạnh, bá kinh mười phần. Hàn Diệp ánh mắt bất động, cầm kiếm chi thủ hướng sau lưng ngăn trở. Đinh! Chính chính hảo hảo tinh chuẩn chặn lại Liễu Thừa Phong sau lưng một kiếm này. Tiếp theo hơi thở, hai bó kiếm quang giao tỏa, hối hạ giao thủ, đối đầu hơn 10 triệu, giao thủ tốc độ dưới đài người khẳng định thấy không rõ, chỉ có thể nghe được, đinh đinh đinh, tiếng va chạm. Cuối cùng một kiếm kết thúc công việc, Liễu Thừa Phong cấp tốc lui ra phía sau, nhướng lông mày, đã nhận ra có cái gì không đúng. Kẻ này kiếm pháp cảnh giới nhập hóa, không phải tinh thông đơn giản như vậy, làm sao có thể? Hắn không phải thể tu sao? Càng đánh càng mạnh, có chút cổ quái. Mọi người dưới đài nhìn cũng là tâm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là tinh thông kiếm đạo Liễu Linh Khỉ, có thể nhất nhìn ra cửa. Nhìn thấy Hàn Diệp kiếm thuật, hai mắt tỏa sáng, nói: "Tốt kiếm thuật, tuy không kiếm chi chương pháp, nhưng kiếm ý cao minh, hóa phức tạp thành đơn giản, không dây dưa r giải rộng, mỗi một kiếm đều không bạch ra, như là nước chảy mây trôi." "Tốt tốt tốt, xem ra hôm nay người ta đều muốn xuất ra bản lĩnh thật sự." Liêu Thừa Phong một tay làm ra kiếm chỉ, một thanh khắc màu xanh cổ pháp phi kiếm từ trong nhận chứa đồ bay ra, tự từ thân từng dao, cầm trong tay song kiếm, sắc mặt trầm ổn. Dưới đáy nội môn đệ tử, nhìn thấy hắn xuất ra hai thanh kiếm, rất là kinh ngạc. "Cái gì? Liêu Thừa Phong lại là một vị song cầm kiếm tu?" Đồng thời khống chế hai thanh bản mệnh phi kiếm, Đây cũng quá khó khăn đi. Xem ra Liễu sư huynh vẫn luôn tại ẩn dấu thực lực. Nhạc Tô Tính, Linh Lung kiếm tâm một. Nhạc Tô Tính, Linh Lung kiếm tâm một. Linh Lung kiếm tâm, tử, ngươi có thể khống chế nhiều thanh phi kiếm, đặt tới nhất tâm đa dụng, phi kiếm càng nhiều càng tốt. Hàn Diệp thì là thần sắc lạnh lùng, vung kiếm hàn mang bắn ra bốn phía, không sợ hãi. Lập tức liền là bí cảnh tích bản, đến lúc đó tông môn độ dài liền thiếu đi, mọi người lại đi lại chân quý, tấu chương xong, chương 105. Kiếm đạo quyết đấu, bất động la sát pháp thân, thứ nhất sinh ra. Chương 105 Kiểm đạo cái đấu, bất động la sát pháp thân, thứ nhất sinh ra đang tiên đại bên trên đại chiến hết sức căng thẳng. Hừ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Liễu Thừa Phong đột nhiên bước về phía trước một bước, pháp lực lưu chuyển, tiến vào hai chân kinh mạch, tốc độ nhanh vô cùng ở phía dưới đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Liễu Thừa Phong cầm song kiếm đã xuyên qua Hàn Diệp thân thể. Thế nhưng là Hàn Diệp thân thể lại dần dần trở thanh nhạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nguyên lai, like, hắn chỉ là đâm trúng Hàn Diệp hư ảnh, không có đâm trúng Hàn Diệp chân thân. Liễu Thừa Phong tại đâm vào không khí thời điểm, liền lập tức biến chiêu, hướng lên một trảm. Vành, hai thanh chiến kiếm đụng vào nhau. Tràn ra rất nhiều đốm lửa đồng thời, pháp lực gợn sóng vang khắp nơi. Cùng lúc đó, Hàn Diệp tay trái làm ấn, thi triển ra Tam Thiên Lôi truyện bên trong mặt trời đảo lôi, màu đỏ lôi quang như điện, đánh về phía Liêu Thừa Phong lực. Liêu Thừa Phong lộ ra tiêu sái thông dòng, cánh tay kia vừa nhấc, chiến kiếm màu xanh tại hư không vạch ra một cái đường cong, kiếm chỉ hư chỉ, lấy chiến kiếm làm trung tâm, pháp lực cuồn cuộn, không khi đi theo chấn động một cái. Soạt, pháp lực từ đầu ngón tay tuôn ra, ngón tay tựa như là bị kiếm một tầng màu xanh vầng sáng. Kiếm một thanh thượng đẳng pháp khí cấp bậc chiến kiếm, tại Liêu Thừa Phong pháp lực tác dụng dưới, Cấp tốc vung vậy hóa thành một cái bóng phai mờ tự sắc thân điểu, không khí xung quanh bên trong có thể nghe tiếng hốt. Kiếm khí hội tụ thành tử hoàng thần điểu, hướng về Hàn Diệp đánh tới. Hàn Diệp chỉ có thể bị động phòng ngự, từng bước một hướng về sau trước tiến lui. Thẳng đến, tối lui đến đàng tiên đại biên giới, bàn chân giẫm mạnh, hai tay chực hai, chốc diện trôi nổi tại không, Hàn Diệp ý niệm hợp nhất, từng tia từng sợi xích hồng kiếm, khí thuận pháp lực hội tụ giữa không trung, tại mặt đất song song, sau đó cấp tốc kích xạ ra ngoài. Oeng! Tử hoàng thần điểu cùng xích hồng kiếm khí va chạm, phát ra mười phần chói tai tiếng oanh minh. Liễu Thừa Phong thừa cơ chân đạp hư không, cứ gió mà đi. Thần pháp vô cùng phi dựn, tựa như là một vị tuổi nhỏ có thành tựu thanh niên kiếm tiên, đạp ở mặt nước, cấp tốc truy hướng Hàn Diệp. Liêu Thừa Phong bộ pháp hiển nhiên là một môn tương đương lợi hại thân hình pháp thuật, tại phương diện tốc độ có thể nghiền ép rất nhiều cùng cảnh tu sĩ. Bích thủy cư khí. Hàn Diệp thân thể hối hạ xoay tròn, đầu dưới chân trên, pháp lực hóa thành hơi nước, đem giữa không trung nước cuốn lại, hình thành từng mảnh từng mảnh sóng nước cư khí, tại kiếm khí kéo theo phía dưới, sóng nước hướng về Liêu Thừa Phong mạnh mà qua. Mắt thấy Liêu Thừa Phong liền bị sóng nước cuốn tới bầu trời, đột nhiên, Liêu Thừa Phong dừng bước lại, đột nhiên quay người, một kiếm chém thẳng vào xung dưới. Miệng bên trong đọc lên một chữ, phá. Oanh. Một đạo dài hơn 10 thước kiếm khí màu tím, đem sóng nước phá vỡ, hướng về Hàn Diệp chém qua khứ đại thành cấp bậc tự hoàn kinh hồng kiếm khí, hủy diệt tính kinh người. Hàn Diệp mũi chân tại mặt nước một điểm, giống như một con phi long, bay lên đi cao hơn 30m, nhẹ nhàng rơi xuống đàng tiên đại biên dưới một gốc cây tùng đỉnh chót, giẫm lên cành lá, thân thể không ná. Liễu Thừa Phong không hổ là Tử Vi Phong đại biểu đệ tử, nếu không có sợ tiên ngữ, xem như Long Tức Tông mấy năm này kiếm đạo phương diện nhân vật lãnh tụ, hắn vốn là có thể vượt cấp chạm địch tiên tiêu. Mà hắn hiện tại, dù sao cũng là trúc cơ viên mãn tu vi, vô luận là pháp lực cô đọng trình độ, vẫn là thể chất cường độ, hay là thần thông tinh diệu trình độ, đều mạnh hơn ta rất nhiều. Hàn Diệp trong lòng thầm nghĩ, nói cách khác, Liễu Thừa Phong bản thân liền có thể vượt biên tiêu tải, mà hắn cảnh giới bây giờ lại cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới, như muốn chiến thắng hắn, còn cần một chút càng mạnh mẽ thủ đoạn. Như đem đối thủ coi như phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ, kia mới thật sự là mười phần sai. Lúc đầu coi là huynh trưởng sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối, có thể tại mấy chiêu bên trong đánh bại Hàn Diệp, nhưng không, có nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện thế lực ngang nhau cục diện. Liễu Linh khịt tại dưới đài, nhìn xem hai bên đến một lần một lần đối chiến, thần thái sáng láng, nàng đã từng thua ở Hàn Diệp trong tay, vốn là còn chút không cam tâm, nhìn thấy Hàn Diệp cùng Liễu Thừa Phong sau khi giao thủ, liền hoàn toàn phục. Hàn Diệp tiến bộ thực sự quá lớn, bây giờ nàng, càng không khả năng là Hàn Diệp đối thủ. Mặc kệ nàng như thế nào đuổi theo, đều không làm nên chuyện gì đương nhiên, còn có rất nhiều không rõ chân tướng tử vi phong đệ tử 10 phần nghi ngờ nói, Hàn Diệp làm sao lại mạnh như vậy. Liễu Thừa Phong thế nhưng là tiềm hiểu kiêu ý, đối kiếm thuật kiếm chiêu lý giải đều rất sâu triệt, tăng thêm hai thanh phi kiếm cùng đại thành tử hoàng kiếm khí thân thông, đều không giải quyết được Hàn Diệp. Liêu Linh Khỉ Lạnh buốt cười một tiếng, nói: "Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Hàn Diệp kiếm thuật cũng rất gần viên mãn. Kiếm cương vận dụng 10 phần thành thạo, ít chỉ là kiếm ý cùng cụ thể kiếm chiêu." Cái gì? Bộ phận đệ tử có chút chấn kinh. Hàn Diệp một cá thể tu, mà lại mới chốc cơ tu vi, liền đem kiếm thuật tu luyện tới dạng này cảnh giới, loại thiên tư này, quá mức nghịch thiên a. Gia hỏa này, một mực đi tự vi phòng, chính là vì luyện kiếm, quỹ dị chính là còn đã luyện thành, thật sự có người có thể nhất tâm đa dụng, đồng thời đem luyện thể luyện kiếm làm được cực hạn. Hắn đến cùng còn dấu bao nhiêu thực lực? Thính phòng thẩmu hương sư tỉ mắt hạnh trừng lớn, Có một loại muốn tự mình xuất thủ, đem Hàn Diệp toàn bộ thực lực bứt đi ra xúc động. Lấy Liêu Thừa Phong thực lực, hẳn là có thể đem hắn thực lực chân thật bứt đi ra. Thẩm Vũ Hương khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng đang tiên đại bên trên. Nên kết thúc. Liêu Thừa Phong bình ổn đứng tại mặt nước, trên người áo xanh so sánh khập khiễng gần dãy núi xanh biếc càng thành, trên đầu chỉnh tề tóc dài không gió mà bay. Cho dù hắn chỉ là đứng im bất động, xung quanh thân thể cũng xuất hiện từng đạo kiếm khí vô hình, phát ra vụ vụ thanh âm, nếu là có người dám đi vào hắn năm bước bên trong, nhất định bị kiếm khí vô hình xé nát thân thể đây là kiếm tâm thông minh. Hàn Diệp thầm nghĩ, Uy kiếm điều khiển như cánh tay, kiếm tùy tâm động, nhân kiếm hợp nhất, nếu như không phải bằng vào nhặt thu tính, chỉ bằng mượn kiếm đạo, mình khẳng định không phải là đối thủ của Liêu Thừa Phong. Nhưng là, mình còn có cái khác gác chủ bài. Mắt thấy Hàn Diệp liền muốn thua ở Liêu Thừa Phong song kiếm dưới, đột nhiên, Hàn Diệp thức hải kích phát ra một cỗ bá đạo lực lượng thần bí, từng sợi hửng đỏ kim sắc khí huyết từ thể nội phun trào ra, hình thành một mảnh nồng đậm khí vân. "Rống!" Đến từ xa xôi cấm địa thấp căn tiếng rống, từ trong huyết vụ chui ra. Chỉ nhìn thấy Hàn Diệp phía sau, từng sợi huyết khí quấn quýt nhau cùng một chỗ, bay biến ra ba đầu sáu tay kim sắc cái bóng. Kim sát cái bóng 10 phần uy nga, trừng cao hơn 10 mét, mộc da cánh thịt, mực khải cổ văn 10 phần cổ áo, móng tay, thân mục, làn da, nhao nhao bảy biển ra đến, nhìn thấy rõ ràng hình dáng. Bất động La sát pháp thân đây là Hàn Diệp lần thứ nhất thi triển này thần thông, chính thức nan định. Bất động La sát cái bóng thì khí thế rộng rãi, giống như một tòa chống lên tiên điệu lại sơn, thần dị tới cực điểm. Tại huyết mạch lực lượng ra trì phía dưới, Hàn Diệp nhục thân lực lượng lần nữa tăng lên. Bành. Tại thời khắc cuối cùng, Hàn Diệp chặn liễu thừa phong vừa rồi kia tinh diệu tuyệt luân một kiếm ở nhờ lực lượng của thân thể, Hàn Diệp bắt đầu tuyệt địa phản kích. Thuần Dương Huyền Hoàn Quyền. Hàn Diệp giống như cùng Bất Động La sát hợp làm một thể, vuốt tay chiến kiếm, chân đạp bộ pháp, liên tiếp bày biện ra chín đạo bóng người. Bầu trời hạ xuống quyền ấn hóa thành mưa ánh sáng màu vàng. Liêu Thừa Phong trên thân kiếm ý như chú, thi triển ra Tử Hoàng Kinh Hồng kiếm khí một chiêu mạnh nhất. Trung quanh thân thể, xuất hiện một tòa cự đại kiếm khí vòng xoáy, hình thành kịch liệt tự sát kiếm vòng. Từ Hoàng Lâm trời, ầm ầm. Song kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kim thạch tiếng vang. Xa xa những kia tuổi trẻ thiên tài, căn bản không nhìn thấy Hàn Diệp cùng Liêu Thừa Phong thân hình chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại kim sắc hư ảnh cùng tự sắc thần hoàng mãnh liệt va chạm một chút đang tiên đài bên trên, hình thành một tầng lại một tầng sóng lớn đợi cho sóng gió giúp đi, mọi người mới nhìn thấy một cái sừng sức ở trung ương thân ảnh, dáng người thẳng tắp. Dưới đại người thế mới biết chiến đấu đã kết thúc. Một tôn huy nga ba đầu sáu tay la sắt chậm rãi tản đi, Hàn Diệp Long tóc không thường, ánh mắt sáng rực nhìn về phía mặt đất. Liêu Thừa phong tay che ngực miệng, máu tươi như chú, nằm trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Diệp. Tất cả mọi người không nghĩ tới kết cục sẽ là cái dạng này, cuối cùng vẫn lấy Hàn Diệp thủ thắng. Thứ nhất đã xin ra, tấu chương xong, chương 106. Vương Đại Nưu cùng Ninh Ngọc Bình, Lâm Thế Hoàng lựa chọn. Chương 106: Vương Đại Nưu cùng Ninh Ngọc Bình, Lâm Thế Hoàng lựa chọn. Hàn Diệp thắng. Chủ trì trưởng lão sau cùng thanh âm vang lên, tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Hàn Diệp vận chuyển pháp lực, đem Khảm Nạm ở trước mặt mình vài tập kiếm gãy trấn ra. Loảng xoảng một tiếng, thượng đẳng pháp khí kiếm gãy rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người có chút co rụt lại, không nghĩ tới Hàn Diệp nhục thân đã tu luyện tới tình trạng như thế, cho dù là thượng đẳng pháp khí, cũng không thể tổn thương thứ nhất kia một hảo. Chuẩn Dương Phong đệ tử gặp Hàn Diệp chiến thắng, cả đám đều kích động và phấn, trong miệng hô to lấy: "Hàn Sư Minh!" "Hàn Sư Minh!" Hàn Sư Minh, xa xa trên khán đài, các đại chủ phong trưởng lão cũng bị Hàn Diệp biểu hiện rung động, bất quá càng nhiều là hiếu kỳ tại Hàn Diệp một khắc cuối cùng sử dụng thủ đoạn. Hai mặt nhìn nhau nghị luận. Hàn Diệp đó là dùng thủ đoạn gì? Không biết chưa bao giờ từng thấy, tựa như là cái gì đặc thù thần thông. Cái trưởng lão, ngươi biết không? Cái gì tiên nghe được vấn đề này, cũng chậm rãi sững sờ. Hắn không nhớ rõ mình dạy qua Hàn Diệp môn thần thông này, hẳn là chính hắn học. Minh học. Tất cả trưởng lão hầu nghi nói. Trong đó một vị trưởng lão vướt râu cười nói, không nghĩ tới mạnh như Liễu Thừa Phong, vẫn là thua trận, nửa trước trận lão phu còn cảm thấy Liễu Thừa Phong phần thắng khá lớn, trong nháy mắt thắng bại dịch hình. Ngọc Trường lão, ngươi liền không có lời gì muốn nói. Liễu Thừa Phong lập bại, xung quanh Trường lão gặp Ngọc Linh Lung không có quá nhiều biểu thị, hết sức kỳ quái. Ngọc Linh Lung tố thủ năm thật chặt rộng lượng áo bào, hứ thán một tiếng nói, tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt nói? Liễu Thừa Phong mặc dù kiếm đạo hơn người, nhưng là so sánh lên khí vận mệnh số, vẫn là kém một bậc. Nàng nói bóng gió đã rất rõ ràng. Hàn Diệp làm khâm định ý kiến người. Tông chủ và đại trưởng lão đã buông lời, muốn đem hết khả năng cho Hàn Diệp cung cấp tài nguyên cũng nhiều trợ giúp, nói cách khác, cho đám người kỳ vọng cao người, không thể là Liêu Thừa Phong, nhất định phải là Hàn Diệp. Chỉ có Hàn Diệp mới có thể đỉnh lấy danh dự cùng tài nguyên, ngành kháng đại kiếp, đây là cần phải trải qua một đạo chính tự. Cho nên ngay từ đầu, Ngọc Trưởng lão liền đối với chiến đấu kết quả không ôm nhiều ít kỳ vọng, Liêu Thừa Phong thắng, ngược lại sẽ gây nên đại trưởng lão bất mãn. Bây giờ, Long Tước Tông đã thay Hàn Diệp bắt đầu tạo thế, đạo lý này nàng lòng dạ biết rõ. Dù là Liêu Thừa Phong thua, nàng cũng không thể nói thêm cái gì, tương phản, nàng còn muốn thành toàn Hàn Diệp. Hàn Diệp từ đăng tiên đài nhảy xuống, thần tình lại nhạt Phạm Phất đối trận chiến đấu này sớm có đoán trước, bởi vì hắn minh bạch bất động la sát pháp thân ý vị như thế nào, môn thần thông này có thể làm được mình khỏi bị kim đan cường giả một kích toàn lực. Ngày xưa ma chủ lĩnh hội 24 bước quan tường đồ, không có một bước là thượng thượng không có gì lạ. Mỗi một bước đều có thể coi như áp chủ bài đến sử dụng, Hàn Diệp vừa mới liền cảm nhận được, đến từ bất động la sát ta an tâm cảm giác an toàn. Liêu Thừa Phong kiếm khí cố nhiên lợi hại, nhưng vẫn là không phá được bất động la sát pháp thân. Khuyết điểm duy nhất, chính là thi triển không nhiều la sát pháp thân cần tiêu hao rất nhiều pháp lực, vẻn vẹn một hồi, hắn cũng cảm giác pháp lực buộc hơi hơn phân nữa. Chúc cơ cảnh hắn còn không thể duy trì thời gian rất dài, chỉ có thể dùng cẩn thận. Trận tiếp theo, Luân Không. Hàn Diệp nghe vậy ngẩng đầu, mới ý thức tới mình tiếp xuống đều không có đối thủ đánh bại Liêu Thừa Phong về sau, mang ý nghĩa tại hắn phía dưới đối thủ, đều sẽ cùng Hàn Diệp đều sẽ bỏ lỡ, khu trong nội môn, muốn tìm đến một cái mạnh hơn Liêu Thừa Phong đệ tử, đã rất khó. Nói một cách khác, hắn hiện tại cùng thứ nhất không hề khác gì nhau. Trận tiếp theo, Luân Không. Cuối cùng một trận, vẫn là Luân Không. Không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Hàn Diệp tại một vòng một vòng sàng chọn dưới, đang đỉnh nội môn tứ nhất. Thật sự là quá ma huyễn, năm trước Liêu Thừa Phong liền thua ở Sở Tiên Ngự trên tay, bây giờ vừa bại ở Hàn Diệp trên tay, ta là hắn, đoán chừng thật sẽ có bóng ma tâm lý. Đúng vậy à, nội môn thi đấu bên trong hắc mã nhiều lần ra, cái này Hàn Diệp thanh danh lên cao, sắp trở thành ta Long Tức tông tử tử bay lên tân tinh. Hàn Diệp không để ý đến người chung quanh lời nói, mà là trong đám người tìm kiếm Sở Tiên Ngự thân ảnh, quét mắt một hồi, cũng không nhìn thấy, hơi có chút thất lạc. Chung quanh không ngừng có thuần dương phong nội môn đệ tử động lên đến, trên mặt ý cười, chúc mừng nói. Thuần Dương Phong nội môn đắc đỉnh thứ nhất, Hàn huynh không thể bỏ qua công lao. Như thế việc vui Sư tôn tất nhiên hết sức cáo hứng. Ai nói chúng ta ít người liền yếu, Hàn huynh đệ chán quá thay thuần dương phong, thay ta thuần dương phong tìm về không ít mặt mũi." Hàn Diệp mỉm cười, không có cái rầy sự hăng hái của bọn họ. "Ta đi xem một chút ngoại môn tình huống như thế nào, nội môn đã có thể cầm thứ nhất, ngoại môn tự nhiên không có khả năng quá kém đi." Một nội môn đệ tử cười nói, "Hàn huynh ngươi cứ yên tâm đi, ta đều nghe ngóng, năm nay ngoại môn như Ngụy Hại, một cái Vương Đạn Nưu, một cái Ninh Ngọc Kình, đều là ta chủ phong trì lòng, liên chạm Tử Vi phong rất nhiều đệ tử. Vương Đạn Nưu, cùng cảnh vô đi thủ, chúc cơ chi cảnh, ở ngoại môn có thể xưng vô địch, một đường quét ngang." trưa thua một trận. Ninh Ngọc Kinh, tuy là một giới nữ tử, nhưng là các loại hoa mắt băng hệ pháp thuật, để cho người ta mệt mỏi ứng đối, đệ tử tầm thường, căn bản ngăn không được nàng bằng phong thuật. Hàn Diệp nghe được kể trên chuyện phát sinh dấu vết, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Đại Nhu cảnh giới cực cao, nắm giữ quyền ý, thân phụ Huyền Minh đại quan, ngoại môn không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Ninh Ngọc Kinh thì là thể chất kỳ lạ bất kỳ cái gì cận thân người đều sẽ bị đông cứng, bao quát thi triển thủ đoạn, căn bản có giải. Chư vị, tuyên bố một kiện đại sự. Đột nhiên, có một vị thanh y nam tử từ tiên học bên trên xuống tới, trên mặt vui mừng, giống như là xảy ra đại sự gì. Năm nay đến phiên ta thuần dương phong ngoại môn nội chiến, những ngọn núi chính khác đệ tử đều lập bại. Nội chiến. Nghe được tin tức này, những ngọn núi chính khác nội môn đệ tử cũng làn đi non. Chẳng lẽ lại thuần dương phong vương đại nhu giao đấu đinh Ngọc Kinh? Đã có thuần dương phong đệ tử đoán được tin tức nội tình, tham dò hỏi một câu. Đúng vậy. Truyền tin đệ tử trọng trọng gật đầu. Ha ha ha, bất kể như thế nào, năm nay kim tiền bí cảnh thêm ra tới năm cái danh nghịch, ta thuần dương phong liền chiếm hai cái. Tiên đệ tử kia mừng rỡ như điên, phản phất đạt được bí cảnh tư cách người là hắn như vậy. Đại nhu chiến minh sư muội Hàn Diệp biết được tin tức này, lông mày nhíu lên, cấp tốc hướng phía ngoại môn thi đấu phương hướng ngựa kiếm mà đi. Ngoại môn đệ tử đang tiên đại dưới, sớm đã kín người hết chỗ. Năm nay mấy chục năm khó gặp chủ phong nội chiến. Vương Đại Nưu vẫn như cũ nhìn ánh nắng chất phác, hoạt động gần cốt, đứng đối diện một vị lam váy đuôi ngựa nữ tử, khuôn mặt mộc mạc động là người, xem như một vị mỹ nhân, chỉ là Vương Đại Nưu bất vi sở động, ánh mắt mười phần kiên nghị. Cuối cùng một trận chiến đấu, hắn phải tất yếu đem thứ nhất cắm xuống. Linh Ngọc xinh khỏe môi báo trì nụ cười nhà nhạt, dung nhan ưu nhã vừa vặn, nàng cảm giác được Vương Đại Nưu trên người có một cô khí tức quen thuộc, không biết từ đâu mà tới. Chẳng lẽ ma đồ tại Vương Đại Nưu trên thần? Nàng không khỏi suy đoán. Mặc kệ như thế nào, nàng trên thực tế không có đem Vương Đại Nưu để vào mắt, chúc cơ lại như thế nào, ở trước mặt nàng, một tay nhưng đánh bại. Mọi người bên trong, Lâm Thế Hoàng trên mặt mộ ý, nhìn qua trên đại Vương Đại Nưu, trong mắt lóe lên một vòng hào quang, sau đó lại cấp tốc gầm đặm đi. Hắn đã thua mấy trận, chú định cùng Kim Tiền Bí cảnh tự cách vô duyên. Nếu như đi không được Kim Tiền Bí cảnh, hắn thể chất thiếu hụt liền căn bản không thể khép lại. Tại Long Tức Tông, ngơ ngơ ngác ngác qua xuống dưới, chú định chẳng khác người thường. Nói cách khác, Long Tước Tông đã cung cấp đủ nhiều tài nguyên để hắn duy trì báo thủ mục tiêu. Dạng này bình thản tu luyện thời gian đã không thích hợp chính mình. Hắn nên rời đi, bình thản mà an tâm con đường là không thể nào thực hiện mục tiêu của hắn. Lâm Thế Hoàng cuối cùng nhìn thoáng qua trên đài vương đạn lưu, lựa chọn quay người rời đi, không có người để ý một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, bởi vì lực chú ý của mọi người tất cả đang tiên đại tỷ tỷ với, tấu chương xong, chương 107. Bang Di thừa long quan tường đồ, điểm đáng ngở trung điệp, ngoại môn thứ nhất. Chương 107, Bang Di thừa long quan tường đồ, điểm đáng ngở trung điệp, ngoại môn thứ nhất. Trở Hàn Diệp đến ngoại môn thi đấu hiện trường thời điểm, đăng tiên đại bên trên chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Hắn thần thức hướng đăng tiên đại bên trên thăm dò qua thứ, thầm nghĩ, thật đúng là thuần dương phong đệ tử nội chiến, năm nay thuần dương phong lại là nội ngoại môn song tứ nhất. Bất luận là Vương Đại Nưu thắng, vẫn là Ninh Ngọc Kinh thắng, ngoại môn thứ nhất đều là thuần dương phong đệ tử. Trên này, Vương Đại Nưu pháp lực dương cương hạo nhiên, lòng bàn tay thủ hoàng sắc quang trạch có chút lưu chuyển, bụm một tiếng, trên tay ngưng kết hàn băng vỡ vụt. Cho dù là Đại Nưu, cũng sẽ bị đối phương trong nháy mắt đông cứng, bị kiếm một tầng thật mỏng băng tinh, đem toàn bộ cánh tay đều bao trùm. Cũng may hắn có bá thể Man Tiêu, sôi trào khí huyết có thể quần quật không ngừng cung cấp lực lượng, xung phá hàn khí phóng tỏa. Quần áo hạ ngự huyền minh đại ngoan đồ đang ẩn ẩn phát lực, thân thể dần dần khôi phục nhiệt độ bình thường, thế nhưng là cơ bắp cùng kinh mạch vẫn là rất cứng ngắc đem hàn khí đều hóa giải. Vương Đại Nưu miệng bên trong phun ra một ngụm bạch khí. Linh Ngọc Kinh nhìn thấy Vương Đại Nưu có thể từ mình băng phong lĩnh vực tránh ra, vẫn là rất kinh ngạc. Bất quá nàng lại là từ cảm nhận được Vương Đại Nưu trong thân thể có một đạo rất quen thuộc nơi phát ra, cùng nàng nguồn gốc từ một thể. Chẳng lẽ Thiên Ma Minh Long Đồ trên người Vương Đại Nưu? Linh Ngọc Kinh mười phần thông minh, đột nhiên ý thức được cái gì? Không chỉ là nàng, ở xa dưới Đài Hàn Diệp, phát giác được chiếc ngực ma đồ truyền đến một loại nào đó hồ ứng. Hắn sáng ngời có thần ánh mắt một lần nữa đặt ở Ninh Ngọc Kinh trên thân. Cái này Hàn khí, có gì đó quái lạ. Cấp tốc lấy ra mình trong nhẫn chứa đồ tháp gần tập tranh, Hàn Diệp bắt đầu tra tìm liên quan tới Hàn khí một tia manh mối. Quả nhiên, tại thứ 18 trang, tìm được đáp án. Này tấm tiên ma đồ bên trên khắc vẽ lên một cái thân cá mặt người nam tử tuấn mỹ, tóc trắng bồng bềnh, dưới hung dung rồi hai đầu ngân sắc cử long, tại đại dương bên trong trào lên, dọc đường hết thảy đều hóa thành băng tiên tuyết địa, phàm là đi ngang qua mặt sông, hóa thành mặt băng. Hàn Diệp trầm trầm lâu Đồ bên trong hình tượng thế ma sống lại, thân cá mặt người nam tử khống chế hai đầu tự long tại trên mặt băng gặp rét, phản phất tại sông thần tuần hành, nam tử bỗng nhiên thu tay, sương bạch hai đầu lông mày tràn đầy đến từ thần minh nhân tử thánh ý băng gi gi thừa lòng quan tường độ. Một hàng chữ xuất hiện tại ma đồ bên trên, Hàn Diệp lúc này mới khôi phục ý thức. Băng gi nhân mặt, thừa lượng long mã đi chi. Cái này băng gi giống như huyền vũ, đến từ thượng cổ thần thú, có thể thao túng băng chi quy tắc, tạo nên băng thiên tuyết địa, đồng thời còn là thượng cổ thần sông. Linh sư mọi trên người hàn khí thế mà đến từ quan tường độ, nhưng là rõ ràng thiên ma minh long đồ trên tay chính mình. Hàn Diệp ánh mắt híp lại híp mắt, trầm tư thật lâu, nhìn xem Vương Đại Nưu ra sức hình ảnh chiến đấu, tựa hồ đã tìm được đáp án, bốn chữ xuất hiện tại trong óc của hắn. Ma giáo Dương Nghiệt. Hắn sở dĩ đạt được cái kết luận này, là bởi vì thiên hạ hôm nay, ngoại trừ hắn, có thể nắm giữ thiên ma quan tưởng độ truyền thừa người, chỉ có mấy ngàn năm bại vong bái thiên ma giáo. Từ khi Bắc Hải Long Vương sự kiện về sau, hắn liền biết ma giáo vẫn tồn tại Dương Nghiệt, không chết hết. Bây giờ chui vào Long Tế Tông, đoán chừng cũng là vì tìm tới ngày xưa ma đồ, tập tư sao mà trầm trọng. Linh sư muội, ngươi đến cùng là ai? Hàn Diệp cảm thấy đã có thể chui vào Long Tước Tông, thân phận địa vị khẳng định không thấp, không có khả năng đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho một cái bình thường ma giáo người đi làm. Như vậy Ninh Ngọc Kinh thân phận liền rất đáng được cân nhắc, ngoại trừ nàng, Long Tước Tông còn có hay không cái khác tương tự ma giáo người chui vào? Ngoại trừ ma đồ, các nàng còn có hay không cái gì mục đích khác? Đây hết thảy, Hàn Diệp cũng còn không biết rõ tình hình. Hắn chỉ có thể nương tựa theo vừa mới điểm này, suy đoán một hai. Bất quá có thể khẳng định, linh sư muội sát thực không đơn giản, cùng hắn lúc trước nghĩ là giống nhau, chỉ là không có dự liệu được, đối phương cư nhiên như thế bỏ được hy sinh nhan sắc, có thể làm ra đủ loại hy sinh. Tại mình dưới trướng ẩn nhẫn lâu như vậy, đều không có lộ giả sơ hở. Phần này địch lực, không thể không nói, sát thực tinh người. Hàn Diệp nhìn chằm chằm trên Đài Ninh Ngọc Kinh, chân khí màu xanh lam quái động, trên người Hàn khí càng thêm bức người, nàng thủ đoạn không có cớ nào lẻo lẻo, chính là có một cố cực mạnh khí chẳng, đủ để cho bất luận kẻ nào không tới gần được. Cho dù là Vương Đại Nưu, đều là chậm rãi đi vào hạ phòng, một thân khói động vấn ý, thuần dương huyền hoàn quyền kim sắc khí mưa bị hàn khí đông cứng, Ninh Ngọc Kinh lưu nhã cất bước, ngón tay ngọc điểm ra, tất cả thủ đoạn đều hóa thành băng vụ, rơi lạ tạ trên đất. Một cú không lời cường đại khác sâu tại lòng của mọi người bên trong đây quả thật là luyện khí cảnh cường giả sao? Băng Linh căn thật sự có mạnh như vậy? Nếu như là bọn hắn, căn bản ngăn không được một chiêu, thế nhưng là Vương Đại Nưu lại giữ vững được hiện tại. Trên Đài Ninh Ngọc Kinh dư quang thấy được Hàn Diệp thất ảnh, khóe miệng có chút nhếch lên, tay nhỏ năm ngón tay mở ra, một đạo càng thêm băng phong chi khí cuồn cuộn mà ra, sau lưng ngưng tụ thành dị thú băng di hư ảnh. Hàn Phong quá cảnh, xuyên thấu tính không gì so sánh nổi, trực tiếp đem Vương Đại Nưu đông lạnh thành băng điêu. Trận đấu tuyên bố kết thúc. Trận đấu kết thúc, Ninh Ngọc kinh thắng. Năm nay ngoại môn thứ nhất chính là Tuần Dương Phong Ninh Ngọc Kinh. Chủ trì trưởng lão rất nhanh tuyên bố kết quả này, trung bang lập tức truyền đến tuần Dương Phong đệ tử tiếng hoan hô. Lấy lòng Linh Ngọc Kinh thanh âm không phải số ít, ánh mắt rất nhiều người đều tập trung tại trên người nàng. Nhưng mà, Linh Ngọc Kinh từ đang tiến đại bên trên nhảy xuống, hướng phía một người thân ảnh đi đến, rất nhiều đệ tử tránh ra con đường, thấy được Cố Hàn Diệp. "Sư huynh, ngươi đã đến." Linh Ngọc Kinh tinh tế eo thon dưới, một đôi tràn ngập ý cười mỹ lệ cặp mắt đào hoa, lông mi vừa dài lại vẻ lên, phóng ánh môi đỏ câu lên, lộ ra một cái đắc ý ánh mắt, đối Hàn Diệp nói: "Ta thế nhưng là cầm thứ nhất, lợi hại đi." Một màn này, lại là để đám người mở rộng tầm mắt. Hàn Diệp mặt không biểu tình, nhưng không có cho nàng sắc mặt tốt, mà là trầm mặt, quan lớn, còn không mau đem cùng phong đệ tử Vương Đại Nưu phong xuất. Ánh mắt ra hiệu một bên biến thành băng điêu Vương Đại Nưu. Bây giờ còn không có xác thực chứng cứ cho thấy Ninh Ngọc Kinh là ma giáo dương nghiệt, chỉ có hắn biết băng gi thừa lòng quan tưởng đồ không dụng, đặt được sơ hở của đối phương cùng tay cầm về sau, lại đem việc này cáo tri trưởng lão. Như vậy hung làm gì, ta cái này thả nha. Ninh Ngọc Kinh chu mọ một cái, tố thủ vung lên, kinh ngạc tư thế băng điêu Vương Đại Nưu bên trên truyền đến, răng rắc, từ khối băng bên trong thoát khốn. Vương đại lưu thoát lực đặt ngông ngồi sập xuống đất, miệng bên trong còn không ngừng phun ra bạch khí, bờ môi bị đồng cứng hơi trắng bệch. Hàn Diệp tiến lên, lấy ra một viên liệt huyết đan, bổ sung vương đại lưu khí huyết. Vương đại lưu ăn vào liệt huyết đan về sau, khí tức khá hơn một chút, cười khổ một tiếng nói, Hàn huynh đệ, ta vẫn không thể nào nắm lấy số 10, cô nương quá lợi hại. Hàn Diệp han đùi, không có việc gì, hết sức liên tốt, không bắt buộc, tên thứ hai đồng dạng có được kim tiền bí cảnh tư cách. Hắn cảm giác, đại lưu đối Huyền Minh đại ngoan nắm giữ còn không phải rất sâu, không phải không có khả năng đánh không lại Ninh Ngọc Kinh đối phương hẳn là đối ma độ lực lượng rất là rõ ràng mới đúng. Gặp Hàn Diệp như thế để y Vương Đại Nưu, Ninh Ngọc Kinh cặp mắt đảo hoa thăm thú, cười cười nói: "Nghe nói sư huynh đánh bại Tử Vi Phong Liễu thừa phòng, các đại chủ phong đệ tử đều thua ở sư huynh trên tay, cũng cầm xuống nội môn tử nhất, năm nay thuần dương phong xem như hung hang ra một thanh khí." Hàn Diệp nhàn nhạt đáp lại: "Thuần Dương Phong đoạt được đầu danh, đây là chuyện tốt, nhưng là ngươi ra tay quá nặng, đối với cùng phong đệ tử còn như vậy, nếu là đối đầu đệ tử khác, bọn hắn có thể bị mất hay không tính mệnh cũng không biết được. Thi đấu như chiến trường, nếu không toàn lực ứng phó, chẳng phải là để cho người ta nhặt được tiện nghi? Tại sao ta cảm giác sư huynh đối ta có ác khí? Thế nhưng là sư muội đã làm sai điều gì?" Linh Ngọc Kinh rất lạ ý cô nói, nàng coi là là mình ra tay với Vương Đại Nưu quá nặng, bị sư huynh trách cứ. Nhưng mà, Hàn Diệp chẳng qua là cảm thấy Ninh Ngọc Kinh một mực tại lời hắn, cảm thấy rất không vui thôi. Bất quá dưới mắt còn không thể giật mặt, hắn đành phải mặt không chút thay đổi nói: "Hồi phong đi." Tấu chương xong, chương 108. Kim Thiền Bí cảnh lai lịch, chúc cơ hậu kỳ, xuất phát công việc. Chương 108. Kim Thiền Bí cảnh lai lịch, chúc cơ hậu kỳ, xuất phát công việc. Hàn Diệp một đường đem Vương Đại Nưu đưa về thuần Dương phòng, dự định trở về động phủ của mình, mà vừa không trung lại truyền đến thanh âm quân thuộc: "Hàn Diệp, ngươi lại tới?" Hàn Diệp ngẩng đầu, thấy được Sư Tôn cùng Thẩm sư Tỷ thân ảnh, cái trưởng lão cũng như ngày xưa, uy nghiêm ăn nói có ý tứ bộ dáng, khóe miệng nứt ra giàn người. Đệ tử gặp quan sư tôn, hắn có chút hành lễ, không có lãnh đạm. Từ khi U hồn tông sự kiện đến nay, Sư Tôn bế quan dưỡng thương, hắn đã có hồi lâu chưa từng gặp qua sư tôn một mặt. Cái trưởng lão hài lòng nhìn thoáng qua Hàn Diệp, chân thành nói: "Bây giờ ngươi đoạt được nội môn thứ nhất, vì ta thuần dương phong làm vệ bằng, rất là không tệ, chỉ là dưới mắt tông môn thi đấu kết thúc, những ngày tiếp theo chính là nên đón kim tiền bí cảnh mở ra, ngươi nhưng có chuẩn bị cẩn thận, phải trang hiệu rõ này bí cảnh." Hàn Diệp lắc đầu, mặc dù Kim Tiên Bí cảnh sớm có đề cập, nhưng là đệ tử sát thực không biết những này bí cảnh có gì chỗ đạt thủ, sư tôn sư tỷ nếu là biết được, không ngại cùng đệ tử nói một chút, tiến vào bí cảnh trước đó cần sớm chuẩn bị thứ gì. Thẩm Vũ Hương đôi mắt chớp chớp, nói: "Sở Tiên Ngư chẳng lẽ không cùng ngươi nói sao?" Hàn Diệp bất đắc dĩ nói: "Sư tỷ, ta nói, ta cùng Sở Tiên Ngư còn không phải đạo lữ quan hệ, trước mắt không có như vậy thân mật, có lẽ một loại nào đó phương diện bên trên, ta cùng Thẩm sư tỷ quan hệ còn muốn hôn gần một chút." Lời nói này tại Thẩm Ngô Hương nghe tới, kia là tương đương ngưỡng mộ, nụ cười trên mặt đều càng thêm tươi đẹp một chút, tính ngươi biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi có sợ cô đường, liền quên sư tỷ ta. Vậy ta liền từ Kim Tiền Bí cảnh khởi nguyên đại khái cùng ngươi nói một chút, ngươi tốt xấu làm một giới tu sĩ, không có khả năng ngay cả những loại di tích lai lịch cũng không biết được. Ngụy ý nghe tưởng, Hàn Diệp gật đầu. Thẩm sư tỷ chậm rãi nói đến, ngươi nên biết, trong tông môn chia làm tiên ngoại tiên, phúc địa, đạo tiên, bảo phong bốn cái cấp bậc tuyệt pháp, kỳ thật sớm nhất ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ Trung cổ cũng còn không có lời giải thích này, bởi vì khi đó tiên nhân còn có thể hành tẩu ở nhân gian, tiên môn cường thịnh, đạo thống vĩnh xương, nhân gian thái bình, thẳng đến trung cổ những năm cuối, phát sinh một trận hắc ám máu tanh tiên ma đại chiến, đại lượng tông môn biến mất ở trong. Dòng sông thời gian, từ đó về sau, những tiên nhân kia số lượng kịch liệt giảm bớt, bây giờ đã là cực kỳ hiếm thấy, những cái kia còn sót lại động thiên phúc địa đều là trống chỗ ra, toàn bộ bị tông môn cùng triều đình chia cắt, mà một nửa bị long tộc tông dạng này nhất lưu tông môn cộng đồng chiếm lĩnh, một nửa hoang phế, biến thành di chỉ, bí cảnh, lưu lại chật pháp. Chỉ là về sau triều đỉnh chia chia hợp hợp, chính quyền thay đổi, đại chu tu sĩ trầm rãi bị vô lượng tiên trường khống. Những cái kia không bị phát hiện, không có tông môn ngừng chân di tích được xưng là bí cảnh, từ các đại tiên môn chấp trưởng, mỗi 10 năm sẽ chỉ mở ra một bộ phận danh nghịch, căn cứ những cái kia bí cảnh mức độ nguy hiểm, xuất hiện bảo vật cơ hội lớn nhỏ, lại đem bí cảnh phân chia 4 đẳng cấp, lấy ngoại môn đệ tử tu vi, dù cho tiến về cấp thấp nhất bí cảnh, cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Bình thường tới nói, tiến về di tích đều sẽ có trưởng lão cùng đi hộ giá, hoặc là tu vi hơi cao đệ tử. Cái này kim tiền bí cảnh chính là địa phẩm bí cảnh, đã từng là trung cổ kim tiền chân tiên đạo trưởng, chính là một phương tiểu thế giới, như là độc tiên, đạo trưởng kinh lịch tuế nguyệt quá lâu, trận pháp vỡ vụn, quy tắc không hoàn chỉnh, nhiều nhất có thể chứa đựng nguyên anh tu sĩ tiến vào, nhưng là đồ vật bên trong, nguyên anh tu sĩ gặp cũng không khỏi đỏ mắt. Cho nên chuyến này, sư lệ cần phải cẩn thận, lấy thăm dò làm chủ, có thể lấy cơ duyên liền lấy, không thể cũng không cần cư cầu. Hàn Diệp hỏi, cái này kim tiền chân tiên là lai lịch gì, thế mà có được như thế một khối to địa bàn. Thẩm Ngưu Hương nhàn nhạt cười một tiếng, tại toàn bộ trong tu tiên giới, không biết có bao nhiêu bí cảnh Cái này Kim Tiền Bí cảnh trị bất quá một trong số đó. Thanh Vân Tiên Sơn ở trung cổ trước kia cũng là một mảnh đạo trường, diện tích so hiện tại lớn rất nhiều, chính là Hoa Sen Tiên Tôn dưới trướng Hoa Sen Phúc Điệp. Cái này Hoa Sen Tiên Tôn tại tiên nhân bên trong tu vi, có thể so với Nguyên Anh tương đối lại thừa, căn cứ tiên lực ly chép, Hoa Sen Tiên Tôn mỗi lần giảng bài truyền đạo, trong đạo trường đều có hơn trăm vạn tu sĩ lắng nghe. Nhưng mà, cái này Hoa Sen Tiên Tôn cũng là Cựu Tiên Thập Địa bên trong trong đó một vị đỉnh tiêm tồn tại. Hàn Diệp như có điều suy nghĩ nói: Xem ra cái này tu tiên giới từ xưa đến nay chính là từ Cửu Tiên Thập Địa cầm giữ trật tự, nhân gian đã từng cũng từng có không ít tu sĩ, chỉ là về sau tài nguyên toàn bộ tập trung đến tông môn trong tay. Thẩm Ngô Hương khẽ vớ cằm, nói chung như thế, lần này kim tiền bí cảnh, dẫn đội người chính là Tử Vi Phong Ngọc Linh Lung trưởng lão, ngươi trước khi đi muốn bao nhiêu làm chuẩn bị? Kim tiền bí cảnh tương đương với một cái cơ lớn đột tiên, cần thiết phải chú ý 3 điểm. Thứ nhất, nghe nói bên trong 10 phần nóng bức hô giáo, ngươi khẳng định phải chuẩn bị đầy đủ nước cùng ngăn cản nóng bức băng thuộc tính pháp bảo. Thứ hai, Kim Tiễn Bí cảnh bên trong sẽ sinh ra rất nhiều chưa bao giờ nghe thấy chúng cổ yêu thú, ngươi muốn giữ phòng yêu thú đánh lén. Cái thứ ba, ngươi phải để phòng tu sĩ. Hàn Diệp hỏi, sư tỷ chỉ là những tông môn thế lực khác tu sĩ đệ tử. Thẩm Ngưu Hương ngưng tiếng nói, bọn hắn chỉ là một trong số đó, ngoài ra còn có ma đạo tu sĩ sẽ thừa dịp loạn trôi vào trong đó, còn có chính là ngươi thật tại bí cảnh bên trong phát hiện bảo vật, cho dù là ngươi thân cận đồng môn đệ tử, cũng có thể sẽ ở sau lưng đâm dao của ngươi. Điểm này, dù cho sư tỷ không nói, Hàn Diệp cũng sẽ mình chú ý, minh bạch, ta nhất định chú ý. Thẩm Ngưu Hương cuối cùng dặn dò Kim Tiễn Bí cảnh mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng tràn ngập kỳ ngộ, nếu là tiến vào tham dò một tháng, đạt được tu mạch nói không chừng là bên ngoài tu luyện 10 năm cũng không chiếm được thành quả, còn phải xem ngươi phúc duyên như thế nào. Nghe được phúc duyên hai chữ, cái trưởng lão đôi mắt không hiểu lóe lên một cái. Luận phúc duyên, hẳn là không người so Hàn Diệp đi. Theo đại trưởng lão lời nói, Hàn Diệp phúc duyên mỗi cách một đoạn thời gian đều biến cao, cái này thật sự là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nên nói, đều nói, ngươi còn có mấy ngày thời gian, có thể đi bế quan tu luyện, tranh thủ để tu vi tiến thêm một bước. Cái trưởng lão ngón tay hư điểm, một đạo lấp lánh linh quang xuất hiện trên không trung, hiển hiện trước mặt Hàn Diệp. Ngươi nhập tông đến nay, ngoại trừ Hám Sơn Ngũ Hoành Cương, vi sư cũng không có dạy ngươi quá nhiều đồ vật. Cái này hai môn thần thông, chính là vi sư tác phẩm đặc ý, ngươi không ngại cầm đi nghiên cứu, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Diệp tiếp nhận linh quang, trong óc đột nhiên nhiều một sợi đặc thù ký ức, đây là sư tôn linh hội hai môn thần thông. Phân biệt là xem nước vọng nguyệt cùng thông thiên chật địa. Đa tạ sư tôn. Hàn Diệp không rời, thật sâu bái tạ đằng sau còn lại thời gian, Hàn Diệp cũng là không có đi, liền đợi trong động phủ khoanh chân tu luyện, thuận lý thành chương bằng vào rượu Nhật Linh căn, đột phá trúc cơ hậu kỳ ứng sư tỷ câu nói kia, Hoàn Mỹ trúc cơ tại cảnh giới này tu luyện hết sức nhanh chóng, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Trong đập phủ, không khí hối hả hạ xuống, nương tụ ra từng mảnh từng mảnh bông tuyết, bay lả tả bay xuống, Linh Ngọc kinh thân ảnh xuất hiện trong đập phủ, doanh doanh cười một tiếng. Sư huynh, đều chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Trong tay nàng bưng lấy một cái hàn băng trấn ngọc, chứa đựng đại lượng trạng thái cố định chất lỏng, hiển nhiên đều là chuẩn bị nước, sớm biết được bí cảnh tình huống, làm đủ trang bị. Kim Tiền bí cảnh 10 phần nóng bức hô giáo. Sư huynh nhất định phải chuẩn bị mấy món băng tiềm bằng da quần áo cho thỏa đáng. Linh Ngọc Kinh mười phần chi kỳ lấy ra một kiện áo khoác qua khoác, đẩy tới. Hàn Diệp nhìn xem trong ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Cho người cảm giác còn nắm chìm trong Linh Ngọc Kinh đối đồng môn ra tay thảm trọng không tốt trong ấn tượng. Trên thực tế, Linh Ngọc Kinh cũng biết Vương Đại Nưu cùng Hàn Diệp quan hệ trong đó, thuộc về tương đối tốt loại hình, chứ không được sư huynh ngày đó sẽ tức giận. Đi thôi, ta đi hô Đại Nưu. Hắn không nói thêm gì, thu thập xong đồ vật, pháp bảo đan dược mang lên, ngự kiếm rời đi. Lúc này Long Tức Tông đại môn, Ngọc Linh Lung trưởng lão chờ đã lâu. Năm vị người khoác Tử Loan Bạo Sa chân truyền đệ tử, hai vị ngoại môn đệ tử, ba vị nội môn đệ tử, tổng cộng 10 người, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Xuất phát. Nương theo Hàn Diệp, Linh Ngọc Kinh, Vương Đại Nưu bọn người xuất hiện tại trong tầm mắt, Ngọc trưởng lão trong tay ném ra ngoài một kiện mini linh châu. Bay ra ngoài, trở nên to lớn, đáng người lao vụn vụt đi lên. Trong chớp mắt, linh châu hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Long Tắc Tông, không thấy tam hồi, đấu chương xong, chương 109. Vạn sự sẵn sàng, lớn hủy cản đường, thế lực khắp nơi đều tới. Chương 109, vạn sự sẵn sàng, lớn hủy cản đường. Thế lực khắp nơi đều tới. Ngọc Trường lão phi thuyền giống như lưu toa, tại thiên không cấp tốc sẽ qua, xuyên qua ven đường mây mù, hướng về Kim Tiền Bí cảnh phương hướng bay đi. Hàn Diệp trên bông thuyền, nhìn lướt tất cả thành viên, đại khái là 15 người, trong đó Phúc Địa vốn là có 10 cái danh nghịch, 5 vị tân tấn chân truyền đệ tử, cộng thêm 5 trước sở tiên ngữ, 3 vị trưởng lão có chút xem trọng thân truyền đệ tử. Ngoài định mức 5 cái danh nghịch, phân biệt là Vương Đại Nưu, Ninh Ngọc Kinh, Liễu Thừa Phòng, Vạn Thú Phong đại đệ tử Hoa Vũ Thiển, Thiên Điện Phong đại đệ tử Trần Hắc. Lúc đầu vị này Thiên Điện Phong đệ tử là không có tư cách. Nhưng là bởi vì Hàn Diệp được nội môn thứ nhất, hạng nhất kim tiền bí cảnh tự cách là chống chỗ ra, xếp hạng diễn thuận xuống dưới, vừa vận đến phiên hắn đồng thời hắn còn phát hiện, lần này long tức tông là từ hóa thần trưởng lão dẫn đội, năm vị chân truyền đệ tử bao quát sở tiền ngũ đều là tu sĩ kim đan, cái khác đều là trúc cơ cảnh tu sĩ đáng nhắc tới chính là, tu vi thấp nhất người, lại là Ninh Mặc Kinh. Nàng chỉ có lựa khí, cũng là toàn trường một cái duy nhất luyện khí tu sĩ. Hàn Diệp bởi vậy có thể suy đoán, tại kim tiền bí cảnh bên trong, đại bộ phận cũng sẽ là tình huống này, đại bộ phận là trúc cơ tu sĩ, một số ít là kim đan. Hàn Diệp đứng tại bong tàu bên trên hóng gió, thuốt nhận chữ vật, kiểm tra đồ vật của mình phải trang mang đủ. Hắn lại xuất phát một ngày trước ban đêm, tại đa bảo các mua một chương quần phong ngự thiên phủ, cái này chính là một chương thiên phẩm phụ lục, chỉ có thể sử dụng hai lần, giá bán 20 vạn mai hạ phẩm linh thạch, dùng về sau, có thể bộc phát ra bằng được nguyên anh tốc độ, cho dù là tu sĩ kim đan cũng vô pháp đối kịp, như vậy, cho dù ở kim tiền bí cảnh bên trong gặp được nguy hiểm, tỉ như cái gì man thú, quái vật, yêu vật, cũng có chạy trối chết cơ hội. Hàn Diệp rất rõ ràng, tiến vào kim tiền bí cảnh khẳng định rất nguy hiểm. Cái gì trọng yếu nhất? Bảo mệnh trọng yếu nhất. Bán sát thứ quý, để hắn tài sản lập tức rút lại một mảng lớn, bất quá cũng may linh thực còn có thể liên tục không ngừng mang đến cho hắn thu nhập, qua mấy tháng liền kiếm về. Cổ phong ngự thiên phù quả thật không tệ, mặc dù chỉ có thể dùng 2 lần, cũng đầy đủ ta bảo mệnh 2 lần. Hàn Diệp đem màu xanh linh dây khắp dấu phù lục cất kỹ, sau đó lại lật ra năm viên lớn chừng ngón cái màu lam lôi châu. Mỗi quả một vạn linh hạt, tiêu hao phẩm, một khi dẫn bạo, như là thiên lôi nộ vàng, uy lực có thể so với đỉnh tiêm tu sĩ kim đan, phổ thông kim đan như vội vàng không kịp chuẩn bị bị lôi châu nổ đến, cũng là có vẫn lạc nguy hiểm, so với hắn tam thiên lôi truyện thần thông uy lực lớn hơn nhiều đương nhiên. Tư kiếm Kim đang tốc độ phản ứng đều rất nhanh, muốn cho bọn hắn nguyên điệu bất động là không thể nào, chỉ có xuất kỳ bất ý tình huống dưới, mới có cơ hội đồng thời, Hàn Diệp còn bỏ ra 2 vạn. Linh thạch, mua một viên Tị độc châu cùng Hàn Phách châu, Hàn Phách châu có thể phát ra hàn khí, như đồng hành đi điều hòa không khí, mỗi giờ mỗi khắc mang đến cho hắn ý lạnh, Kim Thiền Bí cảnh đã năm mức, thứ này liền rất có tác dụng, nó còn có cải biến địa hình năng lực, có thể trong nháy mắt để một mặt hồ nước kết băng. Tị độc châu tác dụng đơn giản hơn, đem nó mang ở trên người, có thể ngăn cản phần lớn khí độc cùng chứng khí, vì để phòng vạn nhất, Hàn Diệp còn mình luyện chế ra mấy bình mới nhất giải độc đan. Cuối cùng của cuối cùng, Hàn Diệp còn mang đủ không ít linh dược, tất đặt tại một con không gian vòng ngọc bên trong, bởi vì nhận chữ và không bỏ xuống được nhiều như vậy dược liệu, thời điểm khẩn chốt, hắn có thể tùy thời tùy chỗ luyện chế đang dương dược, tự cấp tự túc. Hàn Diệp vẫn luôn cảm thấy, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cũng không cần tính mệnh đi mạo hiểm, cho nên trên cơ bản đem những thời giờ này kiếm linh thạch toàn bộ hóa ra ngoài. Nếu như tính luôn linh bảo phong lưu ấn, hắn tháng này tiêu xài có thể rừng kinh khủng bình thường tu sĩ căn bản chịu không được dạng này phí tổn, đều không có Hàn Diệp dạng này tài lực. Linh chu phía trước nhất, Ngọc Linh Lung trưởng lão một bộ váy xòe trường bào. Đem một viên thượng phẩm linh thạch ném vào vận chuyển trong chân pháp, linh chu tốc độ lần nữa nhanh một phần, nàng nhìn thoáng qua phi thuyền bong tàu đám người, sắp định nói: "Liên quan tới Kim Tiền Bí cảnh nguy hiểm, cũng không cần ta nhiều lời, tin tưởng các ngươi toàn bộ đã làm tốt chuẩn bị, Thanh Vân Tiên Sơn bên ngoài, mặc dù man thú cũng không ít, nhưng cơ bản đều là tương đối thấp cấp không linh trí nghi xuất, tính nguy hiểm rất thấp. Nhưng là, Kim Tiền Bí cảnh lại tại Đại Chu biên cảnh Bắc Bộ, tới gần Trạm Long Châu, cùng Long Tức Tông cách xa xôi khoảng cách, rừng thiêng nước độc, sinh tồn lấy cực kỳ cường đại man thú, tương đối nguy hiểm, dù cho trưởng lão ta cũng không thể tùy ý tới gần biên cảnh trưởng thành." Vương đại Nưu Hiếu Kỳ hỏi một câu, "Xin hỏi trưởng lão biên cảnh trưởng thành đằng sau có cái gì?" Ngọc Linh lung giọng sử và trượng, trầm giọng nói, "Bên kia là yêu tộc địa bàn, đều là ác hàn chi địa, trăm vạn yêu tộc chiếm cứ, đệ tử tầm thường nếu dám tới gần, tuyệt đối là một con đường chết, cho dù là ta, nếu là xâm nhập yêu tộc nội địa, cũng có nguy hiểm có thể chết đi." Linh Ngọc kinh lúc này mỉm cười, bổ sung một câu, "Đại Chu vương triều biên cảnh, là kéo dài vạn dặm cao lớn dãy núi, nơi đó cơ hồ không có nhân tộc tồn tại, linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, thế là liền trở thành trăm vạn yêu tộc chiếm cứ chi địa. Bất quá cũng may có các đại tiên môn phái người trấn thủ." Hơn vạn tu sĩ hình thành phòng tuyến để đại chu cảnh nội một mực miễn bị tại khó, song vương hòa bình trên trăm năm. Hàn Diệp nhìn thoáng qua Ninh Ngọc Kình, không nói thêm gì, tiếp tục xem dưới đáy sơn hà hồ xuyên. Hắn hiện tại đối người sư muội này thái độ không thể biến hóa quá lớn, không phải khẳng định sẽ bị đối phương phát giác được không đúng. Trước đó còn có thể mượn đối đồng môn ra tay quá nặng cơ, lạnh nhạt nàng mấy ngày, hiện tại nha, vẫn là không để ý tới tốt. Hướng chi, phi thuyền một chỗ khác, còn có một đôi mắt đang dõi trường mình đâu. Hàn Dư quang liếc nhìn phi thuyền lầu hai cái kia đạo lụa trắng nữ tử, ho khan một cái. Càng la hướng về phương bắc chỗ sâu bay đi. Dọc đường sơn phong liền càng ngày càng cao đứng thẳng, hiểm tiêu, cây cối càng ngày càng tráng kiện, một chút tráng kiện đến góc cây, đem chọn ngọn núi cuốn quanh, đơn giản tựa như là một đầu bóng bay. Trong đó một chút địa vực, lâu dài bị chướng khí bao trùm bình thường rất chim bay đến chướng khí trên không, một lát liền sẽ trúng độc bỏ mình, rơi xuống đất, rơi thịt nát xương tan. Tại cụm núi trùng điệp bên trong, chảy xuôi từng đầu dòng sông to lớn. Những cái kia dòng sông bên trong, cũng sinh tồn lấy cường đại thủy vực yêu thú. Tại Hàn Diệp bọn người bay đến trong đó một con sông lớn trên không thời điểm, đột nhiên, trong nước sông, vang lên một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Nước sông bị chấn động đến lăn nước. Ngồi trên bong thuyền nhiều vị nội môn đệ tử, bao quát Hàn Diệp, toàn bộ đều bị thanh âm kia chấn động đến ù tai, thể nội huyết khí bốc lên, may mắn tu vi của bọn hắn cường đại, bằng không tất nhiên sẽ ngất đi. Lực lượng cường đại phun trào, sông lớn chung quanh mặt đất bị xé nứt, lưng núi từng cây từng cây to lớn cổ thụ bị cường đại thanh âm gọn sóng chấn nữa, biến thành gỗ vụn rối. Một con màu đen lớn hủy, từ sông lớn bên trong bay lên, thân thể chừng dài hơn 60m, cổ có vạc nước như vậy thôi, trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt, mở ra tràn đầy răng nhọn nhợn rộng, hướng về giữa không trung phía trên Hàn Diệp bọn người vọt tới. Yêu nghiệt targon Thật sự là đang tìm cái chết. Ngọc Trường lão đứng tại phi thuyền đỉnh đầu, ánh mắt băng lãnh, phất ống tay áo một cái, bạch bào chuyển hai, hình thành một cái đường tính trăm mét to lớn và dài, đem phi thuyền cùng hơn 10 vị đệ tử toàn bộ bao khỏa đi vào. Ầm ầm. Lửa lớn hự huyết hồng sắc trong ánh mắt, bắn ra hai đạo hỏa diễm của sáng, đục vào màu trắng vải dài mặt ngoài, đem màu trắng vải dài va chạm mãnh liệt lắc lư một cái. Rất nhiều đệ tử bên trong, Liếu Thừa Phong thấy rõ dưới đáy chi vật, ngưng tiếng nói, lại là một đầu lớn hự, truyền thuyết hự 500 năm hóa thành rão, rão ngàn năm hóa thành rồng, long ngũ trăm năm hóa thành rắc long, cái này lớn hự cũng là một con rất lạ hùng mãnh dị thú. Nọc linh lung ánh mắt mười phần lạnh nhím, đem trong tay một trượng giơ lên, đem pháp lực rót vào một trượng. Một trượng bên trong màu xanh minh văn bị kích hoạt, nguyên bản chỉ có dài 2m một trượng, trở nên to đến to cỡ miệng chén, dài đến 56m. Kia dáng vẻ tuất tha mệt mỏi thân thể mệt mỏi, tản mắt ra cực kỳ sắc bén lực lượng, mỗi một cây mái tóc đều trôi nổi lên, hai chân có chút bố lực, thân thể giống như cung tiễn đồng dạng bắn ra đi, từ lớn hủy đỉnh đầu nhảy xuống, huy động một trượng, chạm tại lớn hủy đỉnh đầu. Cong. Thường thường không có gì lạ, một trượng lại bộc phát ra giống như kinh thế thần kiếm phong mang đem đầu này lớn hủy một phân thành hai. Lớn Hủy thân thể khổng lồ thẳng tắp rơi xuống, đầu lâu cũng ngã tại 300m phía dưới sông lớn bên trong, tóe lên cao hơn 10m sông lớn. Nước sông biến thành huyết hồng sắc, rất hiển nhiên Ngọc trưởng lão vừa rồi một cái kia đã đem Lớn Hủy chém giết. Ngọc Linh Lung trưởng lão lơ lửng tại hư không, thân thể nhảy lên, một lần nữa rơi xuống linh chu trên lưng. Linh chu trên lưng hơn 10 vị đệ tử, toàn bộ đều dùng đến ánh mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm Ngọc trưởng lão. Linh Ngọc pin con mắt khẽ híp một cái, trong lòng suy nghĩ, cái này sắp hóa giao Lớn Hủy, có thể so với một vị nguyên anh cường giả, thế nhưng là Ngọc trưởng lão chỉ là một chút, liền đem nó chém giết, vẫn là có không ít bản sự. Cái này lớn hủy có gì đó quái lạ, không giống tự chủ tiên công, sợ là có xúi dục. Ngọc trưởng lão đem trên người kiếm khí thu liễm trở về, một lần nữa biến thành một cái ung dung hòa quý phụ nhân. Nàng đối ngồi tại linh chu bong tàu bên trên hơn 10 vị đệ tử nói ra, tại Bắc cảnh biên giới sinh tồn lấy cực kỳ cường đại vô cùng man thú, trong đó cá biệt tồn tại, liền xem như ta gặp, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Cang La tiến vào biên cảnh trường thành chỗ sâu, gặp phải man thú thì càng cường đại, sau này các ngươi nếu là tiến vào muốn tìm địa phương luyện luyện, nhất định không muốn hướng chỗ sâu sổng, đối với các ngươi tới nói, chúng tổ thiên địa còn có rất nhiều không thể tiến về cấm khu. Linh Chu tiếp tục lao vun vút, tiếp tục hướng bí cảnh phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, đám người rốt cục đi vào một mảnh hoang vu địa vực. Trong lòng đất đã nứt ra một đạo dài mấy ngàn mét, 200 mét rộng to lớn hẻm núi, thẳng tắp hướng phía dưới, sâu không thấy đáy, tựa như là đại địa miệng, có thể thôn phệ hết thế gian hết thảy đứng tại hẻm núi một bên, hướng về lòng đất nhìn lại, một mảnh đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy từng sợi nóng hồi khói trắng từ lòng đất xuất hiện. Tại hẻm núi bên dưới, mở ra một đầu chợt hẹp thang đá, một mực hướng phía dưới, thông hướng sâu trong lòng đất, nghiêm nhiên chính là một cái phong bế đạo phủ. Nghe nói, phía dưới này chính là kim tiền chân tiên ở đạo phủ. Ngọc Trường lão mang theo Long Tước Tông đệ tử, đi vào hẻm núi phía trên thời điểm, từng tòa bay hạng, linh trùng, ngự kiếm mà đến thế lực, Lít Nha Lít Nhất, toàn bộ đều đã chờ tại hẻm núi bên dưới. Bất luận là động tiên thế lực, vẫn là phúc địa thế lực, cái gì cần có đều có, lẫn nhau ở giữa rất là yên tĩnh, không có người nói chuyện phiếm, đều là lặng lặng chờ đợi cửa vào mở ra, tiến vào bí cảnh phía sau, lẫn nhau ở giữa còn nhiều thêm một tầng quan hệ cạnh tranh, làm sao có thể tại cái này lộ ra lai lịch của mình. Các biệt tông môn là cấy linh thú mà đến, một con lớn như vậy sư thiếu phía trên, ngồi mấy người. So với bọn hắn, Long Tước Tông đến đây 10 lần cái thật có thể tính là rất nhiều. Hàn Diệp Nóng nhìn thiên cung, là bắt mắt nhất, thuộc về trung ương nhất kia một chiếc cự vô phách lớn thuyền, phía trên đứng đầy tu sĩ, từng cái khí tức cường đại, không thể khinh thường, riêng là cái này một chiếc liền có hơn trăm người đi. Thiên môn người, một đạo thanh linh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Sở Tiên Ngự không biết lúc nào xuất hiện ở Hàn Diệp bên người, nhẹ nhàng mở miệng. Bao năm qua kim tiền bị cảnh, đều từ chín đại tiên môn liên hợp lo liệu, 10 năm một nhiệm kỳ mới, để phòng làm việc thiên tư, một nhà độc đại, đem tất cả tài nguyên toàn bộ nắm giữ ở trong tay, năm nay không biết là nhà ai tiên môn chủ trì. Trên đường đi, Nàng đều không có nói chuyện với Hàn Diệp, bây giờ tới mục đích mới bắt đầu để ý tới Hàn Diệp. Sở Tiên Ngữ nhìn thoáng qua Hàn Diệp trên người băng tiêm áo khoác, mơ hồ ngửi được một tia nữ nhân mùi thơm, chất vấn: "Ý dự phục này ai đưa ngươi?" Ngậy. Hàn Diệp có chút ngượng ngẹn, không nói ra nói. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Sở Tiên Ngữ rất nhanh cũng đã hiểu, nhưng không có nói gì nhiều, thản nhiên nói: "Tiến vào kim tiền bí cảnh sẽ tương đối nguy hiểm, chính ngươi phải cẩn thận một chút." Nói xong, liền hướng về phía trước bong tàu phía trước nhất đi đến, Hàn Diệp nhìn bóng lưng của nàng, không khỏi thở dài: "Ngọc Trường lão, không nghĩ tới năm nay là ngươi dẫn đội à?" Xa xa màn trời khác một bên, có một vị thanh hạc ăn mặc trung niên đạo nhân, hướng về Long Tức Tông bên này chào hỏi. "Bất quá các ngươi Long Tức Tông tới cũng quá chế một chút, mọi người thế nhưng là đợi rất lâu." Ngọc trưởng lão năm bước một trượng, không giận tự uy, nói, "Đang trên đường tới, gặp một đầu lớn hủy, đến chậm một bước." Thanh hạc trung niên cười nhạt một cái nói, "Dựa theo quy củ cũ, tiến vào Kim Tiền Bí cảnh chính tự, nhất định phải dựa theo chúng ta tới tới đây chính tự. Cho nên năm nay, các ngươi chỉ có thể cái cuối cùng đi vào. Không có vấn đề." Ngọc Linh Lung bình tĩnh nói, "Trước hết nhất đi vào miệng hẻm núi chính là tiên môn người." Cho nên bọn hắn cái thứ nhất tiến vào kim tiền bí cảnh. Ngay sau đó, chính là đám kia mang theo phi thuyền linh bảo tu sĩ. Thấp tu vi đệ tử trước một bước tiến vào, sau đó mới là cảnh giới cao đệ tử. Sở dĩ dựa theo phương thức như vậy, kỳ thật cũng là tại phòng ngự tông môn ở giữa tương hô giết chóc. Thấp cảnh giới tu sĩ đi vào trước về sau, liền có thể lập tức tiến đến kim tiền bí cảnh chỗ sâu hay là che giấu. Liêu Thừa Phong nhìn xem phía dưới bí cảnh, đối Ngọc trưởng lão ngưng trọng nói: "Sư tôn, vừa mới lớn hỷ nhất định là người hữu tâm vì đó, có người tại nhằm vào chúng ta, để chúng ta cái cuối cùng tiến vào bí cảnh, chỉ sợ chuyến này lại muốn hung hiểm không ít." Năm vị chân truyền đệ tử nghe được đến lời này, nhao nhao nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc trưởng lão tử quyền trượng bên trên cắt đứt xuống 15 dẽ mỏng như sợi tóc một dịp, chân thành nói: "Đem vật này đặt ở trên thân, thuận tiện các ngươi tụ hợp." "Vâng." Rất nhiều đệ tử dùng sức chút đầu, đem một dịp tất giữ trong trên thân đợi đến tất cả mọi người sau khi tiến vào, mới đến tiền phía ngoài nhất Long Tất Tông, Ninh Ngọc Kinh làm tu vi thấp nhất, tự nhiên là cái thứ nhất tiến vào. Nàng lại đi vào trước đó, nhìn thoáng qua Hàn Diệp, dùng giọng ân cần nói: "Tiến vào bí cảnh sẽ tương đối nguy hiểm, sư huynh, ngươi nhất định phải cẩn thận." Sau đó trực tiếp trốn vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Nưu cũng lần lượt tiến vào hẻm núi, cuối cùng, rốt cục đến phiên Hàn Diệp cùng Liêu Thừa Phong. Hàn Diệp vừa mới đi đến lòng đất động phủ biên giới, cũng cảm giác được có chút đầu choáng váng, kia là dấu hiệu trùng độc. Trong hạp cốc chướng khí hết sức lợi hại, may mắn Hàn Diệp đem tị độc châu Bell ở trên người, đem tuyệt đại đa số chướng khí đều chặn lại. Nếu không, dù chỉ là hút vào thể nội một ngụm chướng khí, đều sẽ bởi vì trùng độc té xỉu xuống đất. Hàn Diệp điều động pháp lực, ở trong kinh mạch vận hành một chu thiên, lập tức đem thể nội độc khí tĩnh hóa, lần nữa khôi phục tới. Bước vào trong động phủ, nổi lên không gian gợn sóng. Trong chốc lát, trời đất quấy cuồng, Một cái mới tinh tiểu thế giới xuất hiện trước mặt Hàn Diệp, tấu chương xong, chương 110. Tam Diệp Phần Khí Thảo, Di Cổ Thủy Thú, giết người đột bảo. Chương 110, Tam Diệp Phần Khí Thảo, Di Cổ Thủy Thú, giết người đột bảo. Đợi đến Hàn Diệp lần nữa đứng dậy, trước mắt chỉ có bát ngát một thế giới khác, từng tòa nguy nga, cao tới ngàn mét sơn phong thẳng vào vân tiêu. Phong nhạn thả đi, cách mỗi 100 mét liền có một tòa. Hoàn cảnh chung quanh rất là khô giáo, xa xa đỉnh núi xuất hiện một vòng màu đỏ sẫm, dâng lên một cột sóng nhiệt, giống như một ngọn núi lửa. Chung quanh xác thực không có người nào, bất quá cái này kim tiền bí cảnh nội bộ khí hậu Sắp thực so với trong tưởng tượng muốn ác liệt một chút. Hàn Diệp đem thần thức đưa lên ra ngoài, tiếp tục hướng về sơn phong bên ngoài phòng đi, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, nham thạch cũng mười phần nóng hổi. May mắn hắn sớm mua một viên Hàn Phách Châu, đem Hàn Phách Châu ở phía trên cổ, không chỉ có cảm giác không thấy nóng bức, ngược lại còn mười phần mát mẻ. Kim Tiền Bí cảnh làm đã từng tiên nhân ngự trưởng, tất nhiên có đặc thù chỗ, sinh hoạt rất cường đại dị thú, mà lại trong đó còn ẩn chứa rất nhiều chân quý khoáng thạch cùng dược liệu, sở dĩ muốn 10 năm tiến vào một lần, là bởi vì muốn trở những linh dược kia một lần nữa trưởng sinh ra. Hàn Diệp cho rằng Đại bộ phận truyền thừa khẳng định sớm đã bị những cái kia tới trước người mang đi, ngoại trừ linh dược kỳ chân bên ngoài, hẳn không có nhiều ít cơ duyên còn sót lại. Hắn trên không trung ngự kiếm dạo du rồi, trong tay lơ lửng một chương xanh biết phiến gỗ. Sư tôn cố ý vật này trên thân làm tiêu ký, chỉ cần đi theo phiến gỗ chỉ dẫn, liền có thể tìm tới sở tiên ngự cùng đại nhưu bằng hắn. Chỉ là lần này mình bị truyền tống vị trí giống như có chút vấn vẻ. Cho đến tận này, hắn đều không nhìn thấy một vị tu sĩ. Không nhìn thấy cũng tốt, thấy được liền mang ý nghĩa cạnh tranh lại lớn một phần, cũng không phải là một chuyện tốt. Một canh giờ sau, Hàn Diệp dừng bước, nhìn về phương xa. Nơi xa Xuất hiện một mặt sóng ánh hồ nước, sóng nước lăn tăn, màu xanh biết hồ nước dập dờn ra từng tầng từng tầng gợn sóng, tại cái này bầu trời xanh thẳm thẳm làm nổi bật phía dưới, kia một vũng bích hồ phản phất tiên trì mỹ lệ làm rung động lòng người. Tại dạng này nóng bức khô giáo địa phương, làm sao lại xuất hiện một dòng sông? Hàn Diệp hồ nghi nghi đến, hạ quyết tâm, nếu là kim tiền bí cảnh, vậy cái này nhánh sông không cũng có khả năng quá mức đơn giản. Đặt chân bên hồ, hắn đứng tại bên bờ, nhìn qua kia màu xanh lam hồ nước, thỉnh thoảng toát ra nóng hồi khói trắng, còn có lộc cục lộc cục hơi, không khỏi thần sắc nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được trong hồ kia, tràn ngập cực cao nhiệt độ. Thứ này lại có thể là một đầu sôi trào hồ lớn. Hàn Diệp đến gần bên hồ, dự định ném vào một khối đá thăm dò sâu cạn. Lập tức trong nháy mắt, rầm rầm, đáy hồ đột nhiên tuôn ra từng đầu huyết hồng rắn nước. Những cái kia rắn nước dương nhanh múa vuốt hướng về Hàn Diệp đánh tới, trong miệng phun ra tinh hồng chất lỏng. Tain hôi chất lỏng tung tóe đến cứng rắn trên bùn đất, trong nháy mắt ăn mòn đại địa. Hàn Diệp nhíu những mày, đơn trường xoay chuyển. Lập tức, sôi trào mãnh liệt nghiệp liền chân hỏa phun trào mã ra, những cái kia huyết hồng rắn nước tại tiếp xúc đến chân hỏa trong nháy mắt liền nhau nhau nổ bể ra tới ầm ầm. Toàn bộ hồ nước bị chân hỏa thiêu đốt, lần nữa sôi trào lên kích liệt rung động, nước hồ bốn phía, lộ ra trung ương khô cạn ng cây cỏ hồ giường. Hồ trung ương cây rong trong nháy mắt bị chân hỏa thiêu đốt sạch sẽ, lộ ra một cái đen nhánh hang động. Hàn Diệp hít lại con ngươi nhìn về phía cái huyệt động kia, trầm ngâm một tiếng. Nơi đây thế mà có khác đột tiên. Hắn cất bước bước ra, đi vào cái huyệt động kia. Trong huyệt động, có từng tia từng sợi âm trầm hơi lạnh tỏa ra ra. Hàn Diệp ven đường không ngừng đi về phía trước, quanh mình hoàn cảnh càng ngày càng u ám, dống nhiên, Hàn Diệp con mắt lướt tụ, ở phía trước thấy được hai cố khô lâu đây là hai người trẻ tuổi thi cốt, tử trạng giữ tận đồng thời nhìn chết đi thời gian, đã có vài chục năm trên lồng ngực của bọn họ xương cốt đều bị lưỡi dao đâm xuyên, máu me đầm đìa. Chẳng lẽ đây là trước đó tiến vào kim tiền bí cảnh tông môn đệ tử. Hàn Diệp tự lẩm bẩm. Mặc dù kim tiền bí cảnh là một chỗ khai phát hoàn toàn bí cảnh, nhưng bên trong vẫn như cũ có được không ai phát hiện bảo bối cùng kỳ ngộ. Những này khô lâu nói không chừng chính là bí cảnh vừa bị phát hiện thời điểm lưu lại. Nơi này tồn tại rất nhiều trường thí, không cẩn thận liền có khả năng mất mạng, hút vào thể nội sẽ huyễn tượng mọc thành ngùi, mê hoặc kẻ xông vào. Hàn Diệp nhíu mày, đôi mắt bên trong hiện ra hồ đồng bộ dáng, thấy rõ đường phía trước. Ném ra ngoài một sợi nghiệp liên chân hỏa, Đem nơi này ung thần chứng khí thanh trừ, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới hang động cuối cùng. Nơi này có một khối nô ra vách đá, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít phủ vằn. Hàn Diệp lấy tay sờ một chút, lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là phong ấn. Trong con ngươi của hắn hiện ra một vòng kinh ngạc. Cẩn thận chu đáo hồi lâu sau, xem nhận đây chính là một tòa phong ấn, chỉ là phong ấn đã phủ bụi đã lâu, tựa như không có cái gì lại dụng. Hắn vốn cho rằng bên trong sẽ có cái gì chân quý kỳ chân dị bảo kết quả giống như cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, nói không chừng đồ vật bên trong sớm đã bị người khác cầm đi. Hàn Diệp thất vọng đường cũ trở về, đi vào đáy hồ nhìn qua bên ngoài một lần nữa bị nóng hồi nước hồ đáy hồ. Lại ngoại ý muốn tại đáy hồ phát hiện từng cây màu son như son ba diệp cỏ nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, đáy hồ tất cả đều là. Mỗi một gốc ba diệp cỏ nhỏ đều tản mát ra rất mạnh nhiệt lượng, tràn ngập bức người nhiệt độ, Hàn Diệp một nháy mắt lập tức minh bạch, cái hồ này sở dĩ trở nên như vậy sôi trào nóng hồi, tất cả đều là bởi vì cái này cỏ nhỏ. Cẩn thận hồi tưởng tại tông môn tìm độc thư tịch, bỗng nhiên nghĩ đến cái này màu son cỏ nhỏ danh tự tam diệp phần khí thảo. Hàn Diệp ở vào đáy hồ, pháp lực bao quải toàn thân, thân sắc cung hỉ, lại là tam diệp phần khí thảo, như thế hi hữu linh dược, toàn bộ Thanh Vân Tiên Sơn cũng không tìm tới một gốc, bởi vì hoàn cảnh nơi đây giải không ra. Ngược lại là đáy hồ này, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít tam diệp phần khí thảo, nếu có thể thu thập được mười mấy gốc đốt khí cỏ, kia không chỉ có thể vì tiền tài địa bảo nghiệp hòa hồng liên hạ sen cung cấp dự vào sinh tồn hoàn cảnh, tiến một bước bội dưỡng linh thực, đồng thời cũng có thể đề cao tu vi của hắn, luyện chế đan dược lúc, cũng là một vị hảo giữ tài. Nhưng mà, đang lúc Hàn Diệp thu lấy tam diệp phần khí thảo thời điểm, Trên mặt hồ truyền đến những người khác thanh âm. Các ngươi nhìn, nơi này có toàn năng hồ. Trên mặt hồ ba đạo đạo quang hoa đột ngột thoáng hiện, ngay sau đó hai nam một nữ từ thiên khung bên trong chợt lóe lên đáp xuống bên hồ, điều này khiến cho đáy hồ Hàn Diệp chú ý, nơi này chính là Kim Tiền bí cảnh. Nhìn cũng không làm sao nguy hiểm a, một đầu ma bảo thanh niên gãi gãi đầu nói. Ta nghe Dĩ Vãng sư huynh nói qua, Kim Tiền bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, dị thú hoành hành, hiện tại đây chẳng qua là vừa mới tiến đến, chờ xâm nhập nội địa, còn có thể gặp được không ít tu sĩ, những tu sĩ này trình độ nào đó so với người còn nguy hiểm. Bên cạnh một người mặc thiếu nữ áo tím vừa cười vừa nói: Nàng tướng mạo luôn vui vẻ thanh thuần, gương mặt hai bên còn có mấy khỏa nhò nhỏ nhỏ lúm đồng tiền, phối hợp thêm kia trắng nõn như ngọc làn da, khiến người nhịn không được sinh ra thân cận cảm giác. Hắc hắc, sư muội nói rất đúng, chúng ta dù cho đột phá đến kim đan, vẫn là phải cẩn thận một chút, chỗ này hồ nước nhìn có chút cổ quái." Vị cuối cùng áo xanh nam tử nói. Không nghĩ tới đã có tông môn người bắt đầu hội hợp, động tác thật đúng là lưu loát. Hàn Diệp sử dụng mị n thuật, tại đáy hồ không nhịn được nghĩ đến. Hô! Đột nhiên, một mảnh sắc hồng sắc sóng nhiệt từ đáy hồ trôn sâu thổi tới, sức gió mười phần mạnh mẽ, đem toàn bộ hồ lật bãi. Hàn Diệp liền tranh thủ kiếm cắm vào đáy hồ bên trong, giữ vững thân thể, đồng thời lại sử dụng pháp lực tiêu giảm sóng nhiệt sức gió, không biết sẽ ra chuyện gì. Cách hắn vị trí không xa, có khu khe đá xuất hiện một đầu thô to súc tu. Một con dài hơn 10 thước mọc đầy vảy màu đen súc tu, từ khe đá bên trong bay ra đến, đem Hàn Diệp thân thể chăm chú cuốn quanh, hướng về khe đá bên trong kéo đi. Hàn Diệp ánh mắt kinh dị, hai tay bị trói ở, hùng hậu bá thể chi lực đúng là trấn không ra cái này súc tu, chỉ có thể sử dụng ngự kiếm thuật, điều khiển chu kiếm, để linh kiếm trúc diễm hướng lên một đâm. Bành! Hiếm có thượng đẳng pháp khí cấp bậc linh kiếm trúc diễm đâm vào màu đen xúc tu giáp sắt phía trên, toát ra từng hạt hỏa tinh, vậy mà không, có đem giáp sắt đâm xuyên. Kiếm một đầu xúc tu sử dụng ra càng lớn hơn lực lượng, đem Hàn Diệp kéo tới khe đá bên dưới, trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể sử dụng một chân, câu lên gãy hồ một tảng đá lớn, cố gắng chống đỡ thân thể, không cho xúc tu lôi đi. Nghiệp Liên Chấn Hỏa. Hàn Diệp mặc niệm một tiếng. Màu đen nở rộ hỏa diễm phủ xúc tu một đường đốt đi lên, trực tiếp rút cục để xúc tu bị đau, vùng lòng ra Hàn Diệp. Nhân cơ hội này, Hàn Diệp cũng không lo được dấu ở đáy hồ, trực tiếp pháp lực bao vây lấy thân thể, trực tiếp hướng mặt hồ phóng đi. Phá hồ mà ra, Đưa tôi phía trên ba người chú ý, là ai? Thế mà dấu ở đáy hồ, người này giáp tâm hại người, sư muội cẩn thận. Không nói hai lời, Ma Bảo thanh niên cùng áo xanh nam tử đồng loạt ra tay, trong tay pháp bảo đánh về phía Hàn Diệp. Đến cùng là cái gì man thú, vẹn vẹn chỉ là một con súc tu giống như này, lực lượng cường đại, nếu là bị nó kéo vào khe đá, chẳng phải là một con đường chết. Vừa ra mặt hồ, Hàn Diệp ngẩng đầu, hướng về bên bờ nhìn lại, phát hiện Ma Bảo thanh niên vậy mà hướng về phía bên mình lao đến. Chỉ là mang theo vài tia sát khí. Xem bộ dáng là muốn chém chết chính mình. Hàn Diệp vung tay lên, trúc diễm trở về, trở lại trong tay dùng sức một bộ, màu đỏ kiếm khí khoáy động, đem hai người đánh bay ra ngoài. Ngào. Cũng là lúc này, Đinh Hai nhấc góc thú tiếng gào, từ khe đá bên trong truyền tới, một con xúc tu cấp tốc ló ra, lần nữa chói lại Hàn Diệp. Ta không nghĩ đánh lén các ngươi, như nghi thoát khốn, xuất thủ tiến công cái này trong nước dị thú. Hàn Diệp đối ba vị này không biết cái nào tông môn đệ tử ngưng trọng truyền âm nói. Ma Bảo thanh niên nhìn chằm chằm bị màu đen xúc tu của lấy, không cách nào động đậy Hàn Diệp, gặp hắn chỉ có chút cơ cảnh giới, sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến hắn, mà là thấy được bị xúc tu quấy tung bay đáy hồ có từng cây màu đỏ thám linh thảo, đối bên người nhân đạo là tam diệp phân khí thảo, lại có nhiều như vậy, thật sự là nhặt được bảo. Một người thu lấy một điểm, nhất chữ vật vừa vặn đủ. Chỉ là, Ma Bảo thanh niên lời còn chưa nói hết, lần nữa đánh ra phi đao, hướng về Hàn Diệp cái cổ chém qua cứ. Hắn tự nhiên là muốn nuốt một mình phần cơ duyên này. Hàn Diệp thấy thế, tự giễu cười một tiếng, như vậy tự mình đa tình làm gì, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa sử dụng nghiệp liên chân hỏa lực lượng, làm to lớn xúc tu bị đau đùng tay, cả người hắn rơi vào trong hồ. Mầu xanh phi đao từ Hàn Diệp gương mặt bên cạnh bay qua, đục vào màu đen trên xúc tu mặt. Xuy một tiếng, Màu xanh phi đao cắm vào màu đen xúc tu ba tấc sâu, khảm nạm tại màu đen trên xúc tu mặt. Vừa rồi, Hàn Diệp chốc diễm sở dĩ đâm không thủng xúc tu giáp xác, đó là bởi vì Hàn Diệp hai tay bị trói buộc, chỉ có thể sử dụng ý niệm, không thể sử dụng hai tay nhập thân lực lượng. Lực lượng không đủ, lực trùng kích liền không đủ, tự nhiên đâm không thủng xúc tu giáp xác. Màu xanh phi đao không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ cũng cực nhanh, mà bảo thanh niên có tu vi kim đan, cho nên mới có thể thương tổn được xúc tu giáp. Khe đá bên trong một con kia thấy không rõ quái vật bị đau về sau, phát ra càng thêm điếc hai tiếng thê ơ, khiến dày vách đá bị chấn động đến lung la lung lay, khe hở trở nên càng rộng. Suất, đầu thứ hai xúc tu từ khe đá bên trong bay ra đến, quất vào ma bảo thanh niên trên thân, lực lượng cường đại, đem ma bảo thanh niên rút đến bay ra ngoài. May mắn hắn dùng hai tay chặn xúc tu, trên hai tay mang theo trung đẳng pháp khí cấp bập bao cổ tay, đem tuyệt đại đa số lực lượng đều chặn lại. Nếu không, vừa rồi một cái kia liền có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Cái gì? Ma bảo thanh niên nhìn xem máu tươi chảy dòng hai tay, khiếp sợ nhìn chằm chằm kia một đầu càng ngày càng rộng vết đá. Thực lực của hắn bây giờ so trong kim đan đều cường đại hơn mấy phần, lại bị một cây xúc tu quất bay, bởi vậy có thể thấy được một con kia sinh trưởng tại vách đá bên trong quái vật cường đại. Ma bảo thanh niên chỉ là có chút chần chờ một chút, điều thứ ba xúc tu từ khe đá bên trong bay ra đến, đem hắn thân thể cùng cuốn lấy, hướng về khe đá phương hướng kéo đi. "Ta đến giúp ngươi." "Sư huynh, ta cũng tới." Một vị khác áo xanh nam tử cùng váy tím nữ tử tế ra phi kiếm, chém vào tại trên xúc tu, lại chỉ là cắt đứt hai đầu thôi, dãy hổ quái vật triệt để thức tỉnh. Càng ngày càng nhiều xúc tu rũ ra, giao thoa chiến cứ, dãy hổ tiếng thú giống gừ gừ càng lúc càng lớn. Ma bảo thanh niên đem chân khí rót vào hai tay bao cổ tay, đem bao cổ tay bên trong hỏa diễm thôi động. Hai cánh tay của hắn bốc cháy lên, mặt ngoài tán mát ra từng đạo hào quang màu đỏ thẫm, đem xúc tu chống ngâm lòng ra một chút. 3. Nhưng mà đầu thứ hai xúc tu giúp tới, quất vào ma bảo thanh niên trên đầu, đem ma bảo thanh niên mặt đánh cho máu me đầm đìa, xương gò má đều lún sụt dưới, miệng bên trong không không máu, từng khỏa răng từ miệng bên trong phun ra điều thứ 3 xúc tu lại giúp tới, trực tiếp đem ma bảo thanh niên đầu đánh cho vỡ ra, trở nên máu thịt bết bé bét. Nguyên bản còn tại giễu giựa ma bảo thanh niên, đột nhiên Đứng im bất động, liền ngay cả bao cổ tay phía trên quang mang cũng dần dần biến mất, trở nên ẩm đạm không ánh sáng, trên thân rơi ra một quyển da thú. Hàn Diệp tay mắt lênh lế, tại mặt nước tiếp nhận da thú, sau đó nhìn thấy ma bảo thanh niên hình dạng, hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là không nghĩ biện pháp thoát thân, kết quả của mình khẳng định so ma bảo thanh niên thảm hại hơn. Hai cây xúc tu đem ma bảo thanh niên thi thể kéo vào khe đá. Sau đó, trong khe đá, vang lên bẹp bẹp, nhai ăn tiếng âm. Mới vừa rồi còn là một vị kim đan cảnh tu sĩ, trong khoảnh khắc, liền biến thành một con quái vật đồ ăn. Hàn Diệp cảm thấy mình nếu ngươi không đi sợ rằng sẽ cùng giá hỏa này một chút hạ tràng. Ngao, trong khe đá một con kia quái vật phát ra tiếng gầm gừ, đồng thời giũa ra ba cây xúc tu, hướng hắn công kích qua. Hàn Diệp đã bị xúc tu đụng hai lần, tự nhiên là càng cẩn thận e dè hơn, ngay tại ba cây xúc tu vươn ra thời điểm, liền liên tiếp biến hóa bốn lần phân vị, hóa thành bốn đạo huyết ảnh, xuyên thẳng qua tại xúc tu khe hở ở giữa, tránh khỏi. Hàn là kim tiền bí cảnh dựng dục ra dị thú, chí ít đều là địa phẩm cấp bậc linh thú. Căn cứ Hàn Diệp phán đoán, một con kia màu đen quái vật chiến lực, chí ít đều đạt tới kim đan hậu kỳ, thậm chí càng thêm lợi hại. Cổ phong ngự thiên phủ Hàn Diệp đem pháp lực rót vào phù lục, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hai mảnh cánh sắt, tại pháp lực thôi động dưới, linh khí hóa thành không hết cuồng phong, thuận Hàn Diệp cánh tay, hội tụ đến Hàn Diệp trên lưng, hình thành hai con quăng dự. Pháp lực vận chuyển, Hàn Diệp giống như tên rời cùng, lấy mỗi giây vài trăm mét tốc độ lao ra. Về phần còn lại kia hai người đệ tử, thì bị càng nhiều xúc tu buộc chặt ở cùng nhau, một thành kéo vào trong nước. Hàn Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn người phía sau một chút, trực tiếp chuẩn mất. Thẳng đến dùng phù lục trui đến một chỗ trốn không người, mới dừng lại. Lấy ra nhẫn trữ vật, xem xét bên trong bịt kín bảo tồn Hoàn hảo không chút tổn hại mười mấy gốc Tam Diệp Phần Phí Thảo. Tại trời sinh nóng bỏng chi địa, năng lượng nơi tụ tập mới có thể tìm tới Tam Diệp Phần Phí Thảo, loại điều kiện này rất là hà khắc, Hàn Diệp cảm thấy, hoặc là tiên nhân đại năng huyết dịch rơi xuống trong hồ, hoặc là có đặc tụ dị thú dẫn đến hồ nước phát sinh dị biến, nếu không thì không có khả năng có. Tiên nhân một giọt máu đều cực kỳ cường đại, sau khi ngã xuống, coi như quá khứ hơn cả năm, tiên luẩn cũng sẽ không tiêu tán. Tại tiên nhân nơi ngã xuống, huyết dịch dung nhập bùn đất, trải qua thời gian tích lũy, tự nhiên thay nghén, liền có thể mọc ra Tam Diệp Phần Phí Thảo. Nó so khác linh dược càng thêm chân quý ở chỗ nó có thể trực tiếp phục dụng, dùng để tăng lên tu sĩ tu vi, tăng cường nhục thân lực lượng. Muốn thu thập được càng nhiều tam diệp phần khí thảo, nhất định phải đem con quái vật kia giải quyết. Hàn Diệp ngẩng đầu, hướng kia một tòa núi lớn nhìn lại, chỉ gặp màu đen xanh mờn mận trướng khí đem toàn bộ đại sơn đều cho bao phủ, căn bản không nhìn thấy đại sơn toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ sâu trong núi lớn truyền đến, để hắn nhịn không được dùng mình một cái đem ma bảo nam tử kia một chương tàn phá ra thú lấy ra, chạy trên mặt đất, cẩn thận quan sát. Kết quả phát hiện là một tấm bản đồ, trên bản đồ mặt linh linh tóe tóe phát họa lấy kim thiên bí cảnh địa hình, địa đồ có không tròn vẹn, trong đó có một ít địa phương cũng không có ghi lại ở phía trên. Chết không được bọn hắn có thể nhanh như vậy thu thập, nguyên lai like trên người có kim thiên bí cảnh địa đồ. Hàn Diệp nhìn xong địa đồ bằng gia thú, bừng tỉnh đại ngộ. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn rốt cục xác định phương vị của mình, ngón tay tại trên địa đồ một điểm. Ta hiện tại hẳn là ở chỗ này phần Tiền Hồ. Trên bản đồ có quan hệ với phần Tiền Hồ đánh dấu, phía dưới còn có một đoạn chữ nhỏ, phần Tiền Hồ, Kim Thiên Chân Tiên Trạm địch chi địa điểm, máu chảy thành sông, hội tụ vì hồ rơi xuống đất vì núi, huyết khí hóa thành đất khí, ngàn năm không tiêu tan. Hàn Diệp có chút động dung, lần nữa hướng về phần tiền hồ phương hướng nhìn lại, trong lòng có chút rung động, khó trách sẽ có nó hổ, lòng đất sẽ xuất hiện một tòa đáng sợ như vậy quái vật, nguyên lai là rất nhiều máu tươi vảy xuống chí địa, nhiệt huyết xương lạnh, dù cho ngàn năm trôi qua, nhiệt độ còn tại. Hắn rất nhanh chú ý tới, địa đồ trung ương bị tiêu chú màu đỏ, hiển nhiên mấy chỗ yếu địa, nói rõ có không tệ độ vật tồn tại. Mình muốn hay không tiến về đâu? Hàn Diệp đem địa đồ thu hồi, Thần sắc xoán suất thời điểm, lực xanh biết một diệp phát ra qua mang, hiển nhiên là tại nói cho hắn biết, kề bên này có Long Tức tông đệ tử tới gần. Là vị nào? Hàn Diệp khẽ nhíu mày, lui ra phía sau một bước. Kinh lịch chuyện mới vừa rồi, cho dù là đồng tông đệ tử, cũng không thể chủ quan, tấu chương xong, chương 111. Chúc cơ viên mãn, đồng môn tương tàn, bán tiên tầng hồn. Chương 111, chúc cơ viên mãn, đồng môn tương tàn, bán tiên tầng hồn. Ra ngoài cẩn thận, Hàn Diệp cũng không có tiến về xanh biết phiến gỗ chỉ dẫn phương hướng tụ họp, mà là tìm một chỗ dừng đệm, dự định trước luyện hóa một gốc tam diệp phần khí thảo. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra linh dược, nuốt vào trong bụng, trực tiếp hòa tan thành một đoàn màu trắng dực dịch, hướng về huyết dịch cùng ngũ tạng bên trong thân đấu, tự chủ tiến vào hàn diệp thân thể. Trọn vẹn bỏ ra một canh giờ, hàn diệp mới đưa một gốc tam diệp phần khí thảo dược lực hoàn toàn hấp thu, thể nội pháp lực tăng trưởng một đoạn, mắt Trần có thể thấy được cao. Không hổ là nuốt thực tiên máu lớn lên nuốt khí cổ, thần chứa linh lực cường đại như thế, khí hải pháp lực tăng thêm một tầng, thế nhưng là một cái không nhỏ số lượng. Hàn diệp trong lòng có chút vui mừng, bắt đầu tiếp tục luyện hóa còn lại hơn 10 gốc tam diệp phần khí thảo, đồng thời, ăn vào một thanh lớn bội nguyên đan. Dưới mắt tại kim thiên bí cảnh bên trong, Có thể tăng lên một phần thực lực liền tăng lên một phần, tam diệp phần khí thảo cũng lớn bội nguyên đan tại Hàn Diệp thể nội nhanh chóng hòa tan, lan tràn ra, đơn giản tựa như hơn 10 quả năng lượng tiểu cầu tại thể nội, dù cho mở ra rất nhiều kinh mạch cũng không hấp thu được. Từng sợi dược lực từ trong lỗ chân long tiêu tán ra, khiến cho trung quanh biến thành linh lực tràn ngập không gian. Mỗi vận hành một cái đại chu thiên, trong khí hải pháp lực đều sẽ tăng trưởng một bậc lớn. Thân thể tựa như là lơ lửng ở trong mây, tham lam hấp thu minh ngung dược lực cùng linh lực. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Hàn Diệp đem tất cả dược khí của cùng đan dược toàn bộ luyện hóa trệ nội kinh mạch huyết nhục đều bị pháp lực chặn ngập, tu vi đi tới chốc cơ kỷ viên mãn cảnh. chỉ thiếu chút nữa liền có thể kim đan, hoàn toàn không có bình cảnh có thể nói. Nhưng là, Hàn Diệp lại ngăn chặn cảnh giới, không để cho mình đột phá. Bây giờ liền gấp đột phá, liền dẫn đến ngưng tụ kim đan chuyển số không đủ cao, thuộc về thấp kém phổ thông kim đan, mà không có đầy đủ tích lũy, là rất khó ngưng tụ ra cao chuẩn đếm được kim đan. Tương phản, nếu là hắn có thể ngăn chặn cảnh giới, đem tiềm lực toàn bộ kích phát ra đến, tiếp tục rèn luyện nhục thân, đạt tới cực hạn, lại đột phá cảnh giới, vô song bá thể thể chất nhất định có thể đạt tới một cái khác độ cao. Đối ngày sau xung kích Nguyên Anh hóa thần có ích lợi rất lớn. Kim Đan đối với phía sau tốc độ tu luyện ảnh hưởng rất lớn, thất truyền Kim Đan trở lên là có cơ hội xung kích hóa thần phía trên cảnh giới. Bằng vào ta tu vi hiện tại, nếu như lại đối đầu Liêu Thừa Phong, trong vòng 10 chiêu nhất định có thể đánh bại hắn. Trong đầu hiện hiện Liêu Thừa Phong thân ảnh, Hàn Diệp nhịn không được nghĩ như vậy nói. Chi khí tại nội môn thi đấu thời điểm, nếu như hắn không có bất động la sát pháp thân, thật đúng là rất khó chiến thắng, không nhất định là Liêu Thừa Phong đối thủ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đã không sợ bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ, phổ thông tu sĩ Kim Đan cũng có thể va vào. Hàn Diệp đem thần thức thả ra ngoài, bao trùm phạm vi lại làm lớn ra một phần. Phát hiện xanh biết phiến gỗ chỉ dẫn Long Tức tông đệ tử, còn không có biến mất, hiển nhiên còn tại phụ cận, chỉ là đối phương không có tới tìm mình, mình cũng không có đi tìm đối phương. Không biết có phải hay không Vương đại nhưu bọn hắn, có thể dùng liễm khí thuật tìm một chút. Hàn Diệp dùng pháp lực bao trùm thân thể, thi triển liễm khí thuật, tìm kiếm Long Tức tông đệ tử tung tích. Lúc này, nhìn từ đằng xa đến hai cái thân ảnh, bọn hắn ngay tại dốc núi giao lộ, tựa hồ ngay tại chiến chấp. Hàn Diệp đứng tại một khối to lớn màu đỏ sẫm nham thạch đằng sau, điều động pháp lực, rót vào lỗ tai, cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện. Hiên Nguyệt, ta đã tại bí cảnh bên trong thu thập được 7 đó lưu kim đế vương mạn đà la, đủ để cho tu vi của chúng ta đột nhiên tăng mạnh, làm gì lại hướng kim tiền bí cảnh trung tâm mạo hiểm? 7 đó mạt vàng đế vương thôi, rất nhiều sao? Nhiều nhất chèo chống đến chúng ta đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, trở thành chân truyền đệ tử, nghĩ đột phá hóa thần, đưa thân tông môn cao tầng, thực sự trở thành tu sĩ bên trong người trên người còn phải đợi đến ngày tháng năm nào? Ta bây giờ đã đợi không đi xuống, tu hành 50 năm, bởi vì lần hôm kia nhiệm vụ sao di ám thường, để cho ta cảnh giới trọn vẹn kẹt tại kim đan cảnh 10 năm, đây đã là ta đại nạn. Cuộc sống về sau chỉ có thể ở chỉ có thời gian trăm năm vừa qua. Ta không có khả năng làm cả một đời thân truyền đệ tử. Một nam một nữ, thân mang Long Tức tông chế tức áo bào, trong đó nam tử hất lên tử Loan bạo sa, hiển nhiên là chân truyền thân phận, nữ tử thì là thân truyền đệ tử Bạch bảo cách tân mặc, tướng mạo thanh thuần mỹ mạo, tư sắc ngược lại là thượng thừa. Hàn Diệp nhìn thấy hai người, vẫn có chút kinh ngạc. Lại là bọn hắn? Hai người này, hắn tại Ngọc trưởng lão linh truyền trên từng có gặp mặt một lần, cũng có chút ấn tượng, chân truyền đệ tử gọi là Nhạc Hành Ngục, là vạn thú phong tân tấn chân truyền, nữ tử tên là Lục Tiễn Hiên, là một vị tu thần phong phụ sư. Hai người đều là 10 năm gần đây biểu hiện không tệ đệ tử, bị trưởng lão chọn làm tiến vào kim tiền bí cảnh nhân tuyển. Chỉ là hiện tại đến xem, hai người quan hệ cũng không đơn giản. Nhạc Hành Mục thật chặt cắn răng, giữ chặt Lục Tiễn Hiên cổ tay, trải qua không ngừng giãy dụa bên trong, cuối cùng quyết định, nói: "Hiên Ngụy, ngươi lưu tại dãy núi, bí cảnh khu vực trung tâm quá nguy hiểm, vẫn là để ta đi. Hái được có thể giẫm lên càng nhiều cùng loại lưu kim đế vương mạn đá la dạng này thiên tài địa bảo, ta phân ngươi một nửa." Nói xong lời này, Nhạc Hành Mục dứt khoát quyết nhiên hướng về đỉnh núi đi đến. Lục Triển Hiên nhìn xem Nhạc Hành Ngục bóng lưng, ánh mắt một trận ngốc trệ, một sợi bóng đen cấp tốc từ lòng đất chui ra, tiến vào thân thể của nàng. Sau đó, ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn chằm chằm Nhạc Hành Ngục trên lưng bao phủ phía trên, trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia lạnh buốt ý cười, như thiểm điện xuất thủ, một kiếm đâm vào Nhạc Hành Ngục sau lưng. Phốc! Huyết hồng sắc mũi kiếm, từ Nhạc Hành Ngục lồng ngực phía trước xuyên ra ngoài, giọt giọt nóng hổi máu tươi, từ mũi kiếm lăn xuống, tí tách đắp đắp rơi trên mặt đất. "Vì, vì cái gì?" Nhạc Hành Ngục toàn thân run rẩy, thanh âm bên trong mang theo một cỗ không nói ra được kinh ngạc cùng không hiểu. Lục Tiễn Hiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên nguội phần băng lãnh, đem kiếm rút ra, một cước đá vào nhạc hành mục trên lưng, đem nhạc hành mục đá ngã trên mặt đất. Sau đó, nàng đi tới, đem nhạc hành mục trên lưng bao phục lấy xuống, đem bao phục mở ra, nhìn thấy bên trong mấy chục gốc lưu kim đế vương mạn đà la, trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngũ sắc mạn đà la, trong đó kim sắc phẩm chất là tốt nhất, một đóa liền có thể để tu sĩ thực lực đề cao một bậc lớn. Lục Tiễn Hiên đem bao phục khép lại, nhìn xem trong vũng máu nhạc hành mục, cười lạnh một tiếng, kim phiền bí cảnh chỗ sâu quá nguy hiểm, ngươi nếu là đi lên đỉnh núi, tiến về nơi đó, tuyệt đối là có đi không về, đã đều là chết. Vì sao không tuyển chọn chết tại dưới kiếm của ta? Chí, ta có có thể được ngươi kia một phần lưu kim đế vương Mạn Đà La. Nhạc Hành mục trái tim bị đâm xuyên, coi như hắn sử dụng pháp lực phong bế vết mạch, máu tươi vẫn như cũ không ngừng từ ngực rũ mạnh chảy đến ra, rất nhanh liền đem hắn áo bào nhuộm thành huyết hồng sắc. Ngươi ngươi coi như hỏi ta muốn lưu kim Mạn Đà La, ta cũng cũng khẳng định là hội. Cho ngươi ngươi. Nhạc Hành mục hết sức thống khổ, bàn tay án lấy ngực, sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệch. Lục Tiễn Hiên lấy ra một cây trắng loan vải lụa, đem trên thân kiếm máu tươi lau khô, thanh mỹ trên mặt, lộ ra một kia trào phúng ý cười, nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi ngốc quá đáng yêu." Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ý ngươi? Truy cầu ta chân truyền đệ tử bên trong, chí ít có 5 cái đều so ngươi càng thêm ưu tú, càng thêm cường đại. Bệnh. Ngay sau đó, lại làm một kiếm cắm ở đan điền của hắn, pháp lực máy, đem hắn kim đan trực tiếp phá hủy. Phốc. Kim đan một hủy, nhạc hành ngục miệng phun máu tươi, hai mắt trừng thẳng, triệt để chết đi, cũng không biết là bị tức chết, vẫn là máu tươi chảy hết mà chết. Lục Tuyển Hiên đem trên lưng mình bao phục lấy xuống, đem hai cái trong bao quần áo lưu kim đế vương mạn đà la tụ tập cùng một chỗ, hết thảy chừng 20 gốc, tản mát ra từng vòng từng vòng thần thánh kim sắc hoa. Chỉ là nghe Lưu Kim Đế Vương Mạn Đà La phát ra mùi thuốc, Lục Truyền Hiên thể nội pháp lực vận chuyển tốc độ liền tăng nhanh mấy phần. Nàng trên mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười mừng rỡ, đem những này Lưu Kim Đế Vương Mạn Đà La toàn bộ luyện hóa, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, coi như trở lại tông môn, ta cũng có thể lập tức trở thành cao tầng bên trong cường giả, chân truyền còn không đắn dặn, tối thiểu muốn trở thành một phong chi chủ, dạng này mới có cơ hội tới gần Phó tông chủ vị trí. Hàn Diệp nốt trong bóng tối, nhìn thấy nữ nhân này ác như vậy lệ, trực tiếp đem đệ tử này giết chết, cũng là có chút chấn kinh, âm thầm xách miệng đồng môn tương tàn, thật sự là quá độc ác. Ra đi Đừng lẩn trốn nữa, ta đã sớm biết ngươi ở đó." Đương nhiên, Lục Tuần Hiên xoa kiếm thời điểm, đối Hàn Diệp phương hướng, mặt không chút thay đổi nói. "Hàn Diệp phàm đạo khô ổn, cái này xanh biết phiến gỗ lúc này, ngược lại thành bại lộ chi vật. Cái này bà nương sẽ không cần giết người diện khẩu đi." Trật, căn bản không có trả lời ý tứ, Hàn Diệp lấy ra tốc độ phụ lục, dán tại trên chân, trực tiếp mở độn. Nhưng mà, đối phương sớm đã ngự không bay tới. Theo Lục Tuần Hiên, Hàn Diệp coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, căn bản uy hiếp không được nàng. "Ta nhìn ra được, hắn là thật tâm yêu ngươi, ngươi vì sao muốn giết hắn?" Hàn Diệp nghĩ nhiễu loạn đối phương đạo tâm, kéo dài thời gian, trực tiếp truyền âm nói: "Ta muốn giết liền giết, liên quan gì đến ngươi?" Lục Tuyển Hiên triển khai một loại tốc độ loại pháp thuật, lạnh lùng đáp lại, mạnh cánh thân thể hóa thành liên tiếp tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt, liền vọt tới Hàn Diệp trước mặt, một kiếm đâm về Hàn Diệp mi tâm. Hàn Diệp đứng tại chỗ, hai chân có chút rời một cái, thân thể trực tiếp lướt ngang 5 bước xa, mười phần nhẹ nhõm tránh thoát Lục Tuyển Hiên kiếm. Lục Tuyển Hiên nao nao, còn chưa kịp phản ứng, chợt trước mắt một bóng người hiện lên. Hàn Diệp xuất hiện đến Lục Tuyển Hiên trước mặt, một chưởng đánh về phía lồng ngực của nàng. Thuần Dương Huyền Hoàn Quyền cảm giác được chí cương chí dương kim sắc trừ phong, Lục Điền Hiên sắc mặt biến đổi, muốn trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể đem chiến kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngăn cản Hàn Diệp kích tới trường hắn. Bành! Lục Điền Hiên bay rất xa ngoài xa hơn 10 thước, thân thể giống như bị gió thổi đi lá rụng. Rơi xuống mặt đất, nàng không ngừng hướng về sau rút lui, mỗi trên mặt đất giẫm một bước, liền sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Lông ngực của nàng cơn đau, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị trấn thương, thể nội huyết khí cuộn cuộn, chân khí hỗn loạn. Một cái chốc cơ tu sĩ, nhục thân lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Ngoài ra, Hàn Diệp pháp lực hùng hậu trấn độ, Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, thế mà cùng phổ thông kim đan cảnh tu sĩ không sai biệt lắm. Hàn Diệp căn bản không cho Lục Tuyển Hiên cơ hội thở dốc, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, vọt tới Lục Tuyển Hiên trước người, bắp thịt toàn thân cùng xương cốt lực lượng đều điều động, lại làm một trưởng lệnh tới. Huyết linh đại tứ phủ. Lục Tuyển Hiên lập tức kích phát ra trên thân các loại phụ lục lực lượng, dưới thân xuất hiện một tòa đường kính 5 mét trung đẳng phụ lục trận pháp, nàng ném ra ngoài một chương màu đỏ huyết phủ. Ngưng tụ ra một con ba đầu huyết điểu cùng một thanh huyết kiếm hư ảnh, hội tụ thành một bức huyết khí dị tượng, hướng về Hàn Diệp xung kích quá khứ, ngăn cản Hàn Diệp trưởng lực. Phá. Hàn Diệp sắc mặt trang nghiêm, Cánh tay phải vung ra, kim hổ gạc két, hiện hiện một đầu hùng mãnh mạo vàng linh hổ, đem ba đầu huyết điều hư ảnh đánh nát, hóa thành từng sợi tán loạn huyết khí. Tay trái thương long, tay phải linh hổ, long hổ chi lực một mực giữ lại tại Hàn Diệp thể nội. Một đạo âm thanh xé gió lên, Lục Tuyển Hiên thi triển kiếm pháp, chém về phía Hàn Diệp cái cổ. Hàn Diệp lui về phía sau một bước, mười phần xảo diệu tránh thoát Lục Tuyển Hiên kiếm chiêu. Bất động La sát phát thân. Hàn Diệp trong lòng ngẫm nghiệm, kích phát ra thức hải không có mắt La sát, vang một tiếng, dưới chân chấn động mãnh liệt một chút, một tòa cao lớn uy nga ba đầu sáu tay La sát bảy biển già đến, uy nghiêm tột cùng đem Lục Truyền Hiên cuốn vào pháp thân đáng sợ uy áp bên trong. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là La Sát Thiên Ma? Lục Truyền Hiên nhìn thấy La Sát hư ảnh, rốt cuộc Minh Bạch Hàn Diệp vì cái gì chỉ dựa vào chút cơ tu vi sẽ cường đại như vậy? Nguyên lai like hắn lại có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết Thiên Ma dị tượng, chỉ có có được kinh thế chi tài người mới có cường đại như thế vết mạch. Tại bất động La Sát lĩnh vực bên trong, Lục Truyền Hiên hoàn toàn bị Hàn Diệp áp chế, căn bản không có sức hoàn thủ. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ ba chiêu, Hàn Diệp liền một chưởng đánh vào Lục Truyền Hiên vai phải. Bành cha ngập bá tình trường lực đem Lục Tuyển Hiên vai phải xương đánh gãy, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, bay rất xa ra ngoài, rơi ở trên mặt đất. Trong tay nàng kia một thanh kiếm cũng rời tay bay ra, rơi trên mặt đất. Hàn Diệp cánh tay lâm không vung lên, trên đất kiếm bay lên, rơi vào Hàn Diệp trong tay. Hắn đem kiếm chỉ tại Lục Tuyển Hiên phân cổ, nói, giống như ngươi nữ nhân, chỉ có một bộ nhun mỹ sinh đẹp khuôn mặt, lại không hiểu được chân quý, chết chưa hết tội. Lục Tuyển Hiên nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra sợ hãi thân sắc, cầu khẩn nói, Hàn Diệp sư đệ, cầu ngươi đừng, có giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Ta có thể làm nữ nhân của ngươi, làm nô bộc của ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta." Lục Tiễn Hiên demi thổ nhãn, rũ đầu thời điểm, trong mắt phát ra một tia ấm lẫm, nhanh chóng tay lấy ra mẩu làm phù lục, hướng về Hàn Diệp ném tới. Cùng lúc đó, nàng một trưởng vỗ tại mặt đất, thân thể hướng về sau chừa xa 3 mét, từ dưới đất xoay người mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn xem Lục Tiễn Hiên ném ra phù lục, Hàn Diệp mày mày đều không hoảng hốt, năm ngón tay run run, sau lưng bất động la sát vùng tay lên, sử dụng pháp lực đem phù lục bao vây lại, con bay đi đến mấy chục trượng bên ngoài. "Oeng." Phù lục tại Lục Tiễn Hiên phía trước trên không lập ra. Tản mát ra từng đạo địa quang, hình thành một cỗ cường đại lực trùng kích, đem Lục Tiễn Hiên chấn động đến bay ngược trở về, lại một lần nữa ngã xuống đến Hàn Diệp dưới chân. Phốc! Không có chút gì do dự, Hàn Diệp một kiếm đâm về Lục Tiễn Hiên mi tâm, tại mi tâm của nàng lưu lại một cái màu đỏ vết kiếm, một giọt tường đỏ máu tươi từ làn da bên trong chảy ra. Lục Tiễn Hiên thân thể đứng im bất động, mất đi sinh mệnh khí tức, biến thành một bộ xinh đẹp tử thi. Vừa rồi một kiếm kia, Hàn Diệp sử dụng kiếm khí, đánh xuyên Lục Tiễn Hiên náo hải. Nhìn như chỉ có một cái màu đỏ điểm nhỏ, trên thực tế đã chấn vỡ Lục Tiễn Hiên thần hồn. Hàn Diệp nhìn xem trong tay rải nhỏ sắc bén bảo kiếm khẽ gật đầu, thượng đẳng pháp khí, là một thanh thế kiếm, ta dùng không quen, có thể bán đổi tiền. Đem kia một thanh bảo kiếm thu vào không gian giới chỉ, Hàn Diệp liền đi lấy Lục Tuyển Hiên trên lưng hai cái ba phù, trong bao quần áo không chỉ có chứa 20 gốc lưu kim đế vương mạn đá la, còn chứa Lục Tuyển Hiên cùng nhạc hành mục mang vào kim tiền bí cảnh đan dược và một chút bảo mệnh bảo vật đem những cái kia bảo vật cùng đan dược, thu sạch tiến không gian giới chỉ, về sau sẽ chậm chậm kiểm kê. Kia 20 gốc lưu kim đế vương mạn đá la, Hàn Diệp toàn bộ dùng ngọc chất vòng tay bảo tổ lại. Có những này lưu kim đế vương mạn đá la, muốn xung kích tất chuyển trở lên kim đan, cơ hội lớn hơn. Hàn Diệp bừng đầu Từ về đỉnh núi nhìn qua, chỉ gặp dãy núi vách núi treo leo bên trên cũng mọc ra rất nhiều lưu kim đế vương mạn đá la, so chân núi càng nhiều. Chỉ là có một tầng tử sắc mê vụ, để cho người ta nhìn không thấu. Hàn Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, đoạn mất tham niệm trong lòng, lầu bầu nói, vẫn là đường đi mạo hiểm, không cần thiết đem tính mạng của mình dựa vào. Phía trên quá nguy hiểm, liền xem như tu sĩ kim đan đi vào, cũng rất ít có người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tại chân núi liền có thể đạt được như thế phong phú thu hoạch, đã rất không tệ. Hàn Diệp đem vị kia nhạc hành mục thi thể đào đất chôn xong, nhặt chữ vật tuận tiện đột lại, vừa mới quay đầu, đột nhiên Cảm giác được thiếu đi cái gì? Dừng bước lại, cẩn thận hướng về mặt đất nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, Lục Tuyển Hiên thi thể không thấy. Hàn Diệp nhớ rõ ràng Lục Tuyển Hiên thi thể liền nằm tại cách hắn không đến 10m trên mặt đất, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất? Liên Sếp như Nguyên Anh tu sĩ, cũng không có khả năng tại khoảng cách gần như thế vô thanh vô tức đem thi thể chụp đi. Đột nhiên, Hàn Diệp cảm giác được sau lưng một cơn gió rét thổi tới, đang muốn một trường hướng về sau lưng đánh ra quá khứ. Một con băng lánh màu tủ, đem hắn cổ bóp lấy, khiến cho hắn không thể động đậy. Không nên động. Một cái thanh âm lạnh hàn, sau lưng Hàn Diệp vang lên. Phía sau người kia toàn thân băng lãnh, Tận mắt ra cực hạn hàn khí, đem hàn diệp trên lưng mồ hôi lạnh đông kết thành băng tinh, hàn diệp cảm giác máu của mình giống như là đều muốn bị đông cứng. Hàn diệp cố gắng bảo trì trấn định, không có quay đầu, nói: "Ngươi là ai?" "Ta, ta là ai? Ta là, ta là ai?" Một cái kia thanh âm có vẻ hơi mờ mịt. Một cái kia thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại hàn diệp hay là cảm thấy có chút quen hai, cùng Lục Tuyển Hiên thanh âm có chút giống nhau. Bắp lấy hàn diệp cổ cánh tay kia, đột nhiên ngưng ra, người kia lui về phía sau hai bước, mờ mịt luống cuống nói một mình: "Ta là ai? Ta là ai?" Gặp nàng buông tay, Hàn Diệp cấp tốc xông về phía ra ngoài, cùng nàng kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách xa, quay người hướng về sau nhìn lại. Vừa rồi một cái kia bắt hắn lại của người, quả nhiên là Lục Tuyển Hiên, sắp thực nói là Lục Tuyển Hiên thi thể. Tại sao có thể như vậy? Nàng sống thế nào đến đây? Không có khả năng, ta rõ ràng sử dụng kiếm khí, đánh nát thần hồn của nàng. Hàn Diệp nhìn chằm chằm đứng ở đằng xa Lục Tuyển Hiên, đột nhiên, phát hiện không hợp lý địa phương. Lục Tuyển Hiên đỉnh đầu, lại có một vòng kim sắc vầng sáng, hình thành một bóng người mơ hồ bộ dáng. Kim sắc vầng sáng tản mát ra khí tức khủng bố. Dày đặc khí lạnh, tại phương viên mấy chục mét mặt đất, kết lên một tầng thật dày hàn băng, đem hàn diệp làm cho không thể tới gần. Cái đó là? Tàn hồn sao? Làm sao lại xuất hiện tại Lục Tuyển Hiên đình đâu? Hàn Diệp sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm trọng, nghĩ đến một cái khả năng. Pháp nhân có linh hồn, tu sĩ có thần hồn. Tu vi càng cao tu sĩ, thần hồn càng cường đại, nghe đồn tu luyện tới hóa thần về sau, tu sĩ thần hồn liền rất cường đại, có thể làm được nguyên thần xuất hiếu, lấy ngoại thân pháp thân thu nạp tiên địa linh khí, ngàn dặm giết người ở vô hình. Mà tiên nhân có thể sử dụng tiên lực, đem thần hồn thai nghén thành tiên hồn đại năng sau khi ngã xuống ấn lý thuyết thần hồn sẽ tồn tại, cũng liền trăm năm cũng liền đi theo tiêu tán. Chỉ có tiên hồn lại bởi vì tiên luân ý thức còn sót lại, dù cho ngàn năm cũng sẽ không tiêu tán, hóa thành tàn hồn, rợ dạc tại chết đi chi địa. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này một sợi là tiên hồn? Phân tiên hồn là tiên nhân nơi ngã xuống, chẳng lẽ những cái kia chết đi bản tiên, tiên nhân biến thành tàn hồn, tại dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào lục tuyển hiên thi thể. Hàn Diệp không khỏi nghĩ đến khả năng này. Hắn nhìn xem tròng trắng mắt lật qua lật lại lục tuyển hiên, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Phía sau không khỏi rùng mình, tấu chương xong, chương 112. Lần thứ nhất thao túng nửa thú, bán tiên tinh huyết, thiên hàn bán tiên truyền thừa. Chương 112, lần thứ nhất thao túng nửa thú, bán tiên tinh huyết, thiên hàn bán tiên truyền thừa. Lục Tuyển Hiên đỉnh đầu bán tiên tàn hồn, giống như từng hạt kim sắc quang vũ, không ngừng rơi xuống, cùng nàng thi thể tương dụng. Dần dần, lục tuyển hiên da thịt tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, một đôi con ngươi cũng thay đổi thành kim sắc, giống như hai đoàn ngọn lửa màu vàng tại trong ánh mắt thiêu đốt. Thể nội mỗi một cây huyết mạch cùng kinh mạch cũng thay đổi thành vậy mà, có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một cây mạch lạc đường vân. Khí tức trên người nàng càng ngày càng tương đại. Hàn Diệp lưng thở, thận trọng di động thân thể, muốn nhân cơ hội này chạy ra sương độc núi thủy. Hắn có thể xác định, cái này tàn hồn rất có thể chính là năm đó bị Kim Thiển Chân Tiên chém giết những cái kia trưởng tiên, bán tiên độc nhân, Lục Truyền Hiên đột nhiên quay người, trong mắt màu vàng nóng hướng Hàn Diệp chậm chậm qua khứ, trên môi vẽ lên, lộ ra hai viên bén nhọn răng, phát ra âm trầm tiếng cười, máu, máu tươi. Giống như một cố âm phòng, Lục Truyền Hiên hai chân phóng ra, hướng về Hàn Diệp vọt tới. Xoẹt xoẹt. Lục Truyền Hiên mỗi một cái dấu chân đạp xuống đi, trên mặt đất sẽ xuất hiện một mảnh thật dày hàn băng. Trên người nàng Hàn Ký trở nên càng thêm lẩm đẩm. Hàn Diệp tại một bản trong cổ thư thấy qua liên quan tới bán tiên tản hồn ghi chép, một cái người đã chết, nếu là cùng bán tiên tản hồn tương dụng, liền sẽ cần đại lượng máu tươi đến tăng cường nhục thân lực lượng, tỉnh lại ngày xưa thân thể cơ năng. Lúc Tiên Hiên tu vi là kim đan, nhưng không tính là ưu tú kim đan, chỉ có thể coi là tứ chuyển phía dưới phổ thông kim đan. Lúc thể của nàng căn bản là không có cách cùng bán tiên nhục thân so sánh, muốn chịu đựng lấy bán tiên tản hồn lực lượng, nhất định phải hấp thu đại lượng máu tươi, dùng máu tươi đến cô đọng nhục thân. Soạt. Hàn Diệp đem pháp lực lần nữa rót vào cuộn phong ngự thiên phù. Sau một lát, trên lưng mọc ra một đôi phong dự, lấy mỗi giây trăm mét tốc độ, hướng về sau hối hạ bỏ chạy. Hầu Phương, chính là xương độc núi Thủy Chỗ sâu. Lục Tiễn Hiên liền truy ở phía sau, Hàn Diệp chỉ có thể kiên trì hướng về xương độc tràn ngập núi Thủy bên trong phóng đi. Nếu là có chút do dự, khẳng định sẽ bị hút khô máu tươi mà chết. Lục Tiễn Hiên chỉ là dung hợp cực ít bộ phận bán tiên tàn hồn, còn không có chân chính trưởng không bán tiên tàn hồn lực lượng, cho nên, tốc độ của nàng vẹn vẹn chỉ nhanh hơn Hàn Diệp bên trên một tia. Nàng chăm chú truy tại sau lưng, cùng Hàn Diệp khoảng cách càng kéo càng gần. Mắt thấy Lục Tiễn Hiên sắp đội kịp, Hàn Diệp đem một viên Lôi Châu ném ra, ném Lục Tiễn Hiên. Oeng! Lôi Châu vỡ ra, hình thành từng đạo thiểm điện. Cương đại lực lượng hủy diệt tại Lục Tiễn Hiên trước người bạo phát đi ra, đem Lục Tiễn Hiên hất bay ra ngoài. Lục Tiễn Hiên trên thân có Bán Tiên Tàn Hồn hộ thể, Lôi Châu căn bản không có làm bị thương nàng một tơ một hào. Rất nhanh nàng liền từ dưới đất bật lên, miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng, lần nữa hướng về Hàn Diệp đuổi theo. Hàn Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm tiêu khổ, Lôi Châu lực lượng thế mà đều không gây thương tổn được nàng, Bán Tiên Tàn Hồn quả nhiên lợi hại. Nếu là ta có thể luyện hóa cái này sợi bán tiên tàn hồn, khẳng định có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Bán tiên tàn hồn, ở một mức độ nào đó, tương đương với bán tiên truyền thừa. Hấp thu bán tiên tàn hồn, tu sĩ mặc dù không có khả năng lập tức biến thành bán tiên, thế nhưng là cũng có rất nhiều chỗ tốt, sau này đối với nguyên thần, đối với tinh thần lực tốc độ tu luyện sẽ viễn siêu cùng cảnh tu sĩ. Bởi vì nhận dương độc núi thủy trướng khí áp chế, Hàn Diệp cho dù có phong chi dự, cũng vô pháp phi hành, chỉ có thể liều mạng hướng đỉnh núi phóng đi. Hàn Diệp vừa mới vọt tới giữa sườn núi, đột nhiên dừng bước, mồ hôi lạnh trên trán, giống như như hạt mưa rơi xuống. Chỉ gặp phía trước ngoài mấy chục thực địa phương, nằm sấp một con thân thể dài hơn 10 thước màu xanh bò cạp, toàn thân mọc đầy sắc bén gai ngược, lộ ra hai viên nhãn cầu màu xanh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Diệp, nhưng không có bắt đầu công kích. Màu xanh cự hạc ghé vào một mảnh đầm nước bên cạnh, đầm nước đại khái dài hơn 10 thước rộng, bên bờ mọc đầy màu xanh, màu đen độc thảo. Trong đầm nước, mười phần tanh hôi, tản mát ra mảnh liệt độc tính, từng cỗ nhân loại bạch cốt lơ lửng ở trên mặt nước, không chi kỳ trải qua chết đi bao nhiêu năm. Một con kia màu xanh cự hạc nhìn thấy Hàn Diệp, lập tức hưng phấn lên, phát ra cổ quái tiếng kêu. A Hàn Diệp gặp một màn này, ý thức được trên người mình có một cái tự sát thổ tính, gọi là vạn vật chi linh, có thể để yếu tố thiên nhiên có độ thiệt cảm. "Đi, ngăn lại nữ nhân này, đừng cho nàng tới." Hàn Diệp trải qua, tinh thông thú ngữ, chuyển vận, tựa hồ có cái gì ma lực, nhưng cái kia bộ cạm thế mà nghe được, nghe hiểu được. Soạt, bọn chúng huy động hai con sắc bén tự kềm, cái đuôi trên mặt đất kéo lấy, cùng mặt đất cự thạch đụng vào nhau, phát ra như kim loại thanh âm, toát ra từng hạt hỏa hoa. Lục Tuyển Hiên cũng từ phía sau đuổi theo, nhanh chóng hướng Hàn Diệp tới gần, đối mặt rất nhiều độc hạng, không có e ngại, kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên. Đem trước mắt cự hạt chém thành hai khúc. Hàn Diệp cũng không có tuyệt vọng, đồng thời lấy ra hai cái lôi châu, hướng về phía sau Lục Tuần Hiên ném đi, ngay sau đó, hắn lập tức thi triển ra ngự phong phi lam ảnh, xuyên qua một mảnh dốc đứng vách đá, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Mặc dù, Lục Tuần Hiên ý thức mơ hồ, thế nhưng là tại Hàn Diệp lần thứ 2 ném ra ngoài lôi châu thời điểm, nàng ngay đầu tiên liền nẽ nhanh qua đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới Hàn Diệp phía sau. Hai tay của nàng biến thành móng vuốt, muốn bắt lấy Hàn Diệp hai vai. Ngay tại Lục Tuần Hiên song trảo, sắp bắt lấy Hàn Diệp hai vai thời điểm, Hàn Diệp sau lưng không gian phát sinh vật mèo, Lục Tuyển Hiên xong trảo giống như là giữa không trung hơi dừng lại một chút. Xoẹt xẹt. Lục Tuyển Hiên xong trảo xé mở hàn diệp trên lưng áo bảo, tại hàn diệp bả vai đến phần lưng, lưu lại 10 đạo huyết hồng sắc trảo ấn. Giọt giọt đỏ tươi huyết châu từ trảo ấn bên trong xuất hiện. Hàn Diệp nhịn xuống phần lưng băng hàn đâm nói, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ngào. Lục Tuyển Hiên liếm liếm trên ngón tay máu tươi, miệng bên trong phát ra một tiếng chú lên, lần nữa xuống tới. Một phương hướng khác, một con kia màu xanh cử hạt cũng hướng về Lục Tuyển Hiên đánh tới, vừa rồi một kiếm kia cũng không có đưa chúng nó toàn bộ giết chết, ngược lại đưa chúng nó chọc giận. Màu xanh cự hạt miệng bên trong phun ra một ngụm khí độc, khí độc ngưng tụ thành hình trụ, giống như một cây cỏ sáng, hướng về Lục Tuyển Hiên xung kích qua hư. Lục Tuyển Hiên nhưng không có ngăn cản ý tứ, xương độc gan mòn tại da thịt tuyết trắng bên trên, lộ ra đấm máu cấp độc, dần dần biến thành màu đen. Ngay tại Hàn Diệp chuẩn bị trốn vào Thiên Ma Minh Long Đồ thời điểm, đột nhiên, trông thấy phía trước xuất hiện một cái dưới đất hang động, hang động lối vào chỉ có to bằng một chén, mười phần tĩnh mịch, tựa hồ thông hướng lòng đất. Hàn Diệp trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức sử dụng pháp lực, đem Thiên Ma Minh Long Đồ mở ra. Hưu một tiếng, Hàn Diệp biến mất tại xương độc núi thủy, tiến vào Thiên Ma Minh Long Đồ bên trong không gian. Cùng lúc đó, Thiên Ma Minh Long đồ hóa thành một đạo màu đen đồ quyển, chuẩn xác không sai rơi xuống vào động huyệt, giống như lọt vào vô tận vực sâu. Lục Tuyến Hiên cùng màu xanh cự hạt đồng thời vọt tới miệng huyệt động, nhưng là, miệng huyệt động thực sự quá mức nhỏ hẹp, bọn chúng căn bản là không có cách tiến vào. "Roeng!" Màu xanh cự hạt sử dụng cực kỵm, tại miệng huyệt động công kích một chút, muốn đem cửa hang đập ra. Cương đại lực công kích, đem cửa hang biên giới tạm đá chém nát, ngược lại đem cửa hang cho phong bế. "Máu!" Máu tươi. Lục Tuyến Hiên nhìn chằm chằm một con kia to lớn màu xanh cự hạt, lao tới, giỗi ra song chảo, đem màu xanh cự hạt giáp sát xé mở. Máu rơi từ màu xanh cũng tự hạt thể nội dũng mãnh tiến đến ra, đem lục truyền hiên toàn thân đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Nguyên bản diễm lệ nữ thi, trở nên có chút dữ tợn giở người. Một cái kia hang động là thẳng đứng hướng phía dưới, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Thiên Ma Minh Long Đồ một mực hướng phía dưới rơi xuống thật lâu, mới rơi xuống đất. Hàn Diệp Trịu đựng phần lưng đau đớn, đem pháp lực rót vào nhục thân, đem khí huyết kích phát ra đến, vô song bá thể sinh ra kim sắc khí huyết đem vết thương trên người cấp tốc khép lại, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là cảm giác đau đớn vẫn phải có. Lấy Thiên Ma Minh Long Đồ làm trung tâm, chung quanh 80 mét khoảng cách, một vùng tám tối, không có cái gì sinh mệnh khí tức. Xem ra là rơi xuống sương độc núi thủy rồi đấy, cũng tốt, chí ít tạm thời an toàn, Lục Truyền Hiên nhất thời nửa khắc tuyệt đối không xông vào được tới. Hàn Diệp cũng không có vội vã tự thiên ma minh long đồ bên trong không gian đi ra ngoài, trước đem thương thế dưỡng tốt, lại đi ra cũng không muộn đem một viên chữa thương đan rửa cất vào, Hàn Diệp vận chuyển thể nội tàn thừa không nhiều pháp lực, bắt đầu luyện hóa đan dưỡng, an dưỡng thương thế. Mấy canh giờ về sau, Hàn Diệp thương thế khôi phục được 7, 8 phần, lục thân cũng lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Soạt, thiên ma minh long đồ quang mang lóe lên, Hàn Diệp đi ra, xuất hiện tại đen kịt một màu thế giới dưới lòng đất. Kim tiền bí cảnh Các địa phương viêm nóng như hỏa lò, thế nhưng là tại Xương Độc núi Thùy Lòng đất lại hết sức rất lạnh, đơn giản tựa như là một tòa lòng đất băng. Hàn Diệp nhặt lên trên đất Tiên Ma Minh Long Đồ, đem Tiên Ma Minh Long Đồ nắm ở trong tay, khóe miệng lộ ra mỉm cười, may mắn có Tiên Ma Minh Long Đồ, bằng không ta đã chết 2 lần. Hắn cảm thấy, mình có thể nhiều lần trở về từ cõi chết, ngoại trừ mình ắt chủ bài đủ nhiều bên ngoài, còn có một điểm, đó chính là trên trời rơi xuống Phúc duyên, cái này thuộc tính quá mức lợi tiên. Mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, đồng thời, nghịch chuyển hỏa phúc, thuộc tính, có thể đem hỏa phúc đảo ngược. Lúc đầu bị tàn hồn truy sát, là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhưng là hiện tại trực tiếp rơi xuống tại cái này cái hố bên trong, nói không chừng sẽ có cái gì phúc duyên. Hàn Diệp đem tiên ma minh long đồ thu lại, trong lòng bàn tay lật lên, rót vào pháp lực, hoa một tiếng, một đoàn giống như là hỏa cầu hắc diễm rất nhanh bốc cháy lên. Nghiệp liên chân hỏa xung làm chiếu sáng, hiệu quả cũng không kém. Hỏa diễm đem hắc ám không gian chiếu sáng, hiện lộ ra cái này một tòa thế giới dưới lòng đất toàn cảnh. Bốn phía đều là thiên nhiên vách đá, không có nhân lực mở vết tích. Vách đá cùng mặt đất hoàn toàn bị một tầng màu trắng hàn băng bao trùm, hình thành thiên hình vạn trượng băng tinh hình dạng. Hàn Diệp giẫm lên hàn băng, đi thẳng về phía trước, Đại Khải đi hơn 100m xa, đột nhiên, tại thật dày hàn băng phía dưới, trông thấy một khối lớn trừng bản tay mảnh kim loại. 3. Hàn Diệp một chưởng đánh nát hàn băng, đưa tay đem kia một khối mảnh kim loại nhặt lên. Thật nặng, chí ít cũng có 500 cân. Hàn Diệp có chút khó tin, vẻn vẹn chỉ là một khối mảnh kim loại mà tôi, vậy mà như thế nặng nề, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Cẩn thận quan sát mảnh kim loại, phía trên khắc đầy từng đạo tinh mịn đường vân, rất như là một bộ trên khai giáp mặt tạt gối. Cũng không biết cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể kia một bộ áo giáp xé nát, biến thành mảnh vỡ. Mảnh kim loại nội bộ cũng có rất nhiều minh văn, chỉ tiếc những cái kia minh văn toàn bộ đều đã vỡ vụn, căn bản là không có cách lại kế hoạch. Hàn Diệp đem mảnh kim loại buông xuống, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Tại sắp đi đến cuối thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái hố to hơn 60m hồ to, mặt đất lõm, xung quanh nổ lên. Tựa như thiên thạch rơi xuống, tạo thành tự nhiên cảnh tượng. Tại hố to dưới đáy, nằm một vị lão giả thi cốt, hoàn toàn bị hàn băng phong cấm. Trên người hắn áo giáp mười phần vỡ vụn, lông lực bị đánh xuyên, thân thể đều giống như muốn chia năm xẻ bảy. Thế nhưng là, chính là như vậy một bộ chết đi mấy trăm năm tự thi, lại tản mát ra khí tức cường đại tạo thành cái này một tòa lòng đất hàn băng thế giới. Hàn Diệp cảm giác được áp lực cực lớn, nhìn chằm chằm kia một bộ tử thi, nói, chẳng lẽ hắn chính là cái kia bán tiên tán hồn nguyên thân? Chỉ có đạt tới tiên nhân cấp bậc tồn tại, tại chết đi về sau, mới có thể giữ lại như thế hoàn chỉnh thi thể, ngàn năm trôi qua, thi hài của hắn, mảy may đều không có hư thối đối mặt tình cảnh này, Hàn Diệp không có một tia sợ hãi, ngược lại lộ ra nét mừng, rốt cục có biện pháp đối phó lục Tuyển Hiên, thậm chí đưa nàng bán tiên tán hồn lấy đi. Bán tiên tán hồn, kỳ thật chính là bán tiên tiên hồn. Bán tiên khi còn sống, có thể thông qua nhập thân, khống chế tiên hồn. Bán tiên chết về sau, tự nhiên cũng có thể là sử dụng bán tiên huyết dịch, đem bán tiên tàn hồn thu hồi. Thiên Hàn bán tiên. Hàn Diệp trong miệng lẩm bẩm, độc lấy lão giả đầu gối trước mặt Văn Tử. Vị này bán tiên tên là Tuyế Thiên Hàn, chính là trung cổ một vị tổ tiên, vì tới đây thăm dò thành tiên cơ duyên, không nghĩ tới xâm nhập kim tiền chân tiên đạo trưởng, song phương bạo phát đại chiến, thế là vẫn lạc tại đây. Hàn Diệp nhìn xem chết đi ngàn năm Tuyế Thiên Hàn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cỗ thi thể này kỳ thật còn có rất lớn giá trị. Tỷ như một giọt tiên huyết đều là cực kỳ trân quý đồ vật, nói không chừng có thể đệ lục tuyển hiên tàn hồn ly thể đương nhiên, coi như Hàn Diệp đạt được tiên hàn bán tiên huyết dịch, muốn đem lục tuyển hiên thể nội bán tiên tàn hồn thu lấy cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhất định phải sử dụng một chút bí pháp trợ thủ. Nói như vậy, chỉ có hóa thần cảnh cường giả mới có thể mượn nhờ bán tiên huyết dịch cưỡng ép đem bán tiên tàn hồn thu hồi. Bởi vì, thi triển bí pháp quá trình cần mượn dùng nguyên thần lực lượng. Tu vi đạt tới hóa thần cảnh cường giả, mới có thể tu luyện ra nguyên thần. Bởi vì Hàn Diệp mở ra bất động La sát pháp thân, cũng có thể câu thông nguyên thần, phát huy ra một số nhỏ nguyên thần lực lượng, cho nên cũng có thể thi triển ra kia một loại bí pháp. Hàn Diệp đem Nghiệp Liên Chân Hỏa đặt ở Hàn Băng mặt ngoài đem pháp lực rót vào Nghiệp Liên Chân Hỏa, Nghiệp Liên Chân Hỏa lập tức bốc cháy lên, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu. Tại cực nóng hỏa diễm phía dưới, Hàn Băng không ngừng hỏa tan đại khái một canh giờ trôi qua, vị kia lão giả thi cốt mặt ngoài chỉ còn một tầng thật mỏng băng tinh. Hàn Diệp đem Nghiệp Liên Chân Hỏa thu hồi, một chưởng đánh xuống đi, băng tinh mặt ngoài nứt ra từng đạo tinh mịn đường vân. Oeng. Băng tinh vỡ vụn. Một cú 10 phần quận trảo tiên đạo uy áp, từ vị kia thi thể của lão giả bên trong truyền tới, đem Hàn Diệp xung kích đến bay rất xa ngoài, rơi xuống hơn 10 trượng bên ngoài. Nông hậu dày đặc huyết khí, từ lão giả trong thi thể tu ra, hình thành một mảnh huyết vân. Mỗi một sợi huyết khí đều giống như một đầu dao xả, trong không khí phun trào, phát ra thanh âm o o bản tiên huyết mạch cường đại, trong máu tan, có tiếc lực, coi như ngàn năm trôi qua, vẫn không có hoàn toàn mất đi hoạt tính. Kia nhất định là tiên hàn bán tiên thi cốt không thể nghi ngờ. Hàn Diệp nhìn xem bay ở không khí bên trong huyết khí, rốt cục có thể khẳng định, kia một bộ thi cốt chủ nhân, chính là chết tại Kim Tiền đạo trưởng nhân tộc bản tiên. Hàn Diệp lấy ra một chiếc bình ngọc, để dưới đất đồng thời, hắn đem thần thức phóng xuất ra, bao trùm trung quanh 80 mét không gian, đem tất cả huyết khí toàn bộ bao trùm, cô đọng thành giọt giọt huyết dịch. Một sợi huyết khí, cô đọng thành một giọt bán tiên huyết dịch. Tốn hao dòng dã 3 ngày thời gian, Hàn Diệp đem tất cả huyết khí toàn bộ cô đọng, hóa thành 64 lọ bán tiên huyết dịch, cất giữ trong trong bình ngọc. Một giọt bán tiên huyết dịch giá trị, so một giọt rồng thoá thật dịch giá trị, đắt đỏ mấy chục lần, rồng thoá thật dịch chính là chân long nư bọn, có thể rèn luyện có thể so với long tộc lục thân. 64 lọ bán tiên huyết dịch, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Nếu để cho ngoại nhân biết Hàn Diệp có như thế nhiều bán tiên huyết dịch, tuyệt đối sẽ cho hắn đưa tới Họa Sát Thần, liền xem như Hóa Thần cảnh cường giả đều sẽ liều lĩnh giết hắn. 1000 năm qua thứ, Thiên Hàn bán tiên thể nội tuyệt đại đa số huyết dịch đều đã hóa tử, chỉ còn 64 lọ còn có cường đại hóa tính. Nếu là tiếp qua mấy chục năm, đoán chừng cuối cùng 64 lọ cũng sẽ hoàn toàn hóa tử. Thu lấy bán tiên huyết dịch, Hàn Diệp đối trong hố lớn Thiên Hàn bán tiên thi cốt, thận sâu túi đầu. Tạ ơn tiền bối truyền thừa. Dung một tảng đá lớn, làm thành bia đá, tại trên tấm bia đá khắc xuống 6 cái chữ: Thiên Hàn bán tiên chi mộ. Tấu chương xong, chương 113. Mã Vàng Đế Vương Hỏa luyện hóa tiên huyết, Lục thể kim thân, ngẫu nhiên gặp Sở tiên nữ. Chương 113: Mã Vàng Đế Vương Hỏa luyện hóa tiên huyết, Lục thể kim thân, ngẫu nhiên gặp Sở tiên nữ. Hàn Diệp cũng không định hiện tại liền rời đi, quyết định tạm thời đợi trong lòng đất hang động, đem tu vi lần nữa tăng lên, vì Kim đang đặt nền móng về sau, lại đi ra cũng không mượn. Trước đó, Hàn Diệp văn vào Tam Diệp phần khí thảo cùng lớn bội muân đan, còn có bộ phận còn sót lại, đại khái là trong đó một phần năm pháp lực cùng dược lực. Muốn xung kích cao hơn Kim đan chuyển số, liền muốn trước đem thể nội còn sót lại dược lực cùng linh lực triệt để luyện hóa, hòa tan vào thân thể làm nhục thân lực lượng trở nên mạnh hơn, để nhục thân thủy biến. Sau đó lại phục dụng Lưu Kim Đế Vương Mạn Đà La, cái này gốc linh dược đối rèn luyện nhục thân có hiếm có chỗ tốt, thường thường là tu sĩ Kim Đan tu luyện chân quý dược liệu, có nó, Hàn Diệp cảm thấy mình có thể ngưng tụ ra cao hơn truyền đếm được Kim Đan. Nhưng Lưu Kim Đế Vương Mạn Đà La dược lực rất mạnh, muốn đầy đủ hấp thu, dựa vào thổ nạp tu hành là không đủ đối với cái này, Hàn Diệp có chút suy nghĩ, nghĩ ra một cái phương pháp phá giải. Cho rằng tu luyện Hám Sơn Ngũ Hành Cương là một biện pháp tốt. Tại tu luyện Hám Sơn Ngũ Hành Cương thời điểm, liền sẽ điều động toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp cùng xương cốt hư lực. Lượng chỉ có đang không ngừng mãnh liệt vận công chiến đấu bên trong, nhục thân đối pháp lực cùng linh lực hấp thu tốc độ, mới có thể đạt tới nhanh nhất. Hám Sơn Ngũ Hành Cương Pháp môn quyết khiếu, Hàn Diệp đã tu luyện tới đại thành cảnh giới, hiện tại có thể bắt đầu tu luyện cương khí chân chính áo nghĩa, đem nó lĩnh hội đến viên mãn tình trạng. Dạng này có thể làm cho Hám Sơn Ngũ Hành Cương càng thêm huyền diệu, uy lực càng thêm cường đại. Hiện tại, Hàn Diệp toàn lực đánh ra một trưởng lực lượng, có thể so với phổ thông tu sĩ Kim Đan một kích toàn lực. Nếu là đem Hám Sơn Ngũ Hành Cương tu luyện tới viên mãn, liên tiếp đánh ra chín trưởng, có thể đem chín trưởng lực lượng chồng chất lên nhau, bộc phát ra bằng được trước đó gấp 10 lần. Muôn thần thông này tu luyện tới viên mãn, Hám Sơn Ngũ Hành Cương liền có thể đưa thân là nhất đỉnh tiên thần thông, mà trưởng pháp bạo phát đi ra nhục thân lực lượng, càng là có thể so với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đương nhiên, Hám Sơn Ngũ Hành Cương dù sao cũng là thần thông, tu luyện độ khó cũng cực lớn, không phải nhất thời bán hội liền có thể tu luyện thành công. Hàn Diệp đứng tại đen nhánh lòng đất, toàn thân pháp lực hội hạ vận chuyển, mỗi một cây kinh mạch, mỗi một cây huyết mạch, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương lực lượng, toàn bộ hướng về cánh tay dũng mãnh lao tới. Lực lượng toàn thân toàn bộ hội tụ vào một chỗ, khiến cho hắn cánh tay hoàn toàn bị pháp lực bao trùm, hóa thành một con xích hồng linh hổ. Hồ. Hám Sơn Ngũ Hành Cương Hàn Diệp liên tiếp đánh ra chín đạo màu đỏ trưởng chi cư khí, cánh tay từ đầu tới cuối duy trì tại cùng một cấp độ. Chín cái chuỗi lớn, hợp thành một chuỗi, đồng thời bay ra ngoài, sinh hồng linh hồn rít đảo, đụng vào ngàn năm hàn băng ngưng kết cứng rắn trên thạch bích. Vành! Vành! Liên tiếp chín đạo trưởng ấn thanh âm vang lên, tại ngàn năm trên vách đá lưu lại một cái chín vết sâu trưởng ấn hố, vụn băng vang khắp nơi. Chín cái trưởng ấn lực lượng hoàn toàn là tách ra, căn bản không có chồng chất lên nhau, cho nên mới sẽ vang lên chín cái thanh âm. Nếu là thật sự tương hỗ được ra, liền chỉ biết vang lên một thanh âm. Muốn đồng thời đem chín đạo trưởng ấn lực lượng chồng chất lên nhau, hình thành một đạo trường ấn, thực sự quá khó khăn, không thể dạng này tu luyện, dạng này tu luyện, căn bản không có khả năng đem Hám Sơn Ngũ Hành Cương tu luyện thành công. Trước nếm thử đem hai đạo trường ấn điệp ra thành một đạo. Hàn Diệp lần nữa điều động pháp lực, lấy cực nhanh tốc độ, liên tục đánh ra hai chưởng. Bành! Bành! Hai đạo trường ấn thanh âm vang lên, ngàn năm băng bích bên trên lưu lại một cái hai thốn sâu hàn băng trường ấn hố. Mặc dù hai đạo trường ấn vẫn như cũng là tương hỗ tách ra, thế nhưng là hai đạo trường ấn ở giữa khoảng cách thời gian lại tương đương ngắn, nếu là không lắng nghe, đơn giản tựa như là một thanh âm. Tiếp tục Hàn Diệp biết mình đã tìm tới chính xác phương pháp tu luyện, chỉ cần một mực tu luyện, liền nhất định có thể đem Hám Sơn Ngũ Hành Cương tu luyện thành công. Ngày đầu tiên, Hàn Diệp liên tiếp đánh ra một vạn 2000 lần chưởng ấn, thể nội pháp lực hao hết 6 lần. Mỗi một lần hao hết pháp lực, Hàn Diệp liền phục dụng một gốc Liêu Kim Đế Vương Mạn Đà La, trong thời gian ngắn nhất, đem pháp lực hồi phục, sau đó tiếp tục luyện chưởng. Ngày thứ 2, Hàn Diệp đánh ra một vạn 3000 lần chưởng ấn, thể nội pháp lực cũng là hao hết 6 lần. Ngày thứ 3, Hàn Diệp đánh ra một vạn 4000 lần chưởng ấn, thể nội pháp lực vẫn là hao hết 6 lần. Trong khí hải pháp lực số lượng cũng không có tăng nhiều. Chỉ là Hàn Diệp thể nội pháp lực trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần, càng thêm nồng đậm. Hướng phía hoàn toàn thể lặng, thậm chí trạng thái cố định hình thành đây chính là có thể đưa thân kim đan tiêu chí. Tu sĩ kim đan pháp lực là có thể hội tụ thành đủ loại dị tượng, làm trong vòng trong nhăm nhạm, pháp lực tới lui tự nhiên, không cần pháp bạo pháp thuật cũng có thể làm được ngự không ma đi, thư không hành động. Mỗi một lần tu luyện kết thúc, Hàn Diệp đều sẽ cảm giác toàn thân đau đớn muốn nức, hai tay tựa như gãy mất. Tu luyện sau một đêm, kia một cố đau đớn liền sẽ hoàn toàn biến mất, lần nữa khôi phục lại sung mãn nhất trạng thái tinh thần. Căn cứ Hàn Diệp suy đoán, Hắn là thể nội cất giấu pháp lực cùng linh lực, đem tổn thương nội thân chữa trị. Lại thêm mạ vàng đế vương vẫn dưỡng, ngày thứ hai, thân thể tự nhiên là có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Liên tiếp tu luyện 7 ngày, Hàn Diệp đánh ra 10 vạn lần chữ lớn, rốt cục đem Hám Sơn Ngũ Hành Cương tu luyện tới tiếp cận viên mãn tình trạng. Hám Sơn Ngũ Hành Cương, đứng tại vách đá 10 mét bên ngoài, Hàn Diệp như thiểm điện đánh ra hai chưởng. Hai đạo trưởng ấn trùng điệp cùng một chỗ, đồng thời đánh vào ngàn năm băng bích phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, tại ngàn năm băng bích đánh ra một cái chín tốc sâu trưởng ấn hô. Phải biết Hàn Diệp đơn độc đánh ra một trường lực lượng, chỉ có thể ở trên vách đá lưu lại một cái 1 cấp sâu trưởng ấn hố. Liên tiếp đánh ra 9 trưởng, mới có thể tại ngàn năm băng bích bên trên lưu lại một cái 9 cấp sâu trưởng ấn hố. Hiện tại, Hàn Diệp chỉ là đem Hám Sơn ngũ hành cương tu luyện tới đại thành cùng viên mãn ở giữa, hai trường chồng chất lên nhau, bộc phát ra gấp hai lực lượng, liền đánh ra một cái 9 cấp sâu trưởng ấn hố. Một trường này lực lượng, có thể so với 9 trưởng lực lượng. Sếp bằng ngồi dưới đất, đem chứa bán tiên huyết dịch bình ngọc lấy ra, nâng ở trong tay. Chỉ cần luyện hóa một giọt bán tiên huyết dịch, hẳn là có thể đệ nhục thân thể biến một lần. Đem bình ngọc cái nắp mở ra, Hàn Diệp bản tay vung lên, một giọt thưởng đỏ bán tiên huyết dịch từ trong bình ngọc bay ra ngoài, tản mát ra hào quang màu đỏ thẫm, tựa như là một vòng màu đỏ mặt trời nhỏ lơ lửng tại Hàn Diệp trong lòng bàn tay. Pháp lực hóa hạ lưu động, từ lòng bàn tay phun ra ngoài, rót vào kia một giọt bán tiên huyết dịch. Hoa. Bán tiên huyết dịch lập tức tản ra, hóa thành một đầu dài hơn 1m huyết khí giao xả, bay trùng quanh Hàn Diệp phi hành. Hàn Diệp hít sâu một hơi, kia một đầu huyết khí giao xả trực tiếp bị hắn hút vào thể nội. Oanh. Tiến vào thể nội, huyết khí giao xả cường đại pháp lực bạo phát đi ra, nóng bỏng như hỏa thiêu, để ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn nước, trái tim Trong huyết mạch huyết dịch giống như sôi trào lên. Hàn Diệp đã sớm chuẩn bị, lấy ra một viên sớm luyện chế băng mặt đan, nhanh chóng phục tiến miệng bên trong. Băng mặt đan hóa thành một đạo băng hàn khí lạnh, dung nhập Hàn Diệp thân thể, đem Hàn Diệp ngũ tạng, lục phủ, kinh mạch, huyệt mạch bảo vệ. Thái thượng vô cực công. Hàn Diệp dựa theo Thái thượng vô cực công tầng thứ 5 phương thức tu luyện, điều động thể nội tất cả kinh mạch, nhanh chóng hấp thu bán tiên huyết dịch ẩn chứa huyết khí cùng pháp lực. Từng sợi huyết khí từ Hàn Diệp thể nội phát ra, hóa thành một cái đường kính 3 mét to lớn kén máu, đem Hàn Diệp bao khỏa tại kén máu trung tâm đại khái 3 ngày sau đó, băng mặt đan hàn băng đan khí bị Hàn Diệp hoàn toàn hấp thu. Bán tiên trong máu kia một cỗ lửa nóng lực lượng, lại một lần nữa bạo phát đi ra, giống như là muốn đem Hàn Diệp đốt thành tro bụi. Hàn Diệp đem cái thứ 2 băng mạch đan đan vào, cỗ thứ 2 hàn lưu tràn vào thân thể, lại một lần nữa trợ giúp Hàn Diệp ngăn cản bán tiên huyết dịch nhiệt lượng. Lại qua 3 ngày, Hàn Diệp đem quả thứ 3 băng mạch đan đan vào. Bán tiên huyết dịch huyết khí cùng pháp lực không ngừng bị Hàn Diệp hấp thu, toàn thân mỗi một cái tế bào đều bệnh chứng, giống như là muốn đem Hàn Diệp thân thể nu vỡ. Hàn Diệp tu vi, xung kích đến một cái điểm tới hạn. Oeng! Mi tâm khí hải phát ra một tiếng kịch liệt kinh minh, chấn động đến Hàn Diệp toàn thân run lên. Khí hải dung lượng không ngừng khuyết trướng tăng, tựa như mở ra một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Nguyên bản đều muốn đem Hàn Diệp thân thể nứt vỡ pháp lực, giống như là tìm được một cái chỗ tháo nước, điên cuồng hướng về khí hải dũng mãnh lao tới. Tiếng một cỗ khó chịu sưng cảm giác biến mất, thay vào đó là một cỗ nói chi không ra dạng khoái cảm giác. Khí hải dung lượng, khuyết trướng tăng dòng dã 21 lần đi tới viên mãn lần thứ nhất khuyết biến. Hàn là bán tiên trong máu pháp lực, làm khí hải phát sinh đột biến, cho nên mới có thể khuyết trướng tăng đến 21 lần trình độ. Đương nhiên, khí hải khuyết trướng tăng đến càng lớn, muốn đem trong khí hải pháp lực tu luyện viên mãn Độ khó cũng sẽ tăng nhiều đột phá cảnh giới thời điểm, Hàn Diệp thể nội pháp lực số lượng tăng lên gấp đôi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khí hải dung lượng 1 phần 10. Còn muốn tu luyện ra 9 lần pháp lực mới có thể đạt tới pháp lực viên mãn. Cảnh giới đột phá, Hàn Diệp vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục luyện hóa thể nội pháp lực còn sót lại cùng huyết khí. Lại qua 5 ngày thời gian, Hàn Diệp mới đưa thể nội pháp lực toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực. Hàn Diệp hai tay nâng lên, vạch ra một vòng tròn, đem bao trùm thân thể kén máu hấp thu tiến thể nội. Huyết quang tại Hàn Diệp làn ra mặt ngoài lóe lên, sau đó hoàn toàn biến mất. Hiện tại, ta chỉ là vừa mới tiến vào viên mãn lần thứ nhất thuyết biến. Còn có thể tiếp tục song. Thối biến một lần, Hàn Diệp có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình tăng lên rất nhiều, để hắn có chút không nắm được. Pháp lực cùng huyết khí dù sao không phải chính Hàn Diệp tu luyện ra được đồ vật, coi như đã chuyển hóa làm pháp lực, vẫn như cũ rất khó khống chế, nhất định phải tốn hao thời gian đến để luyện, thúc đẩy mới tăng pháp lực triệt để cùng mình thân thể hòa làm một thể. Hàn Diệp lại tại lòng đất trong hoạt động tu luyện 7 ngày, mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian đều tại tu luyện Hám Sơn Ngũ Hành Cường, thông qua lựa trượng, đem tiềm ẩn thể nội bán tiên huyết dịch lực lượng toàn bộ kích phát ra tới đồng thời, cũng thông qua lựa trượng, rèn luyện pháp lực, vững chắc cảnh giới đang luyện trường đồng thời. Hàn Diệp đem còn giữ lại trên người hơn 10 nhỏ bán tiên thật dịch cùng mạ vàng đế vương niao niao ăn vào, hoàn toàn luyện hóa. 7 ngày xuống tới, Hàn Diệp Hám Sơn Ngũ Hành Cương lại tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Vẫn như cũ đứng tại 10 mét bên ngoài, Hàn Diệp một tay vật khí, dùng mắt thưởng đều có thể trông thấy Hàn Diệp trùng quanh thân thể pháp lực phun trào, toàn bộ hướng về bàn tay hội tụ tới. Hám Sơn Ngũ Hành Cương. Hàn Diệp liên tiếp đánh ra bốn đạo chưởng lớn, bốn trưởng ấn, hợp làm một thể, hóa thành một cái pháp lực ngưng tụ bàn tay hư ảnh, mang theo một tiếng hô hấp âm thanh xé gió, đánh vào trên vách đá. Oeng! Vách đá cùng mặt đất mãnh liệt chấn động, phía trên rơi xuống từng khối đá vụn. Trên vết đá, xuất hiện một nửa mét dài to lớn thủ ấn, thần sâu lom xuống dưới. Thủ ấn trung quanh ngàn năm băng bích đã vỡ ra, xuất hiện vô số tinh mịn nứt vằn. Phải biết, đây là Hàn Diệp đứng tại 10 mét bên ngoài, cách không đánh ra một chưởng. Nếu là trực tiếp một chưởng đánh vào ngàn năm băng bích phía trên, cũng không thông báo bộc phát ra cường đại cỡ nào lực phá hoại. Đây chính là bốn lần lực lượng một chưởng. Cũng không biết đem Hám Sơn ngũ hành cương tu luyện tới viên mãn, bộc phát ra 9 lần lực lượng một chưởng, lực lượng đến đạt tới cái gì cấp độ. Hàn Diệp trong lòng hết sức kích động, coi như hiện tại gặp lại một con mộc gia tám con xúc tu màu đen đấy hổ yêu thú, cũng có sức đánh một trận. Trải qua lâu như vậy tu luyện, Hàn Diệp thể nội pháp lực số lượng dự trữ đạt tới khí hải dung lượng ba thành. Pháp lực số lượng đạt tới không có đột phá cảnh giới trước gấp 6 lần. Tiến vào Kim Tiên Bí cảnh đã nhanh nửa tháng, là thời điểm ra ngoài đối phó kia bán tiên tàn hồn. Hàn Diệp hướng về ban đầu rất xuống hang động bước đi, từ lòng đất không ngừng sẽ bị phong bế cửa hàng pha vỡ. Tốn hao 2 ngày thời gian, Hàn Diệp mới chật vật từ lòng đất leo ra, lần nữa tới đến sương độc núi giữa sơn núi. Bên cạnh là một con màu xanh cự hạt thi thể, trong thi thể máu tươi đã bị hút khô, chỉ còn từng khối màu xanh giáp xác. Hàn Diệp hít vào một ngụm khí lạnh, Lục Tuyển Hiên Hỏa Tàn Bán Tiên Tản Hồn về sau, vậy mà trở nên khủng bố như thế, thế mà ngay cả Man thú huyết dịch cũng muốn hấp thụ. Chỉ cần Lục Tuyển Hiên có thể hấp thu đến đủ nhiều huyết dịch, tu vi liền có thể không ngừng mạnh lên. Nếu là năng lực lượng bây giờ, đã đạt tới nguyên anh cấp bậc, cho dù Hàn Diệp nắm giữ lấy Thiên Hàn Bán Tiên huyết dịch, cũng rất khó từ trên người nàng đem Bán Tiên Tản Hồn lấy đi. Nếu thật là như thế, kim thiên bí cảnh bên trong nhân loại tu sĩ cùng man thú, đoán chừng toàn bộ đều muốn biến thành máu của nàng ăn. Hàn Diệp cấp tốc vọt về phía trấn núi, trên đường đi đều có thể trông thấy man thú khô quắt thi thể, toàn bộ đều là bị hút khô máu tươi mà chết. Nhất định phải mau chóng bảo nàng tìm tới, không thể để cho nàng trưởng thành. Hàn Diệp Thi triển ra tốc độ nhanh nhất, xông ra Quỷ Vũ Sơn. Hàn Diệp đi theo Lục Tiễn Hiên rời đi thời điểm, lưu lại vết máu, một đường tiến lên, tìm kiếm tung tích của nàng đạt tới lần thứ nhất truy biến, Hàn Diệp liền đã có được đệ tứ chuyển kim đan tích lũy. Chủ yếu nhất là, hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian, hoàn toàn có thể đi xung kích thất chuyển trở lên kim đan. Đông Dương, Hàn Diệp lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, nghe được thanh âm đánh nhau, thanh âm là từ một tòa rừng đá quái thụ hành lang bên trong truyền ra. Chẳng lẽ là Lục Tiễn Hiên? Hàn Diệp lập tức trở nên chú ý cẩn thận, đem một giọt bán tiên huyết khí lấy ra. Dùng pháp lực bao khỏa, bộc nơi tay lòng bàn tay, hướng về kia một tòa rừng đá nhích tới gần. Rừng đá bên trong, Sở Tiên Ngữ mặc một bộ váy dài trắng, da thịt tuyết trắng như ngọc, mái tóc đen nhánh như thác nước, dáng người thon dài đến giống như nhánh, một đôi tinh tế cao gầy chân dài giẫm lên bộ pháp, di chuyển nhanh chóng. Phốc phốc. Trong tay nàng thương bích, đem một vị thân thể khô quắc lão giả trái tim đâm xuyên, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, trốn đến rừng đá nơi hẻo lánh. Sở Tiên Ngữ một đôi mỹ lệ đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vẫn như cũ còn vây quanh ở hang đá ngoài cửa lớn ba vị lão giả, ánh mắt lom lom nhìn một chút. Trong hang đá đã nằm bốn cô thi thể, toàn bộ đều là bị nàng giết chết, có bị đâm xuyên trái tim, có bị đâm xuyên mi tâm, có bị cắt đứt cổ. Sở Tiên Ngữ cũng bị thương rất nặng, khóe môi nứt lên tơ máu. Nàng trên lưng áo bào bị một đạo trưởng ấn chấm vết, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ ngọc phù. Chỉ bất quá, da thịt tuyết trắng bên trên lại có một cái huyết hồng sắc chưởng ấn, từng hạt huyết châu từ chưởng ấn bên trong tràn ra, đưa nàng phía sau lưng hoàn toàn nhuộm đỏ. Nếu không phải kia bảy vị tà nhân muốn bắt sống nàng, chỉ sợ nàng liền không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Bảy người, đã chết bốn vị, ba người còn lại toàn bộ đều là nguyên anh cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Sulemon, thế mà liên sát chúng ta bốn người, nếu là bị lão tử bắt, nhất định phải đưa ngươi trả đạm chí tử." Một cái khỏe mắt treo vết sẹo nam tử trung niên lạnh giọng nói. Hai cánh tay của hắn so với người bình thường muốn thu gấp đôi, màu đồng cổ, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, hướng về Sở Tiên Ngư đi tới, nói, "Đem kia một gốc thuốc tiên hình người giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết." Sở Tiên Ngư đem kiếm đưa ngang trước người, chịu đựng phần lưng đau đớn, trước mắt ba vị nguyên anh cao thủ, giống như ba hòn núi lớn ngăn tại trước người của nàng, để nàng cảm giác được có chút tuyệt vọng. Nàng bây giờ bất quá kim đan chi cảnh, có thể đánh bại một vị phổ thông nguyên anh tu sĩ Nhưng cùng lúc đánh bại bảy cái, đồng thời muốn tại trước mặt bọn hắn đào tẩu, có chút khó khăn. Có thể đến Kim Tiền Bí cảnh tu sĩ, từng cái đều là chân truyền, cái nào không phải trong tông môn tiên kiêu hạng người. Tấu chương xong, chương 114. Thuốc tiên hình người, kinh khủng lục tiền hiên, ma giáo đang tràng. Chương 114, thuốc tiên hình người, kinh khủng lục tiền hiên, ma giáo đang tràng. Tại Kim Tiền Bí cảnh bên trong, Sở Tiên Ngữ cũng có kỳ ngộ, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một cây hóng ánh sáng long lanh màu trắng nhân sâm quả, nhìn tươi non nhiều chất lỏng, chân bóng như ngọc, vỏ trái cây có chút chập trùng, tựa như đang hô hấp, giống như một đứa bé giạo gia tiên dược. Đối diện nàng tên tu sĩ kia tên là Hoắc Vinh, trên mặt mọc đầy sợi râu, lộ ra xấu xí, nhưng lại là hạng thật giá thật nguyên anh tu sĩ, tốc độ nhanh đến kinh người, trong một chớp mắt liền bọn tới Sở Tiên Ngự trước người. Năm ngón tay bóp thành hình mỏng, giữa không trung vung lên, chụp vào Sở Tiên Ngự trước ngực. Sở Tiên Ngự sắc mặt không thay đổi, lập tức thi triển ra một loại quỷ dị kiếm pháp, trước người xuất hiện tám đạo kiếm ảnh, phân hướng tám cái phương hướng, hướng về Hoắc Vinh đã đâm đi. Thế nhưng là trên người nàng có tổn thương, xuất kiếm tốc độ cũng liền chậm rất nhiều, xuất hiện rất nhiều sơ hở. Kiếm pháp của ngươi sắc thực rất lợi hại, tại người ta gặp qua bên trong, có thể xếp vào thứ ba, nhưng ở thực lực tuyệt đối và số lượng ưu thế trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hoắc Vinh cuồng tiếng một tiếng, năm ngón tay bị pháp lực bá khóa, vậy mà hiện ra một tầng như kim loại con trạch, giống như mang theo một đôi kim loại quần áo. Ngoảnh, hắn một chảo đánh xuống dưới, đem Sở Tiên Ngữ đâm ra kiếm ảnh toàn bộ đánh nát. Như kim loại mỏng vớt, từ Sở Tiên Ngữ bộ mặt năm tới, xoẹt một tiếng, đem một mảng lớn mạng che mặt cho xé xuống. Sở Tiên Ngữ rũ ra một cái tay, ngăn tại gương mặt bên trên vương, che khuất khuôn mặt trắng nõn. Hoắc Vinh nắm lấy từ trên thân sở tiên ngữ kéo xuống một mạng lưới trắng, đặt ở chóp mũi hít hà, lộ ra say mê biểu lộ, nói: "Thật là thơm." Giờ phút này, sở tiên ngữ hối hận không kịp, sớm biết ban đầu liền không nên để ý tới cái này gốc nhân sâm quả, chỉ là cái này nhân sâm quả phảng phất thông linh tính, khăng khăng muốn đi theo nàng. Kết quả là, những này truy đuổi tiên dược tu sĩ cũng liền đưa ánh mắt bỏ vào trên người hắn. Nhưng bây giờ nói cái gì đều trễ, rơi vào cái này ba cái tà nhân trong tay, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng hiện ra Hàn Diệp Thất Ảnh, trong lòng thầm than, nghĩ hắn làm gì, coi như hắn tới cũng không thể nào là cái này ba cái tà nhân đối thủ. Kim Tiền bí cảnh bên trong, không biết chỗ nào trà trộn vào đến như vậy nhiều ma đạo tà tu, bốn phía truy sát tông môn đệ tử. Bây giờ toàn bộ bí cảnh đều đã loạn. Ngay tại Sở Tiên Ngữ hiện ra ý nghĩ này thời điểm, trong hai truyền đến hét thảm một tiếng. Voành. Hoắc Vinh bay rất ra ngoài, thân thể đâm vào trên vách đá, hai mắt trừng lớn, toàn thân cứng ngắc, vậy mà đã khí tuyệt bỏ mình, trên người huyết dịch toàn bộ bị hút khô, không thấy tăng hơi, cả người biến thành một bộ khô. Chuyện gì xảy ra? Còn thừa ba người, đều 10 phần không hiểu nhìn xem một màn này đột nhiên, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Từ đằng xa bay tới, một vị khắc nguyên anh tu sĩ hít hà, cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc, từ đâu tới mùi máu tươi. Đúng lúc này, một mảnh huyết vân từ đằng xa cấp tốc xông lại, sau một lát, liền xuất hiện tại bọn hắn ngoài trăm thước. Kia một mảnh huyết vân bên trong, đứng đấy một cái toàn thân đẫm máu xinh đẹp nữ tử. Nàng ngọc ra một đôi hừng đỏ con mắt, mặc tất cả đều là máu tươi áo bào, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng một đoàn kim sắc vân sáng, bờ môi có chút nhếch cao, lộ ra hai viên thật dài răng nanh. "Hút máu tươi của các ngươi, ta hẳn là có thể khôi phục lại hóa thần cảnh giới." Lục Tiễn Hiên miệng bên trong, phát ra âm trầm thanh âm. Kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt biến đổi, Nói, chẳng lẽ nàng chính là cái này, 7 ngày bên trong bí cảnh bên trong lưu truyền sôi sùng sục một con kia hút máu quái vật. Ta không phải quái vật, bản tọa là đường đường tiên nhân." Lục Tiễn Hiên phát ra một tiếng chói tai tiếng gào, xông vào bọn này trong ma đạo, một phát bắt được vị này Nguyên Anh tu sĩ cổ, cắn một cái xuống dưới. Chì chi. Nguyên Anh tu sĩ quá sợ hãi, nhịn xuống trên cổ truyền đến đau nhức, đem song kiếm rút ra, đồng thời đâm về Lục Tiễn Hiên phần bụng cùng phần cổ. Bành! Bành! Lục Tiễn Hiên phần bụng cùng phần cổ xuất hiện một tầng kim sắc vầng sáng, tán mắt ra từng vòng từng vòng tiên lực gợn sóng, 10 phần nhẹ nhõm ngăn trở song kiếm của hắn kia là bán tiên tán hồn tại thủ hộ thân thể của nàng, căn bản không phải bọn hắn lực lượng có thể phá ra được. Trung quanh hai người không ngừng phản kích, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, căn bản không đả thương được Lục Tiễn Hiên. Cũng không lâu lắm, vị này nguyên anh tu sĩ hai tay rủ xuống, đứng im bất động, thân thể trở nên khô quắc xuống. Trong cơ thể hắn huyết dịch bị Lục Tiễn Hiên hút khô, biến thành một bộ thời khô. Thấy cảnh này, còn lại hai cái ma đạo tán nhân, toàn bộ đều bị dọa đến sợ hãi. Sở Tiên Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh, có chút kinh hãi nhìn chằm chằm một cái kia mộc da răng nanh mỹ lệ nữ tử. Nàng không phải đồng hành muột vị thân truyền đệ tử sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, còn thừa hai cái ma đạo tu sĩ liền đã bị hút khô máu tươi, chỉ còn một lớp da cùng xương cốt. Ha. Lục Truyền Hiên hưng phấn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thanh âm phát ra, hung lệ ánh mắt để mắt tới khí tức không kém sợ tiên ngữ, để nàng toàn bộ tâm thần chấn động, đã nhận ra một cỗ kinh khủng uy áp lĩnh vực đang tới. Ngay tại Lục Truyền Hiên đánh ra huyết sắc mây đen trưởng tỏa điểm, một vị tuấn lãng thanh y nam tử từ giữa không trung xuất hiện, kích phát ra một đạo hắc quang, một tay ôm sợ tiên ngữ mảnh khảnh eo thon, đưa nàng ôm lấy, lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ, hướng về nơi xa bay đi. Hàn Diệp. Sợ tiên ngữ lúc này mới thấy rõ người trước mắt khuôn mặt chính là hồi lâu không có nhìn thấy Hàn Diệp. Đi trước, người sư tỷ này đã không phải là trước đó nàng, hoàn toàn biến thành một cái ma đầu. Hàn Diệp sắc mặt lạnh lùng, lôi cuốn lấy Thiên Ma Minh Long đổ màu mực lưu quang, thoát đi nơi đây. Cùng Phong Ngự Thiên Phù hai lần cơ hội sớm đã bị dùng hết, hắn chỉ có thể dùng tốc độ hình phù lục điệp ra đào tẩu tốc độ. Cùng lúc đó, Hàn Diệp ném ra ngoài một đống lớn sớm chuẩn bị phù lục, trong đó bao quát có giam cầm hiệu quả trấn lôi phá không vụ, còn ném ra ba viên lôi châu. Toàn bộ không gian đều bị điện giật cùng lôi minh phong tỏa, Lục Tiễn Hiên bị vây ở bên trong, đồng thời ba viên lôi châu bạo tạc, bắn ra lực lượng kia người. Lục Tiễn Hiên lập tức bị tạc huyết nhục mơ hồ, nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, huyết khí một trận lưu động, Lục Tiễn Hiên khuôn mặt huyết nhục tái sinh, khôi phục được mặt không thay đổi thần sắc. Oeng. Một giây sau, chấn lôi phá không phủ bị Lục Tiễn Hiên một trưởng phá vỡ, hướng phía trước một bước, mặt đất trở nên phá thành mảnh nhỏ, hướng về lòng đất sụp đổ xuống đại thủ đem tất cả lôi châu bắn ra lôi điện đều đarctan. Giữa không trung nhìn xuống phía dưới, chấn lôi phá không phủ vị trí, xuất hiện một cái dài hơn 10 thước to lớn trường ấn, thật sâu hướng phía dưới lõm. Đơn giản tựa như cự nhân tay, hướng mặt đất vỗ một cái, dấu vết lưu lại bất quá Hàn Diệp lại tranh thủ đến chạy trốn Xin Cơ, mang theo Sở Tiên Ngữ rời đi nơi đây. Hàn Diệp ôm Sở Tiên Ngữ mảnh khảnh eo thon, đưa nàng ôm vào trong lực, đem pháp lực không ngừng rót vào trên người phụ lục, hướng về nơi xa cấp tốc chạy trốn, Sở Tiên Ngữ thân thể mười phần mềm mại, trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Nhờ nhờ mấy chương địa phẩm tận phong phụ lục, rất nhanh Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ liền đến đến một chỗ hoang vu người ở dưới núi lớn, một lần nữa trở xuống mặt đất. Thật sự là kỳ quái, Lục Tuấn Hiên làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này, trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? An toàn về sau, Sở Tiên Ngữ nhưng không có vẻ vui mừng, ngược lại lộ ra vẻ mặt u trạo. Nàng không phải lục Tiên Hiên, người sư tỷ này thân thể đã bị Thiên Hàn Bán Tiên tàn hồn khống chế, đồng thời cái này một sợi tàn hồn trải qua thời gian ngàn năm, ma tính tung sinh, không có lý trí." Hàn Diệp giải thích nói. Sở Tiên ngứ nhẹ gật đầu, kỳ quái nhìn về phía Hàn Diệp, ngươi là thế nào biết đến? Ta lúc trước cũng bị nàng truy sát, ngoài ý muốn thấy được Thiên Hàn Bán Tiên chỗ tỏa hóa. Hàn Diệp thông minh không có đem bán tiên tinh huyết cùng mạ vàng đế vương sự tình nói ra, mà là trực tiếp mang qua. Hàn Diệp nói thẳng đi, lấy nàng thực lực, nếu là muốn đuổi giết chúng ta, coi như ta có lại nhiều phụ lục cũng trốn không thoát. Trừ phi chúng ta rời đi kim tiền bí cảnh, bằng không Tóm lại là gặp nguy hiểm, ta nhìn bây giờ cơ duyên vơ vét cũng không xem xét gì nhiều, không bằng trước một bước rời đi nơi đây. Hắn vốn còn muốn thu lấy Lục Truyền Hiên trên người bán thánh chi quang, thế nhưng là kêu bại vị tả nhân cùng sở tiên ngự giáo thủ, làm rối loạn kế hoạch của hắn, Lục Truyền Hiên đã trở nên so trước đó mạnh hơn, trước đó chỉ có kim đan tu vi, bây giờ lại tăng vọt đến nguyên anh, có thể làm được miểu sát nguyên anh tu sĩ. Tiếp tục lưu lại kim thiên bí cảnh đã là một chuyện rất nguy hiểm. Bảo vật cũng vơ vét không ít, lúc này rời đi là cử chỉ sáng suốt. Hàn Diệp từ trước đến nay không phải một cái lòng tham lợi, càng không phải là một nguyện ý mạo hiểm dạ. Hắn hết sức rõ ràng thấy tốt thì lấy đạo lý. Sở Tiên Ngữ đôi mắt đẹp có chút đồng tình nhìn thoáng qua Hàn Diệp, hỏi lại, "Ngươi muốn rời đi Kim Tiền Bí Cảnh?" "Đã chậm." "Cái gì?" Hàn Diệp thần sắc không hiểu truy vấn. Sở Tiên Ngữ không có gấp giải thích, mà là trước nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hàn Diệp một chút, còn không buông ta ra. Hàn Diệp lúc này mới phát hiện mình vậy mà vẫn như cũ còn đem Sở Tiên Ngữ ôm vào trong tay, vừa rồi một mực tại suy nghĩ rời đi Bí Cảnh công việc, toàn vẹn quên bọn hắn đã trở xuống mặt đất. Lập tức đem Sở Tiên Ngữ buông ra, Hàn Diệp mày mày đều không cảm thấy xấu hổ, nói, "Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi Kim Tiền Bí Cảnh." Hiện tại kim tiền bí cảnh quá mức nguy hiểm, ngươi câu này chậm là có ý gì?" Hàn Diệp rất nhanh đã nhận ra không thích hợp, trong mắt nghi hoặc càng sâu, lại nói: "Kia bảy cái ma đạo tà nhân, lại là như thế nào đưa ngươi chặn đường đến rừng đá bên trong?" Sở Tiên Ngữ tử nhẫn chữ vật một lần nữa lấy ra một bộ thanh đồng mặt quỷ mang lên, trong mắt nói khẽ: "Ngươi hẳn phải biết Bái Thiên Ma giáo a." Bái Thiên Ma giáo? Chẳng lẽ nói bí cảnh bên trong đã có ma giáo dư nghiệt cái bóng? Hàn Diệp hơi nghi hoặc một chút đường. "Ngươi không biết?" Sở Tiên Ngữ hơi kinh ngạc nói: "Ngươi tiến vào kim tiền bí cảnh về sau, chẳng lẽ chưa hề đều không có đi kim tiền bí cảnh trung ương đáy biển long quận?" Hàn Diệp lắc đầu, nói: "Ta đang bế quan tu luyện." Tất cả mọi người đi vào Kim Tiên bí cảnh, toàn bộ đều nắm chặt thời gian tại bí cảnh bên trong tìm kiếm bảo vật, hắn lại đem bó lớn thời gian dùng để tu luyện. Sở Tiên Ngữ không còn gì để nói, giải thích, Kim Tiên bí cảnh mở ra 1 tháng, không đến 1 tháng căn bản là ra không được, nhưng nếu như cùng nhà mình trưởng lão đánh tốt trò hỏi, để tiên môn người phụ trách sớm mở ra bí cảnh, vẫn là có thể ra, tại mới vừa tiến vào bí cảnh không bao lâu, ta cùng đệ tử khác tụ hợp trên đường, tao ngộ không ít ma đạo tập sát. Bí cảnh mở ra nắm giữ tại tiên môn trên tay, ma đạo là thế nào tiến đến? Hàn Diệp 10 phần nghi hoặc không biết, hẳn là khai thác đặc thủ nào đó thủ đoạn, có ma giáo nội ứng tại bí cảnh nội bộ bố trí truyền thông trận, để ma giáo thừa lúc vắng mà vào. Nguyên lai là nàng. Hàn Diệp lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu hiện ra Linh Ngọc Kinh khuôn mặt tươi cười. "Ai?" Sở Tiên Ngữ hỏi thăm, "Linh sư muội, Chuẩn Dương Phong đệ tử, năm nay ngoại môn tứ nhất, cũng tại đồng hành người bên trong, ta cảm giác nàng có chút cổ quái." Không biết sao, Sở Tiên Ngữ nghe được tin tức này, sắc mặt không có ngưng trọng, cũng không có hoài nghi, ngược lại là dễ dàng một chút, hừ lạnh nói, "Ta đã sớm ngờ tới nàng không thích hợp." Bái Thiên Ma giáo người đã đem toàn bộ bí cảnh coi là chúa tể chi địa, không ít đệ tử đều bị sát hại, chạy trốn tứ phía, liền liên nhậm miệng, cũng bị ma giáo chiếm lĩnh, bây giờ căn bản không có khả năng ra ngoài. Hàn Diệp Hầu nghi nói, không nên à, có thể tiến vào bí cảnh, có mấy cái là kẻ mềm yếu, cái nào không phải số 1 số 2. Bái Thiên Ma giáo dù sao cũng là tán đảng, làm sao có thể là rất nhiều thiên kiêu đối thủ. Sở Tiên Ngữ liếc mắt nhìn hắn, "Lắc đầu, ngươi còn đánh giá thấp Bái Thiên Ma giáo." Lần này, Bái Thiên Ma giáo 36 hộ pháp bên trong mấy vị đều cùng nhau xuất động, đồng thời còn có một vị tồn tại đến nay ma sư cũng tới đến bí cảnh bên trong. Ma sư. Hàn Diệp là người, đột nhiên hồi tưởng lại, ngàn năm trước bái Thiên giáo chủ sắc phong 12 cái ma sư. Mỗi một cái ma sư đều đã từng là trung tổ thứ nhất ma quốc châu chủ, thống lĩnh toàn bộ châu quốc ma giáo giáo chúng, có thể nói là uy phong bát diện. Loại tôn tại này, thế mà sống đến nay. Tu vi kia nên đạt tới cảnh giới gì? Vị này ma sư tới cũng không phải là chân thân, mà là một bộ phân thân, nhưng cho dù là phân thân, mấy vị tiên môn chân truyền liên hợp xuất thủ, cũng đánh không lại hắn. Sở Tiên Ngữ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, lườ khí ngưng trọng nói: Cái này phân thân khuôn mặt, người ta đều gặp, ngay tại Bắc Hải rồng ngoài miếu ra lần kia trong nhiệm vụ. Hàn Diệp biết được tin tức này, sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút chấn kinh, nói: "Ngươi nói là tại Bắc Hải Long Vương lần hôm kia giết chết ma giáo Dương Nguyệt, chỉ là vị này ma sứ một cái phân thân." "Không tệ." Kim Thiền bí cảnh bên trong lại là một phen khác cảnh tượng, hơn 70 vị ma giáo cao thủ, ngoại trừ Nguyên Anh phía trên, đại bộ phận tu sĩ kim đan bị chết sạch, toàn bộ biến thành tro khô. Hấp thu những cái kia ma giáo cao thủ huyết dịch về sau, Lục Tiễn Hiên rốt cục đạt tới hóa thân cảnh, trên đầu tóc đen hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, trên thân tản mát ra chói mắt huyết quang, từng bước một hướng về kim tiền bí cảnh cửa và bước đi. Trên thân khí tức cường đại để không gian xung quanh cũng vì đó không ổn định, kém chút sụp đổ. Một chỗ ma vụ tung hoành chỗ sâu, hoang vu đại địa mặt ngoài, lộ ra một đầu khe nứt to lớn, dài đến mấy ngàn mét, đất nứt bên trong, lâu dài có kịch độc trướng khí tuôn ra, làm chúng quanh ngàn dặm địa vực biến thành sinh mệnh cấm khu. Nơi đây chính là kim tiền bí cảnh lối vào. Từng sợi hườm đỏ huyết khí từ lòng đất dâng lên, hóa thành một mảnh huyết vân. Huyết vân bên trong, đứng thẳng một cái thon dài bóng người, tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Nhìn kỹ lại, kết một đoàn huyết vân bên trong, vậy mà đứng đấy một cái toàn thân đẫm máu xinh đẹp nữ tử, kéo lấy thật dài mái phát, da thịt tỏa ánh sáng lóng lánh, giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành. Nhìn thấy cái này một cái từ lòng đất lao ra xinh đẹp nữ tử, ba cái trấn thủ cửa vào ma giáo hộ pháp đều là nao nao. Ninh Ngọc Kinh vẫn như cũ một bộ làm vậy, khuôn mặt mộc mạc, nhưng xung quanh ma giáo nhân thần tình đều vô cùng cung kính, có chút không lợi, nàng liếc mắt nhận ra nữ tử này dung mạo, ngoài ý muốn nói, "Lục sư tỷ, là ngươi sao?" Một cái kia máu phát nữ tử xinh đẹp không có trả lời nàng, hóa thành một đạo huyết mang, hướng về Ninh Ngọc Kinh vọt tới, miệng bên trong phát ra tiếng cười chói tai. Thật là nồng nặc huyết khí, nhất định rất mỹ vị đi. Thánh nữ cẩn thận, nàng bị bí cảnh bên trong tàn hồn chiếm cứ thân thể, đã biến thành một con hút máu tạp vật. Ma giáo Tạ Hộ Pháp, Ma giáo Hưu Hộ Pháp đồng thời đánh ra vô thượng thần thông, nguy nga nguyên thần hư ảnh tại hư không ngưng tụ, vung tay lên, tướng máu phát nữ tử công kích qua. Hóa thần ở giữa chiến đấu, lực phá hoại kinh người, dù chỉ là một đạo bay ra ngoài kiếm khí, cũng đủ để đem Kim Đan Nguyên Anh võ giả giết chết. Thế nhưng là rất nhiều thủ đoạn, lại đối nàng không có tác dụng. Ba vị hộ pháp liên thủ, cũng ngăn không được nàng. Trên người nàng có tiên khí hộ thể, ba vị hộ pháp công kích hoàn toàn không đả thương được nàng khả năng ra ngoài, đi cấm tiên môn người. Lúc này, một đạo tang thương đạm mạc âm thanh từ bí cảnh giữa thiên địa vang lên, nhắc nhở lấy ở đây rất nhiều ma giáo người. Ý, ý kiến hay. Nghe vậy, Linh Ngọc kinh khỏe miệng lộ ra hưng phấn tiêu dung, tấu chương xong, chương 115. Ngày xưa ma sư, câu thông yêu thú, thượng cổ long uy. Chương 115, ngày xưa ma sư, câu thông yêu thú, thượng cổ long uy. Bây giờ toàn bộ bí cảnh đều tại ma giáo trong công chế, bỏ mặc lục tuyển hiên tại bí cảnh bên trong, ngược lại đối ma giáo người bất lợi, không bằng đưa nàng thả ra, đi tập kích quấy rối những cái kia bên ngoài đám kia tiên môn hạ người. Tam túc. Xin nợ. Linh Ngọc kinh nợ nụ cười xinh đẹp, đối lư không kêu một tiếng. Hôm nay tới đây bí cảnh, nàng có thể nói là có chuẩn bị mà đến, ngoại trừ các đại hộ pháp, còn có mình vị này thực lực thông thiên tam thúc. Hắn ngày xưa chính là ma giáo giáo chủ thủ hạ ma sứ, năm đó ma quốc phá diệt, giáo chủ vẫn lạc, các đại ma làm chết tí chết, trốn thì trốn, tam thúc cũng là may mắn chạy thoát. Phu thân của mình liền không có vận tốt như vậy, bước lên trọng thường, mang theo nàng từ khởi ma châu bên trong chạy ra, đi đến Ngọc Điệp châu, cuối cùng vẫn bị sư xương quốc quốc chủ phát hiện, trước mặt mọi người lấy ma đạo dương nguyệt tội danh dùng hưởng hực thiên hỏa tiêu chết. Nàng mặc dù may mắn không chết, bị Ngọc Thiểm Châu tông môn tu luyện, đổi tên đổi họ, bắt đầu tiếp tục phương pháp tu hành, nhưng cũng bởi vì một thân mỹ mạo bị đồng môn sư vinh ngất ngế. Nàng nói với Hàn Diệp, là thật, chỉ bất quá có chút chi tiết không có bản giao thôi. Linh Ngọc Kinh nhìn xem lòng bàn tay ngưng kết màu lam băng xương hơi híp mắt lại. Từ 3 năm trước đây một đêm kia tự tay vỡ xuống sư huynh đầu lâu, đồ diệt toàn bộ tông môn cả nhà bắt đầu, nàng mới biết được, những này cái gọi là tiên môn chính đạo đều không phải là vật gì tốt, không đáng đồng tình. Bây giờ mình, chỉ cần quan tâm ma đồ hạ lạc, chỉ có đạt được ma đồ Nhìn thấy quan tưởng độ bút tích thực, tu vi của nàng mới có thể tiến thêm một bước, ma giáo mới có thể khôi phục ngày xưa nguyên khí, một lần nữa để trung thổ thiên địa kinh hãi. Không gian chung quanh tán mát ra gợn sóng, một con hư không đại thủ họa địa vi lao, đem Lục Tiễn Hiên vây ở nguyên địa, không thể lập đậy. Siêu. Một giây sau, Lục Tiễn Hiên liền bị truyền tống đến bí cảnh bên ngoài. Ninh Ngọc kinh gặp một màn này, hai mắt tỏa sáng, xem ra tam thúc tu vi đã khôi phục rất nhiều, liền ngay cả phân thân cũng có thể đem hết Huyết Thao Tiên vẫn quan tưởng độ thần thông sử dụng tự nhiên. Huyết Thao Tiên vẫn chính là rất nhiều quan tưởng lưu toán bên trong, rất khó lĩnh hội một tròng, bất quá cũng là cực kỳ cường đại chỉ cần lĩnh hội, liền có thể tạo ra rất nhiều máu tham ăn phân thân. Mỗi một cái phân thân tùy thời đều có thể thay thế bản thể, đồng thời tu hành, phân thân càng nhiều, tu luyện càng nhanh. Nếu như không phải cái này cực mạnh bảo mệnh năng lực, cũng không thể để Tam Túc từ ngàn năm trước đại chiến bên trong còn sống sót, đoạt xá còn sót lại phân thân, may mắn trốn qua một kiếp. Vương đại nhu đâu? Linh Ngọc Kinh nhìn về phía trung quanh ma giáo tu sĩ, lạnh giọng chất vấn. "Trại, đã phái người đuổi theo. Hàn Diệp tìm được chưa?" "Còn không có." "Một đám phế vật." Linh Ngọc Kinh thần sắc băng lãnh mắng một câu, không có chút nào tại Hàn Diệp trước mặt yếu đuối hình tượng, thay đổi tông môn dáng vẻ. Nàng suy đoán, Thiên Ma Minh Long Đồ vô cùng có khả năng tại Hàn Diệp cùng Vương Đại Nưu trên thân, thế nhưng là hai người kia từ khi tiến vào bí cảnh về sau, thật giống như biến mất, căn bản nhìn không thấy người. Phái người tìm kiếm bảy ngày, đều không nhìn thấy người. "Thôi hộ pháp, còn có các ngươi cái này một đội, đi theo ta." Linh Ngọc kinh mặt không biểu tình hướng bên người một đội ma giáo tu sĩ, còn có bên phải hộ pháp hạ lệnh, thân thể hóa thành sương màu lam lưu quang, phóng hướng chân trời, "Bạch, tất cả mọi người cũng hóa thành lưu quang, đi theo Thánh nữ. Chỉ cần hai người vận dụng quan tường đồ, nàng có thể thông qua yếu ớt cảm ứng, tìm tới bọn hắn, nếu quả như thật muốn tìm vẫn là được bản thân xuất mã, dù là muốn tự mình mạo hiểm. Lại nói, mình đưa cho Hàn Diệp trên người kia một kiện băng tiêm áo khoác, không chỉ có riêng là một bộ y phục. Ninh Ngọc Kinh trong lòng nghĩ như vậy nói, trong rừng rậm. Sở Tiên Ngữ nhìn xem Hàn Diệp bóng lưng, trong tay đối phương cầm một bộ tấm da dê điệu đồ, sắc mặt chăm chú quét mắt. Ngươi có kim tiền bị cảnh điệu đồ, ở đâu ra? Từ những tông môn khác đệ tử kia nhặt. Hàn Diệp không ngừng đầu, nháy mắt một cái chưa nháy, hắn nhất định phải tìm tới một đầu cầu xin con đường, tiếp tục lưu lại bí cảnh, khẳng định sẽ bị ma giáo cùng Lục Tiễn Hiên săn đuổi, thân ham hiếm cảnh. Ngươi xác định là cầm, không phải cướp. Sở Tiên Ngư nghi ngờ một câu. Trải qua thời gian dài ở chung, nàng cũng dần dần thăm dò Hàn Diệp Gia Hỏa này hành vi sự sự, mặt ngoài nhìn xem thường thường không có gì lạ, không gây chuyện, không dính nguy hiểm sự tình, gặp chuyện có thể tránh liền tránh, thân là nội môn đệ tử, trong vòng 1 năm, thế mà một kiện nhiệm vụ cũng không có đi làm, có thể thấy được cẩn thận. Nhưng đối phương cũng không phải là sợ phiền phức, nếu là gặp được trở ngại, cũng sẽ kiên quyết quả quyết giải quyết, nên mừng phải gãy, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm cái người. Miếng bản đồ này, sợ là lai lịch bất phàm. Hàn Diệp rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng một chút, khóe miệng bất đắc dĩ, thật sự là nhạt. Chẳng qua là tại người khác dưới thi thể mặt nhợt. Hắn đại khái đem mấy hồ di cổ thủy thú cùng Sở Tiên Ngữ nói một phen, mình thật là uỷ khuất, vốn định cầu cứu đối phương, kết quả bọn hắn còn bỏ đá xuống giếng, cuối cùng dẫn đến tự mình chuốc lấy cái khổ, toàn bộ bọn mình. Sở Tiên Ngữ nghe xong, suy nghĩ nói, hẳn là Phi Nhu Châu Vân Hà Sơn đệ tử, bọn hắn đầu nhập vào Tiên môn, cung phụng tử vi thiên, là có không ít quan hệ, trong tay có được tiên môn phát ra địa đồ cũng rất bình thường. Hàn Diệp lắc đầu, nói, cái này đã không trọng yếu, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc chính là như thế nào tại Kim Tiền Bí cảnh bên trong câu sinh, trước mắt chúng ta gặp được ba cấu nguy cơ. Thứ nhất, Bí cảnh bên trong hung thú quỷ dị, bao quát những cái kia chưa chết tận tàn hồn, thứ hai, chính là Bái Thiên Ma giáo đội bắt, bọn hắn nhất định tại bốn phía phái người săn đuổi tông môn đệ tử, uy hiếp lớn nhất, thứ ba, một con kia hút máu bà điên lục tuyền hiên, đoán chừng đã khôi phục lại hóa thần cảnh giới, quá mức nguy hiểm, mà lại ta cảm thấy bọn hắn gặp được một con kia hút máu quái vật sát suất cũng rất lớn. Vì cái gì sát suất rất lớn? Bọn hắn gặp được cũng tốt, chó cắn chó. Sở Tiên Ngư đối với trước hai cái nguy hiểm không có gì dị nghị, duy chỉ có đối cái cuối cùng hơi nghi hoặc một chút. Hàn Diệp giải thích nói, cái kia hút máu bà điên, có thể thông qua bản tiên tàn hồn cường đại tinh thần lực cảm giác được nhân loại cùng man thú khí tức. Địa phương càng nhiều người, khí huyết càng nồng đậm, tu vi càng cao, khí tức liền càng dày đặc, cũng liền càng thêm dễ dàng đưa nàng hấp dẫn tới. Cho nên ta suy đoán, nàng khẳng định sẽ đi trước tìm bái thiên ma giáo giáo người. Hàn Diệp nhìn thoáng qua trên bản đồ tiêu đỏ khu vực, có chút vút vẻ cái cằm, định ra chủ ý nói: "Đã như vậy, chúng ta đi kim tiền bí cảnh vùng đất trung ương đi. Ngươi không sợ nguy hiểm?" Sở Tiên Ngữ thần sắc kinh ngạc. Nguy hiểm là so ra mà nói, bây giờ bái thiên ma giáo nhất định nắm tay tại cửa vào vị trí, nếu như chúng ta ngu như vậy hồ hồ đi lên, nhất định sẽ bị bắt được trận tướng. Cái kia hút máu bà điên nhất định sẽ đi tìm người của ma giáo, chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, rời xa khu vực biên giới, tiến về khu vực trung ương, ngược lại sẽ an toàn không ít, chỗ nguy hiểm nhất, liền an toàn nhất. Trên đường đi nguy hiểm, kém xa ngày xưa ma sứ, còn có bán tiên tàn hồn có uy hiếp. Hàn Diệp nhìn sở tiên ngữ một chút, chăm chú hồi phục, húng hổ có ngươi tại, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng ta đã thụ thương. Ê, cho ngươi. Hàn Diệp lập tức ném cho Sở Tiên Ngữ một bình sứ trắng đang năng lượng, phía trên dùng Chu Sa bút lông viết, lớn hồi xuân đan, nghiêm nguyên là một bình địa phẩm chữa thương đang năng lượng, mà lại là hiệu quả rất tốt một loại kia, một viên đan dược sùng dưới, mặc kệ là cái gì tương thế, đều có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Sở Tiên Ngữ tiếp nhận đang năng lượng, nghi hoặc nhìn về phía Hàn Diệp. Trên người ngươi đan dược vì cái gì nhiều như vậy? Ngươi đến cùng mang theo bao nhiêu? Phải biết, tiến vào bí cảnh nhiều ngày như vậy, thời gian nửa tháng, trên người nàng mang theo đan dược sớm đã dùng xong. Một chút xíu đi. Hàn Diệp nhún vai, mở ra trên người tám cái chứa vật pháp bảo, nói Năm cái nhận chữ vật, ba con không gian vàng ngọc, đại khái là đủ rồi, chủ yếu là ta một mực tại tu luyện, chiến đấu cơ hội không nhiều. Cuối cùng, Hàn Diệp nghiêm nghị, vẫn là cho Sở Tiên Ngữ một gốc Liêu Kim Đế Vương Mạn Đà La, trình trọng nói: "Cái này cho ngươi, là ta ngẫu nhiên hái một gốc thiên tài địa bảo, chỉ có một cây này, hẳn là có thể giúp ngươi chữa trị nội thương." Chuyến này, Sở Tiên Ngữ là hắn một sự giúp đỡ lớn, càng là chiến lực, tuyệt đối không thể bị thường, nhất định phải khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. "Cảm ơn." Sở Tiên Ngữ nhìn xem trong lòng bàn tay kim quang mờ mịt, thần thánh vô cùng mạn Đà La, thấp giọng nói một câu: "Nàng bây giờ Sắc thực rất cần một gốc tiên tài địa bảo. Người ta ở giữa có cái gì tốt ạ? Chỉ là cái này gốc thuốc tiên hình người, ngươi dự định xử trí như thế nào? Hàn Diệp nhìn xem trốn ở Sở Tiên Ngự trong vạt áo nhân sơn quả, không khỏi cười thầm. Nghe hắn lời này, nhân sơn quả hiển nhiên thân thể co rú lại, chiếc đệ không dám thò đầu ra. Sở Tiên Ngự trầm chờ nói, nó tạm thời trước mang theo đi, mỗi một gốc tiên dược đều là vô giới chí bảo, nộp lên tông môn là biện pháp tốt nhất. Chủ yếu là cái này gốc tiên dược quá giống người, nàng đều không dám luyện hóa, càng đừng để cấp ăn hết. Một thanh ngân vào mạc vàng đế vương, Sở Tiên Ngự khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt một đoạn hiệu quả rất tốt, so Hàn Diệp sau khi phục dụng hiệu quả tốt bên trên mấy lần. Trong cơ thể nàng Kim Đan lơ lửng mà ra, bảy đạo hoa văn thần triện, giống như tự nhiên, đan mây nương theo pháp lực lưu động, kim quang lấp lánh đây chính là tu sĩ Kim Đan, một thân tu vi ngưng kết chi vật, hội tụ tinh khí thần tất cả lực lượng. Ầm ầm, một tiếng. Đột nhiên mỹ cảnh bầu trời hiện hiện kim văn, một đạo sét rơi xuống, bổ trên Kim Đan, tựa như thiên đạo lấy sét làm bút, trên Kim Đan lưu lại đạo thứ tám hoa văn thần triện. Hàn Diệp nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại là bắt chuyển Kim Đan. Phải biết, đồng dạng tại ngưng kết Kim Đan về sau, Kim đan chuyển số căn bản là không có biến hóa, trừ phi có đại cơ duyên, đến tiên đạo ưu ái mới có thể tiếp tục đề cao kim đan chuyển số. Sở tiên ngữ được sự giúp đỡ của Lưu Kim Đế Vương Mạn Đà La, thế mà đưa thân thứ 8 chuyển kim đan. Phần này tiên tư, quả nhiên bất phàm. Mạ Vàng Đế Vương là nhắm vào tu sĩ kim đan tốt nhất thiên tài địa bảo, có nó, liền có thể đề cao tu sĩ trưởng thành hạn mức cao nhất, tiến một bước cất cao mình nụ thân lực lượng. Chết không được Lục Tuyển Hiên Cam nguyện bước lên to lớn phong hiểm, cũng muốn tiến vào xương độc đỉnh núi, mỗi một gốc Mạ Vàng Đế Vương đều là một cọc đại cơ duyên, nếu như cô đọng kim đan, bước vào nguyên anh hóa thần, vợ tộc không chỉ có đưa thân ngàn năm, mà lại địa vị cũng sẽ xé nước lên cao. Bây giờ Sở Tiên Ngữ đã bắt chuyển tu sĩ Kim Đan, tuy chỉ chênh lệch nhất chuyện, lại không biết ở giữa ngăn cản nhiều ít tiên tiêu. Chúc mừng. Hàn Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Sở Tiên Ngữ chúc mừng một tiếng. Đa tạ linh dược của ngươi. Sở Tiên Ngữ mở mắt, đôi mắt đẹp chân thành nói, nàng biết mình có thể tấn thăng bắt chuyển, Hàn Diệp công lao rất lớn. Đi thôi, nên xuất phát, nếu ngươi không đi, đoàn trưởng người của ma giáo liền muốn điều tra đến đây. Hàn Diệp thần thức bao trùm ra ngoài, không có một hai viêm hồng sơn mạch, tựa hồ một giây sau, sẽ xuất hiện đại lượng ma giáo tu sĩ. Đi. Sở Tiên Ngữ nói một câu, hai người hóa thành lưu quang hướng phía Kim Tiền Bí cảnh trung tâm bay đi. Kim Tiền Bí cảnh trung tâm, tại trên địa đồ biểu hiện danh tự, chính là Kim Tiền Long Quật, cũng chính là Sở Tiên Ngữ ngay từ đầu nói cái kia đáy biển Long Quật đấy biển là Kim Tiên Hải, Long Quật chính là nhân tạo hồ lớn dưới mặt đất hang động, tuy nói là biển, thực tế diện tích bên trên càng giống là một cái hồ. Trên bản đồ nói, nơi đó là Kim Tiền Chân Tiên Trỗ tòa hóa, cơ duyên có rất nhiều, nhưng cùng lúc rất nguy hiểm, có đủ loại dị thú sinh hoạt ở nơi nào. Theo lý thuyết, vùng đất trung ương hẳn là sẽ gặp được không ít tu sĩ mới đúng nhưng là đều bị Bái Thiên Ma giáo tu sĩ truy sát, hiện tại trên đường, Hàn Diệp không có gặp được cho dù là tiên môn tu sĩ. Trống rông sơn phong, hữu tính mặt hồ mênh mông vô mô bờ. Hàn Diệp nhấc lên linh kiếm trúc diễm, đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên cao hơn 70m, rơi xuống một ngọn núi, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Chân trời bùn đất bay lên, mâu đen nhánh một mảng lớn man thú, quay chung quanh tại hồ nước xung quanh. Những cái kia man thú thanh thế to lớn, chừng bên trên 100 con, tựa như là hồng thủy ập tới. Có thể tưởng tượng, nếu là không có rừng rậm tụ hộ, thấp bé sơn phong, trong nháy mắt liền sẽ bị bọn chúng đạp thành đất bằng. Ngạo Một con hỏa diễm lưu động Man thú yêu lang xông lên phía trước nhất. Thân thể của nó cao tới 7 mét, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ thắm, miệng bên trong phát ra điếc hai thét rải, xa xa nhìn lại, tựa như là một mảnh sắc hồng sắc hỏa vân. Yêu lang chạy qua địa phương, cây gỗ khô thành than, đem mặt đất đốt thành màu đen đất khô cằn, trong đó một chút nham thạch càng là hòa tan thành sắc hồng sắc nham tương. Man thú gầm rú thinh ầm, liên tiếp truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Yếu một điểm tu sĩ, nhìn thấy trường hợp như vậy, đoán chừng cũng sớm đã dọa ngất quá khứ. Cho dù là không sợ chiến đấu sở tiên ngữ cùng Hàn Diệp, giờ phút này cũng thần kinh căng thẳng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chư ngươi là thế nào đi vào?" Hàn Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tiên Ngữ, dò hỏi. Sở Tiên Ngữ là lần thứ 2 đến, hẳn là từng tiến vào, kinh nghiệm so với hắn phong phú. Sở Tiên Ngữ nhướng mày, ngưng tiếng nói, "Liêu Thừa Phòng, cùng Vương Đại Nưu bọn hắn tụ họp, còn có những tiên môn khác đệ tử, mọi người tổ kiến chiến trận, cùng một chỗ giết đi vào." "Tốt tốt tốt." Hàn Diệp cũng bất thiết khí, mà là đem kiếm thu hồi, ánh mắt nhìn về phía số lớn số lớn yêu thú, như có điều suy nghĩ. Trên người hắn thế nhưng là có, vạn vật chi linh, thuộc tính, tất cả yêu thú đều cùng hảo cảm của mình độ khá cao. Nói không chừng sẽ có kỳ hiệu đâu. Rất nhanh, hắn quyết định nếm thử một phen. Đi theo ta. Hàn Diệp thả người nhảy lên, đi vào một đầu hỏa vân yêu lang trước mặt, phóng xuất ra tinh thần lực, nếm thử câu thông. Yêu lang thấy có người loại xâm nhập, vốn muốn cắn một cái quá khứ, kết quả phát hiện cái này nhân loại trên người có một cỗ không hiểu cảm giác hòa hợp. Thế là ngừng lại, đứng tại chỗ, nhe răng trợn mắt. Ở đâu ra nhân loại? Mau mau rời đi nơi đây, các ngươi có thể hay không thả ta đi vào? Hàn Diệp dùng thú ngữ đường rẽ. Không được, bên trong có đối với chúng ta rất chân quý đồ vật, nhân loại không thể tiến vào. Yêu lang thái độ mười phần kiên quyết. Hàn Diệp có chút bất đắc dĩ, vạn vật chi linh, giống như chỉ có thể cam đoan bọn hắn không công kích mình, muốn để bọn hắn nghe lời, giống như có không ít độ khó. Lúc này, lồng ngực của hắn có một đạo hắc quang lưu động lập loé, trầm thấp vũ vũ thanh âm tại não hải vang lên. "Tiểu tử, mở ra ma đồ, để cho ta ăn bọn hắn là được." Hàn Diệp lập tức sững sờ, đây không phải trong bức họa ma long thanh âm sao? Gia hỏa này cho tới nay đều vô thanh vô tức, hiện tại rốt cục không giả chết, biết nói chuyện. Quả nhiên, chỉ có đói bụng thời điểm mới ra đến. Còn đứng ngây đó làm gì, đều là tốt nhất đồ ăn. Rất nhanh ma long thúc dục tiếng thứ hai. "Ai, tốt ta." Hàn Diệp ánh mắt thăm thú, nhìn về phía ngoài trong giam man thú, ánh mắt ôm lấy đồng tình. Sở Tiên Ngữ đầu tiên là nhìn Hàn Diệp tại yêu lang trước mặt to mò gọ ngọi nói chuyện, sau đó lại là sốc lên ngực quần áo, thần sắc nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Thẳng đến sau một khắc. Rống. Một đạo kinh thiên động địa long ngâm phóng lên tận trời, màu mực long ảnh từ Hàn Diệp lực trôi ra, che khuất bầu trời, bao phủ chân trời. Trong chốc lát, phương viên trong giam man thú, toàn bộ thất kinh, cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp ập tới. Như có một tôn hạo tự nhiên hơi thở từ thượng cổ xuất tình, mở mắt quan sát nhân gian. Một nhóm một nhóm man thú nhục thân bị hút đi, long ảnh vị trí hóa thành lỗ đen, thôn vệ lấy hết thấy. Hàn Diệp nhìn xem Hạo Nhân uy thế long uy, đem tất cả man thú toàn bộ dọa lui, huy hoàng chạy trốn. Không khỏi cảm khái. Vẫn là năm đấm lớn nhất, tấu chương xong, chương 116. Đế kim thổ tính, ma giao đánh tới, xin giúp Đỡ Gi cổ thủy thú. Chương 116, Đế kim thổ tính, ma giao đánh tới, xin giúp Đỡ Gi cổ thủy thú. Áp lực thật là đáng sợ, đó là cái gì? Đi mau. Nếu ngươi không đi liền xong rồi. Cái này nhân tộc là lai là gì? Hàn Diệp từng bước bước vào đáy biển Long Quận, bên hai nghe yêu thú chạy trốn tứ phía kinh hoàng thanh âm, thần sắc không thay đổi. Đi thôi, đường này đã mở. Sở Tiên Ngữ lúc này mới kịp phản ứng, trong vòng trăm dặm yêu thú đã chạy tứ tán chấm 0, rất lớn một bộ phận, là tiến vào Ma Long trong bụng, hóa thành tầm bổ phân bón. Này thiên ma minh long độ lực lượng, bây giờ ngươi đã có thể khống chế mấy phần. Nàng không khỏi nhìn về phía Hàn Diệp, chằm mặc hồi lâu, họ như thế một vấn đề. Mặc kệ ngươi là như thế nào thu hoạch được ma đồ, nó chung quy là ma đạo lực lượng, quá nhiều sử dụng nó, sẽ chỉ tâm ma sinh rồi, tà khí xâm thể, đến lúc đó sợ rằng sẽ rơi vào ma đạo. Sở Tiên Ngữ có chút lo lắng nhìn thoáng qua Hàn Diệp. Hàn Diệp đi đến một nửa, dừng lại, lộ ra một vòng mỉm cười, quay đầu hỏi lại. "Sở cô nương đây là tại quan tâm ta sao?" Sở Tiên Ngữ trên mặt thanh đồng mặt quỷ quang trạch lưu động, đôi mắt đẹp không lúc nhích, chân thành nói, "Ta là sợ ngươi sẽ chết." Hàn Diệp khẽ cười một tiếng, trấn an nói, "Tiên tâm đi, cái này ma đồ đừng nói sử dụng, cái này ma long cả ngày liền cùng chết, ta nhưng không sai khiến được hắn, nếu như không phải đối bụng, chỉ sợ ta chết rồi, nó cũng sẽ không ra tay. Mặc kệ là ma đồ vẫn là tiên đồ, còn phải xem tại trên tay người nào, nếu là rơi vào ma giáo chi thủ Vậy khẳng định là hỏa loạn thiên hạ đáng sợ mã bảo, mà nếu nếu là ta, không cần lo lắng những này, ma độ trung quy là vật ngoài thân, muốn chân chính mạnh lên, còn muốn dựa vào chính mình. Sở Tiên Ngữ nghe được giải thích của hắn, lúc này mới yên lòng lại. Trên bầu trời nguy nga mờ mịt lam ảnh, qua một hồi lâu mới thôn phệ hoàn tất, phản phất tán uống nó no đủ, hóa thành một đạo màu đen thủy mặc trường hà, liên tục không ngừng trốn vào Hàn Diệp thể nội đợi cho Hàn Diệp lần nữa nhìn về phía ngực, phát hiện đã có một đạo thỉnh linh linh tối tâm long văn xuất hiện tại cơ ngực mặt ngoài, thỉnh thoảng lập loé, một đầu hắc long như ẩn như hiện, không ngừng lưu động, phản phất sống hình xăm đang lúc Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ xuyên qua rừng cây, giữ định tiến. Vào lòng quật chánh nẻ chánh nẻ một hai thời điểm, Nguyên bản bên Ngông Ngô mô Bở, không có chút rung động nào, hồ đầm mặt ngoài tóe lên vô biên bọt nước, thủy long quyển dâng lên, quấy một phương kim thiên hải đạo đạo kim sắc tiên quang, từ kim thiên hải lòng quật hiện ra đến, hóa thành lấm ta lấm tấm, sáng chói vô cùng. Đây là đáy biển lòng quật truyền đến động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hàn Diệp con mắt nhìn về phía Sở Tiên Ngữ, không khỏi hỏi. Không có khả năng a, Sở Tiên Ngữ cũng rất ngậm, khó hiểu nói, chẳng lẽ còn có người tại lòng quật bên trong? Thế nhưng là trước đó tất cả mọi người lọt vào ma giáo truy sát, cơ bản đều rút ra đáy biển lòng quật, không có khả năng có người còn tại bên trong. Bởi vì một người làm sao có thể ngăn cản Đại biển quấn suất lại cường đại tiên đạo uy áp? Phải biết, Kim Tiền Hải là Kim Tiền chân tiên chỗ tọa hóa, cho dù là quấn suất lại một sợi uy áp, cũng có thể làm cho nguyên anh cảnh cường giả quỳ xuống túi đầu. Cố này khí tức cường đại, hiển nhiên là cái nào đó mang theo tiên linh chi khí độ và xuất thế. Bành! Đột nhiên, một đạo bóng người màu vàng long phá hải mà ra, đeo trên người nồng đậm tiên khí. Nhưng mà, đang lúc Hàn Diệp ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện đạo nhân ảnh này có chút nhìn con mắt, rất nhanh, hắn trừng to mắt, không dám tin nhìn xem giữa không trung khuôn mặt, kinh hô hô. Daniel Không sai, vừa mới phá hải mã ra thân ảnh, chính là biến mất thật lâu Vương Đại Nưu. Lúc này Vương Đại Nưu, cả người tắm rửa tại kim sắt tiên quang bên trong, mỗi một sợi tóc đều thần thánh siêu nhiên, mỗi một tấc bắp thịt bạo tạc hữu lực, nhắm mắt lại, ăn nói có ý tứ, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thiếu đi chất phác, ngược lại nhiều một tia cảm giác các bác. Sở Tiên Ngữ nhìn thấy Vương Đại Nưu trên người kỳ quặc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dưới mặt nạ con người hơi co lại, nói: "Không thể nào, đây chẳng lẽ là Kim Tiền Chân Tiên truyền thừa, Thiên Tiền Kim Thân? Thiên Tiền Kim Thân?" Hàn Diệp thất thần một lát, rất nhanh ý thức được Vương Đại Nưu đạt được như thế nào đại cơ duyên. Sở Tiên Ngữ nhìn xem Kim Quang càng thêm trướng mắt Vương Đạn Nưu, càng thêm xác định ý nghĩ của mình, giải thích nói: "Điện tịch ghi đi chép, Kim Tiền Chân Tiên tu luyện thần thông cực kỳ là tụ, tên là Kim Tiền Chí Thúy, một thuế nhất trong tiên, so sánh thuế biến trước đó là cách biệt một trời. Đang phi thăng tiên giới trước đó, bấy quan ngàn năm, tại đạo trường lưu lại mình cuối cùng một đạo lô xác, sau đó thành công phi thăng, đối chân tiên vô dụng thiên tiền kim thân, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Tiên tiền kim thân, thủy hỏa bất xâm, vạn độc miễn nhiễm dịch, lục thân tuyệt đối vô địch, có thể so với hóa thần, nếu là dung hợp đầy đủ hàm ý" hoàn toàn có khả năng trở thành kế tiếp kim tiễn chân tiên, bằng vào nhục thân, vũ hóa thành tiên. Nghe xong giải thích, Hàn Diệp khẽ mỉm cười nói: "Xem ra Vương Đại Nưu thật là tu được một quặc kinh thiên cơ duyên. Hàn huynh đệ, Sở Cô Nương, các ngươi thế nào đến rồi?" Vương Đại Nưu đem xương cốt kim quang thu liễm, làn da kim mang tán đi, kim tiễn hại bên trên vô tận kim quang dần dần ngẩng đạo, mở mắt về sau, vừa vặn thấy được phía dưới hai người, trên mặt lộ ra cao hứng chất phát tiêu dung. Hàn Diệp thấy thế, trong lòng vui mừng, Vương Đại Nưu vẫn là cái kia Vương Đại Nưu, không có quá nhiều biến hóa. Sở Tiên ngỡ mắt thấy Đại Nưu từ không trung rơi xuống đất, Ngụy Hoặc hỏi thăm, "Vương Đại Nưu, vì sao ngươi còn tại đáy biển lòng quật bên trong? Cái này thiên tiền kim thân ngươi là như thế nào thu hoạch?" Vương Đại Nưu gặp nàng hỏi, cố gắng nhớ lại, ngón tay gãi gãi trán, lúc ấy Liêu Thở phòng sư huynh cùng ta cùng một chỗ tiến vào trong địa động, kết quả phát hiện có một cỗ sức mạnh đáng sợ, để cho người ta không có cách nào xâm nhập trong đó, đằng sau có một đám mặc đồ đen gia hỏa, theo đuổi giết bọn ta, lúc ấy chàng diện quá mức hỗn loạn, ta cũng chỉ có thể hướng chỗ sâu đi, vô ý xâm nhập một cái sơn động trốn đi. Hàn Diệp vừa nghe vừa gật đầu, Đại Nưu trong miệng áo đen phục, hẳn là người của Ma giáo, lực lượng đáng sợ chính là chỗ tọa hóa còn sót lại tiên lực quý áp muốn đi ra ngoài thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đã không thấy, sau đó ta một người cũng không dám ra ngoài, lực lượng đáng sợ đè ở trên người có chút chịu không được, bất quá cũng may bằng vào một chút biện pháp giữ vững được xuống dưới, không biết làm sao, mơ mơ hồ hồ đi tới một chỗ khắc họa kim tiền đồ án động thiên bên trong. Nguyên lai vật kia gọi tiên tiền kim thân, ta còn tưởng rằng là một bộ bộ sương, nhìn xem quái dạng người, nhìn thấy người liền phát sáng, chui vào ta trong thân thể, làm sao đều không vung được. Vương Đại Nưu tại nâng lên một chút biện pháp thời điểm, cố ý nhìn thoáng qua Hàn Diệp. Hàn Diệp trong nháy mắt ra ý hiểu. Xem ra Vương Đại Nưu là tại thời khắc mấu chốt vận dụng Huyền Minh Đại Ngoan quan tưởng độ lực lượng, không phải không có khả năng tại đáy biển lòng quật bên trong kiên trì nổi. Có thể thu được cái này một cọ cơ duyên, nói rõ vận khí của ngươi, thực lực đều là độ tư cách, có cái này thiên tiền kim thân, Đại Nưu, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng a." Hàn Diệp như thế cười khích lại nói. "Lợi hại như vậy a?" Vương Đại Nưu lần đầu tiên nghe Hàn Diệp dạng này khen mình, kinh ngạc nói. Sở tiên ngữ luốt luốt sợi tóc, phế đi công phu rất lớn, mới từ Vương Đại Nưu kinh lịch bên trong thoát khỏi ra, chăm chú gật đầu. Kim Thiển Chân Tiên thực lực tuyệt đối không tính yếu, hắn Kim Thân tương đương với giúp ngươi sớm trải tốt đường, ngươi tại rèn luyện nhục thân trên con đường này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, như dẫm trên đất bằng. Ngươi có thể hấp thu Kim Thân, không bị bài xích, cũng phía cạnh có thể nói rõ tư chất của ngươi sát thực không kém. Vương Đại Nưu bị khen ngợi mỉm cười, ta cũng chỉ là muốn thử xem, không nghĩ tới cuối cùng thật thành công, nghe sợ cô nương, tương lai nếu muốn tu luyện thành tiên, có cái này Kim Thân tăng thêm không ít năm chắc. Lời ấy vừa dứt, một sợi chướng mắt chói mắt kim sắc quang mang tự đại châu lực rơi xuống. Vừa vặn bị Hàn Diệp bắt giữ. Không phải đâu, Vương Đại Nưu trên thân có thể rơi xuống kim sắc thổ tính. Thật hay giả? Hắn nhịn xuống trong lòng chấn kinh, vô cùng kinh ngạc đồng thời không khỏi nghĩ nói, lúc này Nhạc Tu Tính muốn nhìn một chút là cái thứ gì. Nhạc Tu Tính, có tại nhưng thành đạt muộn muộn. Có tại nhưng thành đạt muộn, kim, mặc dù bắt nguồn từ không quan trọng, nhưng có vương bá hùng tâm, chỉ cần muốn hoàn thành sự tình hoặc mục tiêu, kiên cường, một mực cố gắng, liền nhất định có thể đạt thành. Tốt một cái có tại nhưng thành đạt muộn. Hàn Diệp bỏ ra một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, lý giải cái này có tại nhưng thành đạt muộn hàm nghĩa. Người đều có mệnh, có một đời người xuống tới chính là hoàng tộc quý tộc, áo cơm không lo hoành như dẫm trên đất bằng, nhất định là nhân trùng trì lòng, có người thí dụ như sợ tiên nữ, trời sinh đối kiếm đạo mẫn cảm, thân phụ kiếm tiên huyết mạch, hầu duệ thế gia phụ tá, phóng đại cái này một tổ tính. Nhưng mà rống hắn cùng vương đại nhu dạng này người bình thường, muốn từ sợi cỏ mịt tập, lấy áo vải phang hầu, bằng phàm xương hỏi trưởng sinh, thật sự là thật quá khó khăn. Vương đại nhu vốn là lớn hắn mấy tuổi, bằng vào song linh căn tiến vào tông môn, bây giờ qua khứ mấy năm, người cũng nhanh đến trung niên. Nhân sinh tử trung niên bắt đầu quật khởi, cầu tiên đắc đạo khả năng biến lớn, lúc tuổi già thành tựu cực đỉnh, đây chính là có tại, nhưng thành đạt muộn. Hàn Diệp cẩn thận hồi ức cái này mấy năm Vương Đại Nưu kinh lịch, tựa hồ thật đúng là cũng có tại, nhưng thành đạt muộn miêu tạ giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả cái này kim sắp tu tính, đều là ở thời điểm này mới rơi xuống. Không hổ là có tại nhưng thành đạt muộn. Hàn Diệp hướng Vương Đại Nưu giới thiệu đương kim tình huống, tại ngươi tiến vào đáy biển lòng quật thời điểm, phát sinh không ít sự tình, toàn bộ bí cảnh bây giờ đều thành ma giáo lò sát sinh, bây giờ nguy hiểm vùng đất chương, ngược lại thành chỗ an toàn nhất. Tại sao có thể như vậy? Vương Đại Nưu biết được hiện trạng, hiển nhiên là có chút không thể lý giải. Ha ha, không hổ là Hàn sư huynh, tấp tư vẫn như cũ, như vậy thâm trầm. Ngay tại ba người trò chuyện thời khắc, bầu trời vang lên một đạo ngọt ngào tiếng cười. Hàn Diệp híp mắt, nhìn về phía thiên khung chạy tới cái kia đạo sương màu lam lưu quang, hội tụ thành một đạo nữ tử yếu diệu thân ảnh. Thân trí của hắn thế mà không có bắt được sự tồn tại của đối phương, chỉ có thể nói ra bốn chữ: Kẻ đến công thiện. Đi. Hàn Diệp cảm nhận được đằng sau còn có lần lượt chạy đến khí tức, vội vàng hướng hai người nói: Tứ nhận chữ vật, bọc ra một trương kim sắc phù lục. Thiên phẩm không gian truyền tống phù, có thể truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, chính né truy sát. Vương Đại Nưu không hiểu nhìn về phía hư không, hơi kinh ngạc, đây không phải là Ninh sư mỗi sao? Nàng làm sao? Nàng đã không phải là Ninh sư muội, mà là ma giáo yêu nữ. Hàn Diệp nhớ lại quá khứ đủ loại Ninh Ngọc Kinh hành vi cử chỉ, cùng sở tiên ngữ lời nhắn nhủ ma giáo tiến vào bí cảnh Biện Pháp, trên cơ bản có thể phán định, Ninh Ngọc Kinh tại trong ma giáo địa vị rất cao, không thể nào là một cái bình thường giáo chúng. Hàn Diệp rót vào pháp lực, phù lục bị khu động, truyền tống trận pháp trực tiếp khởi động, nhưng là hoàn toàn bao trùm ba người còn muốn thời gian, thế là lớn tiếng truyền âm. Ninh sư muội, ngươi mang nhiều người như vậy đến đây, là muốn làm cái gì? Linh Ngọc Kinh cặp mắt đào hoa bên trong không có chút nào mỹ ý, mà là mang theo cờ lạnh, nguyên bản vim lên cao đôi ngựa đã choảng tại trên vai, tóc đen thắt nước, tay áo phất phới, đạo nghệ sừng sững hư không, mỹ mạo vẫn như cũ, vô luận là thần sắc vẫn là khí tức bên trên, đều giống như một người khác, ở đâu là vẫn là cái kia luyện khí cảnh tiểu sư muội. Hàn Diệp, giao ra thiên ma minh long đồ. Cái gì đồ? Hàn Diệp giả ngu mở miệng hỏi. Đường gia bộ, những phàm là tu luyện quan tưởng đồ tu sĩ, đang thi triển thần thông thời điểm, đều sẽ có yêu đất cảm ứng, ma đồ không ở trên thân thể ngươi, ngay tại vương đại nưu trên thân. Linh Ngọc Kinh ngữ khí lạnh như băng nói. Sư muội Người ta đồng môn một trận, trong đập phủ, ta đã từng chiếu cô qua ngươi, làm việc làm gì như thế tuyệt. Hàn Diệp nhìn xem lòng bàn chân quang trạch tiến độ, lần nữa đáp lại. Chẳng lẽ ngươi quên một đêm kia xảy ra chuyện gì? Sở Tiên Ngư nghe lời này, đôi mi thanh tú ngưng tụ, phát giác có chút không đúng, lấy túi trỏ đỉnh một chút Hàn Diệp, thanh lãnh ánh mắt chất vấn tình huống như thế nào. Hàn Diệp làm ra hư thanh động tác, chỉ chỉ dưới chân truyền trống trận. Hư tình giả ý, gặp Diệp thì chơi thôi, có cái gì tốt nói. Dao gia ma đồ. Linh Ngọc kinh khi tức cuộn cuộn, sông băng sông lớn từ trên trời rơi xuống, nhìn khí tức nghiêm niên là một vị nguyên anh cảnh tu sĩ. Xương lam pháp lực hóa thành một cỗ gió lớn, trút đến, khắp nơi trên đất băng tuyết, toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng. Băng Di thừa long quan tưởng độ ở trong chứa đại lượng băng đạo thần thông, uy lực vô tận. Nguy rồi, còn thiếu một chút. Hàn Diệp nhìn thoáng qua dưới chân, nói thầm một tiếng. Kết quả, bên cạnh người, đã cầm trong tay thương bích liền xông ra ngoài. A. Hàn Diệp gặp một màn này, sững sốt một chút. Sở Tiên Ngữ không có chào hỏi, trực tiếp lao xuống thẳng lên, cùng Ninh Ngọc Kinh chiến ở cùng nhau. Thương bích nuôi kiếm hiện hiện mạnh mẽ kiếm khí màu xanh, giống như tỏi khô là hủ, phá hủy tất cả băng hàn cuốn phong. Ninh Ngọc Kinh cũng không nghĩ tới Cái này mang theo thanh đồng mặt quỷ nữ tử váy trắng, lại đột nhiên xuất thủ, kiếm thuật cao thâm mặt chắc, mỗi một kiếm đều nặng như thiên quân, rất là dùng sức, giống như là góp nhạc thật lâu lửa giận, rốt cục bạo phát ra. Thực lực còn rất cường đại, không thể khinh thường. Hai người đều là thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, cũng đều là dung mạo tuyệt diễm nữ tử. Lẫn nhau ở giữa, ra chiêu ngân lệ, thần thông tầng tầng lớp lớp, cũng không mất một đạo tịch lệ phong cảnh. Vương Đại Nhu cùng Hàn Diệp ở phía dưới quan chiến, khởi động truyền trống trận. Sở Tiên Ngữ từ khi đột phá bắt chuyển kim đan, thực lực càng hơn một bậc, đối phó Nguyên Anh tu sĩ, cũng là thuận buồm xuôi gió. Chủ yếu là Linh Ngọc Kinh cũng là thiên kiêu cấp bậc cùng giả, vốn là vượt biên tồn tại, bây giờ gặp được Sở Tiên Ngữ, có thể nói là cây kim so với con râu, kỳ phùng địch thủ. "Sợ cô nương, trở về đi." Hàn Diệp nhìn dưới chân truyền tống trận chuẩn bị hoàn tất, cao giọng hô. "Bạch." Sở Tiên Ngữ bổ ra một đạo kéo dài địa cực giải kiếp khí, đem Linh Ngọc Kinh tạm thời bức lui. "Thả ngươi nhảy lên, về tới mặt đất." Nương theo truyền tống trận lấp lóe mà lên, Hàn Diệp ba người chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Linh Ngọc Kinh sừng sững hư không, cặp mắt đào hoa bên trong rất là âm trầm. "Đáng chết, chủ quan." Bất quá sau đó hai đầu lông mày liền bình tĩnh lại. Có truyền thống phủ lại như thế nào, toàn bộ kim thiên bí cảnh cứ như vậy lớn, sư huynh á sư huynh, ngươi lại có thể chạy đến đâu đi. Nàng xue bàn tay ra, pháp lực hội tụ thành một con băng tiệm, phun ra một cây băng hàn sợi tơ, chỉ dẫn lấy phương hướng. Phần tuyên hồ phía trên, gợn sóng không gian nổi lên, ba đạo nhân ảnh xuất hiện trên không trung. Nơi này là nơi nào? Vương Đại Nữu nhìn một phía, hết sức tò mò. Phần tuyên hồ, Hàn Diệp ánh mắt thâm thúy nói, muốn trốn tránh truy sát, hoặc là xử lý Ninh Ngọc Kình các nàng, chỉ có thể tới đây. Sở Tiên Ngữ đem mũi kiếm trở vào bao, nhìn về phía dưới chân nóng hội xanh lam nước hồ, nhìn không ra đến tụ cùng. Hoi, nơi này có cái gì đặc thù sao? Chờ một chút ngươi sẽ biết." Hàn Diệp cười nói, tấu chương xong, 117. Chương 117, Thủy thú kỳ đấu, phù giao sở ra người tới, Tử Vi Thiên kiếm khôi chu bại nhờ trưởng 117. Thủy thú kỳ đấu, phù giao sở ra người tới, Tử Vi Thiên kiếm khôi chu bình. Chương 117, Thủy thú kỳ đấu, phù giao sở ra người tới, Tử Vi Thiên kiếm khôi chu bình. Phần tuyên hô, ở vào bí cảnh biên giới, chính là Tiên huyết hội tụ chi địa, chiếm diện tích cực lớn ấn lý thuyết, Ninh Ngọc kinh ngột lát là không thể nào tìm tới hắn. Nhưng lại Hàn Diệp lại cảm giác đối phương có được tìm tới biện pháp của mình. Phải biết, hắn chân trước mới đến đáy hồ Lam Quận, Linh Ngọc Kinh chân sau đã đến. Tốc độ này quả thực là không thể tưởng tượng, cho nên hắn hoài nghi, trên người đối phương khẳng định có thủ đoạn gì, có thể truy tung đến chính mình. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía một bên Sở Tiên ngữ, nói: "Từ Vi Tiên làm lần này bí cảnh chuyến đi, chẳng lẽ liền không có khai thác cái gì bổ cứu biện pháp? Vẫn là nói hắn căn bản không có ý thức được bí cảnh bị ma giáo xâm lấn." Sở Tiên ngữ giải thích nói, bí cảnh nội bộ cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, chỉ sợ thật sự là như thế. Trên đường đi, Hàn Diệp đều có thể trông thấy trắng nếu hài cốt, còn có một số cắm ở hài cốt màu trắng trên người tàn binh đã có nhân loại bạch cốt, cũng có man thú bạch cốt. Kim Tiền Bí cảnh là tràn ngập cơ duyên không giả, nhưng là không ít người vì đó bỏ ra tính mệnh, vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong. Hô. Đương nhiên, một mạnh xích hồng sắc sóng nhiệt từ phần tuyển hồ chỗ sâu thổi tới, sức gió 10 phần mạnh mẽ. Hàn Diệp liền nhanh thủ trúc diễm cắm vào lòng đất, giữ vững thân thể, đồng thời lại sử dụng pháp lực lực lượng, tiêu giảm sóng nhiệt sức gió. Soạt. Một con lớn như vậy lần phiến xúc tu từ mặt hồ trồi ra, vươn hướng Hàn Diệp bọn người. Thế mà còn dám trở về? Hàn Diệp nghe được đấy hồ truyền đến đạo đạo tiếng giống, cái này di cổ thủy thú tựa hồ đối với hắn còn có ấn tượng. Hiện tại cái này ma long lại không ra ngoài. Nhìn thoáng qua bộ ngực mình yên lặng long văn, thở dài. Trước đó tại Long Quận, có ma long trợ giúp, có thể xua tan kim tiền hại chúng quanh man thú, hiện tại ma long tiếp tục ngủ say, không giúp được chính mình. Chờ một chút, chúng ta không có áp ý. Hàn Diệp chỉ có thể hết sức cùng đầu này di cổ thủy thú giao lưu. Chỉ là nhân loại, thế mà có thể nói chuyện với ta. Di cổ thủy thú đối Hàn Diệp có thể nghe hiểu mình biểu hiện rất là kinh ngạc. Nó ở chỗ này ngủ say trong năm. Cơ bản không có người cùng mình nói qua lời nói, Hàn Diệp vẫn là lần đầu tiên cái thứ nhất. Súc tu lúc này ngừng lại, nhìn một bên Vương Đại Nưu cùng Sở Tiên Ngữ hai mặt nhìn nhau, chẳng biết tại sao. Xem ra Hàn Diệp nói là sự thật, đái hồ này xác thực có một tồn quái vật khổng lồ, nhìn không dễ trêu chọc, trên cơ bản đầu này súc tu có thể đem bất luận cái gì tu sĩ kim đan đánh bay. Nhân loại, xâm nhập của ta bản người, đều phải trở thành ta trong miệng đồ ăn. Nhưng xem ở ngươi là dị loại điều kiện tiên quyết, ta có thể thả ngươi một con đường sống, mau mau rời đi. Mấy đầu súc tu từ mặt hồ rỗi ra, xua đổi lấy Hàn Diệp rời đi. Ta có thể rời đi. Nhưng là ta lo lắng đợi lát nữa sẽ có người tới quấy rầy ngươi, bọn hắn thích nhất giống ngươi bộ dáng như vậy, có thể sẽ thu ngươi làm linh thú, đồng thời ngập nghẽ ngươi đáy hồ đốt khí tam địa thảo." Hàn Diệp ánh mắt thâm thúy nói, "Bất kể là ai, phạm là xâm nhập một bước người, đều phải chết." Ông ông trầm thấp thu giống, để mặt đất cũng vì đó chấn động. Nhưng Hàn Diệp đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, khóe miệng lẩm bẩm nói, "Tới." Một mảng lớn hàn phong rất nhanh liền đến, bông tuyết đầy trời tại thiên không phương chào. Xem ra hắn nghĩ không sai, đối phương có được truy tung thủ đoạn của hắn, cho nên có thể rất nhanh khóa chặt đến hắn điều này không khỏi làm hắn hiếu kỳ, đến cùng là thủ đoạn gì? Hàn Diệp suy nghĩ thời điểm, vô ý nhìn lướt qua trên thân thỉnh thoảng hình quang loè loẹt băng tiềm áo khoác qua khoác. Trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Hàn Diệp lập tức đem quần áo trên người cởi ra, cau mày nói: "Cái này yêu nữ, tâm tư cơ nhiên như thế thâm trầm, thế mà tại trên quần áo trang định vị." Sở Tiên ngữ liếc mắt nhìn hắn, ôn ngữ, thản nhiên nói: "Trước đó ta cũng đã nói, nàng không phải người tốt. Hàn huynh đệ, Sở cô nương, nàng đến rồi. Không chỉ nàng một cái, còn có rất nhiều tu sĩ." Vương Đại Nưu chỉ vào trong hư không một mảng lớn bóng người, nhắc nhở một câu: "Chỉ gặp Linh Ngọc Kinh dẫn đầu từ hư không bay tới." Đào Hoa sóng mắt lan không sợ hãi, tại trước mắt của nàng là một đầu bình tĩnh nóng hồi ma hồ. Sau lưng rất nhiều ma giáo tu sĩ đồng thời đổ tới, hấp thu lần trước giáo huấn, nàng đem ma giáo đệ tử toàn bộ sớm bố trí tại phiến khu vực này, tuyệt đối phải để Hàn Diệp chặt cánh khó thoát. Thần thức rất nhanh liền khóa chặt Hàn Diệp ba người, nàng cặp mắt đào hoa nháy, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng. "Sư Minh, ngươi dạng này trốn thì có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải rơi vào trong tay của ta." Nói xong, cấp tốc từ không trung bay qua, một chưởng đánh ra, mặt hồ lập tức kết lên tầng tầng băng sương, cho dù là sôi trào nước hồ cũng vô pháp ngăn cản Cố Hàn khí kia. Đem ma độ ngoan ngoãn giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi làm người hầu của ta, cùng nhau đi theo ma giáo đại nghiệp." Nàng chuyên âm một câu, rơi vào Hàn Diệp trong tai. "Người hầu, thật đúng là đem mình làm công chúa." Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng, miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì đang lúc Ninh Ngọc kinh xuất thủ thời điểm. Ai ngờ lúc này, một đầu to lớn dị cổ thủy thú hình không xuất thế, đột nhiên từ mặt hồ trồi ra, thân thể của nó cao tới 10 trượng chi cự, xúc tu như như sắt thép cứng rắn, từ trong hồ nước gầm thét hướng bên bờ đánh tới đại địa có chút rung động, màu lam nước hồ sóng cả mấy liệt, tựa hồ biểu thị một trận kinh tâm động phách chiến đấu sắp diễn ra. Linh Ngọc Kinh Tân mang một bộ màu băng lam váy dài, tóc dài như thác nước vài rủ xuống đến bên hông, cặp mắt đào hoa để lộ ra kinh ngạc cùng vẻ chợ hiểu, cười cười. "Sư huynh, nguyên lai like ngươi dẫn tới nơi này là vì dùng cái này dị thú ngăn cả ta. Không cảm thấy ý nghĩ này quá mức ngây thơ à?" Nàng nhìn chăm chú chạm mặt tới to lớn gì cỗ thủy thú, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Nâng lên ngọc thủ, hàn khí tràn ngập trong đó, ngưng kết thành một thanh lóe sáng trong suốt băng kiếm, trong nháy mắt điểm xạ mà ra, băng kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm về dị cỗ thủy thú con mắt. Di cổ thủy thú phát ra một tiếng gào thét, xúc tu như như sắt thép bảo vệ con mắt, cùng băng kiếm chạm vào nhau. Va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, băng kiếm mũi nhọn có chút rung động, mà di cổ thủy thú xúc tu cũng kết thành băng sương, sau đó xuất hiện đạo đạo khe hở, rất nhanh liền bị đông cứng thành vụn băng tử, nổ bể ra tới. Linh Ngọc Kinh tỉnh táo lui ra phía sau, lần nữa thi triển pháp thuật. Nàng giơ hai tay lên, hàn khí từ lòng bàn tay của nàng tuôn ra, hình thành một đoàn to lớn pháp lực băng cầu. Theo ý niệm của nàng, băng cầu cấp tốc xoay tròn, phát ra gió rét thấu xương. Băng cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một viên to lớn băng tinh chi cầu, còn quân linh Ngọc Kinh Di cổ thủy thú gào thét một tiếng, vận mẹo xúc tu hóa thành một đạo hắc ảnh cuốn về phía Ninh Ngọc Kinh, nó xúc tu tại băng tinh chi cầu bên trên sẽ qua, phát ra tiếng rít. Băng cầu rung động kịch liệt, nhưng cũng không bị đánh nát. Ninh Ngọc Kinh trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, nàng cắn chặt răng, trong tay băng kiếm lần nữa bay múa. Nàng hóa thân thành một đạo thiểm điện, nhẹ nhàng tránh đi Di cổ thủy thú tấn kích, sau đó ngưng tụ băng kiếm lực lượng, hướng Di cổ thủy thú đáy hồ đầu lâu vị trí hung hăng đâm tới. Di cổ thủy thú cảm nhận được nguy hiểm, gào thét một tiếng, xúc tu nhanh chóng vung dậy, đem băng kiếm ngăn trở, cái khác xúc tu nhao nhao giăng lên, hướng nàng vung đi. Linh Ngọc Kinh sắc mặt ngứ tụ, nàng điều chỉnh chiến thuật, liên tục thi triển ra một bộ khắc băng hệ thần thông. Hai tay hơi nâng mà lên, một cỗ băng tuyết phong bạo xoay tròn mà lên, vô số băng chùy từ trên trời giáng xuống, hàn quang lấp loé. Di cổ thủy thú lâm vào hỗn cảnh, nhưng nó cũng không cam chịu yếu thế, bỗng nhiên xông về phía trước, xúc tu dãy rủa lấy hung hăng đập tại Linh Ngọc Kinh đứng lên phòng ngự trên tường băng đạo đạo quỷ dị cường đại đường vân tại trên xúc tu dần dần sáng lên, tám đạo thủy long quyền quét sạch đưa nàng lấy quanh. Thế nhưng là Linh Ngọc Kinh chỉ là vung tay lên, tất cả thủy long quyền đều biến thành băng điều tố. Hàn Diệp gặp một màn này, nhăn đầu lông mày, không được à, nơi này là phần tuyển hộ. Di cổ thủy thú thủ đoạn hoàn toàn bị Ninh Ngọc Kinh khắc chế. Hắn lúc này mới nhớ tới, Ninh Ngọc Kinh băng giới giới dòng đồ, gặp nước thì mạnh, có liên tục không ngừng thủ đoạn có thể thi triển. Ninh Ngọc Kinh mặc dù có thể ứng đối, nhưng một lát không cách nào thoát thân, thế là đối trung quanh ma giáo tu sĩ hạ lệnh. Bắt sống Hàn Diệp, những người khác xin tử bất luận. "Rõ." Mấy đạo lưu quang hướng phía ba người phương hướng đánh tới. "Chúng ta cũng phải xuất thủ." Hàn Diệp nhắc nhở một câu, tay phải rút ra trúc diễm, một cái tay khác thuần dương huyền hoàn quyền chuẩn bị sẵn sàng. Vương Đại Nưu kích phát pháp lực, bên ngoài thân có kim quang rảo rạt, cơ bắp căng gọn, nhìn qua chính là đổ bê tông một tầng hoàn kim. Sở Tiên Ngữ dẫn đầu một đạo kiếm khí màu xanh bộ tới, đem một ma giáo đệ tử đánh bay rất ra ngoài. Một giây sau thân thể giây lát đến, cải biến phương vị, tái xuất một kiếm, xuất thủ không lưu tình chút nào, phàm kiếm đâm ra, tất ngược lại một người. Vương Đại Nhu quyền cương cái thế, một cước đập đất, mặt đất giống như giống như mạng nhện nứt ra, cục đá vang khắp nơi, bay cao nhảy lên, trực tiếp đem một ma tu vồ xuống. Bốn phía nhiều phần pháp bảo uy năng đánh vào trên người hắn, thế nhưng là kim mang vang khắp nơi, thiên thiên kim thân không thể phá vỡ, không cách nào đối tạo thành một điểm tổn thương. Hàn Diệp thấy thế, hơi kinh ngạc, tay cầm linh bảo phong lôi ấn ngăn cản thần thông phép thuật, một bên khác thi triển ngự kiếm thuật, thu hoạch kim đan ma tu đệ tử tính mệnh đường ba người cùng ma giáo đệ tử đánh nhau thời điểm, kim thiên bí cảnh phía nam ẩm vàng chấn động, làm cho tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Xảy ra chuyện gì? Hàn Diệp nhìn về phía chấn động nơi phát ra, mắt lộ ra nghi hoặc. Sở Tiên Ngự nhấc kiếm đem trước mắt một ma tu chém giết, thanh âm lạnh lẽo nói, cái phương hướng này là bí cảnh lôi vào, đoán chừng là có người tại khởi động lại bí cảnh. Hàn Diệp trên mặt vui mừng, cười nói, xem ra tiên môn người rốt cục phát hiện không hợp lý. Tam Túc, Linh Ngọc Kinh nhìn về phía phía lôi vào, phát giác được không ổn. Trong nháy mắt kích phát ra sáu chôi băng kiếm, chặn đứt trước mắt Soku, thế nhưng là rất nhanh Soku lại lần nữa mọc ra. Nàng nhìn về phía Hàn Diệp ba người, hướng Ma Tu truyền âm. Tốc chiến tốc thắng, tiên môn người đã phát hiện bí cảnh manh quẻ. Hữu hộ pháp làm sao còn không có tới? Linh Ngọc khinh ngưng lông mày, rất là không vui. Nàng trước đó hạ lệnh hướng bốn phía tìm kiếm Hàn Diệp tung tích, đi theo nàng hộ pháp đã mất đi liên lạc. Bí cảnh bên trong một chỗ cổ lão trong sân cốc, nồng vụ lượr, một tấc hoa dâm, lão giả giản rua tính toán tại bên vách núi, cánh tay phải tay áo chống chân, thế mà chỉ có một đầu cánh tay. Hắn thân mang một mạc da dê cầu đáo tràng Tóc trắng xóa, ánh mắt thâm trầm chậm, nhìn như bình thường không có gì lạ. Tựa hồ đang chờ cái gì đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ sâu trong thung lũng bay tới, chính là tên kia hung ác ma giáo hữu hộ pháp, sợi tóc như ngọn lửa màu đỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn một lòng chỉ muốn cùng thánh nữ tụ hợp, phóng qua vách núi thời điểm đã nhận ra phía dưới có một người. Người nào ở đây? Hắn không khỏi chất vấn một tiếng. Cùng một tay lão giả cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Hắn rồi ra giản mô như cây gỗ khô kho cánh tay trái, vướt về bên hông chu kiếm, hít một hơi thật sâu. Phạm phù giao sợ ra người, tất phải giết, trước đó tiểu thư vết thương trên người, cùng các ngươi quan hệ cũng không nhỏ. Cổ một tay lão giả thanh âm bình tĩnh mà hữu lực. Hắn đột nhiên rút ra kiếm, kia là một thanh phổ thông đến cực hạn kiếm sắt, nó cũng không thu hút, nhưng trên thân kiếm tràn ngập một cỗ cường đại mà đè nén kiếm ý, cụt một tay lão giả lên kiếm thời khắc, kiếm quang lóe lên, chói mắt mà sắc bén. Mặt mũi của hắn tại kiếm quang chiếu rọi, đột nhiên phóng xuất ra một loại không có gì sánh kịp nghiêm nghị kiếm ý ma giáo hộ pháp không khỏi khẽ giật mình, cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm, cho dù là hoa thần cảnh, cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Nón đai hắn khẽ động, u ám pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu sát dao, hướng cột một tay lão giả chậm tới. Cột một tay lão giả ánh mắt kiên định, kiếm quang như điện, chỉ là nhẹ nhàng vung lên kiếm. Trong khoảnh khắc đó, không khí phảng phất đình trệ, toàn bộ sơn cốc lâm vào lặng im. Sau đó, một tiếng chói tai xé rách tiếng vang lên, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm. Cột một tay lão giả thân hình trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua, kiếm ý như bóng với hình, thân ảnh biến ảo khó lường. Một cỗ đến từ kiếm đạo lĩnh vực tuyệt đối áp chế để ma giáo hộ pháp mở mắt không ra. Hắn kiệt lực chống cự, nhưng hắn dần dần phát hiện mình càng ngày càng bị áp chế. Cú đòn một tay lão giả bày ra kiếm đạo thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một kiếm xuống dưới, sơn cốc hòn đá tiếng va đập không ngừng. Kiếm quang về sau, sơn cốc nhểu một đầu to lớn khét nước, kiếm khí cuốn sót lại. Cuối cùng, cú đòn một tay lão giả lấy một cái lăng lệ kiếm thuật, xuyên qua hộ pháp lực lượng. Tiếng kêu thảm thiết đều không có, ngã trên mặt đất, thân thể hóa thành tro tàn, theo gió tiêu tán. Cú đòn một tay lão giả chậm rãi thu kiếm, trên người kiếm ý cũng dần dần tàn đi. Hắn nhìn qua trước mắt to lớn khét nước, khuôn mặt vẫn như cũ phổ thông giản mùa, một tia nhàn nhạt ưu sầu trong mắt hắn hiện lên, lại không phải đối trước mắt thế cục, mà là có lo lắng người tiên nữ nên trở về nhà, bí cảnh cửa vào. Rất nhiều ma giáo đệ tử rút lui tại cửa vào phía sau 100m trong núi rừng, bởi vì phía trước không có cách nào nhìn thẳng kinh khủng uy áp quét sạch bao trùm một phương thiên địa. Một vị râu đen đạo bào nam tử trên thân tràn ngập một khí thế bằng bạc, hắn nhìn chăm chú phía trước, cảm thụ được thiên địa linh khí giống như thủy triều ập tới, nhao nhao hội tụ hướng hắn. Hắn thu nạp thiên địa linh khí, thể nội ma khí hội tụ nguyên thần pháp tướng dần dần hiện hiện. To lớn pháp tướng hóa thành một cái nguy nga thiên địa cự nhân, cao tới ngàn trượng, người mặc ma khải, giữa lông mày có một đạo lóe sáng qua mang, tựa như thần minh hàng thế. Ai nha ai nha Không nghĩ tới để các ngươi chui chõng, lần này trở về, nói ít lại muốn bị phê bình. Con băng vải trường kiếm Chu Bình luốt luốt mình dầu dẻo, mười phần buồn dầu, nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức càng phát ra lạnh thấu xương. Hắn nhìn chăm chú Thương cùng, nhìn thấy to lớn nguyên thần ngoại vòng pháp luật thân, chợt chợt nói, cái này làm thật rồi. Đột nhiên, thiên địa trở nên trời u ám, lôi đình điệt tiềm, chói tai tiếng sấm không ngừng quấn quẩn. Dâu đen đạo bảo nam tử thân ảnh biến mất tại trong lôi vân, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa hợp làm một thể, Ma Khải nguyên thần hướng hắn đánh tới. Chu Bình bỗng dưng giơ tay lên, cùng thiên địa cự nhận cự trưởng bỗng nhiên vỗ, đã dẫn phát không khí chấn động kịch liệt cao lớn trưởng ấn như minh mông hải dương hướng về bốn phía lôi vân vội sông mà đi. Lôi Vân rung động kịch liệt, một giây sau, một đạo cao lớn ngũ rộng vành nam tử tử hư không bắn ra, kiếm ra như rồng, đem trưởng ấn chằm diệt, Chu Bình Nguyên thần ngoài vòng pháp luật thân hiện lộ ở trước mặt mọi người. Nguyên thần của hắn như là tử kim cự nhân, con mắt màu vàng kim lóe ra tử kim sắc quang huy, diệu văn chiến kiếm lộ ra nghiêm nghị uy nghiêm. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ hướng đối diện biến thành to lớn nguyên thần, cười văn nói: "Không nghĩ tới Ngày xưa ma sư, còn có may mắn còn sống sót người, xem ra ma giáo các ngươi tại hạ một bản cỡ rất lớn a, đầy mặt râu đen trưởng bảo trung niên, nhìn về phía Chu Bình, hồi ước nói, năm đó thiếu niên đều đã biến thành Tử Vi Thiên kiếm đạo khôi thủ, xem ra ma giáo thật sự là yên lặng quá lâu. Dứt lời, Nguyên Thần đánh ra một trường chè mây thị nhật, phảng phất toàn bộ bí cảnh đều muốn vì đó sụp đổ. Ngươi muốn hủy kim thiên bí cảnh? Chu Bình ý cười thu liễm, khép mắt đạo, kiếm chỉ hơi vùng. Trong chốc lát, mêng ngông bản tay ma lực cùng chiến kiếm đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Năng lượng to lớn ba động quét sạch tứ phương, làm người sợ hãi. Đấu chương xong, 118. Chương 118, Sở Tiên Ngữ rời đi, trở về tông môn, ba lần viên mãn thuế bị hiện trưởng 118. Sở Tiên Ngữ rời đi, trở về tông môn, ba lần viên mãn thuế biến. Chương 118, Sở Tiên Ngữ rời đi, trở về tông môn, ba lần viên mãn thuế biến. Lấy Chu Bình cầm đầu tiên môn đám người cuối cùng vẫn phát hiện bí cảnh mảnh khẽ. Một đoàn huyết vân chợt toát ra, đứng thẳng một cái thon dài bóng người, tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Nhìn kỹ lại, kia một đoàn huyết vân bên trong, vậy mà đứng đấy một cái toàn thân đẫm máu xinh đẹp nữ tử, kéo lay thật dài mái phát, da thịt tỏa ánh sáng long lanh giống như bạch ngọc điêu chát mà thành. Nhìn thấy cái này một cái từ lòng đất lao ra xinh đẹp nữ tử, Long Tước tông ngọc linh lung trưởng lão nào nào đầy không phải tu thần phong thân truyền đệ tử Lục Tuyển Hiên sao? Lục Tuyển Hiên, ngươi làm sao ra? Lục Tuyển Hiên nhưng không có trả lời, trong mắt hung quang lóe hiện, trên thân táo bạo khí tức phô trương, hướng về Ngọc Linh Lung trưởng lão vấp tới, miệng bên trong phát ra tiếng cười chói tai, máu máu. Thật là mỹ vị, thật là nhiều máu. Ngọc trưởng lão cẩn thận, nàng xem ra không thích hợp, khí tức trên thân luộn xộn táo bạo, có chút cổ quái. Vân Hà Sơn trưởng lão, đang Long Phong trưởng giáo đồng thời đánh ra thần thông phép thuật, hướng Lục Tuyển Hiên công kích qua. Nhưng mà, trên người nàng có một đạo kim sắc mê vụ hộ thể, ba vị Hóa Thần cảnh đại năng công kích, cũng hoàn toàn không đả thương được nàng, Lục Tuyển Hiên phát hiện mình không phải lần nữa đắm người đối thủ, lựa chọn lập tức đảo tẩu, rất nhiều Hóa Thần cảnh tu sĩ liên thủ, cũng ngăn không được nàng. Lục Văn Kiện đã đạt tới Hóa Thần cảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, hóa thành một đạo huyết quang, vọt vào mênh mông vô biên Bắc cảnh trưởng thành. Từ đó, Tử Vi Tiên Chu Bình ra lệnh một tiếng, kim thiên bí cảnh mở rộng, các lộ tông môn người hộ đạo, khí tức hội tụ, lập tức tiến vào bí cảnh bên trong. Từ khi Chu Bình đối mặt cộng rất nhiều ma giáo tu sĩ sau, Các biệt tu sĩ truyền lại tin tức chạy về Phúc Điệu Động Tiên, thông tri càng nhiều đại cao thủ, chuẩn bị liên thủ đối phó Bái Thiên Ma giáo người. Bí cảnh cửa vào. Dương đỉnh thân thức bao trùm nửa cái bí cảnh, một mặt nghiêm trọng, dưới cầm côn đen phiêu diêu, trường bào nên không rung động. Cho dù là hắn thân là ma sứ chi tôn, muốn ngăn cản rất nhiều hóa thần phía trên tiến công, còn có chút khó khăn, tiếp xuống chạy đến người sẽ càng ngày càng nhiều. Trừ phi bản thể hắn đích thân tới, nếu không không cách nào ngăn cản, nhưng là rất không có khả năng, bản thể trải qua trăm năm tính dưỡng, còn không có hoàn toàn phơi phục. Dưới mắt cố này máu tham an phần thân, đã là cực kỳ trọng yếu một bộ cùng những cái kia tượng buồn khác biệt, tạm thời không thể chết. Ngoài ra, Tử Vi Thiên Kiếm Khôi Chu bình cực kỳ khó chơi, khó đối phó hơn. Kết quả là, hắn hướng phía ở ngoài ngàn dặm truyền âm, là thời điểm rút lui. Ninh Ngọc Kinh Thu được đưa tin, sắc mặt trầm thấp. Thế nhưng là, ma đồ còn chưa tới tay, nàng có chút không cam lòng, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Diệp vị trí, sáu chôi băng kiếm kích phát, dự định làm ra sau cùng nếm thử. Hưu, hưu. Thường chôi phi kiếm xuyên không mà qua, hướng phía Hàn Diệp đánh tới. Hoàn toàn không để ý thủy thú xúc tu tiến công, toàn tâm toàn ý đối phó Hàn Diệp. Hàn Diệp đối mặt rất nhiều băng kiếm, nguy cơ lửa xém lông mày, thời khắc mấu chốt, một đạo cổ pháp trường kiếm màu xanh xẹt qua chân trời, một vị mang theo mặt nạ đồng xanh nữ tử váy trắng xuất hiện. Sở Tiên Ngữ cản trước mặt Hàn Diệp, thay hắn đỡ được một kích này. Đáng chết, vì sao muốn ngăn ta? Linh Ngọc kinh ánh mắt mười phần băng lãnh. Không dung tha, hư không nung tụ ra hai con to lớn băng tay, nhanh chóng giao hợp, muốn đem Hàn Diệp đồng kết tại lồng giam bên trong. Hàn Diệp không có ngồi chờ chết, phong lôi ấn màu xanh lớn che đậy vây quanh bên ngoài. Thế nhưng là rất nhanh bị băng tay ném ra khe hở, mắt thấy rất nhanh vỡ vụn. Bất động la sát. Hàn Diệp Hư không ngồi ngay ngắn, sau lưng hiện hiện một tôn ba đầu sáu tay cao lớn la sát, đem hai con to lớn bằng tay chống ra. Ninh Ngọc Kinh gặp một màn này, kịp bắt nói: "Ta liền biết, bất động la sát quái tượng, ma đồ liền ở trên thân thể ngươi." Dứt lời, một giây sau, bầu trời kinh hiện một đạo trời cao kiếm khí, bước trên mây sóng mà đến, nhanh như lôi đình. Thánh nữ cẩn thận, chờ đợi tại Ninh Ngọc Kinh bên cạnh Nguyên Anh tu sĩ, kinh hô một tiếng, cản ở trước mặt nàng, đánh ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo cùng thần thông. Thế nhưng là thoáng qua liền mất, vô luận là pháp bảo vẫn là thần thông, đều như là giấy trắng, đâm một cái liền phá, tính cả nhục thể của bọn hắn đều bị đạo kiếm khí này chằm diện, hóa thành huyết vụ tiêu tán. Phi độn nguyên anh linh thể, tại kinh khủng kiếm khí kéo dài mà ra còn sót lại trong kiếm ý, trốn cũng không kịp trốn, lập tức tiêu tán. May mà có người ngăn cản một kiếm này, Linh Ngọc Kinh có thể sớm chuyện di vị trí, chỉ bất quá con ngươi của nàng hơi co lại, không dám tin, vừa mới nàng thế mà cảm thấy một cỗ nguy cơ tự ý, chỉ sợ bị đạo kiếm khí này bổ trúng, nàng là thật phải bỏ mạng. Hướng mặt đất nhìn lại, một vị tóc trắng xóa cụt một tay lão nhân, tay trái ấn chuôi kiếm, xuất hiện tại mặt đất, lấy một đôi dục ngầu ánh mắt nóng nhìn tương khung. Thật mạnh. Hàn Diệp không khỏi bị một màn này chấn kinh, chỉ một kiếm đem rất nhiều nguyên anh tu sĩ, tính cả nguyên anh cùng nhau trăm diện. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện cụt một tay lão giả lạ lai là gì. Nhìn, giống như một vị cụt một tay kiếm thần. Mà một bên Sở Tiên Ngữ nhìn thấy người này, thân sắc thì là có chút phức tạp. Sư tổ, sư tổ. Hàn Diệp nghe được xưng hô thế này, sắc mặt rất là cổ quái, sư tổ bình thường là lão sư lão sư, Sở Tiên Ngữ kiếm thuật là cha của hắn dạy, chẳng lẽ nói lão giả này là làm nay Sở gia gia chủ sở trưởng không sư phó. Sở Trung Không chính là tiên hạ 10 kiếm đứng đầu, trong kiếm tu nhân giả, tiền nhiệm phụ giao kiếm cung chi chủ. Sư phụ của hắn, lại nên nhân vật rằng gì? Cùng một tay lão giả thần sắc đạm mạc, duy chỉ có nhìn về phía Sở Tiên Ngữ trong ánh mắt, mang theo mấy phần đau lòng. "Lão phu biết trong lòng ngươi có khí, nhưng chơi cũng chơi chán, cũng nên cùng ta về nhà. Trong nhà có biến cho nên, cần ngươi trở về." Sở Tiên Ngữ lại không linh tỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta hiện tại là Long Tức tông đệ tử, hắn không phải nói không nhận ta nữ nhi này à? Làm sao? Hiện tại đổi chủ ý rồi." Luôn luôn ôn hòa Sở Tiên Ngữ, đối mặt chuyện thế này, lại ngoài dự liệu từng lạnh. "Phu thân ngươi, ta sẽ thay ngươi giáo huấn hắn." Tổ Tôn trò chuyện thời khác, Linh Ngọc Kinh thấy thế không ổn, cũng định chuồn đi, không nghĩ cân nhắc bọn thủ hạ chết sống, sẽ rách một đạo cổ lão phù lục, dự định rời đi nơi đây. Lão phu đang nói chuyện, còn không có cho phép ngươi đi. Cuốn một tay lão giả nhàn nhạt liếc qua thiên cung, ngàn trượng kiếm khí trống rống mà lên, hướng phía Linh Ngọc Kinh kích xạ. Mắt thấy nàng liền muốn mượn tăng ở đây, một con nguy nga huyết hồng sắc thao thiết hư ảnh xuất hiện, mở ra hư không miệng lớn, đem nhìn đạo kiếm khí đều nuốt vào. Một thanh âm lạnh lùng chất vấn, "Sở U Quỳnh, cháu gái của ta ngươi cũng dám động?" Không thấy người, trước nghe âm thanh. Một vị râu đen trưởng bảo trung niên thân ảnh từ hư không xuất hiện. Cùng một tay lão giả khẽ nâng tầm mắt, trên thân lại có một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, lăng lệ vô cùng, giống như vạn kiếm thái sơn áp đỉnh, bình thản mang theo phân khích lời nói vang vọng đất trời. Muốn so khoe khoang tay hả? Hừ. Dương đỉnh hơi híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, biết lần này bị cảnh chuyến đi, chỉ sợ là muốn đã qua một đoạn thời gian. Năm ngón tay bó, huyết hồng sát tháo thiết hư ảnh xuất hiện lần nữa, mở ra hư không miệng lớn, đem hắn cùng linh ngọc kinh nuốt vào. Hai người chớp mắt biến mất tại phiến thiên địa này. Cùng một tay lão nhân không có đuổi theo ý tứ, mà là nhìn về phía sợ tiên nữ, ý tứ không cần nói cũng biết. Sở Tiên Ngữ thở sâu thở dài, đôi mắt đẹp lấp lóe, xem ra, cấp ngươi căn bản cũng không có cân nhắc qua cảm thụ của ta. Mặc kệ nàng như thế nào kháng cự, đều không có lựa chọn nào khác. Lúc trước học kiếm là như thế này, hiện tại cũng là dạng này. Nàng lắc đầu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Diệp phương hướng, "Hàn Diệp, hồi tông môn về sau, ngươi nhất định phải hảo hảo luyện kiếm." Hàn Diệp dù cho lại không minh bạch, cũng ý thức được, Sở Tiên Ngữ muốn đi. Long Tước tông tại phủ giao sở ra trước mặt, phân lượng còn chưa đủ. Hắn mỉm cười gật đầu, "Sở cô nương, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hữu duyên gặp lại." Sở Tiên Ngư cuối cùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vuốt nhẹ một chút trên mặt mặt nạ đồng xanh, ném cho hắn một viên nhẫn chữ vật. Thằng đến cột một tay lão nhân cùng Sở Tiên Ngư cùng nhau rời đi bí cảnh. Hàn Diệp mở ra nhẫn chữ vật, mới phát hiện, bên trong chỉ có một trương màu trắng bảo da. Sau cùng sự tình, liền rất đơn giản, Hàn Diệp chứng kiến tiến vào bí cảnh rất nhiều tông môn trưởng lão, tiến vào kim tiền bí cảnh, đem trốn tới ma giáo tu sĩ toàn bộ trấn áp, từng cái nuốt lại. Từ Vi Tiên dẫn đội người là một vị râu ria kéo cằm trung niên đại thúc, nhìn xem rất là lợi hại, đem tất cả còn lại ma giáo tu sĩ đều trấn áp. Kim Thiền Bí cảnh bên trong đệ tử lục tục ngo ngoe trở về mặt đất, tiến vào thời điểm là mấy trăm người, còn sống đi ra cũng chỉ có 100 người không đến, tiếp cận 100 người, tử thương bảy thành. Trong đó một số người là bị lòng đất man thú giết chết, còn có một số người là chết tại bảo vật tranh đoạt bên trong, càng nhiều hơn chính là bị ma giáo tu sĩ giết chết. Kẻ từng cái ở vào các đại tông môn bên trong ma giáo nội ứng, cũng bị bắt tới, trong đó lại có nội môn đệ tử thân truyền đệ tử, thậm chí là động tiên thế lực bên trong một chút nội danh tiên tiêu, đều là người của ma giáo. Cá biệt trưởng lão tự mình đem ma giáo nội ứng tru sát, cắt lấy đầu lâu, lâu, đem thi thể ném vào bí cảnh bên ngoài rừng cây thành bốn máu, ném cho gia thú ăn. Hàn Diệp nhìn xem bọn hắn xử lý kẻ phản bội, đối phó ẩn núp người, cũng coi như minh bạch, cho dù là tu sĩ chính đạo, tuyệt đối sẽ không đối với địch nhân nhân từ nửa tay, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Long Tước tông 15 cái đệ tử, hết thảy có 6 người sống tiết được, theo thứ tự là Hoa Vũ Điển, Liêu Thừa Phòng, Sở Tiên Ngư, Vương Bạt Nưu, còn có 2 vị chân truyền đệ tử, cái khác đều vẫn lạc, Linh Ngọc Kinh cùng Sở Tiên Ngư đều là rời đi, trong đoàn ngũ, cuối cùng chỉ còn 5 người. Lần này kim tiền bí cảnh cứ như vậy kết thúc, nhưng phẩm là người còn sống sót, đều tu vi tăng nhiều, đạt được rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện chỉ cần đem những này tài nguyên tu luyện luyện hóa, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, trở lại tông môn về sau, bọn hắn rất nhanh liền có thể trở thành trong tông môn cao thủ, thân truyền chân truyền không còn nói hạ. Hung chi, bọn hắn toàn bộ đều là thiên tài giữa bầu trời trẻ mới, đã thông qua được như thế hung hiểm kim tiền bí cảnh khảo nghiệm, sau này khẳng định sẽ có được tông môn trọng điểm chú trọng. Tại Ngọc Linh Lung trưởng lão hộ tổng dưới, Hàn Diệp bọn người về tới tông môn. Vương Đại Nưu đạt được nội môn tư cách, trở thành nội môn đệ tử, Liễu Thừa Phong cùng Hoa Vũ Thiển về tông về sau, cũng không lâu lắm, liền được đề bạt làm thân truyền đệ tử. Linh Ngọc Kinh sự tình đắp lên báo cho tông môn cao tầng, trưởng giáo cũng biết việc này, đối toàn bộ tông môn khai mới một trận lớn chỉnh đốn. Toàn bộ Động phủ, rốt cục vẫn là còn lại Hàn Diệp một người. Thanh lãnh trong Động phủ, lộ ra có chút thanh tĩnh, đã nghe không được Ninh sư mọi tiếng cười, cũng không cần lo lắng sợ tiền ngữ bỗng nhiên tới quét dọn. Hàn Diệp bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị luyện hóa tại Kim Tiền Bí cảnh ở bên trong lấy được tài nguyên tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Sẽ bằng ở Thanh Du Động phủ đá bạch ngọc trên giường, Hàn Diệp đem không gian bảo vòng tay lấy ra, đặt ở trước người mặt đất đem hộp ngọc mở ra, trong hộp tràn mắt ra linh khí nồng nặc cùng dược khí. Trên trăm gốc Tam Diệp Phần Phí Thảo, mỗi một gốc đều ẩn chứa cường đại dự tính, đối với luyện khí cảnh tu sĩ tôi nói, dù chỉ là luyện hóa một gốc, liền có thể đột phá một cảnh giới, đối chúc cơ tu sĩ tôi nói, tác dụng cũng không nhỏ, có thể rút ngắn nửa năm khổ tu. Hắn rời đi phần tuyển hồi trước đó, tại Di Cổ Thủy Thú nơi đó đợi không ít chỗ tốt, xem như đối với Hàn Bảo Đáp, dù nói thế nào, hắn cũng coi như giúp đối phương tránh thoát một trận tai bay vạ gió. Nửa tháng trôi qua, Hàn Diệp liền luyện hóa 15 gốc Tam Diệp Phần Phí Thảo, tu vi lần nữa tăng lên, trong khí hải pháp lực đạt tới lúc đầu gấp 6 lần. Chúc Cơ viên mãn nhục thân lần nữa rèn luyện hai lần tu vi tăng lên, vẫn chỉ là tiếp theo. Càng trọng điếu hơn chính là hàn diệp thể chất tăng lên. Hắn hiện tại đoán chừng có thể ngưng tụ ra lục truyền phía trên kim đan. Hàn diệp trong tay, vươn lấy một bản dài 1m, nửa mét dày to lớn cổ thư. Thời đại trung cổ có thể bước vào cựu truyền kim đan tiên tiêu, toàn bộ đều ghi lại ở sách, cho dù là hiện tại, có thể đột phá đến cựu truyền kim đan người đều không nhiều. Có thể nói, thư tịch bên trên ghi lại hơn 75 vạn người, mỗi người đều so hiện tại nhân kiệt càng thêm chắc tuyệt. Cho nên, hắn muốn đột phá cựu truyền kim đan, còn muốn tiếp tục bế quan, tấu chương xong, 119. Chương 119. Thân truyền đệ tử tư cách, thời gian thẩm thoát, Nương tụ cựu chuyển kim đan chương 119. Thân truyền đệ tử tư cách, thời gian thẩm thoát, Nương tụ cựu chuyển kim đan. Chương 119, thân truyền đệ tử tư cách, thời gian thẩm thoát, Nương tụ cựu chuyển kim đan. Hàn Diệp đem sách thật dày khép lại, thật dài thở ra một hơi, nói: "Thời đại trung, cổ vẹn vẹn vạn năm thời gian, liền đản sinh ra nhiều như vậy anh kiệt, tại càng thêm lâu giải thuật cổ, viễn cổ, đản sinh tiên kiêu anh kiệt càng nhiều, thế nhưng là Nương tụ cựu chuyển kim đan người, từ đầu đến cuối không nhiều." Hàn Diệp thật sâu cảm giác được muốn đạt tới cựu chuyển kim đan gian nan, đương nhiên, một khi thành công, liền có thể bằng vào Kim Đan cùng Thiên Địa Cấp Minh, tiềm lực vô tận, tu luyện tới hóa thần là dễ như trở bàn tay, đạt được chỗ tốt đồng dạng to lớn. Có lẽ hiện tại cũng có người đạt tới cựu truyền Kim Đan, chỉ là không có bị ghi lại ở quyển sách này bên trong. Trung tổ Thiên Địa Mênh Mông được nào, coi như Long Tức Tông lịch sử diện tích lại ký cảng, cũng không có khả năng đem tất cả tu sĩ tư liệu đều ghi chép lại. Loát mất, sơ sót, vô số kể, ta làm sao không thể trở thành một thành viên trong đó, trở thành Long Tức Tông khai tông đến nay vị thứ nhất cựu truyền tu sĩ Kim Đan. Hàn Diệp dần dần tìm về lòng tin, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Người khác làm không đổ sự tình cũng không đại biểu hắn cũng làm không được. Hàn sư đệ, trưởng giáo muốn gặp ngươi." Trận, động phủ trên không vang lên thẩm sư tị thanh linh thanh âm. Thẩm Ngưu hương tay áo bồng bềnh, ánh mắt nhìn về phía cổng, truyền âm về sau, nhìn lướt qua bốn phía chăm sóc linh thực vườn, kinh ngạc tại Hàn Diệp kỹ nghệ, đồng thời không khỏi nghĩ, hắn còn có bao nhiêu bí mật là mình không biết. "Tới." Hàn Diệp đáp lại một câu, chậm rãi đi ra. Mấy tháng qua khứ, chưa tu dung nhan, hắn râu tóc đã rất dài, đôi mắt trầm ổn như cũ trong suốt, tiếp qua 3 4 năm, hắn cũng đến nhân gian trung niên số tuổi, bất quá vẫn như cũng là một bộ cứng rắn dương cương thanh niên bộ dáng áo xanh da thân cả người khí chất ngược lại càng thêm xuất trận. Trưởng giáo tìm ta có chuyện gì, hắn trở về rồi. Không phải nói trưởng giáo đuổi theo giết Lục Tiễn Hiên sao, cũng không biết kết quả như thế nào. Hàn Diệp đối Lục Tiễn Hiên sự tình có chút để bụng, lập tức đi ra đạo phủ, dò hỏi: "Từ khi Kim Tiền bí cảnh về sau, Ma giáo sự tình đã sớm truyền khắp tông môn, sợ tiên ngự rời đi, Long Tức Tông cho dù bất đắc dĩ, cũng không có cách nào, phù giao sở gia lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Chỉ có Ninh Ngọc Kinh cùng Lục Tiễn Hiên hai người, tông môn trà rất nghiêm. Hai người đều thành Long Tức Tông truy sát đối tượng, một là Ma giáo nội ứng thân phận, hai là đỉnh lấy Long Tức Tông đệ tử." Các tu tiên rồi náo động lên không ít nhiễu loạn, Long Đức Tông có thanh lý môn hộ trách nhiệm. Thẩm Ngưu Hương lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là thay truyền đạt. Được thôi. Hàn Diệp không có nhiều lời, lập tức tiến về Thái Thượng Điện, đi gặp mặt Long Đức Tông cửa trưởng giáo Vân Hư Tử đi vào Long Đức Tông ngọn núi cao nhất, quan sát tầng mây, Hàn Diệp truyền âm. Nội môn đệ tử Hàn Diệp, cầu kiến trưởng giáo. Vào đi. Một đạo mờ mịt thanh âm tiến vào trong thai của hắn. Hàn Diệp đến gần đại điện về sau, phát hiện cung điện đằng sau lại là một tòa lâm nước hồ tạ, thực giá trị một đồng, cây gỗ khô chỉ riêng chiếc cây có một mảnh hồ nước mặt băng chưa làm tan. Vân Hư Tử đưa lưng về phía Hàn Diệp, đầu bạc như kỳ, trong tay một con phất trần nhẹ nhàng rủ xuống, dáng người vẫn như cỗ thẳng tắp, nhìn xem viện lạc cảnh tuyết, nghe được sau lưng đi ra Hàn Diệp, nguyên bản đục ngǒu con mắt, hiện lên một tia sáng tỏ, thanh âm khàn khàn cười nói: "Hàn Diệp, xem ra lần này kim tiền bí cảnh thí luyện ngoài ý muốn, cũng không có đối ngươi sinh ra nhiều ít ảnh hưởng, thu hoạch của ngươi không nhỏ, ngũ tạm kim nhấp này, cốt nhục nạp vàng, nhục thân thuế biến bao nhiêu lần?" Hàn Diệp đối Vân Hư Tử có chút không người tối đầu, lộ ra nho nhã lễ độ, nói: "Hồi bẩm trưởng giáo, đệ tử hoàn toàn chính xác kinh lịch ba lần viên mãn thuế biến." Vân Hư Tử nhẹ gật đầu. Ánh mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Đều đã kinh lịch 3 lần thủy biến, xem ra ngươi đã có hy vọng xung kích đỉnh tiêm kim đan. Hắn đối Hàn Diệp là tương đương hài lòng, kẻ này không chỉ có ý chí lực tương đại, tu hành thiên phú cũng dần dần viễn siêu các thiên tài tu tiên, thành tựu tương lai không cũng có khả năng bình thường đáng tiếc giá dạng này tiên tiêu, lại là ứng kết người. Vân Hư tự nghĩ xong, nhìn về phía Hàn Diệp, lúc khi Ôn Thanh nói, ngươi đến Long Tức Tông vẫn chưa tới 5 năm a. Phải. Hàn Diệp suy nghĩ một chút nói, hôm nay là hắn bước vào tông môn năm thứ tư cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào năm thứ 5. Vân Hư tử ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, nói, thời gian 5 năm Liên tục luyện khí tu luyện tới chốc cơ viên mãn, tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, vô luận là đạo tâm, vẫn là tích lũy, cũng có thể không đủ. Hàn Diệp Minh Bạch Vân hư tự ý tứ, tu vi tăng lên quá nhanh, liền mang ý nghĩa căn cơ không vững chắc, tu hành là một đầu dài rằng giặc con đường, căn cơ nếu là chưa vững chắc, đối với hắn tương lai tu hành, không có nửa điểm chỗ tốt. Vân hư tử đối Hàn Diệp kỳ vọng rất cao, không hi vọng Hàn Diệp bị hủy tại trên cơ sở mặt, đưa trọng tâm chừng nói, giai đoạn trước tu hành, tài nguyên tu luyện phát huy tác dụng tương đối lớn. Một cái bình thường thiên tài, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ tương đương nhanh. Mấy trăm năm trước, tông môn ra đời một cái thiên tư tuyệt đỉnh nhân kiệt, năm gần 12 tuổi liền đạt tới luyện khí viên mãn, 15 tuổi đạt tới trúc cơ cảnh, 18 tuổi đạt tới trúc cơ viên mãn, tu hành không đến 10 năm, đã đột phá đến kim đan, chấn kinh toàn bộ thanh vân tiên sơn tông môn. Lúc ấy chủ phong các vị trưởng lão đều đối với hắn tán thưởng có thừa, cho rằng hắn có thể đạt tới cảnh giới lại thừa, thậm chí có hy vọng phi thăng. Hàn Diệp hỏi, "Sau đó thì sao?" Vân Hư tử thở dài một cái, ánh mắt bên trong mười phần ảm đạm, lắc đầu, nói, "Tu luyện quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, hậu kỳ tiến độ tu luyện trở nên cực độ chậm chạp. 22 tuổi về sau, Hắn lại tốn hao 50 năm ở giữa mới đạt tới nguyên anh cảnh. Đã từng những cái kia cùng hắn cùng thế hệ thiên kiêu đệ tử chạy tới trước mặt của hắn, hắn bây giờ lại như trước vẫn là nguyên anh giai đoạn trước tu vi. Đừng nói là thành đại thừa, liền xem như có thể hay không đạt tới hóa thần, đều là một cái rất lớn dấu chấm hỏi, bởi vì càng đi về phía sau, tu hành tốc độ liền sẽ càng chậm. Hàn Diệp có thể cảm nhận được Vân Hư Tử thất hận, đó là một loại thật sâu thất vọng. Vân Hư Tử ánh mắt lại hướng về Hàn Diệp chầm chậm qua khứ, nói, cho nên nói, ngươi không cần vội vã xung kích kim đan cảnh, trước tiên ở cái này cảnh đại viên mãn ổn định 3 năm, đem thể nội pháp lực tích luyện tăng lên pháp lực độ tinh khiết. Đồng thời, ngươi còn muốn rèn luyện thể chất của mình, để cho mình nhục thân trở nên như vạn năm bản thạch không thể phá vỡ. Chỉ có đem cơ sở đánh cho kiên cố, tương lai ngươi mới có thể tại con đường tu tiên bên trên đi được càng xa. Vân Hư Tử cũng không biết Hàn Diệp có được nhặt thuộc tính năng lực, coi là Hàn Diệp dùng Tam Linh căn tu luyện thời gian 4 năm đã đột phá đến trúc cơ, cho nên rất lo lắng Hàn Diệp sẽ ngộ nhập lạc lối. Trên thực tế, mượn nhờ siêu linh căn diệu nhật linh căn hấp thu linh khí, thổ nạp chu thiên tốc độ, để Hàn Diệp tại trúc cơ cảnh đã so kỳ thật tu sĩ nhiều tu luyện thời gian hơn 1 năm. Cái này hiệu suất có thể cho rằng chạy bộ vượt qua rất nhiều vòng đương nhiên, Vân Hư tử một lời nói, cũng không phải là không có đạo lý. Hàn Diệp cũng không có ý định đợi vã đột phá đến Kim Đan cảnh, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện tự thân, nhân cơ hội này, xung kích cựu truyện Kim Đan. Hàn Diệp cho mình định thời gian là 1 năm, nếu là trong vòng 1 năm, không cách nào tiến hành đến 5 lần viên mãn truy biến, hắn nhất định phải đột phá đến Kim Đan cảnh. Càng la tuổi trẻ, tốc độ tu luyện mới càng nhanh. Nghiên kỳ càng lớn, mang ý nghĩa thân thể cơ năng hạ xuống, cả đời có hơn phân nửa thời gian đều tại tu hành, ngàn năm phộng nguyên, 500 năm mới đến hóa thần, nói rõ đời này rất có thể vô duyên với luyện hư cảnh. Cho nên tại lúc còn trẻ, trước 200 năm liền muốn tận khả năng bắn gọn, đem phía sau thời gian lưu nhiều một ít. Hàn Diệp đã lãng phí thời gian 20 năm, hiện tại đã 25 tuổi, hắn không có thời gian tiếp tục lãng phí nữa. Dùng thời gian 3 năm đến đặt nền móng, hẳn là đầy đủ. Hàn Diệp trong lòng nghĩ như vậy nói. Nếu là tốn hao thời gian 3 năm cũng vô pháp đột phá đến cửu chuyển kim đan, vậy đã nói rõ, hắn căn bản không có khả năng đạt tới cấp bậc kia, cũng không có tất yếu đi lãng phí nhiều thời gian hơn. Vân Hư Tử cười nói, "Hàn Diệp, bản giáo đối ngươi kỳ vọng rất cao, hy vọng 3 năm sau, ngươi có thể trở thành Long Tức tông chủ cột, chống đỡ lấy một mảnh bầu trời." Trên thiên phú mặt, không thua tại tiên môn chân truyền đệ tử, ngươi có lòng tin hay không? Đệ tử, nhất định sẽ không để cho trưởng giáo thất vọng. Hàn Diệp đương nhiên là có lòng tin, cho hắn đầy đủ thời gian, đi nhặt thu tính, trong năm thời gian, hắn liền có thể trưởng thành đến một cái cực cao tình trạng. Nhưng là, kinh lịch mấy lần ra ngoài nhiệm vụ cũng tốt, bí cảnh cũng tốt, Hàn Diệp đã thấy rõ tình thế, nhưng cái được gọi là thiên kiêu đại năng, dù cho mạnh hơn, cũng bất quá cái khắc càng cường nhân hơn trong mắt một cái khác bản đạp. Nếu là tiên tư quá nguy tiền, khẳng định sẽ gặp người đấu kỵ hận, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn trong trứng nước. Có thể địa thấp, liền tận lực địa thấp. Chân truyền đệ tử danh nghịch, bản tọa đã thay ngươi dự định, tiếp xuống, ngươi chỉ cần từ từ tích lũy, đột phá đến kim đan, hết thảy đều là thuận nước đẩy thuyền, tự nhiên mà thành. Đệ tử minh bạch. Hàn Diệp đạt được trưởng giáo hứa hẹn, trọng trọng gật đầu. Linh sư muội cùng Sở Tiên Ngữ hạ lạc, trưởng giáo có thể rõ ràng. Hàn Diệp chợt nhớ tới cái gì, Ngư Khí cũng tính hỏi. Vân Hư Tử dâu bạc trắng lông mi ánh mắt lấp loé, nói: "Linh Ngọc Kinh, nàng thân phận chân chính, chính là đương kim bái Thiên Ma giáo thái nữ, trui vào Tà tông, không biết ra sao mục đích, không chỉ là lòng Tà tông, toàn bộ Cửu Thiên tập địa đều đang điều tra ma giáo sự tình, tiến triển đều rất ít." Hàn Diệp lúc này mới nhớ tới, đại trưởng lão đã từng dặn dò qua hắn, Thiên Ma Minh Long Đồ bí mật hai cũng không thể nói, cho dù là tông chủ. Về phân sở Tiên Nữ, nàng vốn là sở gia đích trưởng nữ, phụ gia Châu sở gia thế lực thông thiên, mặc dù không phải tiên môn, nhưng cũng là một tòa không dễ trêu chọc thế lực, tại nàng nhập tông thời điểm, bản giáo liền làm xong sở gia người tới chuẩn bị, bây giờ nàng trở về xử lý gia sự, cũng coi như trong dự liệu. Vân Hư tự tựa hồ đối với sở Tiên Nữ rời đi không lắm để ý, ngựa khí rất là bình thản. Xem ra, sở cô nương đến, chẳng qua là sở gia một trận lịch luyện thôi. Hàn Diệp nghe được lời ấy, có chút thất thần, bất đắc dĩ cười. Tiên độ không bạn lữ, duy chứng đạo hai chữ hai, mấy năm trước ngươi đã có thể vượt qua vấn đạo sơn, nên hiểu được đạo lý này. Đối mặt Vân hư tử thân hòa ngữ khí, Hàn Diệp đột nhiên cảm giác được, trưởng giáo ngữ khí cùng thái độ, là coi hắn là làm ngang hàng đến xem, không, có cao cao tại thượng bộ dáng. Cái này rất khó được, so với đa số tu vi cao cường đại năng, thường thường không ai bị nổi, xem nhân mạng như cỏ rác, trưởng giáo tâm cảnh ngược lại là cao thâm, không có những cái kia đại năng tối hư tật xấu đạo lý này, hắn đã sớm minh bạch. Chỉ là thật tiêu tan, nào có nói dễ dàng như vậy. Kinh lịch một fan dạy bảo khơi thông. Hàn Diệp Tâm cảnh thanh minh không ít. Đây là long tức lệnh, bằng vào đó, ngươi có thể tự do xuất nhập các đại chủ phòng, thậm chí tàng thư các tầng thứ 5 đến tầng thứ 8, không cần phải lo lắng bị ngăn trở. Ngươi học tập tiên phú không tồi, hy vọng ngươi có thể phát triển nhanh hơn. Vân Hư Tử năm ngón tay tụ lại, một viên gỗ lệnh bài tạo ra, bay đến Hàn Diệp trước mặt. Hàn Diệp tiếp nhận long tức lệnh, trọng trọng gật đầu, đệ tử minh bạch, đệ tử cảm ơn trưởng giáo. Rất hiển nhiên, hắn được trưởng giáo rót lòng bội dưỡng, đãi ngộ này có thân truyền đệ tử cảm giác. Cứ như vậy, mình tiến về những ngọn núi chính khác nhặt thuật tính sẽ càng thêm thuận tiện. Hàn Diệp cáo biệt trưởng giáo trở về động phủ tiếp tục tu hành. Thời gian cực nhanh, tiếp xuống 1 năm công phu. Hàn Diệp phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, lại luyện hóa 50 gốc Tam Diệp Phần Khí thảo, 10 cây Lưu Kim Đế Vương Mạn Đà La, 5 giọt tiên nhân tinh huyết. Ngoại trừ da thịt, ngũ tạng, gân cốt, khí hải cùng trái tim cũng đều thể biến, cùng nhiễm lên kim quang đồng dạng. Pháp lực màu vàng ngưng tụ trở thành sự thật dịch, hoàn toàn tràn ngập khí hải, nếu là không đột phá cảnh giới, pháp lực số lượng rất khó lại tăng thêm đan điền phía hải, trở nên vô cùng to lớn, giống như một mảnh chân chính hải dương, vô biên vô hạn, mênh mông ngông ngẩn, nhìn một cái vô biên. Pháp lực tổng lượng Mặc dù đã đạt tới chốc cơ cảnh cực hạn, thế nhưng là ta vẫn như cũ còn có thể tiếp tục cô đọng pháp lực, tăng lên pháp lực độ tinh khiết. Cái này năm thứ nhất, hắn muốn đem tất cả thời gian toàn bộ phóng tới ngưng tụ cựu truyền kim đan tiến độ bên trên. Trước mắt đến xem, còn kém một điểm cuối cùng, liền có thể thành công. Bất quá Hàn Diệp lại ngừng lại, không có gấp đeo lên giỏ chút, cầm lấy cần câu cá, liền hướng động phủ bên ngoài đi đến, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn trở lại quen thuộc bên dòng suối bên trên, cẩn thận hồi tưởng náo hải thái thượng vô cực công tầng thứ 8 nội dung, mặc niệm nói. Khí bốc lên, hô hấp không ngừng, như cá nô nước thấm ậ, phương đến huyền hoàng. Thông qua mặc nghiệm vô cực công bên trong vừa phối phương pháp thủ nạn, pháp lực tại toàn thân xoay một vòng. Vừa ngưng tụ ra huyền hoàng vô cực khí yếu đất dây tóc, đỏ hoàng chi sắc, nhìn xem có chút bất phàm, ai có thể nghĩ tới, cứ như vậy một sợi dây, liền có thể san bằng nửa cái núi thấp. Bây giờ pháp lực của hắn, liền có thể cô động đến nước này. Rất nhanh, năm thứ 2 thời gian trôi qua. Thằng đến Hàn Diệp lần thứ 99 từ trạng thái nhập định bừng tỉnh, cắn răng một lần nữa ngồi xếp bằng, bình phục tâm cảnh. Vẫn là quá khó khăn. Có Diệu Nhật linh căn gia trì, Hàn Diệp tu luyện thuận lợi đến kỳ lạ, trên đường đi đều không có gặp được cái gì bình cảnh. Đạo tâm như bàn Có thể bảo trì hắn sẽ không sinh ra cái gì tâm ma, càng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất ngược lại là trên tâm cảnh. Hắn luôn luôn không cách nào tiêu tan. Tâm cảnh không cách nào làm được không thiếu sót, Kim đan là tinh thần lực cùng nhục thân tập hợp thể, nếu như tâm cảnh không hoàn chỉnh, kia kim đan cũng giống vậy không hoàn chỉnh. Một năm này ngưng tụ ra 8 sợi viền hoàng vô cực khí, chỉ kém cuối cùng một sợi, liền có thể đưa thân cựu truyện, bước vào thái thượng vô cực công tầng thứ 9, hám sơn ngũ hành cương đại viên mãn. Kim đan đã không chỉ là tu vi của hắn, cũng là hắn cốt mắc, nhất thông mạch thông, thần thông phép thuật tiến độ cũng là cỡ kém một nước phết thấy hết thảy, đều chỉ trên lệnh một bước, lại hết sức khó khăn, bất kể như thế nào, đều không thể ngưng tụ ra, hắn kẹt tại cái này. Phản phất hắn kim đan căn bản là không thể thừa nhận đệ cửu cây huyền hoàng vô cực khí. Thời gian của hắn không nhiều lắm, cách trưởng giáo quy định thời gian, chỉ còn 1 năm. Ai, đến cùng kém cái gì? Trải qua thời gian lâu như vậy, Hàn Diệp đã cảm nhận được một tia tâm mệt mỏi, trong lòng mang theo một tia không cam lòng. "Công tử, tu luyện cứ như vậy có ý tứ?" Không biết lúc nào, Đồ Sơn Thanh Ly thanh âm xuất hiện lần nữa trên không trung, trong giọng nói mang theo trêu chọc đã cách nhiều năm. Hàn Diệp rốt cục lần nữa thấy được đối phương tuyết trắng hồ thân, lúc này mới nhớ tới, mình cho nàng mời phong về sau, vẫn sinh động tại thuần dương phòng bên trong, tự do đi lại, cũng rất ít nhìn thấy nó. Đồ Sơn Thanh Ly cũng muốn tu hành, mà không phải tập trung tinh thần đi theo hắn, chủ yếu là tu vi của mình cũng không cần nó bảo vệ. Hàn Diệp khẽ mỉm cười nói, "Vội vàng đâu? Công tử cũng không cần mệt mỏi mình, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt." Tiểu Bạch Hồ quan tâm nói, "Thời gian không chờ người, chỉ cần tiên ma minh long đồ trên người ta một ngày, ta cũng cảm giác 10 phần gấp gáp, mặc kệ ta đi nơi nào, đều sẽ nguy hiểm đến." Hàn Diệp Thần thức nhìn về phía xanh biết giật giáo điện viên, linh thú hốt vang trong rừng, thần sâu thở dài. Thời gian từng năm qua đi động phủ hàng giáo linh dược lần nữa mọc ra lu mầm, thông qua tam diệp phần khí thảo bồi dưỡng hậu đại cũng dài rất nhanh, thông qua chết đi chân truyền đệ tử nhạc hành mục trong nhận chứa đồ ngự thú bài, hắn chăm nuôi rất nhiều linh thú cũng là dần dần lớn lên. Hàn Diệp ngồi tại hồ nước biên giới, lặng lặng tu hành, nương theo mặc niệm tâm quyết. Tám sợi huyền hoàng vô cực khí từ khí hải, xiêu, bay ra, hóa thành tám đạo kim sắc xiển xích, cuốn quanh lưu chuyển, đem thân thể lẳng không nâng lên, tám đạo xiển xích biểu tượng hắn pháp lực đạt tới cực hạn tiêu chí. Hắn căn cơ đánh vô cùng tiên cố. Tu vị cũng đến chúc cơ viên mãn 6 lần phải biến. Hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị ngưng đan sừng y. Hôm nay, chính là chính là ngưng tụ thứ 9 sợi huyền hoàng vô cực khí thời khắc trọng yếu. Lấy ra một viên nhẫn chữ vật, bên trong có một kiện màu trắng bảo xa, loáng thoáng còn có thể nghe đến mùi thơm quen thuộc từ phía trên truyền đến. Có lẽ, tâm cảnh ta kém, chính là chỗ này đi. Nhìn chằm chằm mạng che mặt xuất thần, Hàn Diệp có như vậy một cái mắt, tựa như lĩnh ngộ cái gì. Thì ra là thế, từ đại chu 24 châu đến Cửu Thiên tập địa, các loại nghiệt trướng, nhiều vô số kể. Thanh Vân Tiên Sơn tại ta mà nói, là nguyên nhân chi địa, cũng là gông cùm xiểm xích chi địa, ta tổng cho rằng cùng sở cô nương ở giữa có một đạo không thể vượt qua đại sơn, nhưng trên thực tế, chỉ là chính ta đem mình vây ở trong núi, sở cô nương đã sớm cho ta đoán. Đừng vây ở cái này thập vạn đại sơn a. Đúng lúc này, đầy trời linh khí tụ lại mà đến, tiến vào Hàn Diệp thể nội, thứ chín sợi huyền hoàn vô cực khí đã thành hình. Hàn Diệp nội tâm 10 phần kinh hỉ. Minh trước đó sở dĩ không cách nào ngưng tụ ra chín sợi huyền hoàn khí, cũng là bởi vì tâm cảnh cản trở. Bây giờ trở ngại đã biến mất, hết thảy thuận lý thành chương. Bàn đen hương quá khứ, chín sợi viền hoàng vô cực khí đình lình thành hình. Phản phất la lượng biến ghê nên chấp biến, huyền hoàng vô cực khí không ngừng lấp loé, đổ lên một tầng thần thánh kim quang. Ngưng đan, Hàn Diệp mạc niệm một tiếng, chín sợi viền hoàng vô cực khí động, tựa như chín đầu kinh thiên súc tụ, tại phương thiên địa này bày ra trận pháp. Phương viên trăm dặm hạo đãng linh khí lập tức bị rút sạch. Kim đan hư ảnh một lần nữa tại khí hải xuất hiện. Từng tia từng sợi bóng ánh linh khí bốn phương tám hướng mà đến, càng ngày càng làn nồng đậm, đến cuối cùng, vậy mà tạo thành một đạo phóng lên tận trời ngược lại thời tiết xoáy. Từng đạo bàng bạc lực lượng từ Hàn Diệp trên thân khuyết tán ra đến. Như là gọn sóng quanh kích nơi đầy không gian, thiên địa linh khí vì đó tụ lại, hợp thành tại Hàn Diệp Chu Thiên, giống như một con vô hình thú, trên kim đan không ngừng khắc họa. Một viên diệu dược rực rỡ kim đan lơ lửng ở giữa không trung, kim sắc quang mang tản ra, phía trên có chín đầu giống như trời khắc hoàn mỹ lưu văn. Một đạo nguy nga tiên linh hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó hóa thành kim sắc tinh điểm, chốn vào thức hải của hắn. Trung ương mi tâm vị trí xuất hiện một cái ấn ký, sau đó lại biến mất vô dưới. Hàn Diệp kim sắc nhập thân rốt cục viên mãn, toàn thân đều tản ra kim sắc hoa hoa, giống như một vòng xí dương. Ngũ tạm lục phủ, kinh mạch khí hải cho dù là trái tim đều đã thoát thai hoang cốt, có kim sắc thánh quang không ngừng lưu động. Hàn Diệp một mình đứng lên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt trông về phía xa, tâm tình trước nay chưa từng có thoải mái, hăng hái cười nói: "Cửu chuyển kim đan, thành." Hắn cửu chuyển kim đan, xác thực đã thành công đồng thời kim đan lực lượng còn tại cấp tốc lớn mạnh. Nhờ nhờ rất nhiều thiên tài địa bảo, tiên nhân tinh huyết trợ giúp, tu vi lập tức liền củng cố xuống tới. Cửu chuyển kim đan mang tới giá trị, thật giống như thể nội có chín đầu trào lên dương lưu, ào ào không thôi. Quán thông thiên linh cùng nguyên thần, Hàn Diệp cảm giác bây giờ thân thể so đã từng nhục thân cường đại mấy lần cả người triệt để thoát thai hoàn cốt, thoải mái không diễn tả được, rực rỡ hẳn lên. Hàn Diệp nhìn qua Thanh Vân Tiên Sơn, ánh mắt sáng ngời, như là nói, có muốn làm sự tình, làm là được, có muốn cả người, vậy liền đến liền là. Đại đạo ngay tại dưới chân, đi. Tấu chương xong, 120. Chương 120, khảo hạch điểm số không đủ, ngũ hành cương viên mãn, thiên điện khôi lỗi thở tưởng 120. Khảo hạch điểm số không đủ, ngũ hành cương viên mãn, thiên điện liền khôi lỗi thuật. Chương 120, khảo hạch điểm số không đủ, ngũ hành cương viên mãn, thiên điện khôi, khôi lỗi thuật. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, Nội vụ đại điện, đệ tử người đến người đi. Hàn Diệp khẽ miệng mang theo vài phần ý cười, hướng bốn phía đánh giá một phen, sau đó hít sâu một hơi. Hắn hôm nay đột phá đến Kim Đan, cũng nên đến xin thân chuyển thời điểm ấn lý thuyết có trưởng giáo lệnh bài, hẳn không có vấn đề gì, tư cách hẳn bệnh là có. Giữa thiên địa linh khí, liên tục không ngừng hướng hắn dũng mãnh lao tới, hội tụ đến đan điền phía hải. Không hổ là cựu truyền Kim Đan, dù cho hành tẩu trên đường, cũng không giờ khắc nào không tại tu luyện, diệu nhật linh căn cùng cựu truyền kim đan kết hợp, ta hiện tại tu hành tốc độ cũng không chỉ một cộng một đơn giản như vậy, ngày sau tốc độ tu luyện sẽ trở nên càng nhanh. Hàn Diệp trong mắt mang theo vài phần mong đợi thần sắc, cũng nghĩ mau chóng trở thành thân truyền đệ tử, chuyển nhập mới tiên nhiên độc vụ. Nhưng mà, khi hắn tràn đầy phấn khởi đi vào trước đại điện đài, nội vụ trưởng lão tiếp nhận thân phận của hắn minh bạch cùng long tức lệnh, lại nhíu mày, nhìn về phía Hàn Diệp trầm giọng nói: "Như muốn trở thành thân truyền đệ tử, tư cách của ngươi ngược lại là đủ rồi, chỉ là khảo hạch điểm số có ít, hoàn toàn không phù hợp yêu cầu a." "Khảo hạch điểm số?" Hàn Diệp hơi sững sờ, chợt nhớ tới còn có như thế một vật. Nội vụ trưởng lão gật đầu, trước mắt đi xem, khảo hạch của ngươi điểm số chỉ có 3000 điểm ra đầu, khoảng cách tấn thăng thân truyền đệ tử, còn kém 7000 điểm. Hàn Diệp che đầu bất đắc dĩ muốn. Từ lúc tiến tông môn đến nay, hắn liền không chút ra ngoài làm qua nhiệm vụ, rất rất ít, chỉ ít mấy năm này đến nay, tông môn không chút ra, một cái nhiệm vụ cũng không có làm, cho nên khảo hạch điểm số mới như thế điểm đơn giản tôi nói, hắn quá chậc. Nội vụ trưởng lão chân thành nói, khảo hạch của ngươi điểm số không đủ, cần bù đắp khảo hạch điểm số, mới có thể tấn thăng làm thân truyền đệ tử, dù cho trưởng giáo đích thân tới, cũng không thể hỏng tông môn luật lệ. Biết Đối với tông môn quy định, Hàn Diệp cũng có thể lý giải đối với thân truyền đệ tử mà nói, chỉ có tu vi là không đủ, đồng thời cũng muốn đối tông môn có cống hiến, không thể chỉ sẽ tu luyện, còn muốn có hành tẩu nhân gian năng lực. Hắn đại biểu là Long Tước tông mặt mũi, hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, trên thực tế cũng là tại thay tông môn truyền bá thanh danh. Nội vụ trưởng lão nhìn thoáng qua Hàn Diệp, cấp ra đề nghị, ngươi như muốn lấy được khảo hạch điểm số, cũng là một kiện rất đơn giản sự tình, bất kể nói thế nào, ngươi cũng đã kim đang cảnh giới, kiếm lấy khảo hạch điểm số rất nhanh, bộ này thân truyền phục sức, ngươi lấy trước đi thôi, bất quá mới động phủ luyện phải góp đủ điểm số mới có thể thay thế. Minh Bạch. Hàn Diệp đem thân phận Ngọc Bài cùng Long Tức khiến tất kỹ không nhanh không chậm đi ra đại điện, trầm ngĩ, xem ra cần phải đi hoàn thành một chút nhiệm vụ tập luyện mới được, không phải khảo hạch điểm số một mực gấp không đủ. Hắn sở dĩ sốt ruột đem thân truyền đệ tử, là bởi vì mới thân truyền đệ tử có thể tiến vào đa bảo cắt chọn lựa một kiện linh bảo, món pháp bảo này có trợ giúp đề cao chiến lực của hắn. Hắn hiện tại thiếu khuyết một thanh thích hợp pháp bảo, trúc diễm dù sao chỉ là thượng đẳng pháp khí, tại bí cảnh bên trong liền đã không đủ dùng, phong lôi ấn mặc dù là linh bảo, nhưng là phòng ngự công dụng càng nhiều, tiện tay công kích pháp bảo rất khó tìm đến. Dưới mắt lại là không nóng nảy suốt quan, trước tiên có thể tìm một nơi bế quan, đem H ám sơn ngũ hành cương những này thần thông phép thuật tu luyện tới viên mãn. Thái thượng vô cực công, thuần dương huyền hoàn quyển, h ám sơn ngũ hành cương, xem nước và nguyệt, thông thiên chi địa, ngũ đại thần thông đều là thuần dương phong bí mật bất truyền. Ngược lại là có thể mượn dùng một chút ngoại lực. Hàn Diệp suy nghĩ nói, có được trưởng giáo ban thượng long tức lệnh, hẳn là có tư cách tiến về đối mặt thân truyền đệ tử trở lên thông u mật thất. Thông u mật thất là long tức tông trọng yếu tu luyện bí địa, tại dãy núi bên trong có từng đầu mỏ linh thạch núi, có thể nói, phúc địa sở di có được như vậy linh khí nồng đậm. Đại bộ phận đến từ những này linh quang bảo sơn. Tại những ngày này, nhưng sinh ra bảo sơn bên trong, có lực từng tòa nhân tạo thông u mật thất, dầu có các loại thuộc tính, có thể đề cao tương ứng thần thông lĩnh ngộ, nhưng mà chỉ có trưởng lão khâm định đệ tử mới có thể tiến nhập, thường thường đều là tông môn thân chuyển trợ lên đệ tử. Hiện tại Hàn Diệp mượn dùng long tức lệnh, có thể tiến vào hỏa lôi thuộc tính mật thất, tu luyện h ám sơn ngu hành cương. Bảo sơn điếu địa, người rảnh rỗi mới tiến. Hàn Diệp đi vào bảo sơn cổng, hai cái áo xanh nội môn đệ tử đi tới, ngăn cản đường đi của hắn. Hàn Diệp lập tức đem long tức khiến xuất ra, nói: "Trưởng giáo có lệnh, vô luận tông môn nơi nào chỗ nào, nhưng gặp này lệnh" hết thấy thông hành. Hai cái nội môn đệ tử lên nhau, đem Hàn Diệp toàn thân đánh giá một lần, Đạm Mặc nói: "Chúng ta chưa từng nghe qua quy củ như vậy, mời trở về đi, chỉ có thân truyền đệ tử thân phận mà bài, mới có tư cách tiến vào." Hàn Diệp tướng lệnh bài thu hồi, không nhanh không chậm nói: "Ta kỳ thật đã là thân truyền đệ tử, chỉ bất quá bởi vì một ít môn nhân, thủ tục còn chưa bắt đầu xử lý, bất quá lệnh bài này đúng là trưởng giáo cho ta." Hai cái nội môn đệ tử nhìn Hàn Diệp nghiên kĩ còn không bằng bọn hắn, vô ý thức cảm thấy đối phương là đang lừa dối chính mình. Vừa muốn nói gì, lúc này cả người tư thanh lại nữ tử, từ thông Vũ Sơn mạch bên trong đi ra. Hai người các ngươi, không được vô lễ. Các ngươi cũng quá không có kiến thức, chẳng lẽ không biết trước mắt các ngươi vị này chính là Vi thuần Dương Phong cầm xuống nội ngoại môn song đệ nhất thiên kiêu sư vì sao? Nghe được nữ tử kia thanh âm, hai cái nội môn đệ tử giật lại mình, lập tức xoay người, hướng cô gái kia hành lễ, đồng nói: Bái kiến Lạc sư tỷ. Hàn Diệp cũng không nghĩ tới, đi đến trên đường lớn, thế mà cũng có người nhận biết mình, phải biết, thời gian 3 năm qua thứ, không biết lại có bao nhiêu đệ tử mới tiến vào tông môn, nhất đại người mới thay người cũ, có không biết mình đệ tử, không nên quá bình thường, không hiểu quy củ, cũng có thể lý giải. Hắn hướng về kia một nữ tử nhìn lại, cô gọi có chút cảm giác kỳ diễm, kia là một cái cực đẹp nữ tử, mặc ra một đầu xanh ngọc bảo trâm đen nhánh tóc dài, một mực tụ lại phần eo, trướng hoa lộ vẻ chân dài. Tại trên búi tóc, buộc lên một loạt tinh xảo linh đang cánh hoa, theo nàng đi lại, phía trên linh đang phát ra thanh âm thanh thủy dễ nghe. Thân hình của nàng mười phần cao gầy, đường cong ưu mỹ, eo thon tinh tế, hai đầu trắng đắp đùi ngọc cuốn giao cùng một chỗ, ánh mắt thanh ngọc chuẩn dài tại váy bên trong như ẩn như hiện, thật dày áo lông tròn vây quanh ở tuyết trắng xương quai xanh ở giữa, trước ngực sóng cả chập trùng, thoạt thoảng ngữ tỉ phong phạm, thế nhưng là khí chất lại cùng thẩm ngu hương hoàn toàn không giống cho người ta một loại nhu tình như nước cảm giác, tràn đầy nữ nhân vị. Hàn Diệp đối nàng có chút ấn tượng, giống như là ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là lại nhất thời không nhớ nổi. Tại Hàn Diệp dò xét nàng thời điểm, Lạc Linh Vân cũng đang đánh giá Hàn Diệp. Lạc Linh Vân đi đến Hàn Diệp trước mặt, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên lộ ra nụ cười yêu nhã, nói: "Hàn sư đệ, ngươi muốn đi vào thông ủ mật thất tu luyện." Đối phương mặc dù dáng dấp cực đẹp, thế nhưng là Hàn Diệp thấy qua mỹ nữ cũng không ít, cho nên lộ ra 10 phần bình tĩnh. Bởi vì muốn tu luyện một loại thần thông, động phủ hoàn cảnh không tốt, cho nên dự định mượn dùng một gian tu luyện mật thất. Nói xong, Hàn Diệp lại nói, "Ta cùng sư tỷ có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Lạc Linh Vân có chút trợn trừng mắt, có chút oán giận nói, "Sư đệ thật là quý nhân nhiều chuyện quên, 3 năm trước đó, chúng ta mới tại Kim Thiền Bí cảnh bên trên gặp qua một lần, sư đệ hẳn là đã quên rồi." Lạc Linh Vân thanh âm mười phần nghiêm hai, thôi căm thanh âm mang theo một điểm uy nghiêm cảm giác, để cho người ta kìm lòng không được nghe theo mệnh lệnh của nàng. Hàn Diệp bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hồi tưởng lại, tại Ngọc Trường lão linh truyền trên hoàn toàn chính xác gặp qua nàng một mặt, nàng lúc ấy an vị tại Linh Ngọc đình bên cạnh, tựa như là một vị chân truyền đệ tử. 3 năm trước đây tân tân chân truyền Số lượng không nhiều có thể từ kim thiên bí cảnh bên trong trở về chân truyền, thực lực phượng diện, vô cho hoài nghi. Hàn Diệp nói, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Lạc Linh Vân hiếp con mắt cười một tiếng, nói, ta gọi Lạc Linh Vân, cùng Phồn Dương Phong Thẩm ngu hương là quen biết, cũng coi như hảo tỷ muội, chỉ bất quá ta tiến độ tu luyện nhanh hơn nàng được nhiều, nàng ngược lại là thường xuyên đề cập với ta lên ngươi. Thẩm sư tỷ. Hàn Diệp không nghĩ tới, vị này Lạc Linh Vân, thế mà cùng Thẩm sư tỷ là khuyên mặt quan hệ, hai người tựa như rất quen. Dù sao ta hiện tại rảnh đến rất, không bằng ta dẫn ngươi đi công vân tháp. Lạc Linh Vân chủ động nói, đang tạ lạc sư tỷ. Hàn Diệp trong lòng thầm than, Lạc Linh Vân cùng Thẩm sư tỷ mặc dù là khuyên mật quan hệ, thế nhưng là tính cách lại so Thẩm sư tỷ tốt quá nhiều, còn như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Dáng rất đẹp, tính cách lại tốt. Dạng này nữ tử, thực sự quá hiếm thấy. Bất quá ăn một hố, Khôn Loan nhìn xa trông rộng, Hàn Diệp từ khi kinh lịch Ninh Ngọc Kinh thua thiệt về sau, không dám tùy ý trêu chọc nữ nhân xinh đẹp. Lạc Linh Vân nhìn về phía cùng hai người, thản nhiên nói, các ngươi làm đệ tử mới, không biết lòng tứ khiến rất bình thường, bất quá lần sau cũng không thể dạng này, gặp lòng tứ lệnh, như gặp trưởng giáo đích thân tới, một đường thông hành. Rõ Tại hai vị nội môn đệ tử kinh ngạc trong ánh mắt, Hàn Diệp bị Lạc Linh Vân đưa vào Thung Vũ Bảo Sơn. Trên đường, Hàn Sư Đệ, hiện tại toàn bộ Long Tức Tông cao tầng đều đang đồn, nói ngươi đã đạt tới Cửu Truyện Kim Đan, giống như ngươi tuyệt đỉnh thiên tài, mới là nhất làm cho ta bội phục, chỉ cần đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể trở thành Long Tức Tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, ta tại Kim Đan cảnh thời điểm, cũng mới đạt tới thất truyện Kim Đan tình trạng, cùng Cửu Truyện Kim Đan không biết kém bao nhiêu khoảng cách. Lạc Linh Vân tính cách vô cùng tốt, tương đương hay nói, trên mặt từ đầu đến cuối treo tiểu dung. Một đôi con ngươi màu xanh lam, giống như bạo thạch, lóe ra mê người quầng mang. Trên đầu linh đăng, nhẹ nhàng va chạm, phát ra quy luật mà dễ nghe thành âm. Cùng nàng đồng hành, có một loại gió xuân hữu hữu cảm giác. Hàn Diệp trong lòng nhíu mày, mặt ngoài lắc lắc đầu nói, đây chẳng qua là truyền ngôn mà thôi, muốn đạt tới cựu truyền kim đan, nói nghe thì dễ. Lạc Linh Vân ngón tay ngọc vuốt vuốt thật dày áo lông tròn mịn rồi lọ, cười cười, lấy sư đệ tư chất, đột phá cựu truyền kim đan, là chuyện sớm hay muộn. Theo nàng biết, cái này Hàn Diệp, tại trưởng lão trong miệng, thật không đơn giản, nhất định có chỗ gì hơn người. Ngoài ra, tiến vào mật thất, là cần tốn hao linh thạch, tiến vào mật thất một lần, có thể tu luyện nửa tháng. Mà khác, nếu là cộng hai tên gia hỏa còn dám làm khó dễ ngươi, ngươi trực tiếp tới tìm ta, ta giúp ngươi thu thập bọn họ hai cái." Đa tạ sư tỷ." Hàn Diệp gật đầu nói. Hàn Diệp đương nhiên không có khả năng thật đi tìm Lạc Linh Vân, dù sao hắn cùng Lạc Linh Vân cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, mới gặp mặt hai lần mà thôi, căn bản chưa nói tới cái gì giao tình. Lạc Linh Vân mắt ngọc mảy ngải cười một tiếng, nói, "Ngươi thế, nhưng là Thẩm Ngô Hương thủ hạ mang ra người, cần gì phải khách khí với ta? Ta còn có chuyện khác, trước hết rời đi, có thời gian, chúng ta lại tụ họp." Hàn Diệp nhìn chằm chằm Lạc Linh Vân bóng lưng liều liệu, trong lòng có chút cảm giác không thoải mái. Ban đầu, Lạc Linh Vân mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là rất tốt, không chỉ có dung mạo rất mỹ lệ, mà là bình dị gần gũi, nhưng là bây giờ hắn lại nhiều một tia tự hư vị. Cố ý tiếp cận, sau đó thăm dò. Hàn Diệp cũng không biết nàng dụng ý ở đâu, không thể nào hiểu được. Hàn Diệp giao Linh Thạch, đi đến thông ồ mật thất bên ngoài chờ đợi mật thất đại môn mở ra. Ầm ầm. Tu luyện mật thất to lớn cửa đá từ từ mở ra. Cửa đá đằng sau, xuất hiện một tầng kết nối mặt đất cùng định chót quan môn. Quan môn phía trên, tầng đạo trận pháp minh văn đang lưu động, tựa như là trên mặt nước gợn sóng. Soạt. Hàn Diệp một bước đi vào, thân thể bị quang môn thôn phệ, lập tức đi vào một cái hắc ám tu luyện mật thất đây là một cái hình tròn mật thất to lớn, mật thất đường kính đại khái 50m. Bốn phương tám hướng đều là cứng rắn như sắt với đá, trên vách đá khảm nạm linh tinh, tựa như là từng khỏa trong đêm tối sao trời, tản mát ra lẻ tẻ điểm sáng. Trừ cái đó ra, trong tu luyện mật thất không có bất kỳ cái gì những vật khác đột nhiên, trên vách đá xuất hiện từng đạo sáng tỏ minh văn, đem từng khỏa linh tinh nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái toàn phong bế trận pháp. Hô! Một cỗ như bài sơn đảo hải gió lốc, từ trên vách đá dũng mãnh tiến ra, phát ra đinh thai nhức góc gió gào thét. Nguyên bản bình tĩnh tu luyện mà thất, trong mắt liền bị gió lốc gió đầy, trở nên mãnh liệt của chảo, giống như là có thể xé rách người thân thể. Cứ việc Hàn Diệp đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là vẫn là bị gió lốc thổi bay ra ngoài, hung hăng đụng vào đối diện trên thành tích, phát ra hoành một tiếng tiếng vang. Hàn Diệp không bị thương chút nào đứng lên, may mắn thân thể của hắn đủ cường đại, đã sớm bước vào kim đan, bằng không, liền vừa rồi lần này va chạm, liền có thể đem chút cơ tu sĩ đụng thành trọng thương. Một giây sau, mất thất lại hiện ra vô tận liễu, ý tưởng như mộng như ảo đây đối với Hàn Diệp tu luyện hám sơn ngũ hành cường có rất lớn trợ giúp. Linh hội đủ loại thuộc tính thần thông Có trợ giúp thần thông viên mãn đây mới là hắn tiến về nơi đây chân chính mục đích. 7 ngày thời gian, rất nhanh liền qua khứ ở trong mắt thất, ngũ sắc quang mang lấp lánh, Hàn Diệp tại vách đá trước mặt quan tưởng minh tượng, xích diễm quang đoàn, nước xanh quang đoàn, huyền hoàng quang đoàn đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, phảng phất luân bàn xoay tròn, cả người bị một tầng thánh ý bao phủ. Tốn thời gian lâu như vậy, ta rốt cục đem Hám Sơn ngũ hành cương tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Năm đoàn kia sáng chói mắt phóng đại, như là năm viên bảo châu, Hàn Diệp trong lòng kích động hò hét. Thời gian còn lại cũng không thể lãng phí. Thế là Hàn Diệp lấy ra trước đó tại bí cảnh bên trong nhặt rất nhiều trong nhận chứa đồ, không chỉ có từ nhạc hành mục trong giới chỉ tìm được một bản thiên điển khôi lỗi thuật. Thời gian 3 năm, ngự thú cùng chế phù kỹ năng ngược lại là có chút thành thạo, ngự thú bảo bảo lại không như trong tưởng tượng khó như vậy làm, theo túng một chút đế giai linh thú không có vấn đề gì, duy nhất phải quan tâm vẫn là cái này khôi lỗi thuật. Hàn Diệp cho rằng khôi lỗi thuật là một môn rất thực dụng kỹ nghệ, một khôi lỗi đến có thể giúp hắn chăm sóc linh thực vườn trái cây, thứ hai có thể dùng đến ngăn địch. Bản này thiên điển khôi lỗi thuật bên trong nói tới, luyện chế khôi lỗi đại khái chia làm 6 bước, tính luyện, dung luyện, tính dẻo, lắp lên tan chuyện, Minh Văn ngắn ngủi mấy chữ bên trong, lại ẩn chứa luân khí, chế phù, khống hỏa, trận pháp chờ nhiều cái kỳ xảo, khôi lỗi thuật không như trong tưởng tượng thiếu học, một mực kéo tới hiện tại. Trước mắt đến xem, chỉ cần đem khôi lỗi luyện chế đến dùng thần thức đem cần thiết Minh Văn truyền lại cho khôi lỗi là được rồi, bọn hắn liền có thể dựa theo yêu cầu của ta, chiếu cố linh thực vườn. Dù cho ta rời đi tông môn, cũng có khôi lỗi cùng linh thú bảo hộ độc phủ. Đồng thời, Hàn Diệp lại có một cái náo đại động mở ý nghĩ. Trước mắt chỉ có thể dùng linh giáp khôi lỗi tới làm cơ bản nhất việc hộ cực, chuyển quân độ, tới tới nước, chiến đấu cũng đại bộ phận dùng trận pháp. Pháp bảo, phù lục chiếm đa số, khôi lỗi lực lượng bản thân, kỳ thật rất ít. Nếu như có thể đem khôi lỗi làm thành tiếp trước người máy cùng cơ giáp, vậy có phải hay không liền tổ kiến một chi khôi lỗi đại quân? Dù sao, ai có thể ngăn cản cơ giáp mị lực đâu? Thấu chương xong